n h i ề u một cái đỉnh cấp tiền phong liền có thêm một cái uy hiếp hiện tại hassan d ọ c kết s á t thực nhìn qua không có gì m a bệnh bọn hắn cần làm có lẽ càng nhiều chính là rèn luyện vốn mùa giải đánh đến bây giờ giới ý cảm thấy cũng không có bọn hắn tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy mặc dù bọn hắn đội hình rất xa hoa nhưng vẫn không có đạt tới đông bộ thứ nhất cái h ạ n g này mà lại tây bộ mấy chi đội bóng đều có thể thắng được bọn hắn đâu san antonio sở tơ để giới ý khắc sâu ấn tượng hắn không muốn nhất tại trận chung kết bên trên gặp phải tây bộ đội bóng bên trong san antonio sở tơ xếp tại thứ nhất vị trí chi này đội bóng để hắn có khi thật là không thể làm gì như san antonio sở tơ tiến công quá ăn cướp cho dù bọn hắn có được l o n g vương tiểu hoàng đế cùng bọa dạng này tam cự đầu y nguyên bị san antonio sở tơ kéo ra phân kèm đánh khi b ú giờ tiếp nhận bóng rổ sau không khí hiện trường nhiệt liệt d i ê u minh t ự hồ tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong ở trước mặt đối có b ú giờ hụ tạ giặc lúc rất khó thắng được dạng này đội bóng b ú giờ lúc này cùng cao mình không ít d i ê u minh đối vị lúc một chút cũng không có bối rối ngược lại hắn tiết tấu cùng bước chân nhìn qua rất thuần thục dáng vẻ để ngồi tại băng ghế trên ghế hạ sàn nhìn rất ao ước chương bốn trăm hai mươi chín kỳ phùng đị thủ mặc dù diễu minh tại trên sàn thi đấu chưa sợ coi như họ nhìn năm đó còn không có giải nghệ thời điểm r i ê u mình cũng có thể ở trong trận đấu nói mũ liền mũ tuyệt không nương tay nhưng hôm nay gặp t r ư ớ c cụ tạ giặt bù dợ lớn diều trong lòng vẫn là hơi có chút khó chịu không muốn nguyên nhân là trước kia cùng bọn hắn trong trận đấu đối mặt khó khăn đã từng còn hắn đủ tạ giặt chủ lực trung tâm phong bù dợ tại ngay lúc đó liên minh bên trong cũng là rất có thực lực tại ngay lúc đó đủ tạ giặt đội xem ra bù dợ trên thân có lúc ấy không ít tiền phong đều không có ưu điểm cước bộ của hắn di động mặc dù không là phi thường nhanh nhưng ở trong trận đấu biểu hiện ra người cảm giác tiết đấu lại phi thường tốt điểm này đối với đội bóng đến nói là rất có lợi. còn có chính là bụ giờ có thể nhanh chóng tay trái tay phải hoán đổi ném rổ không sợ thân thể đối kháng nhưng phòng thủ ý thức không tốt đoạt bảng bóng rổ phương diện tương đối tích cực sở dĩ trước đây ít năm cùng hắn tận dậu kẹt tranh tài luôn luôn thắng trận ủ tạ giặt đội cũng là bởi vì có được ủ tạ giặt đội dạng này trung tâm phong hắn là yếu tố mấu chốt một trong năm đó a c bốn mươi bảy tiểu b à n niệu sáp cover những ngày cầu thủ tại ủ tạ giặt đội để chu dương ngẫm lại đã cảm thấy phía sau lưng sinh hàn trách không được tại lúc ấy có được diêu minh cùng g i đi hắn tận dậu kẹt đánh bọn hắn cũng sẽ cố hết sức ư tạ giặt quá khó dung、chuyển. bọn hắn chỉnh thể cảm giác tiết tấu rất không tệ mà lại có thể bảo chứng tương đối cao tiến công hiệu suất cùng ném rổ xúc cảm b ú giờ mặc dù bây giờ tuổi tác có chút thiên đại nhưng hắn đến chica go bùn tuyệt không phải đánh dưỡng sinh bóng rổ đến rồi chica go nơi này đội bóng hiện tại tiềm lực to lớn cái này năm hai hậu vệ do sờ tựa hồ tại tiến công dục vọng bên trên so tiểu bàn còn tốt đẹp hơn nhiều mấy lần sau diêu minh liền có vẻ hơi phí sức b ú giờ tìm tới cơ hội đột nhiên một cái biến hướng sau hướng m ấ y bước lại lập tức triệt thoái phía sau bước b ê n trong khoảng cách nhạy ném hai phân nện g i mà vào ngươi cảm thấy ra sân sau có thể phòng hắ một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên xuất hiện dọa hạ sản nhảy một cái huấn luyện viên có lẽ ta bất quá ba giây đi chính là nhanh như vậy l ớ n diều mới vừa cùng bụ giờ dây dưa một mươi hai giây đối phương mới thoát ra được r i ê u mình hiển nhiên hai vị tiền phong cũng tại phân cao thấp đâu hạ sản đội bóng cái này mùa giải lựa chọn tín nhiệm ngươi cho ngươi một phần có bảo hộ hợp đồng ngươi phải nắm chặt tại cái này mùa giải hào hào tăng lên mình nha ạ đẹo mạn lúc này ở trên ghế đầu ngồi chậm rãi đối hai tệ xì đờ nói đến ta hiện tại cảm giác có khi hai chân đều không còn khí lực hai tệ xì đờ lúc này có chút bộ dáng như đưa đám cũng có mấy phân đáng yêu ngấp anh làm sao rồi người sinh bệnh rồi nếu như sinh bệnh sớm cùng ta nói cái này không có vấn đề cho ngươi giả lão người lập tức khẩn trương lên hắn nhẹ hơi nhữ mày chờ lấy hạ sản đáp lại tiếc thật không có chính là d i ê u minh sau khi trở về cùng ta còn có c h u dương câu thông sau nói trước không dạy ta mậu ảo vũ bộ mà lại đem c h u dương chuẩn bị cho ta di động ý thức cùng có chướng ngại tiến công huấn luyện đề cao đến gấp đôi bình thời ông trời à ta hiện tại mỗi lần luyện qua hai chân đều làm ề m ha ha ha bọn hắn thật sự là như thế đối ngươi lao nhân có chút khó có thể tin nhìn xem đại hải từ bộ dáng hạ sản vừa cười vừa nói hắn có chút thật không dám tin tưởng diêu minh cùng chu dương đối với hắn làm sự tình huấn luyện viên như thế nào mới có thể cho ta giảm một chút huấn luyện lượng ta mệt mỏi q u á à. hạ sản hiện tại mới dám đem ý nghĩ trong lòng cùng lão nhân nói ra hắn nhìn ra được vô luận là đội bóng chủ soái hay là các đội h ư u đều rất thích hắn đội bóng cái này mùa giải lưu lại ngươi là có nguyên nhân hạ sản đây là các ngươi tự mình định huấn luyện ta không có quyền can thiệp nha ngươi có thể trực tiếp cùng diêu minh còn có chu dương nói mà a đẹo mạn đầy sáu hai năm đứng lên đi xem so tài lưu hạc hệ xị、si、đỡ có chút mở mịt nhìn về phía lão nhân bóng lưng ta không dám a d i ê u minh hắn đối t a rất hôn huấn luyện viên hạ s ả n mạnh sinh sinh đem ý nghĩ trong lòng nuốt xuống không nói ra l i ê n đang nói chuyện này trên sàn thi đấu so phân đã biến thành mười hai hai chica go bùn trước mắt đạt được mười hai phân đi tới bên sân hạ đ è o mạn biểu lộ lập tức nghiêm túc mấy hiệp đối phương liền đem phân kém kéo ra đến mười phân tấn h công như vậy hiệu suất hay là rất cao đ ô n g bộ thứ năm vốn mùa giải chica go bùn thật không biết cuối cùng có thể đem xếp hạng lên cao đến bao nhiêu chẳng lẽ bọn hắn muốn trở thành đồng bộ trước ba mạnh đội bóng cập vờ hôm nay biểu hiện dũng mãnh phi thường vừa mới hai cái ba phân đều là hắn ném hào sân joket hiện tại mới phát hiện chi này đội bóng tựa hồ đã sớm chuẩn bị a cùng bộ tần sẽ tìm khác biệt chính là chi ca go bùn là gần như l i ề u mạng như cùng bọn hàn đánh a thứ đối thủ cũ đã lâu không gặp A diêu minh ta đều có chút muốn ngươi có ngươi cảm giác có thể phụ trợ ta năng lực như b ụ g i ờ lúc này vừa mới đưa bóng ném tới r ư t sở kia bên trong sau nửa đùa nửa thật như đối diêu minh nói đến cái sau cũng không trả lời hắn hào sân joket bắt đầu ném r i thật sự là hậu bét diêu minh truyền bóng một cái kiến tạo đều không được đến chu dương lập tức đổi tới hoa hồng đầu tiên là g i ậ mình tiểu từ này thế mà có thể đổi kịp sau đó đối mặt với chu dương phòng thủ làm cái nguy hiểm hệ số không thấp lên nhạy tiếp lấy đưa tay b ả o trừ cầm vân nghĩ bảo vệ tốt ta cái này mùa giải ta sẽ không phạm trước mùa giải giống nhau sai lầm chu dương hoa hồng lúc này có chút kích động gần như giống phòng thủ tại nói chuyện cùng hắn bên trên mùa giải tại đối mặt còn tại miami h ị t chu dương lúc d ơ sở một cái mùa giải lần thứ nhất thể nghiệm đến cảm giác bất lực kia là hắn đối mặt với có kinh nghiệm biết nên tại trên sàn thi đấu làm thế nào phong vị cầu thủ chỗ sinh ra cảm giác chu dương tại lba đánh mấy năm mà hắn r ú t sở bên trên mùa giải mới vừa vặn đi tới nở bờ a không có chu dương đào thải chicago bùn đoán chừng khác đội bóng cũng sẽ đào thải bọn hắn bọn hắn có một c ố rất mạnh bốc đồng nhưng ở quý sau thi đấu bên trong muốn đánh ra thành tích liền không có nhẹ nhàng như vậy đừng kích động đừng thụ thương chu dương chẳng nhưng không có sinh khí ngược lại còn an ủi giúp sở vài câu vừa rồi động tác của hắn quá dọa người quản tốt chính người đi chờ lấy chúng ta hôm nay tại sân khách thắng được các ngươi tựa hồ giúp sở nghẹn thật lâu hôm nay hắn đi lên sau cũng rất ít cùng đồng đội giao lưu lúc này đem cảm xúc phát tiết không ít tại chu d nhưng chu dương kiếp trước liền thưởng thức rộng sở một thế này cũng là như thế lao nhân đã làm tốt muốn tạm dừng chuẩn bị tranh tài chạy bị đánh tiêu xài lao di dẫn bóng đến trước trận hắn nhìn thấy đ ầ u đen lúc run một cái tiểu t ử này là thật có thể tự mình ném a đồng đội ra cơ hội hắn đều không c h u y ể n bóng ném ngược lại là có thể ngươi ngược lại là tiến vào a lao di lần này c h u y ể n ta ta liền tiến vào cầu bờ dốc lúc này cười hì hì tại cách đó không xa đối lao di nói đến chuyển cho hắn chuyển cho hắn lũ ổn gen lúc này ở đậu đen hậu phương lập tức thêm mắm thêm muối như nói đến không bao lâu chu dương tiếp nhận bóng rổ tại r ố t sở cùng c ọ c v ừ bao bọc dưới lập tức nhảy lên bà phân trung đích 14. n a m chúng ta cái này mùa giải sẽ sớm khóa chặt quý sau thi đấu các ngươi đâu diêu minh b ú giờ lúc này nói không nên lợi là cảm giác gì nhưng có thể gặp lại diêu minh để hắn cảm giác hay là rất thân thiết diêu minh tên này châu á cầu thủ là một đối thủ không tệ b ú giờ tại toàn liên minh bên trong cũng là có nhất định tiền phong hắn không để tại mắt bên trong nhưng lớn diêu lời nói hắn lại rất xem trọng bởi vì cái này to con mỗi một năm tựa hồ năng lực đều để đề cao rất nhiều bù g i thời đại của ngươi đã qua người đến chi ca go bùn làm cái gì chắc hẳn tất cả mọi người là lòng biết rõ diêu minh lúc này lập tức đánh trả đến ngươi có lẽ nói không sai u t ạ giặt đội cần vừa đến thời gian hai năm điều chỉnh một chút nhưng chi ca go bùn tiềm lực ngươi cũng là nhìn thấy chúng ta cái này mùa giải có lẽ đối thủ lớn nhất tại đông bộ đến nói không phải bộ tần x ẹ o tít mà là miami đội tại chu dương rời đi dêm đi qua sau chi này đội bóng trở nên càng thêm cường đại chí ít bù giờ cho là như vậy có lẽ đi tây bộ cái này mùa giải đối thủ lớn nhất không phải miami thì chính là bộ tần bộ tần sẹo tít d i ê minh lúc này vân đạm phong k i n h nói đến người hoạt sợ lấy được banh sau tại cùng bờ dọc của nhau lúc này hai vị trung tâm phong đã trở về b ú giờ vừa định nói diêu minh một câu lập tức bóng rổ chuyển tới b ú giờ giả vợ như cố ý đón đánh diêu minh Chu dương sau khi thấy lập tức xông lại bao bọc hắn nhưng b ú giờ đột nhiên xoay người một cái sau tay phải đổi trong tay trái khoảng cách hai phân giống ruột trung đích lớn diêu ra hiệu một hồi Chu dương chuyển bóng cho hắn b ú giờ sáng hôm nay thành công câu lên diêu minh đ ầ u trí lạo di nhanh chóng hướng về đến trước trận Chu dương lập tức ra hiệu hắn chuyển bóng đến nội tuyến không bao lâu bạ tùng tiếp nhận bóng rổ v hai g khi khi trận đấu đây là diêu minh chúng đích đòn thứ hai ba phân kỳ thật tại ném ba phân cái này bên trong lớn diêu có khi coi như là hơi xa một chút cự ly xa hai phân đi ném phân kém tam phân lão nhân lần nữa trở lại băng ghế trên ghế cùng lần cận trợ lý huấn luyện viên hàn n g u y ê n t o z o ta center fans hâm mộ bóng đá phát hiện house and j c k e t hôm nay là gặp được đối thủ mặc dù đối phương là đ ô n g bộ thứ năm cùng lên một cái đối thủ đ ô n g bộ thứ nhất còn kém bốn tên đâu nhưng chica go bùn không có chút nào sợ hãi house and j c k e t mà chica go bùn tại tiền phong phương diện bọn hắn cũng đối d i ê u mình không có biện pháp gì b ú giờ cùng lớn diêu hai người ném rổ tỷ lệ chính xác đều là không thấp hai chi đội bóng tại chủ lực phối trí phương diện thật sự là kỳ phùng đệ thủ nhưng hiệp một đánh đến bây giờ tựa hồ chica go bùn muốn càng hơn một bậc dâu sờ ba phân không có sau b à t ù n cầm tới r i ề u minh chuyển bóng sau chạy vội tới hiện trường lập tức gieo họ hào sơn dâu cách đây là muốn bắt đầu truy phân nhưng ngay tại b à t ù n đứng dậy thời điểm hiện trường tiếng kinh hô lại nghĩ tới lúc ấy b à t ù n đầu bên trong dấu chấm hỏi chỉ tồn tại không đến hai giây dâu sờ tại phía sau hắn liền cho ra đáp án một cái máu mũ đưa bóng trực tiếp đ ậ p bay b à t ù n bị bất thình lình mũ dọa đến ngồi trên đất mà hoa hồng bởi vì vừa mới động tác biên độ quá lớn trực tiếp q ẳ n g ra sân bên ngoài sau đó lập tức từ trên sàn nhà bắn lên đến chạy về hoa hồng thi đấu trạng thái thật sự là khủng bố hạn tại đội bóng bên trong hiện tại là hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ cầu thủ diêu minh bên sân phát bóng đến chu dương kia bên trong đối mặt với lũ ổn gen phòng thủ chu dương trực tiếp nhảy lên hai phân trúng đích 16, 10 bảng bóng rổ phương diện y nguyên rất trọng yếu đối phương ở phương diện này làm không tệ mọi người phải chú ý đã bảo trì dẫn trước như vậy chúng ta liền muốn tại hiệp hai tranh thủ đem phân kém tiếp tục giữ vững tự nhiên phân kém kế tiếp theo mở rộng là tốt nhất 35, 21 chicago bùn thủ tiết tranh tài cầm tới ba phân điên cùng ba phân bắn ra cùng phòng thủ để hạt sần dọc kẹt đánh rất khó khăn nhưng để huston dọc kẹt sân nhà không ít người cảm thấy kinh ngạc chính là ạ đ è o mạng thế mà không có muốn một lần tạm dừng v ù giờ ước chế độ khó ta là biết đến hắn tiến công năng lực rất giỏi h ã y s vấn đề này liền giao cho ngươi chu dương đi số ba vị bà t ở thay thế bờ dốc ta không yêu cầu các ngươi cũng giống chi ca go bùn như thế ném ba phần nhưng muốn để tiến công hiệu s u ấ t không đến mức quá thấp cái này nhất định phải để ở trong lòng lão người sở dĩ không muốn tạm dừng là bởi vì ngay lúc đó huston dọc kẹt cùng đối thủ phân kém cũng không lớn đằng sau phân kém mới xuất hiện một nguyên nhân khác là lúc ấy huston dọc kẹt đội hình đã không sai mà thủ tiết tranh tài lại nhanh đánh xong muốn tạm dừng lời nói có chút không cần thiết cái này một tiết tranh tài hạt sần dọc kẹt thay đổi hai tên phòng thủ trọng tướng hải ra cùng bạt m ạ n bọn hắn tại trên sàn thi đấu chơi bóng đều rất liều tranh tài bắt đầu chi ca go bùn hoa phát bóng cho rộng sở hoa s ờ n tiếp nhận hoa hồng chuyền bóng tại lạo dị kêu bên trong trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích quả cầu này tiến vào sau phân kém biến thành mười bảy phân xem ra thật giống như hạt sần dọc kẹt đã bị đánh hoa như vậy nhưng nhìn hiện trường hạt sần dọc kẹt cầu thủ lại đều rất tiến tĩnh bà thì ở không lâu cầm tới l à o dị chuyền bóng sau nhanh chóng hướng về đến trước trận hải ra tiếp qua hắn chuyển bóng sau quả thực là tại đối phương dưới rổ bạo trừ cấm phân hải ra huy vũ dâu sờ lần này lấy được banh sau lập tức vào tới đón bà thì ở phòng thủ trực tiếp nhảy lên dẫn tuyến hai phân nện g i mà vào chu dương lập tức cầm tới đồng đội phát bóng nhanh chóng vào tới c ố c v ỡ đều không qua được bởi vì dâu sờ một mực tại chu dương bên người chuẩn bị phòng bị hắn đâu hiện trường tiếng hoan hô vang lên đối mặt với cao hơn chính mình một chút chu dương dâu sờ quả thực là tìm không thấy cơ hội trận banh của hắn bởi vì chu dương dẫn bóng tốc độ quá nhanh đến ba phân tuyến phụ cận thời điểm chu dương đột nhiên làm ra ném rổ động tác cái này kích thích đến dỗ sở chu dương nhảy ném tỷ lệ chính xác hắn là được chứng kiến nhìn chu dương lập tức sẽ cách mặt đất hoa hồng trực tiếp cao cao nhảy lên hắn muốn cho chu dương một cái nồi lầu lớn nhưng ngay tại dỗ sở bay đến không trung thời điểm tâm bên trong mắt lạnh chu dương đột nhiên thu hồi động tác đón dỗ sở nhảy lên sau đó tiếng còi nhớ tới bóng rổ đánh tấm nhập r i chu dương đứng ở phạt rổ tuyến bên cạnh nhìn tại kia bên trong hung hăng lắc đầu dỗ sở đưa bóng phạt tiến vào ba một đánh thành chu dương không thể không thừa nhận hôm nay đối thủ tại hiệp một biểu hiện rất nhưng bọn hắn tự hồ còn không có hiểu rõ bọn hắn đối mặt đối thủ chiến lược là bao nhiêu nếu như lớn diêu không có trở về chica go bùn sẽ trở nên rất khó giải quyết nhưng lúc này hắn sơn d ọ c đã có rất lớn cải biến hoa hồng hơn phân nửa trận sau muốn ném rổ bị diêu minh mạnh mẽ đem nhân xuống đến có vờ lấy được banh sau nhảy ném không có chu dương nhanh chóng cầm xuống bảng bóng rổ tại có vờ loạ cùng mặt sơn phòng thủ dưới thành công và o tới chu dương tốc độ rất nhanh hắn lúc này đã qua nửa tràng mà hiện trường fans hâm mộ bóng đá có một bộ phân tiếng hoan hô lại là cho dốc sở hoa hồng tại khoảng cách dài chạy bên trong dù nhưng đã không có nhiều cơ hội nhưng khi chu dương bạo trừ cầm phân thời điểm d â u sợ đã nhảy đến không trung đi hai người trước sau chân rơi xuống đất chu dương vừa mới phát hiện d â u sợ chạy hắn tới nhưng hắn cũng biết hoa hồng lần này là không phòng được hắn dâu sợ sau khi hạ xuống bởi vì quán tính chạy mấy bước s a u đụng vào khung bóng rổ từ bên trên hoa hồng cùng chu dương liếc nhau một cái dâu sợ biết hôm nay tranh tài hà sợ tận rộng cách nội tuyến có b giờ bọn hắn đâu mà bên ngoài bên cạnh chu dương là cái không thể bị xem nhẹ đối thủ chương bốn trăm ba mươi khiến người gan hàn chi ca go bùn cho nên nói bên trên một trận đấu cùng đông bộ thứ nhất b ổ tần sẽ t ị c tranh tài tùy tiện bắt lấy bọn hắn là bằng thực lực chẳng lẽ chỉ là ảo giác t o y o t a center sân dận động bên trong fans hâm mộ bóng đá điên cuồng k ê u gào trận đấu này nhìn xem quá mức nghiện chica go bùn mặc dù thế công mười điểm mãnh liệt nhưng bọn hắn thoát không nổi hạch sơn dọc kẹt các loại dây dưa mấy năm trước oan ra trung tâm phong bụ giờ cùng diễu minh gặp nhau hai người gặp nhau hết sức b ỏ mắt mà tại hạch sơn dọc kẹt đầu này hải ra biểu hiện r a m à u chu dương ý nguyên cao chiến nhưng chica go bùn t i ê hậu vệ bên, bên trên cơ sở lại đối chu d lúc này riêng phần mình tương đối cao chu dương thế mà không có fans hâm mộ bóng đá châu nghĩ tới phong vị cùng hậu vệ cầu thủ một đôi nhất thời xuất hiện thân cao thế yếu hoa hồng một lần cũng không đứt rời chu dương trong tay cầu hoa hồng động tác biên độ rất lớn phi thân dập tắt lửa đại động tác ngựa già sau nhảy ném tại hà sơn dốc k ẹ t nội tuyến bùi bên trong đứng dậy bảo trừ hắn làm ra động tác độ khó lớn lại có t h ư ờ n g t h ứ c tính làm cho hiện trường f a n bóng đá ăn no thỏa mãn nhưng coi như thế cầu thủ tại trên sàn thi đấu lại cầm một vị phong vị không có biện pháp gì hiệp hai tranh tài đánh tới sau sáu phút đồng hồ thời điểm r i ê n minh thể lực rõ ràng hạ xuống đây là hắn vừa trở về đánh trận thứ hai tranh tài duyên cớ lại là đ ổ i kịp dạng này đội bóng cùng đối thủ tiền kỳ diêu minh biểu hiện rất không tệ nhưng cái này một tiết cuối cùng diêu minh chỉ có sung làm dưới rổ phòng thủ cầu thủ cùng trong tổ chức phong mà chica go bùn cũng thừa thắng sung lên hai đội lẫn nhau báo tố ba phân house tấn rộng cách ưu thế lập tức thể hiện ra ngoài đó chính là bọn họ ở bên trong tuyến phương diện rất chiếm ưu thế có mấy lần bóng rổ còn không có đến rơi xuống đâu diêu minh liền trực tiếp tiết được không có ý tứ ta thân cao liền bởi vì như thế chica go bùn lập tức ít đi không ít bảng bóng rổ lại thêm bọn hắn cái này một tiết tiến công hiệu suất có sở hạ trượt để song phương phân kém hơi co nhỏ lại một chút d i ê u minh lúc này toàn thân là mồ hôi đi trở về đi lúc cầm tới một cái khăn lông sau đó theo đội bóng tại trên sàn thi đấu biến mất lúc này fans hâm mộ bóng đá nhìn xem màn hình lớn kết quả như vậy bọn hắn hay là không nghĩ tới thế nào phân kém cũng hẳn là tại mười phân trong vòng m ớ i đúng a sáu mươi bốn năm mươi hai đây là tình huống như thế nào t r ờ i ạ rất lâu không có ngay cả đánh hai mảnh cái này c h ư a thoải mái lớn diêu lúc này sau khi trở về một bên lau mồ hôi vừa nói cái này chica go bùn không tưởng tượng bên trong dễ đối phó như vậy a m a t tin một bên đem thai nghe mang tại trên cổ vừa hướng các đội hữu nói đến chica go chica go bùn đây là m u ố n náo l o ạ i nào bọn hắn thật chẳng lẽ giống trên mạng nói chica go bùn vương t r i ề u muốn lần nữa trở về rồi lao gì lúc này đã nằm tại trên cái băng dài hắn đối với hơn nửa hiệp đội bóng phải phân cùng biểu hiện của mình có chút không lớn hài lòng dẫu sợ tiểu t ử này xác thực có, có chút ó c tài năng ta nhìn động tác của hắn dù sao dễ dàng thụ thương a r i ê u minh lúc này đã có chút chấm tới hắn nghiêng dựa vào trên tường cùng các đội hữu kế tiếp theo trò chuyện ta hy vọng hắn thụ thương. dạng này chica go bùn chỉnh thể chiến lược sẽ lớn thụ ảnh hưởng ha ha đậu đen lúc này lập tức vừa cười vừa nói ta ngược lại không hy vọng hắn thụ thương chu dương lúc này có chút ngẩn người đột nhiên t o á t ra một câu như vậy phòng bên trong lập tức yên t ĩ n h trở lại có ý tứ gì nhìn hoa hồng kế tiếp theo t hai họa toàn liên minh sao giữa trận sau khi trở về để huston dọc kẹt tương đối cảm động là hôm nay bọn hắn sân nhà fans hâm mộ bóng đá trên cơ bản không có nhiều rời đi hiện trường y nguyên bầu không khí nhiệt liệt khi diêu minh xuất hiện thời điểm hiện trường tiếng hoan hô lập tức lại cao một cái cấp độ cái này khiến diêu minh có chút thụ sùng n g kinh đồng thời trong lòng cũng ấm hô hô hắn rời đi lâu như vậy lần nữa trở lại mảnh này đấu t r ư ở n g thời điểm phèn hâm mộ bóng đá y nguyên đối với hắn nhiệt tình như thế d i ê u minh ở đây giới nghỉ ngơi nhiều a chu dương đem tại hành lang bên trong thời điểm vô vỗ to con bà vai tại nờ bờ a bên trong đánh đến bây giờ chu dương trên thân cũng đã có sáu chỗ từng chịu qua tổn thương địa phương hắn tự nhận trong trận đấu có thể tránh thoát không ít va chạm tốc độ cũng cũng không tệ lắm nhưng y nguyên xuất hiện những ngày tổn thương có khi đến trời đầy mây thời điểm đã từng t ụ thương địa phương liền sẽ có mấy chỗ cảm giác khó chịu trong đó có hai nơi là tương đối nghiêm trọng nó hơn bốn chỗ là nuôi một đoạn thời gian khôi、phủ. mà d i ê u minh trên thân thụ thương theo thống kê thuyết pháp k h một có nói trên người hắn thụ thương bộ vị nhiều đến mười lăm chỗ còn có nói lớn diêu trên thân thụ thương có mười tám chỗ cùng nhau đi tới d i ê u minh sở thụ qua tổn thương cùng các loại kinh lịch có lẽ là thường người không cách nào tưởng tượng vội vàng mấy năm cứ như vậy quá khứ mấy lần quý sau thi đấu kinh lịch tại fans hâm mộ bóng đá xem ra lập tức liền đi qua nhưng những năm này hà sơn d n g kẹt đám cầu thủ kinh lịch rất nhiều ta biết ta đưa ra muốn đánh hai mảnh thử một chút hiệp ba ạ đẹo mạn nói để ta nghỉ ngơi yên tâm đi tiểu lão đệ lớn diêu cười hì hì đối chú ý nói chu dương trước đó cũng cùng diêu minh tiếp xúc qua trên thân còn có hắn kỹ năng túi sách đâu nhưng lúc đó hai người gặp mặt trên cơ bản tương đối nhiều chính là hàn huyên hiện tại khác biệt không nghĩ tới chu dương còn có thể cùng diêu minh một đội bình thường cùng lớn diêu ở c h u n g phát hiện cái này đã từng xuất hiện tại tv bên trong xuất hiện tại tin tức bên trong xuất hiện tại chu dương mộng bên trong cùng nhau kể vai chiến đấu to con xa s o tự suy nghĩ một chút hay nói mà lại thích nói dỡn đội bóng trên giới đã tôn kính hắn lại yêu thích hắn hiện tại trong huấn luyện lớn diêu đều là cái thứ nhất đi tới huấn luyện quán cầu thủ khi chu dương bà tì ơ bọn hắn lục lục tiếp theo tiếp theo đi tới sân dận động thời điểm diêu minh huấn luyện n u ố t vào đã thơm ư ớt không ít mồ hôi có một cái đội bóng bên trong không quá chú ý chi tiết chu dương phát hiện đó chính là diêu minh sau khi trở về mọi người đang huấn luyện quán bên trong đợi thời gian càng nhiều nhìn xem hiện trường tranh tài hào sân dọc cách hai mảnh hết thệ phải năm mươi hai phân dạng này phải phân để hiệp ba tranh tài ra sân cầu thủ tâm bên trong đều có chút kiềm chế bọn hắn sáng hôm nay nghĩ tại mình sân nhà thua trận trận đấu này sao bọn hắn không nghĩ hạ sản hôm nay nhẹ nhàng thở ra bởi vì khỏi phải tiến hành diêu minh an bài cho hắn hiệp ba tranh tài chica go bùn đội hình dự bị không rất mạnh cho nên chúng ta muốn tại cái này một tiết đi thêm phải phân tranh thủ nắm lấy cơ hội tại cuối cùng một tiết phản siêu bọn hắn à đẹo mạn lúc này hai tay đút túi đơn giản dặn dò vài câu hiệp ba trở về chica go bùn bên kia đội hình làn đỏa s h i p thomas copper h o s â n dộc kẹt bên này biến thành hạ sản scola chu dương bạ tỷ ở cùng martin tại lớn diều sau khi trở về hạch hệ si đờ rõ ràng cảm thấy mình trên thân áp lực tiểu rất nhiều nhưng chính như huấn luyện viên nói cái này đối với hắn mà nói là một cái cơ hội vô luận là cái kia chi đội bóng chỉ cần tại một c h i đội bóng bên trong đánh ra thành tích như vậy tiếp xuống hắn tự thân giá trị liền có chẳng qua là nhìn cái khác đội bóng như thế nào cho hắn định tiền lương vấn đề phương diện này lâm đạt sẽ mang nàng đoàn đội cùng đội bóng tiến hành thương lượng đã ngơi ư ký ta quản lý công ty như vậy ta liền sẽ t ậ n lực để ngơi ư nhiều kiếm tiền a s i p luồng e n dạng này cầu thủ chu dương nhớ được kiếp trước đều là đồng học l ạ p tọc bên trong cầu thủ a luồng e n lợi nói cái này mùa giải còn được axit tại chu dương cái này bên trong luôn cảm giác tên này cầu thủ đạt được số liệu không nhiều ống kính lúc này nhắm ngay dốc sở hoa hồng căn bản không quản ống kính lúc này ở cái kia bên trong trên mặt của hắn treo một tia lo âu cùng một chút nói không nên lời cái gì cảm xúc ở trên mặt bà thì ở cầm cầu đến trước trận s c o t l a lúc này đã chạy đến góc đ ấ y nhận bóng trực tiếp nhảy ném ba phân trung đích lúc này ở trên sàn thi đấu trừ hạ sàn ném rổ chẳng ra sao cả bên ngoài cái khác cầu thủ đều có không sai ba phân năng lực cơ tư lúc này tiếp nhận hạ xịt chuyển bóng nhanh chóng hơn phân nửa trận c ố c vợt ạ i phía sau hắn tiếp nhận cầu đến lập tức nhảy lên trực tiếp về nhớ ba phân chica go bùn băng ghế trên ghế đám cầu thủ lập tức kích động bọn hắn cùng lúc này ngồi ở phía sau do sờ hình thành tươi sáng đối so dựa theo chủ x o a y ý tứ hắn cái này một tiết chỉ có thể ngồi ở đây dưới xem tranh tài nhưng hắn tổng ẩn ẩn có loại cảm rất xấu hào s â n rộng kẹt động tác rất nhanh bọn hắn cùng hạ sản mấy giây đợi hạ sản chạy đến dưới rổ sau mới phát động công kích m a r tin trực tiếp tiếp vào bóng rổ cự ly xa ba phân giống ruột trung đích ngồi xuống r d n g sở cái này tiết tranh tài khỏi phải ngươi quan tâm nghỉ ngơi thật tốt là được huấn luyện viên ngươi nhìn thấy sao hào sơn dậu kẹt bắt đầu truy phân không được ta điểm lên đi huấn luyện viên ngươi muốn cái tạm dừng ta ra sân dậu sở nói xong lập tức liền bắt đầu thoát lên vận động còn g ả i bọn hắn lạc hậu nhiều như vậy phân đương nhiên phải truy người ngồi xuống không lôi đức lúc này có chút không vui đ ố i hoa h ồ n g nói tên này người trẻ tuổi thành danh rất sớm trên người hắn có loại còn không tốt n ắ m tính cách có khi tương đối ổn định mà có khi lại cùng không ít tuổi trẻ người đồng dạng dễ dàng vội vàng sao động không thể không nói giúp sở người lực buộc phát cùng hắn tại trên sàn thi đấu chỗ thể hiện ra thể năng rất không tệ nhưng tranh tài cuối cùng muốn cho cái khác đồng đội nhất định không gian mới được nếu không đến quý sau thi đấu ngươi để các đội hữu làm sao bây giờ lúc t i ế dựa vào là đoàn đội một mình ngươi đi lên lợi hại hơn nữa cũng rất khó thắng được tranh tài điểm này không lôi đức cùng giờ sờ nói qua mấy lần nhưng rõ ràng hiện tại hoa hồng có chút nghe không vào hai người còn tranh chấp qua mấy lần hiện tại chicago v ù n huấn luyện viên trưởng thể nghiệm đến trước đây ít năm phỉ lạ đã phỉ ạ bảy mươi sáu hệ huấn luyện viên trưởng một chút khống cảnh nên nói như thế nào phục một tên có được cực xuất sắc thiên phú tiến công hình hậu vệ cầu thủ để hắn ở trong trận đấu đem cầu giao cho mình đồng đội ai ở sân là như thế này năm đó thiền sư cũng hoa nhất định tinh lực mới nói phục jordan còn có hậu đến lo sang e l e s lạ cờ bên này đem cầu truyền cho đội hữu của ta ha <cười> ha không tồn tại đậu đen cùng những này cầu thủ khác nhau ngay tại ở bọn hắn là đội bóng lãnh tụ mà lại tại trên sàn thi đấu tiến công sát thương rất lớn lại tương đối ổn định mà bợ dộc không phải đội bóng lãnh tụ cấp cầu thủ có khi biểu hiện tốt có thể được một chút phân xúc cảm không tốt lúc là thật có thể sóng ném a x e o lệ giơ gia ti lý các người hiện tại bắt đầu làm nóng người đi a đẹo màn lúc này một tay đút túi đi qua ngồi đối diện tại trên ghế đầu cầu thủ nói đến ba người có chút tiểu hưng phấn đứng dậy ở đây bên cạnh nóng đứng lên tới lần này thomas tiếp nhận bóng rổ không thể về đối phương ba phân hạ sàn cầm tới bóng rổ sau bị nọa trực tiếp gây mất a xin lập tức nhặt lên bóng rổ nhạy ném đánh tấm nhập hạ sản rõ ràng là ta cầm tới cầu a nói thế nào không có liền không có còn có đối phương vì cái gì nhanh như vậy một chút ý nghĩ từ hạch h xì đỡ não hải bên trong nổi lên bà ti ở tiếp nhận bóng rổ sau đến trước trận đối phương cầu thủ cảm thấy bật mạn nhất định sẽ lựa chọn chuyền bóng cho chu dương hoặc có lạ bọn hắn nhưng ngay tại xin đến trước trận không lâu sau bốn phía nhìn xuống trực tiếp nhảy lên ba phân n ệ n dọ mà vào sáu mươi chín sáu mươi mốt dâu sờ lúc này đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên sau đó có chút khó chịu trực tiếp chạy phòng thay quần áo phương hướng đi không lôi đức hiện tại ngay tại bên sân chăm chú nhìn tranh tài hệ bốn tranh tài cơ bản cần nhờ giơ sơ tới do trụ nếu như một mực để hoa hồng đánh đi xuống đến cuối cùng một tiết cái này vị trẻ tuổi sẽ xuất hiện trạng thái dưới trượt tình huống axit dưới rổ tiếp nhận cọc vở chuyền bóng đưa lưng về phía hạ sản quay người ném ném trực tiếp để tên này nắm nhất sinh cho quay n h u được axit tiểu tử này lúc nào có tốc độ như vậy rồi trước bị kinh ngạc quay người nhìn thấy chính là đồng dạng có chút khó tin b i ể u lộn loạn ha ha bình thường phương diện này làm lão nhiều hạ sản hôm nay không có phương diện này huấn luyện ngược lại cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều nếu như là b ũ giờ ở đây coi như hắn phòng thủ không phải quá tốt ứng đối cái này cái trẻ tuổi năm nhất sinh hay là thức tha có thừa nhưng hạ xịp cùng đoạn liền khác biệt bọn hắn tại trên thực lực bây giờ còn chưa mạnh như vậy mà hạ sản đối với bọn hắn đến nói có cảm giác đối phương theo không kịp bọn hắn khinh địch để bọn hắn trả giá đại giới hạ sản cầm tới bóng rổ sau kích địa chuyền bóng đến scola kia bên trong nên đón chính là tán dương ánh mắt scola cái nhìn này thần để hạ sản cảm thấy rất được lợi bà t h ở cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu cho chu dương cái sau tại không người phòng thủ tình huống giới trực tiếp tới cái đằng ba trăm sáu mươi độ quay người sau bạo trừ cầm p h n hiện trường fans hâm mộ bóng đá bầu không khí đều bị chu dương mang động rộng sở cùng cái này một tiết đến phía sau thời điểm ta phái ngươi hả chica go bùn chủ xoáy nhìn xem hiện trường so phân quay đầu phát hiện hoa hồng không gặp người đâu lúc này do sợ tại phòng thay quần áo bên trong nằm đâu qua không biết bao lâu một vị mặc tây trang nhân viên công tác nói v u ấ n luyện viên trưởng gọi hắn ngươi để không lôi đức trở lấy đi thôi không nói hiệp bốn tranh tài ta mới có thể bên trên sao ngươi để hắn chờ đợi đi cơn giận còn chưa tan hoa hồng cũng không ngẩng đầu lên đối người trẻ tuổi này sau khi nói xong nhìn trên điện thoại di động văn tự trực tiếp tranh tài sau đó kế tiếp theo tiến vào nhắm mắt dưỡng tần h trạng thái bên trong đi trên sàn thi đấu không có r ấ t sờ sau đám cầu thủ trong lòng tựa hồ cũng có chút h o ả n g h à o s e and j o k ẹ t hiện tại giống như liền không có bọn hắn chiến lược yếu thời điểm a a đẽo màn muốn một cái tạm dừng nhưng hiển nhiên cầu thủ đã chạy quá khứ hắn động tác trầm một điểm có không muốn đánh n h i ề u lần này đám cầu thủ phải phân scott là cầm tới bóng rổ sau trực tiếp nhạy ném hai phân trung đích sáu mươi chín sáu mươi lăm không lôi đức dẫn đầu muốn một cái tạm dừng phân công phải rõ ràng một chút cái này một tiết tranh tài có thể đánh bình là được không thể lại để cho đối phương loa đối phó dưới rổ hạ sản hẳn là không có vấn đề gì chứ tiểu tử này hiện tại có tiến bộ nhưng ta cảm thấy ngươi phòng hắn không có vấn đề gì b ú giờ cũng tại dưới rổ nhưng đánh số b ố n vị đối phương diêu minh hiện tại thể năng phương diện là cái vấn đề ta đoán hắn ý nguyên v ề không được cái khác cầu thủ không cần đội v ã ném rổ bởi vì vì trong số mệnh của các ngươi xuất không cao nếu như không có năm chắc đem cầu trước cho b ú giờ giờ dạ thì cùng xéo lệ đi lên các ngươi thay đổi bạ thị ở chủ dương lý ngươi đi về trước đi lão nhân nhìn đám cầu thủ sau khi trở về đối bọn hắn nói đến tiếp xuống tranh tài chủ yếu chia làm hai cái điểm tấn công một cái là cạnh n g o à i mát tin cái này bên trong giờ dạ tì h tổ chức bóng tốt đội bên kia là có là cái giờ này hắn chỉ cần ra không v ị lập tức bên trên c h u y ể n đi hiệp ba tranh tài nhất định phải rất chân thành bởi vì trận đấu này lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều À đẽo mạn vẫn luôn là rất truy cầu tỷ số thắng đội bóng đội hình không tốt thời điểm hắn cũng không có quá nhiều biện pháp nhưng bây giờ khác biệt đội hình như vậy hắn bắt đầu trở nên cẩn thận phía trước có chút lỏng lẻo bố cục để chica go bùn vung lòng không ít cảnh giác chu dương một mực đánh đến bây giờ thể năng bên trên đều không có ảnh hưởng gì hắn hiện tại giá trị cái này giá trị bản thân dạng này cầu thủ coi như một năm cho hắn một tám trăm vạn đổ lạ tiền lương cũng bất quá phân tranh tài đánh đến bây giờ chu dương thành công ổn định lại cục diện không có để đội bóng sớm băng rơi một lần nữa sau khi trở về hạ sản tâm bên trong hơi run một cái có vợ dẫn bóng đến trước trận bù dở cầm tới bóng rổ sau đối mặt với scot t lạ phòng thủ mấy lần liền qua rơi đối phương mặc dù mình thân thể hướng về sau rút hai bước nhưng y nguyên vững vàng đưa bóng ném tiến vào g dơ dạ thì đến trước trận martin cầm tới bóng rổ sau bị bảo vệ tốt scot lạ tiếp vào hắn chuyển bóng phía sau lấy bù dở phòng thủ trực tiếp khởi động châu âu bước sau đến dưới rổ bị nọa hạ sàn cầm tới bảng bóng rổ vừa vận dưới bóng rổ bù giờ trực tiếp một bước đoạn hắn dẫn bóng hậu chuyện cầu đến cơ tư nơi đó đi đến trước trận thomas cầm tới bóng rổ sau trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích 74, 65. l ã o nhân lúc này có chút hối hận không có đem hai kệ xì đ ỡ thay đổi bù giờ liền nắm lấy tân thủ đánh a martin lúc này tiếp nhận bóng rổ sau phía trước trận cùng cộc vừa đỏ sức một phen sau trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích chicago bùn bên này cũng mặc kệ lập tức chuyền bóng đến bù giờ kia bên trong bây giờ tại không có dứt sở ở đây thời điểm bù giờ trở thành đội bóng tuyệt đối h à n tâm đối mặt với s c o lạ cùng hạ sàn ba bọc b g i ở thong do ngừng đối mấy lần dẫn bóng nhẹ n h ó m hất ra hai người sau tay trái ném rổ cự ly xa hai phân giống ruột trung đích còn không có cùng đám cầu thủ kịp phản ứng đâu s o lệ lấy được banh sau lập tức chuyển bóng đến s c o lạ kia bên trong cái sau trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích noa cầm tới b g i ở dưới rổ chuyển bóng sau ném rổ không t r ú n g m a r t i n lập tức cầm tới bảng bóng rổ sau đó mình dẫn bóng chạy tới tạ chicago bùn đuổi theo bên trong m a r t i n trực tiếp về cái ba phân bảy m lúc này hiện trường đột nhiên fans hâm mộ bóng đá âm lượng đề cao đi theo màn hình lớn ống k í n h phát hiện hành lang chỗ rốt sở lúc này cảm xúc có chút ổn định đi ra một mình chicago bùn tại không có rốt sở về sau cảm giác huston dọc kẹt mạnh hơn rất nhiều mặc dù bù giờ hung hăng tại phải phân nhưng không chịu nổi đối phương vẫn ba phân bọn hắn chờ lấy huấn luyện viên muốn tạm dừng nhưng một mực đánh tới hiệp ba kết thúc cũng không có chờ đến tạm dừng hoa hồng cùng huấn luyện viên trưởng hai người đều đang nhìn tranh tài đều không nói lời nào gặp được danh khí không tiểu ngôi sao bóng đá nhiều khi đều cần câu thông cùng thương lượng mới được đây là hôm nay không lôi đức nghĩ tới mọi người cái này một tiết biểu hiện rất tốt không thể không nói huston dọc kẹt hiệp nhưng chân chính đọ sức còn tại cuối cùng một t i ế t đâu dâu sờ cùng bủ giờ đem tiếp quản tiếp xuống tranh tài chủ xoáy nói đến đây bên trong nhìn dâu sờ đối phương chỉ là cũng không ngẩng đầu lên đứng tại kia bên trong nhìn xem không lôi đức trong tay chiến thuật bản rất nhỏ gật đầu hai vị đội bóng huấn luyện viên trưởng kiên nhân an bài tiếp xuống tranh tài hai tri đội bóng đám cầu thủ ra sân chica go bùn bên này đội hình biến thành bú giờ noa thomas d o k e r johnny house and ọ c k ẹ t đầu này theo thứ tự là diêu minh bà tí ở chu dương lạo dị cùng martin chu dương nhìn xem hoa hồng ánh mắt bên trong dần dần phát sinh biến hóa kia là dự định muốn cùng house and ọ c k ẹ t từ đấu biểu lộ mặc dù biến h ó a không là rất lớn nhưng nhìn qua lại sát khí rất nặng bộ dáng hôm nay tại house and jok ẹ t sân nhà chica go bùn không có một chút giấc n ộ bọn hắn không rõ ràng bọn hắn đối mặt chính là ai chu dương mặt cũng dần dần lạnh xuống t r a n g tài bắt đầu do sờ cầm cầu đến trước trận đối mặt với l à o di m a r tin bà t ỷ ở ba người bao bọc cuối cùng quả thực là đem hắn n g ă n lại tình huống như vậy ngược lại là cùng kịch bản bên trên không giống nhau l ắ m à. cũng may giỏ nỉ thừa dịp loạn lấy được banh hậu chuyện cầu đến bù giờ kia bên trong loạ tiếp nhận bù giờ cầu trực tiếp ném ném các thủ l à o dì cầm cầu đến trước trận ánh mắt hướng chu dương kia bên trong nhìn mấy lần cuối cùng bóng rổ chuyển đến diêu minh kia bên trong đối mặt với bụ giờ diêu minh lựa chọn khoảng cách gần nhạy ném hai phân đánh tấm nhọc giỏ chicago bùn một cầm cầu hiện trường liền hô lên phòng thủ tại giỏ nỉ mang banh phía trên họa người rất b u ồ n c ư ờ i đây là cố ý muốn phân tán chi ca go bùn lực chú ý tăng thêm hiện trường nhiệt liệt bầu không khí lúc này tranh tài cùng quý sau thi đấu bầu không khí thật không kém đi đến nơi nào hoa hồng nhìn trước mắt chu dương có chút hưng phấn hắn mấy lần muốn qua đều bị chu dương ngăn lại g i a hỏa này rốt cục đem lực chú ý tập trung đến trên người mình s o n g phương cầu thủ kéo ra hoa hồng đột nhiên mấy cái động tác giả qua đi lập tức qua rơi chu dương không lâu sau nhảy lên đối mặt diêu minh kêu to một tiếng sau thành công làm cho đối phương lĩnh được phạm quy sau đánh thành hai một dâu sờ lúc này có chút khiêu khích nhìn xem diêu minh cùng chu dương đưa bóng phạt tiền bảo c h u dương trực tiếp cầm tới lào di chuyền bóng tại dơ sơ phòng thủ dưới nhẹ nhõm ba phân trung đích ra đi lúc này đã không phải là hạt sân dọc kẹt cầu thủ bây giờ hạt sân dọc kẹt có được r i ê n m i n h c h u dương mắt tin dạng này tổ hợp tại thông thường thi đấu bên trong thi đấu bọn hắn có thể hay không tại trận đấu này bên trong thắng được chica go bùng đâu hay là chica go tới chi này đội bóng n à y bầu trời cuối cùng lấy được thắng lợi chín mươi hai chín mươi hai hoa hồng lúc này đổi tới trạng thái của mình dần dần sôi trào lên hạt sân dọc kẹt xác thực mạnh lên bọn hắn bên trên một trận vừa mới thắng được bị đối thủ trước mắt đánh bại nhưng bọn hắn đánh bại đông bộ thứ nhất đội bóng hôm nay chicago bùn liền muốn tại tozota center để h ắ t sần dọc kẹt biết thất bại tư vị hoa hồng lần này biến thông minh hắn thành công hấp dẫn ba người phòng thủ hậu chuyện cầu đến bù giờ kia bên trong cái sau nhảy ném bị r i ê n minh dự phản đến bóng rổ trực tiếp x o á t giỏ mà ra n ọ a bổ trừ sau lập tức gầm h ế t lên lúc này n ọ ạ trạng thái cùng giật sờ rất giống có chút gầy yếu tóc dài người trẻ tuổi cũng bị truyền thông chất v ấ n qua nhưng từ hắn tại trên sàn thi đấu trạng thái cũng có thể thấy được l o không phải một cái có thể tùy tiện qua rơi cầu thủ dáng người đơn bạc cầu g i nhưng rất t cùng dâu sờ không đến ba giây bị hoa hồng trực tiếp gây mất tại hà sơn dộc kẹt sân nhà lúc này vậy mà xuất hiện không nhỏ tiếng hoan hô xem ra hoa hồng danh khí hiện tại đã không thiểu dâu sờ hơn phân nửa trận sau còn quay đầu nhìn thoáng qua không ra hắn sờ liệu chu dương ở phía sau nhanh chóng đuổi theo hoa hồng nhìn lập tức sắp đổi u kịp lúc lập tức nhảy lên tại không trung đến cái tay hãm bóng rổ trực tiếp rơi vào giò bên trong nghĩ phòng ta người nghĩ phòng ta quý sau thi đấu ta chờ đám các người tiến vào trận chung kết dâu ờ lúc này nhìn thấy phải phân sau đối chu dương quát hoa hồng không có nhàn rỗi sau khi trở về lập tức đẩy ra thomas chạy c h u dương phương hướng qua đi lao d ị tiếp vào bóng rổ nhìn các đội h ư u cơ hội không nhiều lập tức vọt vào ném ném hai phân nhập trướng thấy dấu sờ lần nữa cầm banh c h u dương cũng không để ý chính hắn nhanh chóng chạy đến trước trận sau trở lấy hoa hồng đến rất nhanh đối phương liền đã đi tới dưới rổ đánh nhiều năm nở bờ a hôm nay bị một vị năm hai sinh k i ê u khích c h u dương lúc này trên thân đấu trí cũng dần dần bắt đầu cháy rừng rực trước mắt người trẻ tuổi này có thực lực này khiêu chiến hắn h â m mộ bóng đá muốn xa vào đến điên cuồng ở trong đi dấu sờ người là gan cũng quá lớn mấy năm này tổng quán quân đều có tên này châu á cầu thủ tại a lần này chu dương sớm chạy tới hoa hồng cùng hắn quần nhau mấy lần cũng không có đi qua cuối cùng c ư ỡ n g ép xuất thủ bị chu dương quay nhớ được không có cùng hoa hồng kịp phản ứng chu dương trực tiếp cầm tới bảng bóng rổ sau xoay người một cái qua rơi hắn đi tới trước trận đến trước trận chu dương cũng không đ ộ i lấy ném rổ mà là cùng giờ sở một hồi đối phương cũng chạy đến trước mặt hắn xem ra giống như càng tức giận vừa mới không nên lập tức nằm đánh bốn sao lúc này hoa hồng cảm giác nhận vũ n h chu dương cùng hắn lần nữa dây dưa đến trước kia khi hiệp này còn không kém năm giây thời điểm chu dương cao cao nhảy lên ba phân giống ruột nhập lưới chín mươi bảy chín mươi sáu chicago bùn bên này cầu thủ trao đổi dưới ánh mắt sau đó bóng rổ đi tới nhờ san a n t o n i o sở tơ cái này bên trong dâu sở ngươi xác định có thể chọn qua chu dương sao v ú giờ lấy được banh sau hai phân trung đích hiệp này không cho hoa hồng c h u y ể n bóng chu dương lần nữa đối mặt với sở phòng thủ đến trước trận sau tại một phương hướng khác ý nguyên đón hoa hồng bà phân trung đích một trăm chín mươi tám h o u s tân d ọ c kẹp y nguyên dẫn trước lấy lúc này không lôi đức lập tức sẽ một cái tạm dừng house n d dọc képens hâm mộ bóng đá phát hiện chica go bùn biểu hiện hôm nay thật là khiến người gần hẳn tại house n d dọc kẹt sân nhà quả thực là đem house n d dọc kẹt bước đến cuối cùng còn tốt bọn hắn có chu dương song phương lúc này tiến vào tạm dừng thời gian bên trong đi phong vị cầu thủ phòng dẫu sở có ý tứ jem lúc này nhẹ nhõm nhìn xem hiện trường tranh tài đối hòa nói đến d ấ u sở ta xem là chọc tới chu dương tại hiện nay liên minh bên trong gây chu dương e mờ m ở m ở giống như liền cùng chọc tới ngươi đồng dạ họa quay đầu cười nhìn về phía jem nói đến chọc ta ha ha vậy bọn hắn chica go bùn liền quá không sáng suốt lẹp dùng cảm giác cái này ít hắn c h ư n g bốn trăm ba mươi mốt chân chính cường địch đối thủ bột vừa mới đi không lâu jim cùng họa còn đang nhìn hiện trường trực tiếp hai người ánh mắt bên trong đều tỏa sáng mang house ân dâu kẹt để bọn hắn cảm thấy rất hứng thú chi này đội bóng hiện tại trên cơ bản đã có đi tây bộ quý sau thi đấu cạnh tranh tư cách đi nhìn xem dù sờ chơi bóng hậu sinh khả hủy nha họa sâu kín đối màn hình tv nói hoa hồng hai cái này mùa giải đánh thật có chút năm đó hắn phong thái chicago bùn lời nói cùng chúng ta so hay là kém một đoạn cái này ngươi không cần lo lắng lẹp d ù n một vừa nhìn trên điện thoại di động thông tin vừa nói ai sợ bọ rồi một đám người trẻ tuổi cùng lao tướng phối hợp mà thôi đánh không tệ nhưng cái này mùa giải tính là không sai bồi luyện đội bóng đi h ỏ a sau khi nói xong liền lâm vào trầm mặc ở trong đi so với dâu sờ hắn hiện tại càng lo lắng chính là h ạ t sơn d ọ c kẹt c h u dương thật hy vọng tây bộ cái kia chi đội bóng có thể ngăn chặn ra h ỏ a này a tranh tài kết thúc một khắc này nhìn xem ánh nắng đi nụ cười c h u dương dâu sờ có chút không tình nguyện đi tới đúng là trải qua trận chung kết người đánh không tệ lần sau sẽ không để cho các ngươi nhẹ nhàng như vậy hoa hồng lúc này y nguyên có chút không phục đối tru dương nói đến kinh nghiệm có thể chậm g ã i tăng trưởng cẩn thận t h ụ thương chu dương ý nguyên vẫn là câu nói kia ngươi có phải hay không nóng trong ta thụ thương đâu dâu sờ một mặt kinh ngạc hỏi vừa vặn tương phản ngươi nhìn chúng ta đội bóng r i ê m minh bởi vì tổn thương thiếu bao nhiêu trận đấu ngươi dạng này tuyển thủ chúng ta tại trên sàn thi đấu đánh cũng có ý tứ mặc dù ngươi thắng không được ta ai ai không mang tức giận cho nên ta nghĩ ngươi hiểu ta ý tứ đi dâu sờ cảm thấy trận đấu này mặc dù bọn hắn thua nhưng chu dương giá hỏa này từ đầu đến cuối không có gì địch ý có lúc mặc dù tại trên sàn thi đấu n h o nhao vài câu nhưng hạ tràng sau chu dương hay là như vậy thân thiết tấm áp làm sao đột nhiên cảm thấy hắn cũng không tệ lắm nhất định là ảo giác vậy cảm ơn ngươi a đến cái này bên trong năm thứ hai tựa hồ chúng ta phía trước đối thủ còn có rất nhiều ta tận lực tránh đi hoa hồng sau khi nói xong cùng chu dương nắm tay sau đó dụng lực kéo xuống sau lại đụng vào bà vai hào sân rộng k é t bên này mặc dù bọn hắn thắng trận nhưng không có người nào là rất vui vẻ văng ghế trên ghế ngoại trừ tại tozo ta center trận đấu này chicago bùn sân khách khiêu chiến bọn hắn cuối cùng chỉ thua hai phân chuẩn bị cho tốt bọn hắn liền tuyệt sát trận đấu này bọn hắn nhìn thấy ngày xưa bụ dở cùng diêu minh hai vị trung tâm phong đình phong đọ sức nhìn d i ê u minh cùng bố giờ chơi bóng q u á thoải mái trong hai người ném đều rất ổn trên cơ bản chỉ cần có muốn tiến công liền sẽ phải phân giơ tay chém xuống bóng rổ xuyên lưới mà qua khiến người ta cảm thấy rất thoải mái h à o s â and j o k ẹ t tại phong vị tuyến bên trên m a r tin phòng thủ vẫn là phải bỏng yếu một ít nhưng cũng may phong vị tuyến bên trên còn có bạ thì ở ra sân đều có thể rất lớn trình độ làm dịu h à o s â and j o k ẹ t lúc này một chút không đủ d i ê u minh gần nhất các ngươi xem so tài hẳn phải biết hắn khôi phục không tệ thể năng cũng tại khôi phục lấy có lẽ cái này cần tìm chút thời giờ đối ở hôm nay kết quả này ta rất vui mừng ạ đ è o m ạ n một mặt nhẹ nhõm tại cùng các phóng viên nói xin hỏi ngài là ý kiến gì trận đấu này chica go bùn biểu hiện đây này một vị phóng viên ngựa đứng lên hỏi con dung nói ta coi là tại đối phương sân nhà đâu bọn hắn đánh phi thường tốt chica go bùn vô ý vốn mùa giải vẫn là chi cường đội lão nhân hiện tại não hải bên trong có một cái ý niệm trong đầu kia chính là có thể nghĩ vốn trận đấu ai thắng nhưng không thể nghĩ trận đấu này quá trình tưởng tượng liền đầu đại một trăm mười bảy một trăm mười lăm chica go bùn một mực cùng hạt sần dọc kẹt liều đến cuối cùng mặc dù bọn hắn biết phía sau kết quả có thể sẽ t h u a nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đánh tới bú giờ m ư phân 10 bảng bóng rổ ba mũ loa sáu phân bảy bảng bóng rổ hai kiến tạo coper hai mươi một phân một bảng bóng rổ hai cắt bóng dâu sờ hai mươi bảy phân ba bảng bóng rổ hai kiến tạo và sờ mười một phân ba bảng bóng rổ năm kiến tạo đội bóng hôm nay đánh có thể nói là khá xinh đẹp chỉ là cuối cùng bởi vì hai phân tiếp bại rất là đáng tiếc hoa hồng đến cuối cùng mới từ phẫn nộ tiến công trạng thái bên trong da trên mặt tràn ngập mẩn mịt h o s e n do két tiêu tốn hắn quá nhiều thể lực khi tranh tài kết thúc một khắp này hắn vậy mà cảm thấy chủ xoáy không có để hắn hiệp ba đi lên xem như làm đúng rồi nếu không chi ca go bùn khả năng cuối cùng sẽ đại bị phân bại bởi hassan joket diêu minh 16 phân 12 bảng bóng rổ năm n ũ hai kiến tạo chu dương 33 phân 10 bảng bóng rổ 11 kiến tạo scott là một m phân ba bảng bóng rổ bốn kiến tạo bà t ở năm phân hai bảng bóng rổ sáu kiến tạo martin 20 phân hai bảng bóng rổ một kiến tạo cái này bị về sau đám dân mạng xưng là là d o s e tại trên sàn thi đấu không nên chọc dận chu dương một trận đấu hậu kỳ j o s e không ngừng khiêu khích chu dương có lẽ hắn ngôn ngữ cùng hành động đều có chọc giận chu dương khả năng cái sau cũng tại trận đấu này bên trong để do sở biết cái gì là nhiều lần cùng đội bóng cầm tới tổng quán quân cầu thủ chica go bùn lúc ấy còn dẫn trước có năm phân phân kém nhưng lúc đó từ diêu minh cùng chu dương dẫn đầu hạt dần dọc kẹt nghiễm nhiên là một bộ bọn hắn có thể cầm xuống tranh tài khí thế liền ngay cả do sở lúc ấy cũng cảm nhận được kết quả cuối cùng quả thực là đem tranh tài cho thăng x u ố n g dưới bọn hắn chica go bùn cầm tới lần tranh tài này thất bại tiểu mộng n g ư i khóc rồi lúc này một cái đeo mắt kính gọng đen khí chất xuất chúng tiểu chủ quán xuất xuất không có nào có ta gần nhất nhìn chằm chằm máy tính cùng điện thoại di động thời gian có chút nhiều ta phải chú ý dưới thời gian mọc mắt mệnh mọi lưu nước mắt n g ọ n g động lập tức đem khỏe mắt mệnh mọi lao đi vừa mới nàng lại nghĩ tới mình qua đời không có bao lâu thời gian người nhà cái này trước đó tại nước mỹ cho nổi tiếng nở bờ a ngôi sao bóng đá làm phụ tám một tháng có thể lĩnh một nghìn không đỗ lạ tiền lương có khi còn có thể hướng chu dương tỉnh cầu tiền tăng ca bây giờ tại trong nước một nhà truyền thông nhậm chức trước, trước mắt vừa mới chuyển chính thức tiền lương từ mỗi tháng sáu nghìn g a tăng đến bây giờ tám nghìn năm trăm nguyên mặc dù tiền lương ít đi không ít nhưng ngộng cảm thấy vẫn là có thể tiếp nhận nàng hiện tại mấu chốt nhất chính là ổn định cảm xúc mình tâm bên trong thủy chung vẫn là không lớn dễ chịu nhớ được trước đó vài ngày mình lấy thực tập thân phận phỏng vấn diêu minh thời điểm hắn còn nói đùa với mình hắn tần rộng k t chưa lập gia đình cầu thủ nàng tùy tiện t u y ể n đâu hắn nguyện ý tiêm cái này dây đỏ dạng này a ngươi đang nhìn c h ậ n bóng ân trong công việc s á c thực muốn quan tâm nhiều hơn tranh tài tin tức Tiểu Mậu, một hồi viết một thiên bản tháo cho ta, đây là tương tương tuyển hồi đội quan quan mộng, Mộng m bản bóng cùng cho đây đề. là chu dương đánh xong bóng rổ lại cùng các đội hữu ra ngoài chúc mừng một phen mặc dù uống chút ít rượu nhưng không có say nhìn xem chỗ mình ở bên ngoài mới tinh lớn pha lên liền muốn cười ha ha ta có thể ngăn cản ngươi cùng cái kia tiểu bích rít gặp m à t a chỉ bất quá ta cho mình thả giả đã đến thời gian công ty bên trong còn có thật nhiều sự tình đâu không q u ấ y dày tuần đại lao bản lâm đạt bên kia thanh niên đột nhiên trở nên vũ mị bên trong co sen lẫn lũ oán ai nha tiểu mội ngươi liền không nên làm khó phụ tá của ta nhóm biết bao chu dương ngợn tiểu kỉnh tại lâm đạt phẫn nộ biên giới cẩn thận thăm dò ta không thích cái kêu, kêu cái gì lộ lộ ra hỏi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 chúng ta đêm nay xâm nhập nghiên cứu thảo luận một vài vấn đề chu dương lúc này vừa mở cửa một bên cùng lộ lộ nói đến ta cũng không dám ai biết mội mội của người lúc nào dết tới a ta vẫn là tại nhà khách ở đi ta giống như đều đối chuyện đêm đó có bóng tối vậy được rồi mi a mi hít cùng hắn sơn dọc kẹt đánh tranh tài ai thắng trận có thể sẽ lớn hơn một chút chu dương có chút thất vọng đối lộ lộ nói đến cái này ta còn không thể nói sợ đả kích đến người lộ lộ lúc này thanh n m bên trong có chút khó khăn đối chu dương nói đến không nói đúng không xem ra đêm nay chúng ta thật muốn xâm nhập nghiên cứu thảo luận một vài vấn đề chờ ta kiểm tra một chút phòng lại t i ể u sửa sang lại phòng bếp sau chu dương lập tức k hóa lại cửa chạy m ộ n g m ộ n g chỗ nhà khách phương hướng đi đối với trận tiếp theo tranh tài chu dương hay là rất xem trọng cho nên hắn dự định trong đêm cùng phụ tá của mình nghiên cứu thảo luận dưới tình huống chính là như thế cái tình huống lao bản lộ lộ lúc này toàn thân vô lực nằm tại trên giường lớn đối chu dương nói đến mà chu dương hiện tại đã cùng lộ lộ ăn xong điểm tầm mình mặc áo chẳng t ắ m tại lộ lộ thương vụ cho máy tính bên cạnh nhìn lên nàng sửa sang lại tư liệu và số liệu muốn nói năm nay mi a mi hit là thật mạnh a còn có vốn mùa giải gia nhập miami hit bb trước huston dọc kẹt cầu thủ dù h o ạ n trước cớ lệ vệ lẹn cả vạ l ì hệ tiểu t hoàng đế liền không nói g ì dù nạt thực lực vẫn phải có tiền phong có g ì dù nạt có l o n g vương còn có rất tích cực có thể đánh hạt lệm vô luận là cái kêu một vị trí bên trên đám cầu thủ chất lượng đều không thể chê mà lại thông qua lộ lộ sửa sang lại tư liệu đến xem hiện tại miami hit đã rèn luyện không tệ tối thiểu tranh tài lúc trước mưa tốt chu dương nhìn xem những n à y t ó mày lộ lộ có chút si mê nhìn trước mắt cái này cường tráng cao lớn nam nhân tại nàng mắt bên trong chăm chỉ làm việc bên trong nam nhân là đẹp trái nhất vừa cùng vị này ngôi sao bóng đá trung đụng thời điểm lộ lộ đem mình trước kia hệ thống bên trong cho xí nghiệp làm v ụ tá hoặc cái khác trước vị thói xấu đưa đến cái này bên trong cảm thấy mặc dù lần thứ nhất làm ngôi sao bóng đá trợ lý nhưng nàng cảm thấy cũng không có gì khó khăn mà chu dương còn rất nghe lời đến k e o đi hết cũng không có vấn đề gì biết bội bội của hắn xuất hiện hiện tại lộ lộ tính tình phương diện t i ể u không ít nàng cũng phát hiện có chút không thể rời đi chu dương vị lao bàn này mở tiền lương là thật nhiều a trận đấu này ta không yêu cầu các ngươi nhất định phải thắng được đến cùng bù tần sẽ tịch đồng dạng hết sức liền tốt lão nhân lúc trước tại phòng thay quần áo bên trong lại nói một lần bởi vì sợ đám cầu thủ hiểu lầm cũng sợ bọn họ nhất thời xúc động phi thường cùng mi ami hit chăm chỉ đến cuối cùng lúc trước hy vọng càng lớn sau trận đấu thất vọng lại càng lớn đối tại như bây giờ đội bóng đến nói bọn hắn không thiếu chủ lực cầu thủ không thiếu băng ghế chiều sâu cùng lúc đó bọn hắn cũng không thiếu lợi hại huấn luyện viên trưởng thần toán tử cái danh hiệu này rơi vào d ư ớ i ý trên thân là có nguyên nhân mặc dù vốn mùa giải vừa mới bắt đầu mi ami hit đánh cũng không quá thuận lợi bởi vì bọn hắn tại rèn luyện đội bóng phương diện làm còn chưa đủ tốt nhưng nhớ không lầm lần thứ nhất cùng hắng hắn Ngay lúc đó Houston song phương thực lực tổng hợp t r ê n l ệ n h quá lớn nhưng bây giờ đối phương rèn luyện tốt hơn phía trước hai trận đấu ta đều nhìn chu dương xem ra thực lực của các ngươi lên đến rồi họa cùng chu dương dùng sức nắm lấy tay rồi nói ra d i ê u minh tái xuất đối với chúng ta là cái tốt tín hiệu ta ngược lại thật hy vọng ngươi có thể kế tiếp theo tại miami h ị c thi đấu sau đó chúng ta kế tiếp theo cầm tổng quán quân chức nhẫn đáng tiếc cái này mùa giải tổng quán quân chức nhẫn chỉ sợ các ngươi là lấy không được nếu như ta là miami h ị t h tầng quản lý lời nói ta cũng sẽ chạy hiện tại miami đội hình như vậy dùng sức nhưng ngươi bây giờ nói muốn bắt tổng quán quân sớm Các ngươi trước hôm t câu nay trở haston h dọc kẹt ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là diêu minh chu dương s c o l ạ lạc d ì martin miami hít bên kia theo thứ tự là bốt jem l bịt bị c ù n g hòa tranh tài bắt đầu diêu minh dẫn đầu cầm tới bóng rổ tại tojo ta center trận đấu này đánh xong haston dọc kẹt liền muốn tới một lần sân khách hành trình chu dương cầm tới bóng rổ sau jem lập tức nên đón g ầ n nhất tranh tài để tozota center sân nhà fans hâm mộ bóng đá cao hứng không thôi bởi vì những ngày trận đấu trên cơ bản đối thủ đều rất mạnh mà đội ngũ của bọn hắn bên trong có không ít lợi hại cầu thủ nhất để bọn hắn cao hứng là phía trước hai trận đấu h a s t o n dọc kẹt thế mà thắng được đến rồi lớn diêu vừa về đến đội bóng liền bắt đầu thắng trận lão gì không bao lâu cầm qua chu dương t r u y ề n bóng trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích lúc này pháo cỡ nhỏ tại h a s t o n dọc kẹt h u ấ n luyện viên tổ nơi đó hình tượng đã từ một tên thàn khắc hình không vệ biến thành có thể ném có thể phòng có thể tổ chức hạng nặng song có thể vệ cầu thủ họ không nhanh không chấp nhận bóng đến trước tr không nói đ ù a lúc này lão dì nam nhân ở trước mắt tốc độ có chút quá mức nghĩ đến trước kia bị đối phương qua rơi thời khắc để hắn không thể không cảnh giác nam nhân trước mắt này uy lực Và nhìn thấy lão dì động tác sau nợ nụ cười không lỗ mang tới phòng thủ xem như một cái lựa chọn sáng suốt nhưng cái này cũng không có tác dụng gì Và một cái bộ dáng gia tốc lão dì lập tức lại lui lại hai b ư ớ c cảnh giác nhìn xem hắn Và trực tiếp dừng nhảy ném hai phân nhập trướng Chu dương ngươi không dám ở trước mặt ta xuất thủ sao l ẹ p d ừ n ngơi k n g dám c mặt ta xuất thủ sao lép dừng ngơi không dám ở trước mặt ta xuất thủ sao lép dừng lúc này có chút i ê u khích đ ố với hắn nói đối với m ộ ị v hắn hiện tại ở trong trận đấu đều là nghiêm túc đi phòng chu dương từ bên trên mùa giải chu dương dám cùng hắn đơn đấu thời điểm d e m đối chu dương thái độ liền có chút cải biến hắn đã không phải là trước k i a cái k i a giá người n g đơn bạc cần dựa vào tốc độ cùng các loại động tác giả l ừ a gạt mở hắn tới gần bọ b á n h vào dỗ ra hỏa khoảng cách gần đi nhìn chu dương liền sẽ phát hiện tên này châu á cầu thủ lúc này cơ b ắ p độ d à y đã rất khả quan mà lại tựa hồ còn có lại hướng lên tăng khả năng Ngày, cùng chờ chu dương lúc này não hải bên trong có chút loạn cho nên tùy tiện hồi phục dưới lẹp dùng khiêu khích cái gì phách lối như vậy sao còn muốn vân vân dêm lúc này lập tức giang hai cánh tay dự định trực tiếp đem chu dương phòng bị đến s c o t l a n nhìn thấy chu dương ánh mắt sau lập tức châu âu bước xông lại tiếp vào bóng rổ trực tiếp bên trên rổ phải phân bắt đầu không bao lâu chu dương là sẽ không bị dêm lời nói q u a y nhớ được đối mặt với thực lực bây giờ đội hình cường đại như vậy đội bóng bọn hắn cần phía trước kỳ liền đánh tốt cơ sở dêm chủ động muốn m a n h họa truyền cho hắn sau đó không lâu tại chu dương kia bên trong trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích tiểu hoàng đế có chút đắc ý đối chu dương cợi h ạ ha ha bên trên mùa giải kết thúc sau luyện cái gì đâu vốn mùa giải lẹp dừng kỹ thuật phương diện trở nên mà lại tại ba phân độ chính xác phương diện tiến bộ cũng tương đối rõ ràng lão dì tốc độ cũng không chậm mà lại hắn là thán khắc hình hậu vệ tại đột phá bên trên nghĩ bảo vệ tốt hắn cũng không lớn dễ dàng cho nên h o ạ n một mực theo sát lấy pháo cỡ nhỏ chuẩn bị tùy thời g ã y mất hắn trong tay cầu sau đó nhanh chóng chuyền bóng đâu ngay tại mọi người cho là hắn muốn ném ba phân thời điểm đã chạy đến góc đấy m a r tin tiếp nhận lão dì cầu trực tiếp nhảy dựng lên Trưng trước xương màn gặm. 432, khó À đẹo lúc bởi vì lấy hiện tại h ạ t sân dọc kẹt thực lực tổng hợp cùng phối hợp mặc dù mặt ngoài nhìn qua không sai nhưng cùng mi ami h e a t hay là có nhất định tranh lệch mi ami h e a t đội thông thường thi đấu lúc mới bắt đầu s á t thực tương đối khó chịu rất nhiều mới cầu thủ gia nhập a trở về a để mi ami h e a t trở nên không có trước kia d á n g vẻ o n i n cùng chu dương hai vị mấu chốt cầu thủ rời đi nhưng ngay cả như vậy bọn hắn tại phối hợp bên trên hay là rất cố gắng cầu thủ chất lượng tốt ý thức tốt ở trong trận đấu ăn ý độ lên cao mà chiến thuật phối hợp năng lực cũng tới thăng tương đối nhanh mi ami hit hiện tại dự bị cầu thủ như dị junas hát dù hoàn những ngày cầu thủ trước kia đều là đánh qua chủ lực nhưng bọn hắn bây giờ tại đánh dự bị vị trí có thể nói toàn đội một trận cùng hai trận thực lực tương đương cao mà tranh tài vừa mới bắt đầu cảm nhận được gáp lực đích xác thực mi a mi hit martin ba phân trúng đích sau lập tức chạy về tranh tài chủ xoáy lời nói đều nói đến phân thượng này thân là hasten dọc kẹt cầu thủ cũng biết đêm nay bọn hắn đối mặt chính là cái gì đội bóng cái này mùa giải thông thường thi đấu đã không nhiều khoảng thời gian này giới ý cũng không ít tăng cường đội bóng phối hợp huấn luyện h ọ cùng jem không cần nhiều lời hai người ăn ý giá trị rất cao long vương ngược lại là cần tại mới đội bóng thích hứng một đoạn thời gian nhưng bởi vì hắn là t r ư ớ c tỏ dầu ôn tổ tỏ dầu n tổ dạ bật đội lãnh tụ l o n g vương cho nên trong trận đấu tiếp xúc cầu vẫn là rất nhiều cái khác cầu thủ cũng đều tính tích cực bởi vì bọn hắn cái này mùa giải đi tới miami liền biết điều này có ý vị gì năm đó miami hịch chỉ có họa thời điểm còn có họa cùng o nhìn thời điểm d ư ớ i ý đều từng đưa bóng đội đưa đến đông bộ cường đội cấp độ bên trên bên trên mùa giải chu dương cùng mìm gia nhập càng làm cho chi này đội bóng trực tiếp nam đ ỉ n h tại ngoại giới xem ra chu dương sở dĩ bên trên mùa giải cuối cùng có thể xuất đội cầm tới tổng quán quân ở trong đó cũng có thần toán tử một phần công lao ở bên trong ngờ ở phía xa trong lúc vô tình cùng chu dương liếc nhau một cái lập tức nợ nụ cười chu dương cũng lập tức gật đầu ra hiệu sau đó hai người biểu lộ dần dần biến mất bắt đầu chuyên trú tranh tài ngờ đối với chu dương cảm giác chính là t r ừ có không t ệ ném rổ xúc cảm bên ngoài phòng thủ cùng tổ chức bên trên còn mạnh hơn hắn không í t tựa như hắn không cách nào cùng d ê m so sánh với đồng dạng tại cùng chu dương đi tương đối thời điểm cũng là có rõ ràng tranh l ệ n h hắn cảm thấy mình rất may mắn cùng chu dương lấy đồng đội thân phận đánh qua một cái mùa giải bịt bị cầm c ầ hơn phân nửa trận hắn biết hằng s n dọc kẹt gần nhất đều thắng cái dạng gì đội bóng mặc dù mi a mi hịch vốn mùa giải tại đông bộ coi trời bằng vung nhưng tây bộ hà sơn dọc kẹt có thể đánh đến loại trình độ này bọn hắn cũng liền không quan tâm hôm nay lại t h ắ n g một ván họa tiếp nhận chuyền bóng sau tăng tốc độ qua r ờ i martins có lạ sau tại chu dương k i a bên trong bộ dáng bên trên rổ động tác của hắn làm sao có chút kỳ quái chu dương mới vừa ở tâm bên trong nghĩ như vậy đến chính là giật mình sau đó trọng tài thổi lên cái còi thiểm điện tốc độ không cần phải nói nhưng họa vừa mới chạy tới đột nhiên nhảy dựng lên dáng vẻ không giống như là bên trên rổ không sai hắn chính là cố ý tìm chu dương một lần phạm quy đến rồi sau đó hai phạt đều chúng hào sơn d ọ c k ẹ t chủ xoáy lúc này ở tâm trong lặng lẽ ghi lại chu dương phạm quy số lần xem ra rất nhanh mi ami h ị t liền muốn đối chu dương hạ thủ bên trên mùa giải mi ami có được chu dương cho nên bọn hắn cũng biết chu dương tên này cầu thủ lợi hại lao dì dẫn bóng đến trước trận scotla t cầm tới hắn cầu sau ba phân không có diêu minh cầm tới bảng bóng rổ sau tại j ê m cùng b ộ t bao bọc dưới quả thực là hai phân trung đích j ê m nhanh chóng hướng về đến trước trận chu dương lập tức cùng ở nhìn thấy lẹp dồn dự ném ba phân chu dương trực tiếp n h ả d ự n lên sau đó hai người tại không trung thân thể phát sinh tiếp xúc jem sau đó không có đứng vững t a xuống chu dương l sau đó tiểu hoàng đế ba phạt hai bên trong bà tỷ ở n g ư ờ i đi trước làm nóng người đi lão nhân cùng trọng tài ra hiệu muốn xong tạm dừng sau lập tức q u a y đầu cùng bặt m ạ n nói đến vừa rồi đánh không tệ không nghĩ tới đi chu dương hôm nay bọn hắn trước tìm n g ư ờ i gây chuyện ạ đẹo m ạ n cười cùng trở về đám cầu thủ nói đến lúc này trợ lý huấn luyện viên đem chiến thuật bản đưa tới diêu minh scott là cùng mát tin cái này ba tên cầu thủ các ngươi muốn bao nhiêu c h u y ể n bóng quá khứ thực tế không được liền cho diêu minh c h u y ể n bóng nếu như các ngươi không nghĩ lập tức biến thành bồi luyện cầu thủ lời nói có thể cùng đối phương trước đem so phân cắn không cần phải nói mi a mi h ì tiến công hiệu xuất khẳng định không thấp. cứ như vậy đánh ta vẫn là câu nói kia hiện tại house tần dậu kẹt tại tổ chức phương diện mạnh nhất hẳn là chu dương cho nên chúng ta nhất định chỉ có thể là đi bảo vệ tốt hắn các người phương pháp như vậy cũng có thể tốt nhất là có thể để cho chu dương lập tức x á o phạm rời sân liền hoa mỹ giải ý nhìn xem vừa rồi so phân thật hưng phấn miami h ị t còn không có s ử suất toàn lực house tần dậu kẹt liền bị ép muốn một cái tạm dừng nhất làm cho hắn vui vẻ chính là chu dương vừa mấy hiệp liền hai phạm đây đối với miami h ị t tuyệt đối là cái tin tức tốt trước mùa giải trận chung kết mờ vờ tờ không phải đùa dỡn nhưng dạng này cầu thủ nhất là gặp được long vương a d e m a những n à y cầu thủ bọn hắn phổ biến đều cùng chu dương tại trên sàn thi đấu có thủ ngươi không phải rất biết đánh sao vậy chúng ta liền hảo hảo so so xem ai càng có thể đánh lẹp dùng cùng lo s a n g r lết l à c ơ đ ỉ n h phong cổ bệ một đôi một thời điểm tức g i ậ n đến l ô mùi phong đại cơ bắp tựa hồ cũng bạo tăng rất nhiều có cổ bệ mùa giải tựa hồ tại nhiệt độ bên trên lẹp dùng t ô n g không có h à n cao mà lại hiện tại lại xuất hiện cái chu dương đồng dạng là phong vị tuyến bên trên cầu thủ ngươi vì sao ưu tú như vậy tiểu hoàng đế đối này rất không cao hứng mỗi lần nhìn xem chu dương mang lên tổng quán quân chấp nhận thời điểm d ê m tâm đều rất khó chịu tựa hồ thể nội có rất nhiều con kiến ở bên trong bò đồng dạng đối với tổng quán quân khát vọng nhưng mỗi cái mùa giải lại cầu chi mà không được đây là một loại như thế nào cảm thụ đâu vừa tới đến nờ ba thời điểm d ê m thể nghiệm đến cái gì là thiên chi tiêu tử tựa hồ lúc ấy không có mấy nhà truyền thông là không đưa tin tiểu hoàng đế nhưng mấy năm trôi qua lẹp dùng nhiệt độ hạ xuống một chút bởi vì hắn mặc dù một mực rất mạnh nhưng lại lấy không được tổng quán quân thẳng đến cái này mùa giải mới có chỗ đổi mới đội bóng bên trong đám cầu thủ cũng là một mảnh lần này gia nhập mi a mi dù sao cũng nên cầm tới tổng quán quân đi biểu lộ mà miami hịch bên trên mùa giải cầu thủ thì là có chút bành trướng biểu lộ bởi vì bọn hắn đã được đến một lần tổng quán quân cùng đội bóng cùng một chỗ cầm tới tổng quán quân cái này ý nghĩa phi phạm ra ngoài có thể lập tức khoác lắc loại kia tranh tài trở về miami hịch nhìn bên này đến chu dương không có ra sân tâm bên trong đều rất cao hứng xem ra tranh tài cũng không tưởng tượng khó như vậy đánh mà mattin dẫn bóng đến trước trận cùng họa đối chỉ không đến ba giây liền bị tắt bóng kia chấp tiến lên qua rơi c o l a nhưng ở bạ tì ở kia bên trong lại bị đối phương cho cái còn không có cùng h ò a kịp phản ứng đâu bóng rổ đã đi tới diêu minh cái này bên trong sở dĩ truyền cho diêu minh là bởi vì lân cận cầu thủ bên trong cũng chỉ có lớn diêu mà truyền xa tính nguy hiểm sẽ gia tăng ngươi có dám hay không động một cái h ò a lúc này cười quá khứ đối diêu minh nói đến không dám diêu minh biết h ò a lợi hại đứng tại chỗ cầm cầu không có mấy giây s c có l ạ tới lấy đến hắn cầu cùng h ò a đ ọ sức mặc dù s c có l ạ cùng h ò a tại dẫn bóng ăn ảnh so tốc độ muốn chầm không ít nhưng scola tiết tấu quả thực là không có để họa đưa bóng t ớ lấy làm gì tiếp qua hắn chuyền bóng sau nhảy lên bà phân trung đích này làm sao lại thêm ra một cái có thể ném m i a m i h i t bên này tại trên sàn thi đấu cầu thủ trên cơ bản đều là bộ dáng này lao dí lại chúng ba phân sau h ạ t s ầ n dọc kẹt băng ghế trên ghế các đội hữu lập tức cho hắn gieo họ và nhanh chóng cầm cầu hơn phân nửa trận đang hấp dẫn đến hai tên phòng thủ cầu thủ hậu chuyện cầu đến lạc đường kia bên trong cái sau ba phân nhạy ném bị bạ ty ở trực tiếp quay nhớ được biết bạ t ì ở có thể phòng nhưng không nghĩ tới hắn hiện tại phòng thủ lại cường thế như vậy lẹp dùng nhân thể cơ lấy bóng rổ đón d i ê u mình chính là một cái bạo trừ nhưng cũng có thể dùng sức quá mạnh bóng rổ đạn dò bay ra ngoài scot là cầm tới bóng rổ tại dẫn bóng bóng bên trong kích tại miami hít còn không thế nào kịp phản ứng thời điểm mát tin tại lão dị vừa mới vị trí k h á c một bên nhảy lên ba phân giống ruột nhập lưới miami hít băng g h ế tịch kêu bên trong có chút mậu ít nhìn xem so phân 16. 9. làm sao chu dương xuống dưới sau h o s e n d ọ c kẹt còn lộ ra mạnh hơn đâu À đ e o mản cũng có chút không có minh m ạ n h h o s e n d ọ c kẹt lập tức biến mạnh như vậy hắn trong lúc nhất thời còn có chút không chịu nhận chúng ta cũng nhìn thấy miami hít tương đối đột xuất địa phương chính là bọn hắn tam cự đầu mà còn lại lời nói mặc dù bọn hắn năng lực cũng không yếu nhưng đội bóng chỉnh thể vận chuyển còn không phải rất mạnh hạ s ả n lời nói ngươi nhớ nhìn chằm chằm bảng bóng rổ là được còn lại giao cho các đội hưu đi làm Giờ dạ thì tổ chức còn tranh tài chu dương ngươi ngồi xuống trước ba mươi hai hai mươi chín tranh tài cuối cùng mi a mi hitler một cái ba phân ép chạm canh gác kết thúc ngờ làm một vị để cái khác đội bóng đều tương đối kiên kỵ cầu thủ hắn thình lình ba phân thật là khiến người ta không chịu được nổi chu dương bị quá sớm đặt ở trên ghế đầu tựa hồ mình đi tới nở bờ a về sau tình huống như vậy vẫn chưa tới năm lần vốn mùa giải chu dương cũng cảm thấy nhất định áp lực bởi vì bên trên mùa giải rốt cục đánh ra danh khí để trong trận đấu các tri đội bóng đều đối với hắn co ngươi tại nba còn không có danh tiếng gì thời điểm kỳ thật vẫn là không sai bởi vì không ít thời điểm đối phương đều sẽ đưa ngươi bỏ qua từ đó cho ngươi thời gian để ngươi nắm lấy cơ hội nhiều đến vân nhưng nếu như danh tiếng của ngươi đi lên về sau cầm liền ha ha ngươi không phải có thể đánh sao mỗi một c h i đội bóng chủ lực trên cơ bản tại đấu trường đều sẽ chào hỏi d ư ớ i ngươi nếu như không ít c h u dương tốc độ đủ nhanh ý thức không sai hơn nữa còn thỉnh thoảng đuồng lịch đối phương xoay quanh lời nói đoán chừng vốn mùa giải liền sẽ là hán bình t h n h kỳ số liệu quá thấp ngược lại không đến nỗi nhưng sẽ để cho ngươi không có trước kia đánh t ư thái như vậy tru dương nếu như đi lên lời nói chủ yếu phòng hắn là được bình thường chu dương đều sẽ đem mình đội bóng xuyên kết hợp lại hắn các đội hưu cũng quen thuộc tại chu dương tổ chức xuống dưới tiến công giải ý hay là đối chu dương rất kiên kỵ hắn kỳ thật tại mùa giải trước đối với chu dương lời nói là một loại rất mâu thuẫn tâm tình một phương diện hắn muốn chu dương tiếp tục lưu lại mi a mi hít nhưng một phương diện đội bóng tiền lương lại không cho phép long vương d i m hai vị này ngôi sao bóng đá đội bóng nhất định phải đ ạ t được nhưng nếu như hai người bọn họ tiếp bóng đội chu dương liền nhất định phải rời đi mà lại chu dương lúc ấy giải ý nhớ không lầm cũng nghe nói hắn sẽ nhìn mỗi chi đội bóng đối với h miami hit chỉ có hàng năm lương mấy triệu có thể cho chu dương mà hassan dốc kẹt khai trừ 30 chi đội bóng bên trong tối cao tiền lương một năm triệu một năm trực tiếp bắt hắn cho muốn đi có thể thấy được hassan dốc kẹt đối với chu dương coi trọng hạ sản khoảng thời gian này một mực tại lo lắng hãi hùng bên trong vừa qua hắn hiện tại chỉ là tên tiểu dự bị tiên phong đây cũng là bộ tần sẽ tít lại là chi ca go bùn hôm nay bọn hắn đối thủ là miami hit những n à y đội bóng phòng trong tuyến đều rất mạnh được chứ liên tiếp tranh tài để hắn lo lắng biểu hiện của mình sẽ để cho đội bóng dưới mùa giải không muốn hắn hai đối thủ như vậy bên trong hắn thực tế là khó mà cầm tới không sai số liệu a nhưng đã huấn luyện viên để ngươi bên trên ngươi cũng chỉ có thể kiên trì đi đánh hiệp hai tranh tài hạ t s ầ n dọc kẹt bên này đội hình điều chỉnh làm hạ sàn scola bà t ở giờ dạ tì cùng martin mi a mi h ị t bên kia dùng hạt lệm thay đổi bột hạ sàn nhìn thấy cái này bên trong hơi nhẹ nhàng thở ra b ộ t lời nói liền khó làm tranh tài bắt đầu martin cầm cầu đến trước trận bà t ở trực tiếp tiếp nhận c h u y ể n bóng sau ném ném không có đối mặt với hạt lệm hay kệ xi đờ trực tiếp cầm tới bảng bóng rổ bên trên rộ bị lẹp d ù n trực tiếp đưa bóng đính tại bảng bóng rộ lên bóng rổ tại bảng bóng rổ bên trên s ắ p bị tiểu hoàng đế đệ lại hai giây sau đối phương mới bông tay bóng rổ tựa hồ giống hạ sản tâm tình đồng dạng rơi xuống cái này thật đáng sợ đi mụ mụ ta muốn về nhà miami h ị c thủ tiết tranh tài kém chút cùng hassan j o k ẹ t đánh ngang để bọn hắn cảm thấy xỉ đủ đối thủ chỉ là cái tây bộ trước m ộ ư ơ i đội bóng dạng này đội ngũ bọn hắn kém chút cùng đối phương hiệp một bất phân thắng bại môi thể hiện tại đoán c h ừ n g lại muốn nói tây bộ chỉnh thể thật mạnh đông bộ thứ năm cùng thứ nhất đều không thể đánh qua hassan joket hôm nay đông bộ thứ nhì mi a mi hít lựa thủ tiết nếu như không phải lờ một cái ba phần bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng cùng h ạ t s ầ n h ạ t s ầ n dọc kẹt đánh ngang lẹp dùng n g h ị đến cái này bên trong liền tức giận vừa mới mũ lớn cũng không ít thưởng khí phát đến bóng rổ trên thân d i ê u minh lần này không có liên tục đánh hắn ở đây dưới nghỉ ngơi thủ tiết tranh tài bởi vì làm đối thủ thực lực không tầm t h ư ờ n g cho nên hắn cũng tiêu hao không ít thể lực trong lúc hỗn loạn hạ sản hơi chán g bị chen ra đến bên ngoài cuối cùng b ị bí bổ nhào vào trên sàn nhà giành lại bóng rổ không bao lâu ngồi ở kia bên trong đưa bóng ném cho h ọ ngợ tiếp qua hắn cầu sau hơn phân nửa trận tại scola kia bên trong trực tiếp n h ả y ném bà phân trung đích xuất thủ nhanh lại chuẩn nếu như nói phòng thủ bên trên hắn hiện tại ý nguyên không phải rất mạnh lời nói như vậy ném rổ chính là hắn cường hạng đối này hay là rất có tự tin ống kính lúc này đánh tới diêu minh cùng chu dương kia bên trong hai người lúc này ở chăm chú nhìn tranh tài cũng không có chú ý ống kính đánh tới cái này bên trong Giờ dạ thì cầm cầu đến trước trận cùng hạ sản tâm cảnh khác biệt chính là hắn hiện tại tương đối kích động mỗi một trận đấu đánh đều rất chuyên chú chủ nếu là bởi vì hắn muốn tại trên sàn thi đấu đi để cao năng lực của mình house and j o k e t hiện tại nghiễm nhưng đã trở thành tây bộ cương đội chẳng những hắn có thể tại thông thường thi đấu cùng mình đồng đội hảo hảo phối hợp tăng trưởng kinh nghiệm quý sau thi đấu đối với hắn dạng này trẻ tuổi cầu thủ đến nói cũng là khó được cơ hội rèn luyện tại họa phát hiện hắn cùng bịt bị đối trì nhanh mười giây sau chạy tới s c o t t lẽ tiếp qua hắn t r u y ề n bóng trực tiếp nhảy lên dẫm tuyến hai phân nhập trướng nếu như nói mi ami hit có dêm lời nói dọc kết bạ thì house and j o k e t bạ t h ì ở chính là tới đối ứng cầu thủ ngơ lần này cầm tới bóng rổ nhảy lên vừa đem cầu ném ra thời điểm bặt mạng đột nhiên xuất hiện trực tiếp mũ hắn một cái sau đó tại sau khi hạ xuống nhanh chóng liền xông ra ngoài, mắt tin trước trận tiếp vào x ì n chuyền bóng sau bà phân trung đích gia y đứng tại bên sân ánh mắt bên trong lại tràn ngập h o a mang theo lý thuyết diêu minh cùng chu dương đều ở đây dưới đâu bọn hắn hẳn là lập tức kéo ra so phân mới đúng a nhưng vì sao này hai đội y nguyên đánh nan giải khó phân chương bốn trăm ba m ư khiêu chiến c h i m hoàng trải qua hai mảnh tranh tài đỏ sức mi a mi hệt từ tranh tài lúc hưng phấn dần dần trở nên nghiêm túc gia y cũng có vẻ rất buông l ò n g bộ dáng cái này một tiết tranh tài kết thúc hạ sạn nhẹ nhàng thở ra mình đánh một tiết tranh tài cầm tới hai phân hai bảng bóng rộ một tắc bóng đoán chừng đây chính là vốn trận đấu chi tiết của hắn đi. hiệp hai tranh tài các đội hưu hết sức không để hắn đến tiến công hoặc đoạt bảng bóng rổ nhưng hạch h si đ ờ nguyên một tiết tranh tài hay là tại hai hùng khiếp vía bên trong v ư ợ t qua lúc này tranh tài như vậy không phải bình thường theo hắn ý nghĩ làm không cẩn thận chính là trận chung kết diễn thử a chu dương không phải bị truyền thông xưng là mấy năm gần đây vận khí cùng thực lực cũng không tệ người trẻ tuổi à theo dạng này thuyết pháp t kia bản mùa giải hạt sân dọc kẹt tối thiểu có thể d ế t vào tây bộ vòng bán kết đi một khi bọn hàn thắng mà đông bộ mi a mi h ị t lại ra biên lời nói nhưng không liền là tình huống như vậy sao nửa trang kết thúc hạt sân dọc kẹt bên này đám cầu thủ đều còn có thể. bọn hắn hôm nay cùng mi a mi hít đánh rất chân thành có lúc nếu như ngươi không so đo thắng thua ngược lại ở trong trận đấu có thể càng thêm đầu nhập nhưng ở thông thường thi đấu bên trong nếu như gặp phải so với mình yếu hoặc lực lượng ngang nhau đội bóng vẫn là hy vọng thắng nhưng đêm nay trận này từ chủ xoáy thân tự nói rõ khỏi phải cân nhắc kết quả h à o s s n rộng kẹt đám cầu thủ tại hướng phòng thay quần áo thời điểm ra đi còn đang trò chuyện tranh tài hạ sàn đi tại phía sau cùng mi a mi hít cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy mà có lạ lúc này nhịn không được trực tiếp mở miệng nói ra mình ý nghĩ hai mảnh tranh tài xuống tới phân kém vẫn không có vượt qua mười phân kết quả như vậy để huston dọc kẹt bên này cầu thủ tâm bên trong nữa bây giờ không phải là 2 0 0 n n ă m vừa lúc bắt đầu nợ mờ a đội bóng tại thông thường thi đấu bên trong đơn trận đội bóng phải phân lúc này trở nên càng ngày càng cao g o l d e n staple g eo tựa như là năm đó xì ợt lệ tốc độ siêu thanh đội bọn hắn một cái tiếp một cái ba phân cũng xác thực đánh ra không nhỏ lực sát thương nhưng hôm nay tranh tải 10 phân trong vòng phân kém thật không tính là gì chỉ cần huston dọc kẹt nắm lấy cơ hội mấy hiệp chính là có thể đổi trở về ta nhìn cũng kém không nhiều chỉ cần chúng ta phòng ngự đủ mạnh bọn hắn liền cơ bản kéo ra không được so phân phân kém bạ ti ở đều nói như vậy chung quanh đám cầu thủ càng hưng phấn hay là nhìn nhìn lại miami h ị t dự bị cầu thủ đánh chủ lực là hoàn toàn không có vấn đề chu dương lập tức cảnh giác nói đến ngờ là trước memphis d i z z e r l ì es chủ lực dì dù nas là trước c ỡ lệ vệ lẹn cả vạ l ì h ệ chủ lực bị bị là không sai ngôi sao bóng đá dù hoàn chức k i a tại huston dọc k ẹ t phân lượng cũng không nhẹ chu dương ngơi dạng này liền có chút dương đối phương bị phong chúng ta huston dọc kẻ không có ai sao hai trận còn có ta đây bỡ dốc lúc này mười điểm thần khí đối chu dương nói đến chung quanh đồng đội đều liếp mắt nhìn hắn đậu đen bây giờ tại đội bóng bên trong hay là như thế cầu thủ ném rổ đội chính xác tốt uy lực rất lớn ném rổ xúc cảm không có tuyệt đối đường t r u y ề n bóng cho hắn nhưng không thể không nói bờ dốc chiến lược cá nhân cùng tốc độ vẫn phải có nhưng hắn hiện tại cũng coi như là vị cũng không tệ lắm đồ công nhân hậu vệ đi minh tinh cầu thủ còn có đoạn khoảng cách chu dương tiếp xuống liền không nói lời nói lại nhấn mạnh xuống dưới liền có chút phá hư trong đội bầu không khí đậu đen sau khi nói xong mọi người lại hưng phấn trò chuyện mấy phút sau mới riêng phần mình đi nghỉ ngơi cấp bậc này tranh tài có ý tứ chứ chu dương nhìn hạ sản ở bên cạnh một、e, chung đồng đội nghỉ ngơi nghỉ ngơi nghe âm nhạc mang theo kiểu mới thay nghe nghe p h ò n g b ê n trong lúc này đ i ê n tĩnh không ít. quá kích thích ta vừa mới bắt đầu cho là mình tối thiểu tranh tài như vậy k h ẽ cắn môi cũng có thể cầm tới nhất định số liệu nhưng bây giờ đến xem có thể được đến số liệu cũng không tệ trước kia ta nhớ được ngươi cũng trải qua tranh tài như vậy a lúc kia làm sao không gặp ngươi bây giờ cái dạng này chu dương lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì như nói đến khác biệt mà vừa tới nở bờ a thời điểm cảm thấy cũng không cao bao nhiêu trình độ mọi người trước kia đều là từng cái cầu người trong sân mới lại không tốt đủ công nhân tiền phong cũng có thể đi nhưng thật đến nở bờ a i trên sàn thi đấu dần dần phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy a có người mới rất y ê u có năm nhất sinh ra kỹ thuật nhược điểm a cái này trí mạng nhất ừ m nói đúng rồi nhưng cái này còn không phải trí mạng nhất quý sau thi đấu ngươi liền có thể cảm nhận được có kỹ thuật nhược điểm chua thoải mái chu dương nhìn xem lúc này hạ sản con mắt dần dần t r ợ to miệng cũng kinh ngạc mở ra lúc ra hiệu hắn nghỉ ngơi một chút đi sau đó chu dương đứng dậy tìm cái dài cái ghế nằm xuống sáu mươi hai năm mươi lăm phân kém chỉ là bảy phân chu dương cảm thấy tối thiểu hiện tại mình đội bóng trạng thái tinh thần đều cũng không tệ lắm hiệp ba tranh tài chẳng lẽ mi a mi h ị t liền thật chỉ có thể cùng hắn sơn dốc kẹt đánh thành cái dạng này chu dương cũng có chút kỳ quái cùng hiệp hai tranh tài không sai bị lắm hay s ngươi dưới rổ bảng bóng rổ nhiều chú ý một chút ngươi không muốn đi tiến công đem cơ hội cho cạnh ngoài cầu thủ để bọn hắn đi ném chủ yếu tiến công phòng thủ chính là cạnh ngoài ném rổ bởi vì làm đối thủ năng lực phòng ngự không sai còn có bà tùng ngươi lợi dụng tốc độ của mình đi tìm cơ hội một khi ra lập tức tự mình ra tay hoặc chuyền bóng ra ngoài ạ đẹo mạn nửa tràng sau khi trở về trên tinh thần đã khá nhiều ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm cũng nghĩ ra một chút đấu pháp h i tranh tài trở về lập tức liền dùng tới đi xem ra h ả o s tân d ọ c k ẹ t thực lực thật đúng là rất mạnh ta không có gì muốn nói hiệp ba tranh tài kéo ra so phân phân kém nếu như còn cùng trước hai mảnh đồng dạng vậy chúng ta có lẽ thật đúng là thắng không được d ư ớ i ý nói xong cũng trở về từ vẻ mặt cũng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì hiệp ba trở về h ả o s tân d ọ c k ẹ t bên này đội hình là hệ s bạ thị ờ chu dương bạ t ù n cùng lý mà mi ami h i ệ đội hình biến thành dị junas hát lệm jem h mazio lúc này mazio đã trầm ổn rất nhiều tại hiện tại n b a bên trong hắn như có lẽ đã dần, dần bị truyền thông lãng quên tranh tài bắt đầu bạ tùm vọt tới trước trận nhìn thấy họa sau tốc độ lại chậm lại họa tên này cầu thủ cũng không phải tùy tiện có thể gây chu dương lấy được banh sau không khí hiện trường lập tức bắt đầu ấm lên bởi vì jem đã sớm đứng tại kia bên trong chờ lấy hắn ta nói qua chúng ta sớm tối sẽ còn gặp lại lẹp dùm lúc này hô hấp có chút tăng thêm cơn giận của hắn giá trị đang lên cao trước mắt hắn người trẻ tuổi này từ khi tiến vào n ở bờ a năm thứ hai liền bắt đầu cầm tổng quán quân mà hắn mặc dù danh khí rất lớn nhưng đến bây giờ đều không có đạt được tổng quán quân chu dương lúc này mười điểm cảnh giác nhìn xem lẹp d ù n giống như là một con tùy t h ờ i mà động sói bây giờ liên minh bên trong phong vị cầu thủ ở trong truyền thông nâng lên đến tần suất tương đối cao là thuộc d i m antony cùng chu dương ba người bọn hắn trước kia là trước hai cái nâng lên tương đối nhiều nhưng dần dần fans hâm mộ bóng đá phát hiện lẹp dùng cùng dương ngọt hai người mặc dù chiến lược rất mạnh nhưng bọn hắn lại lần lượt cùng tổng quán quân vô duyên dêm còn tốt chút tối thiểu có thể tiến vào quý sau thi đấu sơ ý một chút antony chỗ đèn vỡ nủ ghẹt đội liền bị loại tại hiện trường có chút h ỗ n loạn thời điểm chu dương trực tiếp chạy dêm vào tới cái sau một cái lắc mình khi chu dương nhảy lên thời điểm hai người tại không c h u n g phát sinh kịch liệt tiếp xúc chu dương muốn tại dêm trước mặt trừ một cái nhưng cuối cùng bị đối phương mạnh mẽ đem che xuống đối phương đại thủ ngạnh sinh đánh vào bóng rổ bên trên không có phạm quy tại sau khi hạ xuống dêm một cái lào đạo suýt nữa ngã、xuống. nhưng chu dương không có đứng bước trực tiếp ngồi trên đất tại hắn té xuống thời điểm vạ đã qua nửa t r à n g hắn tiếp nhận d e m chuyền bóng tăng tốc độ qua rơi bạ thì ở sau đó là hãy s cùng lý sau ném rổ cầm phân thân thể đối kháng lên hay là yếu chút nha chu dương trong lòng bên trong nghĩ như vậy không bao lâu bóng rổ đi tới tay hắn bên trong lẹp dùng trực tiếp hơn phân nửa trận đi phòng chu dương khán giả càng hưng phấn lẹp dùng đây là một điểm mặt cũng không cho chu dương a muốn để hắn tám giây trái lệ và lúc này cũng cảm giác lẹp d ù n là thật đ ộ khí hạ tại trên sàn thi đấu gặp được cộ bệ hạng này cầu thủ mới có thể rất tức giận không nghĩ tới đối chu d hai người sau đó tại khán giả trong tiếng thét chói h a i triển khai tử vong trần nhiễu nhưng ở cái này hiệp đến sáu giây thời điểm chu dương tăng tốc độ trực tiếp qua rơi tiểu hoàng đế hiện trường lập tức xuất hiện tiếng kinh hô hắt lệm nhanh trong quá khứ bộ phòng nhưng tốc độ của hắn không phải chu dương đối thủ theo chu dương đem hắn một cái động tác giả l ắ c ngã xuống đất nhìn trước cái này to con một chút sau nhảy lên bà phân trung đích khi bóng rổ tiến vào giỏ sau hiện trường lập tức buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô lép dùng có phòng thủ mà chu dương có tốc độ cùng ném rổ độ chính xác h ọ lập tức vào tới tại qua rơi bạ tùm cùng chu dương về sau chuyền bóng đến gì dù nạt kia bên trong cái sau trực tiếp cùng h è s đánh thân cao kém ném rổ cầm phân và tốc độ cũng nhanh vô cùng hắn vừa rồi liền suy nghĩ nên như thế nào cùng hắn tần dộc kẹt đối kháng chính như dì nói như vậy cái này một t i ế t nếu như bọn hắn còn cùng hắn tần dộc kẹt s o phân ràng co tranh tài cuối cùng hướng đi có lẽ bọn hắn liền thật k h ô n g chế không nổi bà tù một mực trốn tránh lọa hơn phân nửa trận bà tì ở lấy được bành sau lập tức tới cái triệt thoái phía sau bước sau đó nhảy ném ba phân giống ruột nhập lưới hôm nay ống kính bắt được gạ đẹo màn thời điểm trên mặt lão nhân biểu lộ tương đối có ý tứ đó chính là khi huston dọc két lần lượt phải phân sau trên mặt lão nhân là hoang mang cùng mang theo một điểm vẽ kinh ngạc huston dọc két thế mà có thể một mực cùng mi ami h ị t l i ề u đến bây giờ điểm này rất để hắn ra ngoài ý định đồng thời đêm nay hiện trường khán giả cũng cảm thấy rất thú vị nhưng bọn hắn hy vọng tranh tài đánh thành cái dạng này thiên về một bên tranh tài cũng không có gì đáng xem l ẹ p dùng nhanh chóng hơn phân nửa trận đang lợi dụng mình tiểu thản khắc dáng người nghiền ép huston dọc két bà t ở cùng hè hai người sau bạo trừ cầm tiến hành cùng lúc hiện trường fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô âm lượng lập tức để cao gấp hai ba lần nếu như tiểu hoàng đế cùng bà tỉ không mang ra t ố t như vậy xỉn cảm giác còn có thể cùng hắn đối kháng một chút nhưng vừa mới dêm trực tiếp chạy một khoảng cách ánh mắt kiên định khi đi tới bạ tì ở cùng hãy s cũng cảm giác mình bị trước mắt giống như núi nhỏ lẹp dồn tại không trung mang một khoảng cách mới rơi xuống đất tiểu hoàng đế phát bóng không có sau chu dương lập tức gãy mất bóng rổ lý tiếp qua hắn chuyền bóng sau h ọ lập tức gãy xuống sau đó một cái rừng nhạy ném mi a mi hít lại được hai p h ầ n lập tức g ã đ è o mạn lập tức sẽ một cái t ạ m rừng bảy mươi sáu mươi mốt house and j o k e t đã nguy hiểm g i y từ đầu đến cuối quan sát đến hôm nay house and j o k e t hạ sạn làm nóng người thế nào rồi lao gì cũng quá khứ đối với hiện tại bạ tùng từ tổ chức chuyển thành phải phân hậu vệ tổ chức đội bóng rơi xuống lao gì cái này bên trong hạ sán lời nói ngươi cùng gì dù n ạ đối kháng đi còn lại không cần n g ư ơ i quan tâm một một hồi ở trên phải phân phương diện áp chế bọn hắn mười phân liền có thể nhưng tốt nhất cái này một tiết kết thúc phân kém tại mười phân trở lên lúc này mi a mi hít tâm khí nhi cũng bắt đầu tăng trở lại h à o s â n dâu k ẹ p mới vừa lên trận tốc độ của bọn hắn liền lên đến lao gì vọt thẳng tới h ọ a vẫn là phải cẩn thận trước mắt hậu vệ là cái trọng lượng hình nếu như tốc độ bắt đầu tiết tấu bên trên lại không có vấn đề gì lời nói lào d ì đột phá còn là rất không t ệ cũng may hiện tại bọn hắn đội bóng bên trong có tiểu hoàng đế nhưng dêm hiện tại chủ yếu chằm chằm phòng chu dương đâu cũng rút không ra quá nhiều tinh lực đến quản bọn họ đầu này toàn bộ mùa giải có thể để bọn hắn như thế phân tâm đối thủ không có mấy cái bà t ù n lúc này đến cùng giác tiếp nhận lào d ì cầu liền ném bà phân trúng đích hoa cầm cầu tại bà t ù n phòng thủ bức kế tiếp lên nhanh qua rơi người tuổi trẻ trước mắt chu dương bị dêm bảo vệ tốt lào di cùng bà tì ở bao bọc dưới và ném rồi bị quấy nhớ được hạ sản trực tiếp tại không trung làm ra một cái hai tay ra quyền động tác chu dương đón phương hướng của hắn chạy tới trực tiếp cầm tới bóng rổ chạy đến trước trận đầu cũng sẽ không đến cái tay hãm bên trên rổ hắn là sợ lẹp dùng tại sau lưng đem hắn m ũ hay ép、e、xuống dưới sau h ạ s ả n dọc k ẹ c nội tuyến tiền phong cao độ lại đi tới nếu không vừa mới quả bóng kia gì dù nạn tiếp nhận chính là một cái ném rổ lẹp dùng ra hiệu đem cầu cho hắn tại đến trước trận sau mình đón chu dương bà phân g i n sát bà tù n h ặ n được một cái bảng bóng rổ sau lập tức hơn phân nửa trận nhưng cuối cùng vẫn là bị họa đổi kịp cũng đem cầu ném tại hỗn loạn ở trong họa lập tức nhảy lên vừa rồi nếu như husson dọc kết lại được hai phân phân kém liền càng thiểu Và đột nhiên ba phân tới rất kịp thời hôm nay nhìn xem chúng ta ai số liệu càng tốt hơn dê m bước nhanh đi theo chu dương cầm tới bóng rổ sau mấy lần giả thoáng đều không có đem đối thủ l ắ p mở cuối cùng tại bị phong mặt phòng thủ sau ý nguyên ba phân trung đích có phan bóng đá đối chu dương vừa mới ba phân lập tức não hải bên trong nhớ tới cái này mùa giải cụ gì cùng n à o hạt kỳ l ẹ p xuân lập tức sẽ đến bóng rổ gia ủy cũng chú ý bốn phân phân kém để mi a mi h ị c bên này cầu thủ tâm tình rất phức tạp vừa mới lập tức liền muốn đem phân kém dẫn trước đến m ộ ư ơ i phân bọn hắn lúc này so phân lại về đến rồi chu dương lập tức nhanh chóng lùi về phía sau mà tiểu hoàng đế nhanh chóng phi nước đại lấy dết tới nhưng chu dương nhìn xuống đối phương giảm tốc đi sau hiện k h ô n g ổn sau đó lập tức lên nhanh quá khứ bởi vì hắn cảm thấy lẹp dùng muốn ném ba phân mà không phải hắn ban đầu đoán ném rổ nhưng khi hắn tiến lên thời điểm dêm khỏe miệng rất nhỏ bên trên giường sau đó dưới thân thể ép một cái bắn vọt qua rơi chu dương hắn không thấy được chính là nhưng vào lúc này chu dương lập tức quay người sau đó tư thế có chút giống là vang thương trước một trăm em mờ bắ đột nhiên bên người một thân ảnh xuất hiện d e m khó có thể tin quay đầu nhìn hắn lập tức c h ơ mắt nhìn tay mình bên trong bóng rổ phía dưới vươn ra chu dương tay không có phong bởi vì căn bản là không kịp chu dương chỉ là đụng một cái bóng rổ sau đó liền lập tức rơi xuống đất nhưng bóng rổ bị dạng này đụng một cái trực tiếp tại vòng rổ bên trên nện sau đó liền bắn ra ngoài chu dương nhìn trước mắt một màn này tâm bảo hôm nay ngơi ư cái ta một lần kia tính đ u ổ i trở về chương bốn trăm ba mươi bốn còn thừa không có mấy thông thường thi đấu ạ đẽo màn tại sau trận đấu không có nói tới yêu cầu gì để đám cầu thủ trực tiếp nghỉ t h ẳ n g đến trận tiếp theo tranh tài một ngày trước trở về huấn luyện là được gần nhất ba trận đấu đội bóng xem như cùng đối phương liều mạng mỗi một trận đấu đều kinh tâm động khách đ ô n g bộ thứ nhất bù tần sétit là zio minh trở về sau trận đấu thứ nhất trận đấu này đội bóng như kỳ tích t h ắ n g số dưới nhưng ở trận thứ hai tranh tài bên trong gặp có được bù dở cùng g i dơ sở chicago bùn liền không có may mắn như vậy đội bóng một mực bị buộc đến cuối cùng cũng may h o u s t o n d ọ c k ẹ t hay là t h ắ n g số dưới mà trận đấu này đến hiệp bốn bị mi ami h ị c đánh hoa cuối cùng so phân là một trăm hai mươi sáu một trăm linh ba house and joket tiếp nuôi á n đoạn thắng liên tiếp nhưng đám cầu thủ trở về lúc tâm tình đều còn có thể không có đặc biệt hệ vài cầu thủ hạ sàn càng lạnh như chút được gánh nặng vui vẻ bởi vì tranh tài cuối cùng kết thúc tại miami ban đêm bọn hắn cũng không có ý định lập tức trở lại sau đó có mấy ngày nghỉ lao nhân cũng ngầm đồng ý bọn hắn có thể đi ra ngoài chơi đội bóng cũng tạm thời không quay về hào sơn dọc cách cái này mùa giải cho chu dương ấn tượng chính là vất vả so phía trước mấy cái mùa giải đều muốn vất vả chút bọn hắn tại cái này mùa giải đều cảm nhận được tại đèn chiếu dưới tư vị có khi tại buổi trình diễn thời trang bên trên đám cầu thủ vô ý trả lời một câu sẽ bị các loại giải đọc mấy ngày thậm chí một vòng rưỡi tháng như thế hào sơn d ọ c k ế t hiện tại tựa như là lo sáng dơ lết lạ cờ đồng dạng chu dương đến hạ sạn gia nhập diêu minh trở về đội bóng bên trong đám cầu thủ cũng đều mang hấp dẫn người nhãn cầu cố sự thì như bạ ti ở lớn trái tim cùng kỹ thuật toàn diện phòng thủ cứng hãn hải gia cao tính giá so đ ầ u đen có khi điên cùng sông ném chu dương gần nhất liền đang suy nghĩ gì thời điểm có thể hoàn thành đã từng đáp ứng lâm đạt sự kiện kia kia chính là mình trước kia cùng mụt mụt ở lại phòng ở lúc nào có thể xây lại tạo một cái nghĩ đến phòng ở chu dương cảm giác những năm này giá hàng dâng lên sát thực thật lớn liền lấy phòng ở đ ế nói n đã là nhiều năm trước gấp mấy lần nếu là muốn mua một cái trước kia cùng lâm đặt ở lại nhà nhỏ ba tầng phòng ở khả năng ít nhất phải năm triệu đô l à trở lên tại thành phố lớn mua lời nói hẳn là xa xa cao hơn tại cái giá tiền này tại miami cái này bên trong đợi hai ngày sau đội bóng trở lại học sơn chu dương đã tại nhà khách bên trong nhìn trong chốc lát tranh tài lộ lộ lúc này ở lớn ngủ trên giường tựa hồ so dĩ vãng muốn càng hơn một chút chu dương hướng phía trước một điểm đúng lộ, lộ lúc này miệm thảo luận lấy chuyện hoang đường chu dương bay đầu nhìn thân thể lâm vào chăn mền bên trong lộ lộ trở về chuyện thứ nhất chính là sang đây xem lộ lộ đơn mở một cái phòng lời nói lại muốn dùng nhiều một chút tiền chu dương cảm thấy mình vẫn tương đối tiết kiệm gọi điện thoại không bao lâu nhân viên phục vụ đem điểm tâm đưa tới chu dương đứng dậy đem đồ ăn bưng tới lộ lộ lúc này lười biếng nằm lì ở trên giường ánh mắt bên trong còn có chút chưa tỉnh ngủ dáng vẻ ngày hôm qua l ư ợ n g vận động có chút lớn nàng cảm giác mình toàn thân đều không có khí lực đằng sau chăn mền bên trong lúc này lộ ra hai con tiểu xảo bàn chân chu dương ta và ngươi ký hợp đồng giống như nhanh đến kỳ. An cơm đi ta biết chúng ta ngay từ đầu ký chính là ngắn hạn hợp đồng mà cảm thấy công việc này làm thế nào chu dương mặc dù lúc này mặc đồ ngủ nhưng bộ dáng ý nguyên có bá đạo tổng giám đốc cảm giác người cảm thấy ta thế nào lộ lộ lúc này sau khi nói xong đột nhiên hối hận không nên hỏi cái này tính tình hơi lớn nhưng phương diện khác cũng còn tốt nghiệp vụ năng lực phương diện còn được chu dương kỳ thật tại đoạn thời gian trước liền không muốn dùng lộ lộ nguyên nhân chính là đi cùng với nàng tựa hồ còn muốn kế tiếp theo bồi dưỡng ăn ý nhớ phải tự mình tại trường cấp ba thời điểm tại hệ thống bên trong liền cùng mậm tiếp xúc lúc tiêm mậm l à mình hệ thống bên trong trợ lý chu dương vẫn cảm thấy m ộ n g mộng là hệ thống bên trong cùng loại loại kia giả lập trợ lý đâu nhưng khi tại trong hiện thực nhìn thấy nàng thời điểm mới phát hiện nguyên lai m ộ n g mộng cũng là tự mang hệ thống nữ hải nàng có là trợ lý loại hệ thống lúc này chu dương có chút mâu thuẫn m ộ n g mộng hẳn là loại kia cả một đời đều rất khó gặp lại đi nàng c h ặ t đứt mình cùng chu dương liên hệ điện thoại đã đánh không thông mà mình hệ thống bên trong m ộ n g mộng vị trí biến thành một cái chỗ trống cái này chứng minh mậu mộng, mộng từ phòng trợ lý cái này bên trong dọn ra ngoài chúng ta sẽ còn tiếp theo hay sao lộ lộ lúc này giống mẹo con đồng dạng yếu ớ t hỏi một câu nàng hiện tại cảm giác mình là thật có chút không thể rời đi nam nhân trước mắt này m ộ i mội của hắn tính tình so với nàng lớn nhưng nàng cảm thấy có thể vượt qua ta muốn nhìn nhìn lại đi điện thoại di động của ngươi h ả o cùng ngươi hòm thư phương thức liên lạc ta đều có đến lúc đó ngươi có thể tùy thời cho ta gửi tin tức gọi điện thoại ta bị đào thải sao lộ lộ có chút thất vọng c ú i đầu cái này ta muốn nhìn nhìn lại ăn cơm đi cà phê muốn l ạ n h chu dương tâm tình có chút loạn hắn lúc này lập tức trên giường cùng lộ lộ cùng một chỗ ăn lên bữa sáng chu dương động tác nhanh hơn rất nhiều bởi vì hắn bây giờ muốn lên những n à y đầu liền có chút đau mà lộ lộ từ vừa mới vui vẻ trạng thái trở nên tâm sự nặng nề chẳng lẽ lập tức mình liền muốn từ tối hôm qua cùng chu dương gặp nhau thật vui biến thành về sau mỗi người một n g à sao nghĩ đến cũng là mình chẳng qua là chu dương một vị trợ lý thôi n h à đây là ai nha ta còn tưởng rằng tuần đại lao bản đã bận điệu đem chúng ta quên nữa nha lâm đạt lúc này một thân trang phục nghề nghiệp chuẩn bị gợi cảm giác người phối hợp màu đậm giày cao g ó t rất là hấp dẫn người ta liền không thể tới rồi sao lại nói ngươi cái này bên trong hiện tại làm không tệ a chu dương tại lâm đạt trong suất văn phòng bên trong hai tay đốt túi vừa cười vừa nói quay đầu nhìn chắp sau lưng có mấy tiểu mỹ nữ nhân viên đang l é n lén nhìn hắn chu dương xoáy khí phất phất tay bên ngoài lập tức chuyển tới hưng ơ phấn tiếng thét chói thai tại này nhà công ty tất cả nhân viên bao quát quét dọn vệ sinh một vị đại gia cùng hai vị đại tỷ đều biết mỹ nữ của bọn họ lao bản có một vị nba tại ngũ ngôi sao bóng đá ca ca. đến bây giờ chu dương không có kết hôn nội mội của hắn cũng chưa từng thấy q u a yêu đương hai người tựa hồ sự nghiệp tâm đều rất nặng như kỳ thật chu dương một lòng liền là muốn tại nba đánh ra thành tích cầm tới không sai tiền lương sau đó cùng nội mội của mình đem tháng ngày qua tốt là được đến lúc đó mội mội ở trường học hoặc là tại địa phương khác n ó i ca ta gần nhất tiền tiêu phải có chút nhiều ngươi cho ta chuyển hai đô la chứ sao chu dương ngay lập tức sẽ cho hắn chuyển qua để nàng hoa nhưng muốn để lâm đạt gọi mình một tiếng ca tựa hồ không dễ dàng như vậy mà bây giờ mội mội của mình thật như năm đó nàng nói như vậy rằng công ty vận doanh bắt đầu công ty hiện tại hợp đồng cầu thủ chạy hai mươi tên đi mặc dù cầu thủ bên trong danh khí đều không phải quá lớn nhưng ở những ngày này bên trong tất cả mọi người rất bận rộn cũng thật nâng lên đến mấy tên cầu thủ bọn hắn bây giờ tại nba bên trong không phải ưu tú đồ công nhân cầu thủ chính là quảng cáo tiếp không ít đã tại trong đội có chút danh tiếng hai trận cầu thủ cùng những cái kia lớn quản lý công ty hay là không có cách nào so nhưng lâm đã biết các nàng cũng mượn chu dương chỉ có nhất định nổi tiếng đến bây giờ để nàng may mắn chính là công ty sống tiếp được mà lại hàng năm còn tại lợi nhuận mặc dù thời điểm ở trường học lâm đạt chính là học bá mặc dù nàng tại đi học lúc liền bắt đầu thực tập mặc dù nàng tích lũy nhất định kinh nghiệm nhưng đến mình mở công ty thời điểm còn là bị trước mắt không ít chuyện ngăn chặn một thời gian thật dài công ty đẹp các nữ công nhân viên lúc này tụ có nhanh mười người ở bên ngoài hưng phấn nhìn xem chu dương cùng mội mội của h ắ n cãi nhau lâm đạt trong lúc vô tình đem ánh mắt quét tới sau lập tức những cái tia nữ nhân viên đều tàn ra bá đạo nữ tổng giám đốc tìm hiểu một chút ta nói ngươi công ty này đều khỏi phải theo điều hòa không khí đúng không chu dương lúc này t ú n đem ghế ngồi tại lâm đạt đối diện những n à y tiểu t i ệ n nhân cũng muốn nhìn l é n ngươi chọc g i ậ n ta đều khai trừ các nàng lâm đạt lúc này một bộ nữ vương g á n g vẻ cùng chu dương nhìn nhau ta biết lộ, lộ vì cái gì sợ ngươi nàng là không có ngươi kinh lịch nhiều a chu dương lúc này không để ý lâm đạt khuyên can mình đi ra văn phòng. không bao lâu làm ra hai ly cà phê đưa tới mội mội mình tay bên trong một chén mình bưng một ly cà phê hai người không nói gì mấy phút sau lại kế tiếp theo hàn huyên lâm đạt mặc dù ngoài miệng không nói nhưng tâm bên trong cao hứng đều phản ứng đến trên mặt đến ha ha lộ lộ ngươi cố nhiên có khuôn mặt dễ nhìn gợi cảm d á n người nhưng chu dương hắn còn không phải nhín chút thời gian đến xem ta lúc này tiểu lâm đạt có loại thắng lợi cảm giác mội mội ngươi gọi tên của ta ai là ngươi mội ở đâu ta đánh chết nàng diễu minh nếu như có thể ký qua đến liền tốt hắn nhưng là hiện nay đỉnh cấp trung tâm phong a hiện tại công ty của ta bên trong có người cho rằng mình tinh phong vị mmmm lại đến trong đó phong năm cái vị trí đều tới một cái liền hoàn mỹ lâm đạt lúc này vạch lên mình ngón tay ngọc phối hợp nói ngươi về sau nghĩ ở đâu bên trong định cư ta nói là cố định chỗ ở chu dương lúc này cũng có tiền hắn bắt đầu cân nhắc đến vấn đề này ngủ công ty a ngươi thích tại thành phố lớn bên trong định cư hay là tiểu thành thị bên trong chu dương suy nghĩ một chút kế tiếp theo hỏi thành phố lớn có thành phố lớn tốt tỉ như càng thêm lộng lẫy một chút à thành thị bên trong tràn vào đám người cũng phức tạp hơn tiểu t h a n h thị lời nói hẳn là sẽ càng yên tĩnh một chút đi chuyện này chu dương làm thời gian rất lâu nhưng cuối cùng bởi vì tranh tài tương đối bận rộn nguyên nhân hay là trước mắc cạn nhưng chu dương lúc này cũng có một chút tính toán của mình lúc này khoảng cách quý sau thi đấu đã rất gần h o s e n d ọ c k ẹ t sớm cũng không phải là chi tiết liên minh hạng chót đội bóng bọn hắn hiện tại đã vọt cư tây bộ thứ năm dựa theo quý sau thi đấu đấu pháp quy tắc nếu như bọn hắn xếp hạng đến cuối cùng bảo trì không thay đổi sẽ cùng thứ tư tên đội bóng đánh vòng thứ nhất kỳ thật tại h o s e n d jokes đến xem bọn hắn nghĩ đến cái này bên trong vẫn sẽ có chút không lớn dễ chịu đó chính là dĩ vang đánh ra dạng này xếp hạng lúc tại quý sau thi đấu trên cơ bản vòng thứ nhất liền bị đào thải mà nếu như là tây bộ thứ bảy hoặc thứ tám tên tiến vào quý sau thi đấu bị đào thải khả năng càng dứt khoát một chút cái này mùa giải đối với huston dậu k ẹ t đến nói liền cùng ngồi xe cắp treo đồng dạng bọn hắn từ mùa giải ngay từ đầu liền ngã vào đến đáy cốc sau đó chính là tại tây bộ thứ một mươi hai m t ư ơ i năm tên ở giữa d â y r ù a t ạ i bọn hắn thật vất vả leo đến thứ một ư ơ i một tên mà lại đã có không ít đội bóng cảm giác đến bọn hắn đã b à nát bao quát ngay lúc đó truyền thùng cũng cho rằng như vậy tình huống dưới diều lúc ấy bị cho rằng hào sân d â c két tại r i ê u minh trở về sau cần trải qua một đoạn tử vong hành trình thời điểm hào sân d â c két kia tám trận đấu chỉ bại bởi mi a mi hịch một trận cuối cùng bị mọi người nói thành tử vong hành trình tám trận đấu r i ê u minh bình quân ra sân hai mươi ba bảy phút đồng hồ cầm tới trận đồng đều mười hai sáu phân tám chín bảng bóng r ổ i một hai kiến tạo thành tích đội bóng cũng thắng được bảy trận đấu c h â n kinh toàn liên minh bọn hắn lần này cảm giác hào sân d â c két trạng thái là thật về đến rồi ra đi tại cái khác đội bóng nhìn thấy những n à y hậu tâm tỉnh là đã cao hứng lại thất lạc hào sân dâu két tựa hồ muốn lần nữa bay lên mọi người lúc này nhất trí cảm thấy r i ê n minh d ư ớ i mùa giải có đánh hay không tranh tài đều không trọng yếu trọng yếu chính là cái này mùa giải hassan hassan dầu kẹt có thể đi bao xa một cái mùa giải khi thông thường thi đấu đã chuẩn bị kết thúc thời điểm các truyền thông mới phát hiện hassan dầu kẹt t ầ n g quản lý cái này mùa giải đối với đội bóng vận doanh là cỡ nào sáng suốt đầu tiên dùng nhiều tiền đem lên d ư ớ i mi ami hit đã không có truy cầu chi tâm chu dương đặt vào dưới trướng sau đó đang chọn tuyển dự bị cầu thủ phương diện cũng làm không tệ không nhưng bây giờ có giờ dạ t h cùng bạ tùm dạng này cầu thủ tại đội bóng còn có một vị đồ công nhân tiền phong tại đội bóng đâu lúc ợ i tại giải ngay từ đầu đội bóng liền hồ không nhọ hạt dọc kẹt là chủ lực không có vấn đề. ghế chiều từ bắt tiếp kẹt vốn vấn ngay bóng Đến cùng sân băng vấn cũng mùa đầu đầu đề, cuối sâu bước là lực đề được cờ. dọc có kế quyết. nhận này miami hít cùng b ộ tần setit tại tranh đoạt đông bộ vị trí thứ nhất bên trên đã giết mắt đỏ bọn hắn thắng số trận càng tiếp cận song phương thì càng liệu mạng tranh tài b ộ tần setit gần nhất ba tháng liên tiếp mà miami hít đã năm tháng liên tiếp gặp nạn chính là cùng bọn hắn tranh tài đội bóng các người hạ thủ hiện tại cũng quá áp đi lộ lộ tại nước mỹ đợi vài ngày sau đã về nước tại hòm thư bên trong lộ lộ cho chu dương phát qua mấy lần tin chu dương chỉ cần có thời gian nhìn thấy liền sẽ trong đêm viết hồi âm kỳ thật lộ lộ là có thể kế tiếp theo làm chu dương trợ lý nhưng chu dương não hải bên trong từ đầu đến cuối nghĩ đến mộng mộng có mấy lần mộng bên trong mộng mộng cùng lộ lộ đồng thời xuất hiện trên giường điều này không khỏi làm chu dương cảm thán mình coi như là tại mộng bên trong cũng là tiết kiệm người cho hai vị mỹ nữ mở một cái phòng chen một chút cũng liền như thế thừa d ư ớ i một cái phòng phí tổn hiện tại hắn lập tức liền muốn theo đội tham gia quý sau thi đấu khoảng thời gian này mình có mặt hoạt động an bài đã không có không có việc gì chu dương liền sẽ bay vệ bội mình kêu bên trong qua đêm sau đó cùng huấn luyện hoặc là tranh tài lại bay trở về để hắn cho là mình mội mội sẽ phiền tình huống một lần cũng chưa từng xảy ra ngược lại lâm đ ặ t trong khoảng thời gian này bên trong tựa hồ phi thường vui vẻ dáng vẻ khi nàng biết được lộ lộ đã bị khai trừ sau liền càng vui vẻ hơn chu dương có khi sẽ nhìn chằm chằm lâm đ ặ t nhìn nàng tức giận bộ dạng có chút đáng yêu dáng vẻ vui vẻ của nàng cũng nhìn rất đẹp khi bị mội mội phát hiện thời điểm cũng không hỏi chu dương ngươi làm gì đi lên chính là một ước cùng lúc nhỏ không có gì khác biệt chỉ bất quá bây giờ bọn thứ nhất trước không cân nhắc san antonio sở tơ vì tổng quán quân đã cùng nhiều năm nếu có thể chúng ta quý sau thi đấu hội lại cùng bọn hắn gặp nhau xác suất sẽ rất lớn đ ạ i chúng ta bây giờ mùa thi đấu đã không có vấn đề gì như vậy tại sao cùng tranh tài bên trong cùng đối phương hào h ả o đọ sức một trận đi nhưng phải nhớ kỹ thà rằng tại sao cùng mấy trận thông thường thi đấu bên trong thua trận tranh tài không phải bị thương lúc này đội bóng đi tới san antonio sở tơ bọn hắn muốn cùng san antonio s p t r sân khách đánh một trận tranh tài thông thường thi đấu cuối cùng cái này mấy trận đấu h u s t l n dọc cách đám cầu thủ xác thực đánh đều rất nhẹ nhàng nhưng coi như thế phía trước còn thắng hai trận đấu đâu bọn hắn cảm giác khả năng trốn không thoát muốn cùng tây bộ thứ tư đội bóng đánh vòng thứ nhất bộ bộ vịt hôm nay cũng rất hưng phấn bởi vì hắn sơn dọc kẹt chi này đội bóng đã sớm cùng mùa giải lúc mới bắt đầu khác biệt chương bốn trăm ba mươi lăm hắn cùng san antonio sở tơ kỳ thật rất phù hợp đêm nay san antonio sở tơ bên này đám cầu thủ tâm tình đều có chút kỳ quái mấy cái mùa giải không có cầm tới tổng quán quân bộ, bộ vịt cũng tự nhận đối với bọn hắn hiện tại chi này đội bóng vẫn là có hy vọng cầm tới tổng quán quân nhưng vì cái gì một mực không lấy được đâu xem ra chu dương đi h ạ t s ầ n d ọ c k ẹ t là cái lựa chọn sáng suốt lao nhân lúc này ở trận vừa lầm bầm lầu đầu nói mùa giải trước chu dương gia nhập liên minh h ạ t s ầ n d ọ c k ẹ t thời điểm không ít truyền thông đều nói hắn vớt kim đi trên thực tế cũng đúng là như thế nhưng khi chu dương tại h ạ t s ầ n d ọ c k ẹ t bắt đầu chơi bóng lúc mọi người phát hiện hắn hay là xứng đáng mình một năm một năm triệu đô l ạ tiền lương hiện tại diêu minh trở về tại h ạ t s ầ n d ọ c k ẹ t chu dương có thể hay không tiếp tục cùng đội bóng giết vào năm nay trận chung kết bên trong đi đâu chúng ta túc địch lại tới tân tú đ ù cần lúc này ở dị nào bị lì trên đầu lung tung bắt mấy lần rồi nói ra chu dương mặc dù cùng ta t nhưng hắn ở trong trận đấu đấu pháp hay là thật nhiều g ì nào bị lì sau khi nói xong hạt cờ cùng đùn cần lập tức nợ nụ cười sau đó yêu đau mình cũng cười hắn nói đùa lúc này không biết chu dương đã đạt đến mức nào mỗi một cái mùa giải chu dương trên thân cơ bắp độ dày đều có rõ ràng tăng dày trừ tại trong hiện thực theo đội huấn luyện còn có bản thân huấn luyện bên ngoài chu dương tại trong hệ thống cũng đang huấn luyện lấy bởi vì trong hiện thực huấn luyện cũng là thực lực mình một bộ phân hắn phát hiện chỉ dựa vào hệ thống mình tăng trưởng tốc độ vẫn tương đối chậm tranh tài phải lưu ý thêm chi tiết mỗi một cái k â u đều muốn coi chừng tiến công muốn tìm loại kia tương đối dễ dàng phải phân đi lấy đáng cầu thủ làm nóng người thời điểm lão nhân thuận miệng nói vài câu đêm nay đối thủ không thể coi thường cùng l ạ i ưu tú huấn luyện viên trưởng ạ đ è o mạnh thế nhưng là lính giáo tổ tổ v ị t làm huấn luyện viên năng lực đêm nay đối thủ chủ xoáy hẳn là thuộc về loại kia lợi hại huấn luyện viên h n tại trên sàn thi đấu bố trí nhiệm vụ đáng cầu thủ là ai trên cơ bản không lớn trọng yếu từ trước kia lão san antonio sờ tơ đến bây giờ chin à y đội hình bên trong san antonio sờ tơ chơi bóng phong cách cơ bản không thay đổi gì qua nhưng bọn hắn năng lực vẫn như cũ cường thế hào sơn dọc cách ô m nay đội hình theo thứ tự là diêu minh chu dương bạ tì ơ dơ dạ tỷ cùng martin sở dĩ không có để lạo dị đi lên là lo lắng san antonio sờ tơ sẽ đối lạo dị dạng này cầu thủ khai thác nhất định ứng đối đầu pháp lạo dị mặc dù là thán khắc hình hậu vệ nhưng ở linh hoạt đa dạng cao độ ăn ý phối hợp san antonio sờ tơ trước mặt lộ ra liền không rất mạnh g dơ dạ tỉ cái này bên trong nếu để cho hắn chỉ đi tổ chức tranh tài hắn làm vẫn là có thể san antonio sờ tơ đầu này xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là đ ù cẩn mặt dị nạo bị ly bắt cờ cùng thêm bên trong bóng rổ bay đến không trung diêu minh dẫn đầu cầm tới bóng rổ kỳ thật nếu là lúc trước hà tấn d ọ c kẹt đội hình cho dù có chu dương san antonio sở t e r thắng trận nắm chắc cũng vẫn là thật lớn nhưng bây giờ lớn diêu trở về mà lại biểu hiện cũng không tệ lắm thời điểm san antonio sở t e r liền phải ứng phó cẩn thận bà ti ở cầm tới bóng rổ sau nhanh chóng chạy tới ở trên rổ thời điểm bị gì nào billy trực tiếp quay n h i u được xin kinh ngạc tại yêu đao tốc độ đừng cần cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến thêm bên trong, trong tay bà cờ trước trận tiếp nhận bóng rổ vẫn mấy lần nhảy lên bà phân trung đích vừa mới bà cờ nhận bóng thời điểm tựa như là tại trong đội huấn luy bà thì ở đến trước trận chu dương cầm tới bóng rổ sau tốc độ rõ ràng thả c h ậ m một chút hắn tại quan sát san antonio sơ t e r chi này đội bóng đại não bây giờ đang ở bên sân đứng đâu mà đội bóng bên trong mỗi một tên cầu thủ trên cơ bản đều có thể trực tiếp biến thành quan chỉ huy tại qua rơi yêu đao sau chu dương đối mặt với đùn cần cùng mặt bao bọc đưa bóng chuyển đến diêu minh k i a bên trong khi đùn cần quay đầu thời điểm hắn phát hiện đã xong lớn diêu trực tiếp một cái bạo trừ cầm phân bắt cờ cầm cầu hơn phân nửa trận đùn cần tiếp qua hắn chuyển bóng sau nhảy ném không có lập tức mặt cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu ra ngo b à tỷ ở đều không có kịp phản ứng gì nào bị lì đón c h u y ể n bóng quá khứ tăng tốc độ qua rơi chu dương sau để r i ê n minh lĩnh được phạm quy sau đánh thành hai một a đẹo bản c a o mày nhìn xem tranh tài lúc này san antonio sờ tơ năng lực cùng đặc điểm liền đã bày ra bọn hắn chin à y đội bóng tại cầu vận chuyển cùng cầu thủ ở giữa phối hợp phương diện năng lực giá trị muốn so với bình thường đội bóng cao hơn rất nhiều dạng này cao trị số để một chút cường đội thấy bọn họ cũng sẽ trở nên thúc thủ vô sách so hiện nay năm thực lực rất mạnh mẽ miami hệt thế mà hai lần để san antonio sờ tơ trực tiếp đại bị phân đánh bại lúc đầu phối hợp liền không thế nào tốt tam cự đầu Gặp được s a nếu Antonio San Antonio, Scepter, san antonio sau loạn tinh phương diện Scepter, Scepter dối dối i mù. Các n công trừ lẹp dùng cùng họa còn lại bị hạn n chế trừ rất lẹp lại lợi họa hại. bị ế không phải lúc ấy mi ami h i t l i ề u mạng tiến công cùng có nhất định tỷ lệ chính xác lời nói thua có thể sẽ thảm hại hơn bộ tần sẽ tịch cùng san antonio sờ tờ đọc sức là một thắng một thua ngoại giới đoán là nếu như đông bộ cái này mùa giải không thể có đội bóng cầm tới tổng quán quân như vậy lần này tổng quán quân liền rất có thể là san antonio sờ tơ cái này một c h i đội bóng ngươi cảm giác như thế nào có thể hay không phân tích san antonio sờ tơ lão nhân c h ậ m rãi đi qua cười ngồi đối diện tại trên ghế đầu tuổi trẻ dự bị tiền phong hạ sắp nói ta không biết muốn làm sao nói san antonio sơ tơ nhưng cảm giác bọn hắn rất lợi hại a hai t h ẹ x s、si、đ ỡ ăn ngay nói thật trực tiếp đem ạ đẻo màn làm vui chi này đội bóng ngươi muốn nói bọn hắn đặc biệt lợi hại cầu thủ đâu cũng có chứ những n à y ngươi phải chú ý liền là ý đồ của đối phương bọn hắn có cái dạng gì đấu trường quy luật không có quy luật l ờ i nói làm sao phán đoán bọn hắn bức kế tiếp có khuynh hướng làm cái gì đừng tưởng rằng cái này không liên quan gì đến ngươi một khi tây quét bên trên gặp được bọn hắn chúng ta liền đụng tới đ l ã o nhân lúc này ngồi tại hạ sản bên cạnh mà hạ sản cái hiểu cái không nghe l ã o nhân tại kia bên trong tựa hồ là lầm bầm lầu bầu lời nói nhưng căn cứ l ã o nhân âm lượng hẳn là nói cho hắn nghe bọn hắn chuyền bóng còn có tiếp ứng cầu thủ giống như là sự tình an bài trước tốt như quá nhanh nhanh đến để người có chút không thể t h ở nổi cái loại cảm giác này san antonio sờ tơ ăn ý cùng ở trong trận đấu phối hợp độ thuần thục là rất mạnh dự phán cùng phản ứng đều rất trọng yếu kỳ thật hạ sản người hiện ở phương diện này thực lực đã dâng lên một chút lao nhân mượn cơ hội cổ vũ dưới hạt t h ẹ si đ diêu minh có chút khó khăn nhìn chu dương ánh mắt của hắn chu dương lập tức giải đọc ra đến đêm nay san antonio sở tơ chủ yếu phòng thủ đối tượng có thể là lấy trước hắn khai đạo a phòng thủ ít một chút tiến công lấy thêm chút phân được rồi tiểu lão đệ diêu minh lúc này cười sau đó v ô vỗ chu dương bà vai hắn nuôi bên cạnh mình vị này tiểu lão đệ năng lực phân tích cảm thấy vui vẻ rất nhanh bạ t ỷ ở cầm cầu hơn phân nửa trận tại đối phương bao bọc dưới chuyền bóng đến giờ dạ t ỷ trong tay m a r tin ở bên cạnh cầm tới bóng rổ sau nhảy ném ba phân rèn sắt đùn cầm tới bảng bóng rổ sau trực tiếp chạy đến trước trận cờ tại phía sau hắn trực tiếp cầm qua bóng rổ l tám hai cái này ba phần giống là đánh tới ạ đ è o m ạ n trên thân như để lão nhân có chút đứng ngồi không yên hắn lúc này nội tâm có chút d à y vò trước mắt hastan dọc kẹt đội hình đã rất không tệ nếu như muốn tạm dừng lời nói san antonio sờ tơ có lẽ sẽ t ạ i đem hai cùng so sánh dưới trở nên càng thêm lợi hại nhưng nếu là không đi đổi đội hình tựa hồ so phân phân kém ngay từ đầu liền muốn kéo ra bộ vụ vịt ở đây bên cạnh lúc này trên mặt không có vẻ mặt cao hứng hắn mười điểm chăm chú nhìn tranh tài đối với cùng á đeo mạn đồng dạng hiếu thắng tổ cổ vịt đến nói trận đấu này hắn muốn nhìn hắn sơn dọc kẹt cùng cái kia c h u dương là thế nào tại dưới mí mắt hắn thắng được tranh tài gặp được dạng này đội bóng san antonio s ở tơ mấy ngày nay vô luận là cầu thủ hay là huấn luyện viên tổ kia bên trong đều lộ ra phá lệ yên tĩnh mọi người mặc dù đều không nói gì nhưng nội tâm cơ bản đều là nhất trí bọn hắn ngay từ đầu liền làm tốt cùng hắn sơn dọc kẹt đối kháng chuẩn bị Giờ dạ thì nhìn mặt cờ dáng vẻ mười điểm để phòng đi tới trước trận mắt tin lập tức cầm tới hắn trong tay cầu sau ở nhà bên trong phòng thủ dưới hai phân trung đích Chu dương trong nháy mắt lập tức chạy tới. tốc độ muốn so các đội hữu nhanh rất nhiều san antonio sờ tơ đầu tiên quan sát được điểm này dựa theo bọn hắn bình thường đấu pháp lúc này bóng rổ đã đến trước trận mà hắn gioket r i ê u m ì n h cùng bà ti ở vẫn còn chưa qua đến m ặ t lấy được banh sau trực tiếp chuyển bóng cho đ ù n cần cái sau tiếp nhận bóng rổ muốn ném rổ nhìn thấy chu dương sau trực tiếp ở trên người hắn tạo một cái p h ạ m uy bắt cờ cùng đ ù n cần hai người đối mặt nhiều lần lại đồng thời nhìn về phía chu dương tên này châu á phong vị cầu thủ thế nhưng là không thể có thưởng hắn vừa rồi ngờ tới san antonio sờ tơ phải lập tức đánh công thủ chuyển đổi sau cơ hồ là không hề nghĩ ngợiền vào tới lao nhân lúc này ở bên sân đột nhiên có chút tiết lối từ chu dương đi tới nba về sau đội bóng có rất nhiều lần cơ hội có thể đạt được hắn nhưng đều bị bỏ lỡ chu dương tốc độ cùng tại trên sàn thi đấu phản ứng ý thức cùng san antoni o sờ tơ rất phù hợp lấy chu dương hiện tại năng lực tại san antoni o sờ tơ vô luận hai trận dự bị hay là chủ lực phong vị cũng đều là không có vấn đề đáng tiếc cái này mùa giải bọn hắn lại bỏ lỡ chu dương hắn bây giờ tại hassan joket đột cần tại phạt rổ tuyến bên cạnh hai phạt một bên trong dơ dạ thì chầm rãi đi trở về đi và t h ở tiếp nhận trọng tài cầu sau không biết tại kia bên trong suy nghĩ một chút cái gì dừng lại mấy giây sau mới đưa cầu gửi tới mà lúc này san antonio s r tơ đã sớm ở bên kia trở lấy đây chính là hai đội ở phương diện này năng lực đối so giờ dạ thì đến hiện trường không bao lâu bạt cờ trực tiếp gãy mất hắn trong tay cầu ở bên cạnh nhìn chu dương trực tiếp đổi tới bạt cờ dư quang nhìn thấy chu dương sau kích địa chuyền bóng đến thêm bên trong kia bên trong cái sau lập tức chạy tới nhảy ném ba phân bị chu dương trực tiếp b ũ rơi tại bóng rổ rất xuống đất thời điểm chu dương s o bạt cờ nhanh một bước cầm tới bóng rổ và tới bạt cờ cùng chu dương vừa mới suýt nữa đối diện và vào nhau hiện trường lúc này đều có tiếng thét trói t a i chuyển tới Có fan bóng fan nhìn đã tại h Chu ấ y Dương d n này g t h đấu đều thấy năng lực đều cảm thấy sợ hãi Hắn thế mà tại san ợ hãi thẳng phụ. Hẳn thế tại mà s antonio sở t dạng này xuống phối hợp chủ ò n có t ể đổi đấu. Antonio tiết Tại Antonio kịp San antonio Scepter đấu. Tại San、antonio、Scepter h xoáy xem ra chu dương cái này mùa giải thực lực tổng hợp tựa hồ lại đề cao kỳ thật vốn mùa giải tại trong hiện thực chu dương kinh nghiệm cùng huấn luyện đề cao tương đối nhiều nhưng hệ thống bên trong tư chất bình xét cấp bậc còn không có biến cấp bê trạng thái đ ỉ n h phong mà bây giờ chu dương lập tức liền muốn thăng làm cấp p h tư chất mặt cùng yêu đao nhìn thấy chu dương xông lại đều nên đón di nào bị ly di nào bị ly ngươi trở về tại bộ bộ lúc c này coi không Chu không Dương cũng được. có bởi vì san antonio sở cao cao tại trình Dương sân nhà lúc này vậy mà nhớ tới âm lượng không nhỏ tiếng hoan hô tựa như cô bệ dêm đi tới cái này bên trong này ném bạo trừ sau gieo hò đồng dạng chu dương vừa mới cái thêm bên trong lại tại cùng mặt cờ tranh đoạt bên trong trước một bước cầm tới bóng rổ lại tại yêu đào cùng mặt bên người nhảy ném chúng đích cự ly xa ba phân đây chính là vô cùng lớn mới có năng lực nha h o s â n d j o k ẹ s huấn luyện viên trưởng lúc này có thể thở phào mặc dù san antonio sở t ố c độ cùng ý thức đều tốt nhưng h o s â n d j o k ẹ s hiện tại cũng có mát tin cùng chu dương đang n g ó chừng đâu bộ, bộ v ị n nghẹn c ố lửa ở đây bên cạnh không n ú c nhích đứng mấy giây sau giống là có chút hờn r ộ i như đi trở về vừa mới dĩ não bị lỉ cùng mặt hai người nên đón lời nói đối tại bình thường cầu thủ quả thật có thể đưa đến chấn nhiếp hiệu quả đối phương cầu thủ cơ bản sẽ nhanh chóng c h u y ể n bóng ra ngoài sau đó hai người tản ra lập tức trở về thủ nhưng bọn hắn gặp phải là chu dương a liên giống liên minh hiện tại bên trong loại antony h bọn hắn n g ư ờ i dạng này phòng bọn hắn sẽ trực tiếp vượt khó tiến lên vừa mới một hiệp để san a n t o n i o sở tơ bên này cũng giật nảy mình chu dương giá hỏa này hiện tại là càng ngày càng cùng đồn cân lập tức chạy về sau đó yêu đao tại trong khe hẹp c h u y ể n bóng quá khứ đồn cân tại riê m ì n h kêu bên trong c ư ơ n g ép xuất thủ hai phân nhập t r ư n g vừa mới còn khổ não chu dương lúc này khỏe miệng lần nữa lộ ra ý cười tựa hồ tranh tài cũng không tưởng tượng khó khăn như vậy. hắn muốn tới m a r tin trong tay cầu sau nhìn xuống cách đó không xa mình mấy cái đồng đội sau đi tới san antonio sở tơ đ á m cầu thủ trên cơ bản đều triệt thoái phía sau một bước chẳng lẽ hắn còn có thể giống d ê m cứng như vậy đến không thành đang nghĩ ngợi chu dương đã xông lại bộ bộ vịt lúc này cũng nhìn xem một màn này mặt cùng thêm bên trong trực tiếp rút về chờ lấy chu dương tới phòng bị hắn mà chu dương tại rết vào đến san antonio sở tơ dưới rổ thời điểm đột nhiên đưa bóng chuyền ra ngoài lúc này ở góc đáy bạ thi ở cầm banh liền ném bà phân trung đích để hiện trường san antonio sờ perfans hâm mộ bóng đá kinh ngạc chính là bọn hắn đội bóng thế mà dẫn đầu muốn một cái t ạ m d ừ n g house and j c k e s hiện tại tổ chức đội bóng chính là chu dương các ngươi đầu tiên muốn đem cái này hiểu rõ giờ ra thì chỉ là cái vai phụ hắn tiến công cũng không có mạnh như vậy Trừ hắn bên ngoài d i ê u minh cùng m a r tin phải chú ý dạng này đưa ra một vị trí đến phòng d i ê u minh liền được rồi có thể lọt mất giờ ra thì cùng bà ti h ở còn lại cầu thủ các ngươi phải lưu ý thêm bộ bộ vì cảm thấy hay là cùng đám cầu thủ câu thông giới tương đối tốt chu dương lại như thế cầu thủ hắn có khi mình tại trên sàn thi đấu tự tác chủ trương thật đúng là làm cho đối phương đội bóng có chút không chịu được nổi nhưng như thế nào đi nữa dưới trận còn có huấn luyện viên đâu lão nhân dẫn bóng đội nhiều năm như vậy cái dạng gì tranh tài chưa thấy qua cái dạng gì cầu thủ chưa thấy qua c h u dương là đặc biệt một chút nhưng lão nhân tâm bên trong chiến thuật cùng các loại tình huống sách lược ứng đối vẫn phải có 11. 10. San sở sau Antonio Đang bên này tại tạm rừng bên trong bông lòng xuống.、Đang、nghe huấn luyện viên trưởng lời nói về cũng biết nên làm như thế nào. tơ tại tạm thả biết thế hơi lời làm về phương diện phòng thủ muốn bao nhiêu chú ý chúng ta chỉ có thể là tại chủ lực không có vấn đề gì thời điểm cùng bọn hắn đánh tới h ệ ba nếu như sớm phạm quy số lần quá nhiều từ một loại khác góc độ đến xem trận đấu này cũng cơ bản muốn sớm kết thúc các ngươi quá dùng sức phòng thủ cơ bản đối với đối phương tiến công không có quá nhiều ảnh hưởng có lẽ sẽ tăng tốc bọn hắn thắng trận tại lúc phòng thủ nhiều chú ý là được cái này tạm dừng muốn rất đột nhiên a đẽo mạn chỉ là đơn giản cường địa hạn nhìn vừa rồi tranh tài san antonio sở tơ đối với d i ê minh tại dưới rộ phòng thủ vẫn tương đối kiên kỵ tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu d i ê minh liền lại lĩnh được một cái phạm q u mặt hai phạt bên trong một giờ dạ thì cầm tới bóng rổ không bao lâu ạ đ è o màn cũng muốn một cái tạm dừng chương bốn t r ư ơ i sáu cùng hạ sản phối hợp lão gì ghi nhớ một hồi không nên tùy tiện bị san antonio sở t e r đem tiết tấu mang chạy vừa mới bổ bổ v ị tạm dừng qua đi tựa hồ san antonio sở t e r trở nên c à n g minh sắc tại tiến công bên trên cái này khiến ạ đ è o màn có loại không lớn cảm giác thoải mái tại bọn hắn hiện tại bộ này đội hình bên trong tựa hồ liền giờ dạ thì lộ ra q u á trẻ tuổi cái khác cầu thủ còn có thể ứng phó san antonio sở tơ tấn công như vậy thế là để lão di thay thế hắn mặc dù l à o d ì ra sân có lẽ cũng không thể thay đổi cái gì nhưng san antonio sở tơ hẳn là sẽ lưu ý thêm cái này tiểu thán khắc hậu v ệ đi tranh tài trở về san antonio sở tơ bên kia đã cùng hà sơn dọc kẹt đã lâu bọn hắn a n tính quan sát đến hà sơn dọc kẹt đội hình biến hóa hà sơn dọc kẹt bên này áp lực hiện tại cũng thay đổi lớn bởi vì san antonio sở tơ chi này đội bóng hôm nay bộ dáng liền muốn cùng hà sơn một phân cao thấp m a r tin dẫn bóng đến trước trận bà cờ lập tức đi theo chu dương tiếp nhận bóng rồi hậu chuyện cầu cho diêu minh, đối mặt với phòng thủ diêu minh nhanh chóng nhảy ném cầm phân 12, 12. dì nào bị lì cầm tới bóng rổ sau nhanh chóng hướng về hơn phân nửa trận đối mặt với huston dốc kẹt bao bọc lựa chọn nhảy ném bà phân trúng đích sau đó bà ti ở bà phân không có bà cờ hấp dẫn huston dốc kẹt hai tên cầu thủ phòng thủ hậu chuyện cầu đến thêm bên trong k i a bên trong cái sau cũng trúng đích một cái bà phân san antonio sở tơ tại a đẹo mạn muốn xong tạm dừng sao liền không thế nào cho huston dốc kẹt cơ hội thủ tiết tranh tài huston dốc kẹt đánh rất phí sức diễu minh bởi vì bị huấn luyện viên khuyên bảo chú ý phạt q u lúc này hắn phòng thủ cường độ hạ xuống một chút mà san antonio sở tơ thừa cơ nhanh chóng hai mươi kết thúc thủ tiết hạ sàn lúc ấy tại trên ghế đầu nhìn run l ờ y bậy đội bóng hiện tại lạc hậu chín vân trung tâm phong lại muốn k h ô n g chế phạm q uy bởi vì lúc này r i ê n minh trên thân đã có ba lần phạm q uy như vậy rất rõ ràng hắn g á i này hà sơn dọc kẹt dự bị tiền phong muốn lên sàn lào d ì cùng bã tùng tốc độ đều rất nhanh tranh tài tiến công chủ phải đặt ở chu dương cùng m a r tin trên thân hạ sàn ngươi liền tận lực phát huy đi đây cũng là cái cơ hội tốt nếu như ngươi trận đấu này cơ bản không có cầm tới cái gì số liệu lời nói cũng không có việc gì đối mặt dạng này đội bóng hắn hạ sàn nên làm cái gì Kỳ thật chu dương lúc này cũng tại nghị vấn đề này đã đối phương đem phòng thủ trọng tâm ép đến d i ê u minh trên thân kia hạ s ả n sớm muộn phải tới đến trên sàn thi đấu chu dương nếu không để hẹn lên đi ta người đi theo ta cùng lão gì là được một hồi lưu ý thêm mặt hiệp phòng chu dương thấy hai h ệ sĩ、si、đờ muốn trở về cùng hạ đ è o mạn nói chuyện này trực tiếp ra hiệu ngăn lại hắn chu dương ngươi cần phải quan tâm ta một chút ta đủn cần là cái gì nhân vật ta hai h ệ sĩ、si、đờ có chút run lẩy bẩy đối với hắn nói đủn cần trên thân dài sừng thú rồi hay là sinh ra ba đầu sáu tay rồi đã đều không có liền lên cho ta đi chơi bóng đi c h u dương nhìn hạ s ả n gật gật đầu sau đi đến phía sau hắn đẩy hắn một đêm tho con có chút không tình nguyện đi tới tại hạ s ả n xem ra đùn c ầ n loại này cấp bậc tiền phong cũng liền diêu minh có thể cùng hắn đối vị san antonio sở tơ làm có chút quá phân bọn hắn để diêu minh ba phạm sớm hạ tràng nghỉ ngơi đi theo hắn ý nghĩ hẳn là công bằng chút một đôi một cùng diêu minh đánh làm sao ha ha nghĩ như vậy thắng hỏa tiện vẫn thật là có chút khó khăn lớn diêu trở về để hắn dọc cách trình thể chiến l ư ợ c lên cao rất nhiều hắn bên trong ném cao tỷ lệ chính xác còn có dưới rổ phòng thủ để cái khác đội bóng đ á cầu thủ cảm thấy đau đầu dạng này một cái to con đứng ở trước mặt ngươi ngươi rất khó đi phải phân trừ phi tốc độ của ngươi cùng đối kháng mười điểm cao m ì n h nếu không rất khó cầm tới phải phân đừng nói với ta đối phương dự bị tiền phong đi lên các ngươi cầm tên kia liền không có cách nếu như hạnh thệ x đỡ sớm để các ngươi để cho hắn vậy ta cũng có cái để các ngươi tại san a n t o n i o sờ tơ đem băng ghế ngồi xuyên ý nghĩ Bộ bộ vịt lo lắng cái giờ này mặc dù hạ sản hiện tại trên nhiều khía cạnh cùng cái khác tân tu không sai bị lắm nhưng cái này tiền phong trên thân tiềm lực lại rất to lớn t r a n tài trở về san antony ô sờ tơ đội hình không thay đổi hào sân r ộ cách đội hình biến thành hạ sản Chu Dương, bà trải ù cùng m Lào Dị a t tiến Antonio Scepter i nhiều nhiều đối đội, n màn cùng、chu、Dương nhiều lần căn dặn hắn không nên vòng hắn xúc động. Hắn động công San antonio có rất nhiều phương pháp ứng đối đầu. Nhìn phía sau mình đồng đội, chu Dương À đẹo đầu. Chu xúc có Chu pháp phía sau rất m g á xoáy cái c chủ cho hắn năn ra cái nan Trải đề. qua một tiết tranh tài h ạ t h tần dộc tại t san antonio sở tơ cao tốc vận chuyển bên trong đột xuất rất nhiều vấn đề những vấn đề này có lẽ tại cái khác đội bóng kêu bên trong thi đấu nhìn không ra nhưng ở san antonio sở tơ cái này bên trong lại có vẻ rất chứng mắt mà bây giờ một chút chủ lực cầu thủ xuống dưới chu dương muốn dẫn dạng này đội bóng liền trở nên không dễ dàng như vậy bà t ù m phát bóng đến chu dương kia bên trong bây giờ tại trên sàn thi đấu hà tần dọc cách đám cầu thủ lão d ì cùng bà t ù m còn có chu dương tốc độ đều rất nhanh dạng này tối thiểu không đến mức để san a n t o n i o sở tơ tại phối hợp bên trên mạnh bọn hắn quá nhiều đi chu dương cầm cầu đến trước trận tại bạt cờ cùng d í nào bị lý bao bọc dưới cứng rắn xông vào tại đối mặt mặt lúc sau đã không có đập chu dương trực tiếp n g ử a ra sau nhảy ném d ổ cầu đánh tấm nhập r ò hắn phải phân y nguyên có thể để cho san antony ô sở tơ sân nhà một chút fans hâm mộ bóng đá kích động bắt cỡ tốc độ rất nhanh hắn tiếp nhận đùn cần cầu sau như phát đi chu dương cùng m a r tin hai người nhìn thoáng qua lẫn nhau sau lập tức trở lại phòng thủ đúng lúc này đồn cần vừa qua hơn nửa trận liền tiếp nhận mặt cờ c h u y ể n bóng vừa mới cái này c h u y ể n bóng để đồn cần suýt nữa về trận trái lệ mặt sau đó cầm qua hắn cầu sau trực tiếp c h u y ể n bóng đến yêu đao tay bên trong cái sau tại bạ t ù n cùng chu dương bên người tiếp nhận bóng rổ sau một cái bên trên rổ nhẹ nhõm phải phân hạ sàn ngay cả lĩnh phạm quy tốc độ đều không có đối thủ liền đã phải phân đối phương đều là có thứ gì cầu thủ a bọn hắn là yêu cái sao hai thệ sĩ đơ lúc này đầu bên trong l o t loạn hắn đi tới bên sân chu dương ra hiệu hắn chuyền bóng quá、khứ. san antonio sở tơ lúc này trên cơ bản cũng cảm thấy h à o s â n d r o c k e t hiện tại ở đây cầu thủ bên trong c h ỉ có chu dương cùng m a r tin tiến công còn có thể còn lại trên cơ bản đều hướng tới bài trí bọn hắn vừa nghĩ đến cái này bên trong đột nhiên chu dương lên nhanh san antonio sở tơ bên này triệt thoái phía sau chờ đợi hắn tiến đến nhưng chu dương hơn phân nửa trận không có chạy m ấ y bước trực tiếp nhảy lên cự l y xa ba phân giống ruột trúng đích quả cầu này ném có chút mạo hiểm nhưng nó tiến bảo san antonio sở tơ bên này cầu thủ lúc này tâm bên trong đều tương đối khó chịu chu dương tên này cầu thủ lúc này thật đã không còn giống trước mấy cái mùa giải như thế dựa vào tốc độ của mình cùng đồng đội phải phân đến thi đấu hắn đã có siêu sao phạm bắt có lợi dụng mình tiết tấu lắc mở mát tin sau lại qua rơi làm gì đối mặt chu dương thời điểm trực tiếp thẳng chuyền bóng đến đùn cần kia bên trong cái sau nhẹ nhõm tại hạ sàn kia bên trong ném ném cầm phân chu dương lần nữa chơi bóng đến trước trận lần này tại san antonio s ở tơ ba tên cầu thủ phòng thủ dưới ném rổ rén sắt nhưng hắn cũng không có dừng lại lâu mấy giây mà là nhanh chóng chạy về đi phòng thủ mắt cuối cùng cầm tới bạt cờ chuyền bóng sau bên trên rộ bị chu dương quay nhớ được hai người lần nữa lên n h ả y mạt cũng không đổi kịp chu dương tốc độ bóng rổ bị chu dương ngạnh xinh xinh nắm bắt tới tay bên trong sau mình một người mang bành quan ử a tràng hạ sàn cùng các đội hữu lúc này mau tới đây nhìn thấy chu dương chạy tới hạt k ệ xì đ ỡ lập tức mười điểm cố gắng chạy về tại trên sàn thi đấu nếu như tốc độ rất chậm l ờ i nói liền sẽ gặp thưởng đến cảm giác như vậy đó chính là ngươi còn không có hơn phân nửa trận đâu một hiệp đã đánh xong trừ phi đồng đội chờ ngươi nhưng nếu như tranh tài quá kịch liệt ngươi vừa muốn trở về lại một hiệp quá khứ vì để cho tiền phong cùng lớn tiên phong tránh một mực trở về chạy nhưng có cái gì cũng không làm tình huống. đội bóng không phải cố ý chờ bọn hắn trở về chính là nhiều chuyền bóng cho bọn hắn nếu không thời gian dài hai cái vị trí này cầu thủ trên thân tính tích cực sẽ hạ xuống rất nhiều chu dương lần nữa cầm a n h san antonio sờ tơ hiện tại cảm giác tốt một chút nếu như là hắn chu dương một người đi đánh bọn hắn liền có hy vọng liên minh hiện tại bên trong cùng san antonio sờ tơ đánh đội bóng bên trong một vị ngôi sao bóng đá hoặc ba vị ngôi sao bóng đá chỉ cần đội bóng quá ỉ lại san antonio sờ tơ thắng khả năng liền sẽ rất lớn cùng d í não bị lũy còn nhau một chút sau chu dương cố ý đưa bóng nện vào bảng bóng rộ lên đây là mạt cùng đùn nhưng bọn hắn phát hiện chu dương không muốn ném rổ bóng rổ bắn tới thời điểm chu dương một cái đứng dậy tiếp vào cầu sau bạo trừ cầm phân hay là một mình hắn đang đánh xem ra trận đấu này chúng ta cơ hội đến rồi m ắ t lúc này nhỏ giọng cùng đùn cần nói cái sau gật gật đầu xem ra đùn cần cũng tạm dừng hắn nói câu nói này thêm bên trong tiếp nhận bóng rổ đối mặt với m a r tin phòng thủ nhẹ nhõm ba phân trung đích ba mươi sáu hai mươi bảy mấy hiệp xuống tới chu dương mồ hôi trên mặt gia tăng rất nhiều h ắ n tại trong lòng suy nghĩ thời điểm không sai biệt lắm lần này lạo gì hơn p â n nửa trận hắn bởi vì bị chủ xoáy cùng chu dương nhắc nhở qua nhiều lần cho nên không có đi tùy tiện tiến công tại cùng đối phương hai tên hậu vệ chu toàn quá trình bên trong cuối cùng truyền bóng đến m a t tin kia bên trong chu dương lần nữa tiếp nhận bóng rổ san antonio sờ tơ đem lực chú ý đều bỏ vào trên người hắn một cái trên phạm vi lớn động tác giả suýt nữa đem thêm bên trong lắc ngã xuống đất san antonio sờ tơ bên này cầu thủ đều càng cẩn thận bọn hắn lo lắng chu dương ngay lập tức sẽ đi vào đến nhớ chiến phủ thức bạo trừ dễ từng làm như thế antony cũng làm qua hắn chu dương hiện tại vô luận tốc độ ý thức hay là bộc phát năng lực đều rất mạnh nếu như hắn hưu tâm, có lẽ vẫn thật là làm được nhưng coi như đùn cần đều đội bên cạnh hạ sản bung lòng cảnh giác thời điểm chu dương lại đưa bóng chuyển tới hai thệ xì đờ nhìn thấy bóng rổ bay tới một k h ắ c này não hải bên trong cũng không có gì suy nghĩ nhiều tiếp nhận bóng rổ cùng đùn cần một cái thắt thân qua rơi hắn sau trực tiếp nâng lên cánh tay rắn rắn chắc chắc bạo trừ xuống dưới thoải mái a chu dương nhìn hạ sản chỉ mình chạy tới sau vừa cười vừa nói có thể được phân là được có thể được phân là được hai thệ xì đờ là không dám có quá nhiều phân tâm chi này đội bóng tại hắn mắt bên trong liền cùng bật hặc đ ồ n dạng với ừ a m đủn cân lực chú ý không có đặt ở hắn cái này bên trong điểm này hẳn là chiếm rất nhiều đi san antonio sờ tơ nhanh chóng tại mỗi cái cầu thủ k ê u bên trong truyền cầu gì nào bị lỉ cái này bên trong tiếp nhận bóng rổ sau hấp dẫn ba tên huston dốc cầu thủ phòng thủ thời điểm bóng rổ đi tới đ ủ n cần cái này bên trong cái sau nghĩ muốn đi vào nhưng nhìn thấy hạ sản cùng đã trở về chu dương hậu quả đoạn nhảy lên hai phân trung đích nhìn trước mắt chin này đội bóng san antonio sờ tơ kỳ thật tâm bên trong rất lầm bầm thử nghĩ nếu như d i ê minh tại cái này mùa giải trận đầu thông thường thi đấu liền trở lại hiện tại huston dốc sẽ là cái giả gì thế nào cũng hẳn là là tây bộ thông thường lúc trước bốn tên đi tại bọn hắn y nguyên liên minh hạng chót tình huống dưới lớn diêu trở về quả thực là đem chi này đội bóng xếp hạng túng cho tới bây giờ tây bộ thứ năm phải nói chi này đội bóng cái khác cầu thủ băng ghế chiều sâu đều là biết tròn biết méo cho nên nói hắn t dọc cách chân thực chiến lược hẳn là tại tây bộ trước bốn tên mới đúng mà phóng nhãn bây giờ tây bộ trước bốn đội bóng mặc dù san antonio sờ tơ xếp tại tây bộ thứ nhất vị trí bên trên nhưng cũng không thể cam đoan mỗi trận đấu đều có thể thắng được tới có thể vọt tới dạng này thứ tự đội bóng phương diện chiến lực trên cơ bản đều là rất mạnh chu dương nhìn chằm chằm vào mình đồng đội nhìn đem san antonio sở t e r đám cầu thủ đều làm thần kinh khẩn trương bọn hắn là biết chu dương c h u y ể n bóng hắn đi tới nở bờ a sau này sẽ là dựa vào c h u y ể n bóng loại năng lực này mới tại los a n g e l e s lá cờ d ừ n g chân bà tùng nhìn chu dương ánh mắt cảm thấy hắn muốn c h u y ể n bóng thế là thật nhanh chạy tới tốc độ của hắn đem chu dương giật này mình mà san antonio sở t e r cũng nhanh chóng làm ra điều chỉnh chu dương mượn bà tùng thân thể trực tiếp nhảy lên b à phân nhập trướng động tác làm rất thật ngay cả ta đều muốn tin ha ha nhìn vẻ mặt mẫu ít bà t ù n chu dương cười sau đó liền đi qua từ hôm nay tranh tài bắt đầu san antoni o sờ tơ bên này liền ngờ tới chu dương sẽ làm như vậy nhưng vừa mới bọn hắn hay là không có kịp phản ứng bao quát hắn các đội h ư u b à tù mặc dù không có c h ậ m tới nhưng có thể làm sao đội bóng hay là phải phân nha đ ồ n cần cầm tới đồng đội chuyền bóng sau tại hạ sạn kia bên trong cùng hắn quay thân đánh đơn khi hắn lúc xoay người nhìn thấy chu dương sau ngay lập tức đem cầu ném ra ngoài bởi vì có chút bị k i n h sợ bóng rổ ném ra cường độ hơi lớn san antoni o sờ cái khác cầu thủ không đuổi kịp bóng rổ ra ngoài băng ghế trên ghế hắp sờ cầu kẹt đám cầu thủ điên cuồng kêu、gạo. Mà ở đây bên cạnh lần này h Đèo Mạn n lúc n hãy ì n Dương xem Chu hai t chống kệ xì đợi n t kia bên trên rổ bị đùn cầm trực tiếp phong cái chu dương tại hạ sản sau lưng cầm tới bóng rổ lần nữa nhảy lên hai phân trung đích Đóng kính cho đến bộ vịt kia bên trong lão nhân lúc này nhìn xem chu dương hung ác phải n g h i răng nhưng lại đối chu dương không thể làm gì kỳ thật cũng không khó lý giải trừ chu dương tại nqaa ở liền thể hiện ra không sai năng lực bên ngoài hắn đến nở bờ a mấy năm này bên trong trải qua tranh tài cho hắn kiếp sống kinh nghiệm lại tăng thêm rất nhiều mà lại phóng nhãn nhìn sang thời gian mấy năm bên trong chu dương cùng c ô bệ ô đồn tiểu ga số lò nhìn h và những ngày cầu, cầu thủ nhưng đều không phải bình thường cầu thủ coi như mác tên này tiền phong còn rất trẻ nhưng khi lớn gã xuống đi l ạ cờ thời điểm hắn cũng tại memphis leezer lee s trở thành đội bóng trong chủ lực phong có thể có được cố bệ họ nhìn cùng họa cao độ đánh giá cầu thủ thử hỏi có thể kém đi nơi nào Bắt cờ tiếp vào bóng rổ sau nhanh chóng lách qua bạ tùm phòng thủ tại m a r t i n kia bên trong mấy lần không có đi qua hậu chuyện cầu cho yêu đ a o cái sau trực tiếp nhanh chóng qua rơi chu dương để hạ sản lĩnh được một lần phạm quy sau đánh thành hai một người cũng chuyển mấy lần cầu sau đó lại cân nhắc phải t r a n g tiến công chu dương lập tức tại hạ sản bên người đi qua sau đối với hắn nói chu dương kéo ra cùng mặt đơn đấu nhưng không có mấy lần mặt liền bị chu dương lắp mở đồn cần không dám ra đến phòng chu dương không bao lâu bóng rổ chuyển đến hạ tệ xì đờ cái này bên trong đồn cần lập tức quay đầu phòng hạ sản san antonio sở tơ đám cầu thủ đã làm tốt đoạt bảng bóng rổ hoặc nhặt cầu chuẩn bị đúng lúc này hạ tệ xì đờ thậm chí ngay cả dẫn bóng đều không có đi làm có lẽ là hắn sợ lập tức ném cầu đi trực tiếp chuyền bóng đến chạy tới chu dương cái này bên trong đồn cần vừa quay người lại trực tiếp bị chu dương đụng bay ra ngoài chương bốn trăm ba mươi bảy nhìn chằm chằm diêu minh san antonio sở tơ đám cầu thủ không có nhìn lầm lúc này chu dương chính mang theo hạ sản tại trên sàn thi đấu thi đấu đâu chỉ vào đội bóng hiện tại toàn thể cầu thủ cùng san antonio sở tơ cứng rắn cơ bản không có gì hí cái khác cầu thủ san antonio sở tơ phòng thủ cũng rất tốt chu dương dưới tình huống như vậy lựa chọn mang hãng kệ si đờ cùng một chỗ đánh lựa chọn như vậy mặt ngoài nhìn qua rất bí quá hóa l i ề u nhưng b ổ bộ vịt kịp phản ứng thời điểm lại liên tục gật đầu lúc này hắn sơn d ọ c k ẹ t chỉ cần bóng rổ bay đến bạ t ù m cùng lạo dị kêu bên trong kia san antonio sở tơ khẳng định nghiêm phòng cuối cùng bóng rổ hay là sẽ rơi vào chu dương kêu bên trong mà chu dương lựa chọn như vậy để bọn hắn đội bóng trực tiếp tránh đi ba tên cầu thủ ngay cả phải phân hậu san antonio sở tơ lúc đầu đối với huston dọc kép tại phòng thủ đi hay là rất chú ý nhưng dạng này một lớn để san antonio sở tơ cũng trong lúc nhất thời không có hiểu rõ v ừ a m ớ i bọn hắn còn tưởng rằng chu dương muốn một người đánh đơn nữa nha sở dĩ cho tới bây giờ còn lại ba tên cầu thủ đều không thế nào đụng cầu là không có cơ hội đụng mà tại san antonio sở tơ bên này đã cho là bọn họ nắm giữ huston dọc kép đấu pháp thời điểm bóng rổ lại bắt đầu hướng h a i kẻ xì đợt chạy chỗ đó scott là đi làm phía trước chu dương làm sự t ì n h hiệp ba tranh tài nhất định phải đem phòng thủ làm tốt d i hôm nay h ngươi mặc dù lập tức sẽ quý sau thi đấu nhưng trận đấu này chúng ta vẫn là phải thăm dò ký dò xét đối phương san antonio sở bơ ngon xem bọn hắn cái này mùa giải đến tột cùng mạnh đến mức nào hay là lúc trước nói như vậy hắn ả o sân dọc kẹt trước m t lợi hại nhất cầu thủ hắn ấ t thủ cầu h ném rổ độ chính xác phương diện rất không tệ chu dương lời nói ta đoán hắn cần nghỉ ngơi dưới cái này không phải chúng ta muốn cân nhắc để chúng ta đi bắt chu dương phạm quy rất khó nhưng diêu minh lời nói ta tin tưởng vẫn là không có vấn đề gì bộ, bộ vít nhìn xem bạt cờ nói đơn giản chút chú ý san antonio sờ pơ đám cầu thủ liền lên trận hiệp ba tranh tài hắn s kẹt đầu này xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là diêu minh scola bà tị ờ lào dị cùng bờ dốc san antonio sờ pơ bên này theo thứ tự làm đi s bạt cờ san antonio sờ tơ bên này cầu thủ vóc dáng phổ biến tương đối thấp mà còn lại bốn tên cầu thủ cũng đừng thay đổi chỉ có bạt cờ kế tiếp theo lưu lại tổ chức tranh tài đối phương bạt cờ năng lực tổ chức rất mạnh a s c o t t l a n lúc này đối bạ t ì ở nói đến chu dương giới đi nghỉ ngơi khoảng thời gian này bên trong chúng ta muốn tranh thủ đem so phân đội trở về xin nhìn xem trên đầu nhớ phân khí sáu mươi mốt năm mươi mốt trên lệch mười phân đâu đoán chừng hay là không có vấn đề gì bắt mà n đối với hắn đội bóng hai trận đến nói vẫn rất có lòng tin lúc này bọn hắn những n à y cầu thủ chính là bên trên mùa giải chủ lực mà lại vốn mùa giải r i ê n minh cũng về đến rồi bắc cờ lấy được banh sau house tần dọc kẹt bên này cầu thủ tất cả đều tiếp cận hắn bắc cờ dẫn bóng đến trước trận tại qua rơi đ ầ u đen sau trực tiếp lên nhanh chạy r i ê n minh liền tiến lên cũng may bạ thi ở kịp thời ngăn lại b ạ c cờ đường đi cái sau muốn c h u y ể n bóng đến bờ k ê u bên trong bị scola trực tiếp gây mất đ ầ u đen cầm qua bóng rổ điên chạy tới tại không người đổi kịp tình huống dưới trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích h o s e tần dọc kẹt băng ghê tịch kia bên trong lập tức g e o họ xem ra hôm nay vợ dọc là chuẩn ống kính cho đến ở đây ngồi xuống lấy đ ủ cần cùng gì nào đều có chút mở mịn bộ dáng phân tán chút cho n g h ĩ đưa ra không gian bắt cờ đối với vừa rồi một hiệp không lớn hài lòng đám cầu thủ có chút chất phác cái này tại san antonio sở tơ là như thế có lẽ là vừa vặn cùng hằng sơn dọc các hiệu suất cao phòng thủ một đôi so hiện đến bọn hắn có chút chất phác đám cầu thủ đều không dám thất lễ n g h ĩ là vì lão ngôi sao bóng đá hắn bây giờ tại san antonio sở tơ đánh dưỡng sinh bóng rổ cũng không có vấn đề gì nhưng đội bóng cái này mùa giải sông như thế hưu ác hắn cũng tâm đ ộ n qua có lẽ tại mình cũng nhanh muốn giải nghệ những năm này bên trong liệu mạng cùng san antonio sở tơ cầm cái tổng quán côn đâu rẽ phở sần tiếp nhận bóng rổ cùng bạ thì ở quần nhau trong chốc lát sau lập tức c h u y ể n bóng cho ông mds cái sau trực tiếp nhảy lên ném rổ phải phân lạo dị cầm tới riêu minh cầu sau nhìn hắn hơn phân nửa trận chính mình mới tiến lên khả năng bởi vì tự thân tố chất thân thể phương diện nguyên nhân một mực vọt tới san antonio sở tơ nội tuyến lạo dị mới phát hiện mình muốn mất k h ô n g chế bóng rổ chuyển đến riêu minh cái này bên trong c o là ở bên cạnh lấy được banh sau còn không có cùng nhạy ném liền bị rẽ phở sần gây mất cầm cầu đến trước trận nhưng hắn không có lựa chọn ném rổ cờ không bao lâu tới đón cầu liền ném ba phân giống ruột nhập lưới lúc này ố n g k í n h cho đến hắn sơn dọc kẹt chủ xoáy ạ đeo m ạ n cùng phía sau hắn hạ sàn trụ d ư ơ n g kia bên trong ba người đều tại mười điểm chăm chú nhìn tranh tài bên sân lão nhân trong ánh mắt mang theo không ít lo nghĩ trận đấu này bọn hắn là muốn thắng bọn hắn là muốn dò xét san antonio sở tơ mặc mượn như vậy bọn hắn liền tương đối cùng san antonio sở tơ l i ệ u mới được hai vị xuất sắc huấn luyện viên gặp mặt muốn bảo hoàn toàn tâm bên trong không ngớ là không thể nào đều có đội hình không sai đội bóng vì cái gì không hảo hảo đỏ sức một trận tại không có chu dương ra sân sau hustle dọc kẹt vận chuyển phát sinh nhất định biến hóa cầu nhanh bắt đầu trở nên chậm mà tại scola là cùng lão dị tổ chức dưới hustle dọc kẹt cũng không có chu dương ở đây lúc cái c h ủ loại kia linh tính nhưng san antonio sờ tơ cũng không tốt đến đến nơi đâu bọn hắn cùng đối phương đồng dạng cũng tại lo lắng lấy chỉ có mặt cờ dẫn đội là bởi vì sợ san antonio sờ tơ tại hiệp ba t ạ n mất tại dị nào bị lì đạt được năng lực chứng minh về sau hiện tại mặt cờ chính là đội bóng bên trong công nhận siêu cấp song có thể vệ lần này lão dị không có trực tiếp xung quà bóng rổ đến đầu đen tay bên trong tâm tình của mọi người đã khẩn trương lại h ư vấn bên trên mùa giải đậu đen nhận nhiệm vụ lúc lâm n g u y trở thành hạt sần dọc kẹt toàn bộ một mùa giải chủ lực hậu vệ tình huống lúc đó là hạt sần dọc kẹt hậu vệ phương diện là thật không có người nào mà bờ d ọ c lại dám đánh dám liều tự nhiên chủ lực hậu vệ vị trí này liền cho hắn lúc này bờ d ọ c cũng rất được hạt sần dọc kẹt lòng người chính là chơi bóng độc một chút nay từng cái tử không cao ra hỏa tại trên sàn thi đấu tốc độ cao m ì n h dáng người đơn bạc một chút nhưng là bốc đồng rất mạnh đối mặt với san antonio sờ t hai tên hậu vệ đậu đen trực tiếp nhảy lên bà phân lại chúng sau đó cùng láo dị vỗ tay sau chạy tới nếu như hôm nay vợ rộng một mực ném rổ một mực nếu như không có chính là sau ném hiệp ba đi lên sau hai cái ba phân để ạ đ è o màn mặt lộ vẻ vui mừng chu dương lúc này tiến vào hệ thống đi uống thể năng dược thủy đi cùng san antonio sở tơ đối kháng tiêu hao hắn không ít thể lực cùng tinh lực cái này mùa giải đồ vật bộ hai tri đội bóng rất để người chú ý một cái là đông bộ thứ nhất bộ tần set tịt bên kia chính là tây bộ đứng đầu bảng san antonio s p t r san antonio sở tơ có thể nói hai tri đội bóng tại mấy năm gần đây mùa giải bên trong là kiềm chế hai tri đội ngũ không cách nào đi so sánh nhưng từ tinh lực của bọn hắn đến xem liền biết cũng không dễ chịu bộ tần sẽ t ì từ khi tổ kiến đến nay chính là vì tổng quán quân đi nhưng đến nay bọn hắn đều không có cầm tới tổng quán quân vì thế đội bóng tầng quản lý tại cái này mùa giải đã dưới ra tối hậu thư nếu như vẫn l à n h ư c ũ lập tức giải tán đội bóng đội bóng tại cái này mùa giải các phương diện đều đạt tới nhất định mát chỉ số đương nhiên trở thành đ ô n g bộ lão đại mà tây bộ san antonio sở tơ liền không cần nhiều lời không ít đội bóng đến san antonio sở tơ cái này bên trong đều lĩnh g i á o nắm đấm đánh vào trên bông cái loại cảm giác này ngươi không sử dụng ra được khí lực gì đối phương liền phải phân ngươi điên cuồng tấn công hoặc phòng thủ san antonio sở e tơ cũng có thể gặp chiêu phá chiêu đối với dạng này đội bóng bọn hắn khoảng cách vô địch hẳn là không xa đi thống chi đội bóng bên trong còn có ba kéo xe ngựa dạng này có chút qua phân tổ hợp đâu vợ dọc hôm nay cảm giác trạng thái của mình rất không tệ xúc cảm rất bỏng nhưng hắn cũng không có vì vậy mà lập tức hết sức kích động đi đối đai tranh tài trải qua mấy năm tranh tài đậu đen trên mặt cũng có thuế nguyện dấu vết lưu lại cùng các đội hưu đơn giản chúc mừng sau liền bắt đầu tập trung lực chú ý đối phó san antonio sở t Bắt cờ có, lần này 3 phân không sáu mươi n h sáu năm mươi chín qua 2 tên phong vị bộ vịt lúc này tâm bên trong hơi có chút ba động nhưng ngay lúc đó liền bình tĩnh lại san antonio sờ tơ bên này bóng rổ đi tới mặt cờ cái này bên trong a bên trong tư g ó c đáy tiếp nhận bóng rổ trực tiếp về một cái ba phân lúc này hắn d ọ c kẹt có một loại cảm giác đó chính là vô luận bọn hắn ra sao dùng sức đều không thể đuổi kịp san antonio sờ e t r lớn diêu còn chưa có trở lại đâu đậu đen liền ném một cái ba phần bóng rổ rèn sắt sau r ẻ phở sần dẫn bóng đến trước trận diêu minh thấy thế lập tức chạy về không có bao lâu thời gian r ẻ phở sần tại diêu minh trên thân tìm cái phạm quy sau hai phạt không bên trong bộ bộ vi cố nén cao hứng mình quay đầu đi trở về đi mà diêu minh biểu lộ lúc này liền có chút xấu hổ bốn phạm tranh tài còn rất dài thời gian đâu ạ đẹo mặn mặt không biểu tình nhìn xem tranh tài hiện trường ống kính lúc này nhắm ngay hắm xem ra san antonio sở tơ huấn luyện viên trưởng hôm nay xem như tìm tới hạt tần dọc kẻ uy hiếp chúng ta bây giờ đội bóng rất mạnh nhưng như thế nào mới có thể so sánh có năm chắc không để các ngươi thắng được chúng ta đây bắt diêu minh hắn bên trên không được trận chẳng phải tương đương với hạt tần dọc kẻ không có hắn sao hôm nay đội bóng cũng đánh rất cho lực bà tì ở tiếp nhận cầu sau trước trận ba phân soát rõ mà ra bắt cờ trực tiếp n h ậ n được bảng bóng rổ sau lách qua phòng thủ vọt tới trước trận chính là một cái ba phân bảy mươi mốt năm mươi chín lao dị vừa muốn hơn phân nửa trận ạ đẹo m à đèo lập tức sẽ một cái tạm dừng diêu minh hôm nay khoảng cách sáu phạm đã rất gần có thể nói chúng ta bây giờ trên cơ bản là thắng không xuống chu dương thay đổi có lạ hạ sàn cùng tranh tài hiệp ba còn mấy phút nữa thời điểm đi làm nóng người bóng rổ không muốn vây quanh r i ê n g mình tận khả năng đưa bóng cho chu dương cùng bờ dốc ạ đẹo mạn lúc này đã cảm thấy không ôm cái gì hy vọng san antonio sở tơ hôm nay đi đúng rồi bọn hắn quả thật làm cho h ạ s s n r ộ n g kẹt xa vào đến tình cảnh lúng túng bên trong đi quý sau thi đấu nếu như vòng thứ nhất cùng bọn hắn gặp nhau h ạ s s n r ộ n g kẹt trên cơ bản là bị quét năng bệnh chu dương nhanh chóng lao đến phân kém mười hai phân đối với hắn mà nói còn có thể cứu nếu như có thể để cho diêu minh một mực duy trì không phạm quy đến hiệp bốn bốn phạm l ờ i nói làm sao cũng có thể đánh vài phút đi mà hạ sản ra sân sau hắn lại nghĩ biện pháp n h u loạn san antonio sờ tơ tiết tấu mặc dù cùng bọn hắn tranh tài cái này không dễ dàng đồn cần đánh trúng phong bận xuống tới đ i ed đánh l ớ n trước đối phương hiện tại đã không có năng lực gì một cái là tại tiết tấu bên trên y nguyên muốn trôi chạy lại một cái chính là tập trung tinh lực đối phó diêu minh còn lại đều không trọng yếu diêu minh hiện tại một phút không đi xuống cổ v ị đều toàn thân không được tự nhiên tranh tài trở về đ ồ cần một lần nữa ra sân chu dương cùng đ ù n cần đối mặt thêm vài lần bà thì ở mang banh quan lửa tràng vợ dọc tiếp nhận bóng rổ ba phân lần nữa gen sát không cho phép bắt đầu đầu đen lắc đầu nhìn bóng rổ bay ra ngoài sau lập tức lại chạy rẽ thờ sân cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu cho cờ z i t b ắ t cờ tiếp qua hắn c h u y ể n bóng sau lập tức kích địa chuyển bóng cho đ ù n cần d i ê u minh nhanh chóng đuổi theo nhưng cuối cùng lĩnh được một lần phạm quy để đ ù n cần đánh thành hai một chu dương lúc này cũng nhìn xem hiện trường tranh tài hắn cảm giác trận này cầu trên cơ bản làm u ố n sớm kết thúc chu dương dẫn bóng đến trước trận mỗi một hiệp thời gian bây giờ đều chỉ có thể là đi rút ngắn mới được. dẫn bóng bên trong chu dương nhìn mình đồng đội kia bên trong không có mấy dây bên trong đột nhiên nhảy lên bà phân trung đích h à o sân dọc cách dạng này ghi bàn bây giờ nói không lên là một loại phản kích ngược lại rất như là một loại dãy r ù a cờ dít tiếp nhận mặt cờ cầu sau phía trước trận nhẹ nhõm né tránh diêu minh b ổ phòng sau bên trên rổ phải phân chu dương mang bành qua nửa tràng bà ti ở tiếp qua hắn chuyển bóng sau cưỡng ép xâm nhập đối phương dưới rổ mền lao di nhặt được bóng rổ sau hai phân trung đích san antonio sở tơ phản kích tốc độ rất nhanh cờ dít lần nữa tiếp nhận cầu sau muốn phục chế dưới mình vừa mới bên trên rổ nhưng lần này để hắn không nghĩ tới chính là chu dương đã sớm chờ ở kia bên trong một cái kinh thiên máu mũ bóng rổ tại kích tới trên mặt đất sau bắn lên lao cao d i ê u minh cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến chu dương kia bên trong cái sau qua rơi đùn cần cùng rẽ phở sần sau nhanh trong hướng về đến trước trận trực tiếp bạo trừ cầm phân bộ bộ vịt nhìn thấy cái này bên trong một mặt sai lầm muốn tạm dừng ta nói để các ngươi chủ yếu nhìn c h ầ m c h ầ m d i ê u minh các ngươi đem nó hơn bốn người làm không khí sao tối thiểu phương diện phòng thủ phải lưu ý thêm a dị não bỉ li nhiều đến phân diễu minh ta hiệp bốn tranh tài không nghĩ tại nhìn thấy hắn lão ra tử nhìn qua có ch mà lúc này dĩ nào bị l ủ cùng đùn cần hai người l é n lén c ư ờ i hạ đối phương một mực nhìn như vậy lấy riêng mình mà lúc này hắn lại n ắ m phạm hạ sàn hiện tại ra sân cũng không được hiệu quả gì dứt khoát hassan dọc kẹt đội hình không có thay đổi tranh tài trở về ạ đeo mạn nhìn xem san antonio sở tơ đội hình điều chỉnh rất nhỏ gật đầu cùng hắn nghĩ đồng dạng đã tranh tài đã đánh tới loại trình độ này làm sao có thể để bọn hắn hassan dọc kẹt đem tình thế lật về đến đâu san antonio sở tơ lại không phải là không có người tranh tài trở về yêu đao tốc độ rất nhanh tại qua rơi hassan dọc kẹt ba người sau cuối cùng tại bạ ti ở trước mặt n ừ n g lại cờ d i t tiếp vào hắn t r u y ề n bóng sau ba phân không có lớn diêu cầm tới bóng rổ t r u y ề n bóng bị đùn cần g ã y mất bắt cờ tiếp vào đùn cần cầu sau muốn để diêu minh phạm quy nhưng không thành công sau đó bóng rổ bị đùn cần b ổ trừ hai phân nhập trướng lúc này san antonio sờ tơ đã mười điểm nghiêm túc bọn hắn đều nhìn chằm chằm chu dương đâu mà chu dương không nhanh không chậm đến trước trận cuối cùng đón san antonio sờ tơ ba tên cầu thủ phòng thủ tình huống dưới ba phân trung đích chu dương tâm bên trong có chút không dễ chịu lập tức thông thường thi đấu liền kết thúc lúc này đội bóng lại xuất hiện hậu lực không đủ tình huống h ắ n chỉ muốn giới tình huống như vậy cho thêm, đội bóng tăng thêm một chút điểm số. rất nhanh san antonio sở tơ công tới yêu đao tại lắc mở bạ tỷ ở sau đột nhiên lấy hắn tự thân đặc biệt tiết tấu qua rơi c h u dương sau đó tại diêu minh trên thân lại tìm một cái phạm uy diêu minh lúc này đã đ ẩ y sáu phạm chương bốn trăm ba mươi tám quý sau thi đấu mở màn đã kéo ra nhớ được lên một cái cùng lâm đạt trò chuyện là tại ba ngày trước chủ yếu đánh tới điện thoại có ý tứ là để c h u dương khoảng thời gian này không muốn tấp nập quá khứ không đến tốt nhất lý do chính là công ty của nàng hiện tại phái ra không ít săn tìm ngôi sao đi đại học đào người so như bây giờ tại đánh banh âu văn úc khắc so vĩnh bắc cùng luân nạp đức liền rất hấp dẫn người ta c h u dương lúc ấy tại điện thoại bên trong nghe tới những cái tên này cũng là trong lòng kinh lôi nổi lên một phía ở kiếp trước bên trong âu văn cùng c h ặ t lọt kệ họ nẹt lao đại ca còn có san antonio sở tơ quại đều đã là lực ảnh hưởng rất lớn siêu sao nhưng c h u dương hiện tại cũng vô lực đi quản mội mội của hắn công chuyện của công ty đội bóng bây giờ lập tức liền muốn đánh quý sau thi đấu toàn liên minh xếp hạng đã xuất đ ô n g bộ theo thứ tự là bộ tần xẻo tít miami h e a t atlanta has orlando mars chicago bùn nick indiana vạ sở cùng phi lạ phi à bảy mươi sáu h chicago bùn thực lực y nguyên mạnh mẽ dâu sở cái này mùa giải tại truyền thông bên trên cũng nói muốn muốn dẫn dắt chicago bùn đi được càng xa chi này đội bóng hiện tại đã tại đông bộ lập nên b ú giờ cùng dâu sở phối hợp để bọn hắn trở nên càng có tính công kích tây bộ xếp hạng theo thứ tự là san antonio sơ tơ đã lạc mạ vợ j i ế t la cờ lôi đình house ả n r o c k e t họ lần treo bờ la dơ đèn vợ n o u g a t cùng memphis z z z li s nếu họ lìn họ n ẹ t cuối cùng không thể xâm nhập tây bộ trước tám cái này mùa giải tây bộ cạnh tranh dị thường kịch liệt chu dương mấy ngày nay không có việc gì làm đội bóng nghỉ hắn có chút hối hận đem lộ, lộ sớm sát hại cũng không biết nàng bây giờ tại làm lấy cái gì đến quý sau thi đấu chu dương cảm giác rất nhiều chuyện đều muốn dựa vào chính mình cái này mùa giải đến bây giờ đã chuẩn bị kết thúc tranh tài sẽ trở nên càng thêm kịch liệt house and ọ c k ẹ t gặp phải đối thủ thứ nhất là ổ cơ lạ hổ mạc city t h ầ n d e chi này đội bóng hiện tại nhìn qua thật đúng là không thể chiến thắng a nếu như là tây bộ sau tám tên đội bóng house and ọ c k ẹ t còn có chút n ắ m chắc nhưng hiện đang đối mặt lực trùng kích rất đủ lôi đình house and joker thật là có chút không năm chắc được bọn hắn bên người có thể có chút phân tích trợ lý hiện tại một cái đều không tại buổi chiều không có việc gì c h u dương tại chỗ ở của mình nhìn ba trận ổ cờ l ạ hổ mạc i t y thân đờ i tranh tài thời gian rất nhanh tại hắn trong lúc lơ đãng đã đêm thông thường thi đấu cuối cùng mấy trận đấu bên trong cùng san antonio sở bơ một lần cuối cùng giao thủ cuối cùng đối phương lấy một trăm hai mươi một trăm t h ắ n g được hassan dốc két hiệp bốn tranh tài trực tiếp đánh hoa có thể phía tây bộ thứ năm xếp hạng tiến vào quý sau thi đấu là rất nhiều hassan dốc két đám cầu thủ không nghĩ tới cũng là hassan dốc két tầng quản lý nhóm không nghĩ tới sự t ì n h hassan dốc két tầng quản lý cho bọn hắn định mục tiêu là cao nhất có thể phía tây bộ thứ tám tiến vào quý sau thi đấu đi không nghĩ tới cuối cùng bọn hắn là phía tây bộ thứ năm thứ tự cầm tới quý sau thi đấu vé vào cửa san antonio sơ tơ năm nay thực lực mạnh như vậy nếu thật là lấy thứ tám thân phận tiến vào lời nói cơ bản muốn l ệ n h san antonio sơ tơ đã l ạ t mạ vợ di là cơ cái này mấy c h i đội bóng chiến lược đều đã rất mạnh rất mạnh ô cơ l ạ t hộ mạc i t y t h u n d e r bây giờ tại chỉnh thể đội hình phương diện đã đạt tới độ cao mới bọn hắn mặc dù cảm thấy nghĩ muốn cầm tới tây quyết quán quân là rất khó khăn gần như là một loại h y vọng xa vời nhưng bọn hắn vẫn là phải khiêu chiến một chút Cùng trước đây ít năm khác biệt chính là cái này mùa giải ổ c ờ l à hổ mạ city t h ầ n ở các phương diện đều rất không tệ phân nộ chim nhỏ có thể nhanh chóng đi phải phân cái khác cầu thủ đánh cũng biết tròn biết méo truyền thông xưng ơ hô hạ sản đ ủ dàn cùng mẹn b ờ d ọ c vì lôi đ ỉ n h tam thiếu mấy năm gần đây mới quật khởi lực lượng lúc này chu dương cảm thấy tấn thăng cấp a chỉ là quý sau lúc trước sau sự tình thông thường thi đấu cuối cùng mấy ngày bên trong mặc dù chờ mong giá trị cũng đang tăng thêm lấy nhưng cấp a tư chất bình xét cấp bậc lại từ đầu đến cuối không có đã tới hậu trường nhìn sang đã rất gần ổ cỡ lạ hổ mạ city thận ở tương đối còn trẻ cho nên mọi người trận đấu này b u ô n g lòng tâm tình đi đánh là được gạ đ è o mạn lúc này dạng này an ủi hắn đám cầu thủ mà hà sơn dâu kẹt cảm giác cũng là như thế mặc dù hôm nay tại ổ cờ l à hổ mạc i t y thân đỡ sân nhà thi đấu nhưng bọn hắn có lòng tin tối thiểu nhất hai trận khách trận đấu có thể thắng một trận a hạ sản xeo lệ giờ ra thì bọn hắn cảm thụ được quý sau thi đấu bầu không khí mà lào gì đã đối này không cảm thấy kinh ngạc hạ sản vì quý sau thi đấu chuẩn bị tận mấy đôi mới dạy chơi bóng dài xuyên hai cặp còn lại bởi vì r i ê minh bọn hắn lại chuẩn bị thêm hạ Ổ cỡ l ạ thổ mạc i t y thần đ ỡ phải cẩn thận chính là không muốn bị đối phương tiết tấu mang đi đối phương đột nhiên điên c ù n g công kích rất có uy lực nếu như house and dậu kẹt đi theo đám bọn hắn tiết tấu đi tranh tài sẽ rất khó thắng hôm nay tây bộ có hai trận đấu một cái là lạc cờ cùng họ lần chéo bờ lạ dở tại sở tại b ớ n sân d ậ n động một trận khác một trận chính là cái này bên trong Ổ cỡ l ạ thổ mạc i t y thần đ ỡ đêm nay xuất ra đầu tiên theo thứ tự là có lệ đồ d i ả n vai uy thiếu cùng cúc h o s e n d dậu kẹt bên này theo thứ tự là diêu minh chu dương c o l a lạo dị cùng bạ t h ở hạ sàn cùng xeo lệ lúc này rõ ràng có chút không quá thị trứng hiện trường fans hâm mộ bóng đá điên cuồng tiếng hò hét để bọn hắn cảm giác lòng buồn b ự c bên người đồng đội mặc dù có còn không có gì nhưng cũng không lớn dễ chịu u ý sau thi đấu bên trong tranh tài một số thời khắc nhất định phải đem tinh lực toàn thả ở trong trận đấu mới được vòng thứ nhất vô luận gặp được cái gì đối thủ chúng ta đều sẽ đánh bại bọn hắn chúng ta là thông thường thi đấu thứ tư tên đu g i ạ n lúc này có chút kiêu ngạo đối chu dương nói đến đối phương lại một điểm phản ứng đều không có chu dương trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào đỗ thiếu đối phương khí thế rất cường ngạnh đỗ thiếu nhìn chu dương g á n g vẻ lập tức ý miệm ai biết hắn tiếp xuống đột nhiên muốn nói gì muốn làm gì. đối diện châu á phong vị cầu thủ vẫn rất có khí thế đ ỗ thiếu cảm giác mình phương diện này vẫn còn có chút không bằng đối phương hắn biết liên minh hiện tại bên trong phong vị tuyến bên trên nếu như mình muốn trở thành tốt nhất cái kia chu dương cùng jem là trước mặt hắn hai cái không nhỏ trứng lại theo tranh tài bắt đầu d i ê u minh dẫn đầu cầm tới bóng rổ chu dương sau đó tiếp nhận d i ê u minh chuyền bóng xoay người một cái qua rơi đủ d ạ n tại đối phương đột nhiên khẩn trương cũng xông lại thời điểm chu dương kích địa chuyền bóng đến bạ tì ở kia bên trong cái sau lập tức nhảy ném ba phân trung đích ô cớ l à t hộ mạc city thần đờ biết được hạt sần dọc kẹt cùng bọn hắn đánh quý sau thi đấu vòng thứ nhất thời điểm mọi người tâm tình đều có chút phức tạp nếu như theo xếp hạng đến nhìn hạt sần dọc kẹt hiện tại cũng không có bọn hắn cao nhưng nếu như từ đối phương đối với tranh tài kinh nghiệm đến xem bọn hắn lại biểu hiện rất lao đạo hiện tại toàn liên minh đều biết chu dương là cái mười điểm khó phòng ra hỏa mà lại hắn tại trên sàn thi đấu trạng thái cùng tổ chức đội bóng năng lực cũng rất cao minh đối thủ như vậy liền coi như bọn họ vạn từ vương hạ đần cũng cầm chu dương không có biện pháp gì cúc ầ m cầu đến trước trận bị lạo di trực tiếp bảo vệ tốt lúc này hắn cảm giác hắn trận rộng kẹt hai vị hậu vệ đều là năng lực phòng ngự mười điểm c ứ n g hãng t u y ệ t thủ hắn không có nhìn lầm đúng là dạng này uy ít cầm đến bóng rổ hậu chuyện cầu đến đủ dạng kia bên trong cái sau nhảy ném bị chu dương phong cái sau đó vay nhặt lên bóng rổ ném rổ bị diêu minh đến nhớn máu mũ scot t là ở bên cạnh lấy được banh lập tức c h u y ể n bóng cho l ạ o di b à thì ở trước trận tiếp vào hắn chuyển bóng sau trực tiếp bên trên rổ phải phân bình thường phải phân cũng, cũng không nhiều lắm xỉn hôm nay quý sau thi đấu trận đầu đi lên liền phải năm phân ở đây dưới cá rồn hại tệ si đơ dơ ra thì cùng xéo lệ bọn hắn ăn, khi thực hiện tại để bọn hắn nói quý sau thi đấu cùng thông thường thi đấu có cái gì không cùng bọn hắn nhất thời cũng nói không nên lời nhưng chính là cảm giác cùng thông thường thi đấu xác thực không giống đám cầu thủ đều rất hưng phấn bởi vì cũng không phải là tại nba cầu thủ liền nhất định có thể kinh lịch quý sau thi đấu bọn hắn có thể đi tới cái này bên trong làm ư ợ n lớn diêu cùng chu dương hào c o n tới theo bình thường ạ đẹo mặn sẽ tương đối cao hứng hoặc là sẽ đi trở về đến trên c h â u ngồi ngồi một hồi nhưng hôm nay hắn chẳng hề làm gì chỉ là an t ĩ n h đứng tại kia bên trong không n ú c n í c h nhìn xem tranh tài hai cái hiệp kết thúc ổ cơ lã hộ mạ city thận đỡ tỉnh táo không b t đu g i ả n tự mình muốn banh đằng sau đối chu dương phòng thủ lắc mở hắn một khoảng cách hậu quả đoạn xuất thủ cự ly xa hai phân trung đích n g ư ờ i làm sao rồi x e o lệ lúc này xoa h u y ệ t thái dương nhìn thấy hạ sản nước g cổ không biết làm gì lập tức hỏi bọn hắn quá có k í c h t ỉ n h trước kia ta tại trên tv cũng nhìn thấy qua quý sau thi đấu nba tình huống nhưng vẫn là thanh âm quá lớn hạ sản sau khi nói xong có chút bất đắc dĩ nhìn xem x e o lệ quý sau thi đấu mà huynh đệ mười sáu chi đội bóng ai cũng muốn đi tranh cái này tổng quán quân không dễ dàng như vậy xẹo lệ lúc này miễn cưỡng cười đội tò con nói đến hắn mình bây giờ cũng tại thích thứng lấy quý sau thi đấu bầu không khí ngay tại bọn hắn nói là thời điểm hiện trường quấy nhiễu bài xuất hiện l à o gì cảnh giác hám lại tốc độ bóng rổ suýt nữa bị uy thiếu cấp đi chu dương cầm tới hắn cầu sau hấp dẫn đối phương phòng thủ tình huống dưới chuyền bóng đến scot lạ kia bên trong cái sau ném một cái ba không dính có lệ trực tiếp tại không t r u n g tiếp nhận scot lạ chuyền bóng sau ngay lập tức đem cầu ném đến đô thiếu kia bên trong hạ đần lúc này ở ống kính dưới bắt đầu thoát áo khoác h ắ n tại chủ xoáy bên cạnh điểm ấy lần đầu sau bắt đầu làm nóng người hiện trường tiếng hoan hô lần nữa văng lên hạ sàn cùng xéo lệ sau khi nói xong bắt đầu bị lỗ thai nhưng hắn phát hiện bị lỗ thai thanh âm bên ngoài mặc dù tiểu nhưng lại như cũ còn có cúc trước trận tiếp nhận độ thiếu cầu sau đó xoay người một cái ba phân giống ruột nhập lưới bà ti ở trước trận chuyền bóng cho lớn r i ê u cái sau đột nhiên khởi động ồ lạ rủ ẩn mật ảo vũ bộ trực tiếp qua rơi có lệ sau ném rổ cầm phân có lệ lúc này chỉ có thể cảm thán r i ê u minh vận khí tốt đi huston dọc cách làm chủ lực không cần nhiều lời nhưng ở huston có, có thể được đại mật ồ lạ rủ ẩn mật ảo vũ bộ kỹ năng thân chuyển lúc đầu r i ê n minh cái này thân cao cùng hắn ném rỗi v y ít đeo cầu đến trước trận người đều chạy tới nhưng hiện trường lập tức sẽ một cái tạm dừng bóng rổ cho v y thiếu cùng đủ d i à n hạ đần đến hấp dẫn hạ s ấ n d ọ c kẹt phòng thủ cấp hai người bọn họ đưa ra thời gian sau sáng tạo cơ hội hiện tại hạ s ấ n d ọ c kẹt năng lực phòng ngự quá mạnh hạ đần vừa mới còn muốn lấy làm sao tiến công đâu lập tức chủ xoáy liền để hắn chỉ làm c h u y ể n bóng ta nghĩ càng gần đến mức cuối đối thủ muốn chúng ta phạm quy liền càng tấp nập d i ê u minh ngươi muốn coi chừng hạ đần tiến công tại thông thường thi đấu bên trong chẳng những ổ cơ lạ hộ mạ ct thần đỡ có khi oanh tạc thức tiến công để đối thủ đau đầu bọn hắn trong tr không ít thời điểm đối thủ vẫn không rõ chuyện gì xảy ra đâu liền phạm quy chính là để ngươi lĩnh phạm quy lĩnh như thế vội vàng không kịp chuẩn bị lúc trước ổ cỡ lạ hổ mạc t thần đ ỡ cũng đi nghiên cứu đối thủ phía trước cùng san antonio sở tơ tranh tài để ổ cỡ lạ hổ mạc t thần đ ỡ huấn luyện viên trưởng coi là sách giáo khoa thức đánh bại h o s e n d ọ c k e s tán lệ tới nói cho hắn cầu thủ nghe h o s e n d ọ c k e t bây giờ tại hậu vệ bên trên mặc dù không có ra đi nhưng bọn hắn một đám hậu vệ cũng đều rất biết đánh điểm này bất quá nhiều cân nhắc h o s e n bên này lợi hại nhất là thuộc diêu minh cùng chu dương mà tại tốc độ di chuyển đến xem c h u dương trên cơ bản không đủa như vậy đầu mâu toàn chỉ hướng diêu minh liền đúng rồi hai tri đội bóng tại lúc trước nghiên cứu đối thủ thời điểm đều biết vô luận là lôi đình hay là h ạ t t ầ n dốc k ẹ t có thể đánh cầu thủ cũng rất nhiều chỉ bất quá ổ cỡ lạ hổ mạc i t y thận đỡ cũng không có gì đặc biệt mạnh cầu thủ lôi đình tam thiếu dưới một người trận cũng ảnh hưởng không được quá nhiều nhưng h ạ t t ầ n dốc k ẹ t liền khác biệt bọn hắn sở dĩ vốn mùa giải có thể vọt tới dạng này thứ tự có không ít là bởi vì diêu minh trở về trước kia liên minh bên trong đánh huston dốc két đều tổng kết ra quy luật đến đối với liên minh hạng chót đội bóng hoặc là đội bóng đến nói ý nguyên không đánh nổi hassan hassan joket nhưng đối với thực lực còn có thể cường đội cầm hassan joket rất nhẹ nhàng lúc kia hassan joket nhược điểm lớn nhất chính là nội tuyến yếu kém dễ dàng bị đối thủ mạnh ăn Vì thiếu t r u y ề n bóng cho h ạ đ ẩ n đối phương giết vào hassan joket nội tuyến hậu quả nhưng đi tìm d i e o minh ăn vạ đi còn không có cùng d i e o minh né tránh đầu chu dương trực tiếp giết ra một cái máu mũ kém chút đem hà đần dọa đến ngồi dưới đất nhưng hắn lập tức kịp phản ứng sau ngã xuống đất ý tứ trọng tài ngươi nhìn chu dương hắn đã tiến lên mới phản ứng được trọng tài không để ý hắn lao gì tiếp vào chu dương cầu sau trực tiếp bà phân trung đích đù dặn vỗ vỗ đang cùng hạ đần nói chuyện uy thiếu sau đối phẫn nộ chim nhỏ nói nhanh mười giây hạ đần một bên dẫn bóng một bên gật đầu bóng rổ không bao lâu đi tới đủ dặn cái này bên trong đối mặt với r i ê n minh cùng chu dương bao bọc đủ dặn cưỡng ép xuất thủ bóng rổ trực tiếp dẫn sát bà thì ở vừa cầm tới bóng rổ liền bị uy thiếu một đem gây mất tại h u s t o n dọc kẹt bên này còn chưa có đi phòng thủ thời điểm hét bỡ dọc trực tiếp đứng dậy đón vòng rổ đến một cái bạo trừ hiện trường ổ cỡ lạ hộ mạ city thận đỡ p a n bóng đá lần nữa điên cùng g e o cái này một cái ném rổ tựa như là ổ cơ lạ hổ mạc i t y thần đở toàn bộ mùa giải một cái ảnh thu nhỏ đồng dạng năm đó tốc độ siêu thanh đội giải thể đội bóng lập tức nên đón gây dựng lại ở trong quá trình này bọn hắn đối mặt quá nhiều tiếng chất vấn nhưng vô luận như thế nào tại thông thường thi đấu bên trong bị đối thủ đè lên đánh cũng tốt so phân rằng co cũng tốt bọn hắn tại điên cuồng truy phân bên trong lần lượt thắng được đối thủ ổ cơ lạ hổ mạc i t y thần đở hình tượng cũng dần dần trở nên không còn như vậy phổ thông cùng có cũng được mà không có cũng không sao vốn mùa giải đội bóng gọi tới tây bộ thứ tư tên tựa hộ bọn hắn khoảng cách tây bộ quán q u â n lại gần một、bước. theo hẹn bợ dộc cái này b ả o trừ hiện trường lôi đình đám cầu thủ khí thế dần dần lên đến rồi bà tì ở bên trên rổ bị có lệ q u ấ y n h i u được trong lúc hỗn loạn uy thiếu giành lại bóng rổ sau lập tức chuyển bóng đến hạ đần kia bên trong cái sau lập tức vọt tới trước trận tại không người phòng thủ tình huống dưới bà phân trung đích đối phương phản công để hạ sần dộc cạch băng ghế trên ghế nhiệt độ giảm xuống một chút lúc này hạ sản giờ dạ thì bọn hắn khá hơn một chút một mực tại trong hoàn cảnh như vậy cũng để bọn hắn có chút thích ứng làm gì tại ổ cỡ lạ hổ mạ city thận đờ ba người dây dưa dưới quả thực lạ vào da đối mặt với pháo cỡ nhỏ dẫn b không bao lâu diêu minh cầm tới bóng rổ không có dẫn bóng trực tiếp quay người n h ả y ném rổ cầu giống ruột trung đích uy thiếu nhanh chóng dẫn bóng đến trước trận không bao lâu chuyền bóng đến đủ dạng kia bên trong cái sau trực tiếp hấp dẫn hà sơn dọc kẹt phòng thủ hậu chuyện cầu đến hạ đần kia bên trong cái sau trực tiếp n h ả y ném hai phân cũng bên trong không bao lâu sẽ có l ạ i chuyền bóng bị đủ dạng gây mất hoặc bờ dọc tiếp qua hắn chuyển bóng sau điên chạy tới hà sơn dọc kẹt chu dương cùng bà ty ở liệu mạng đuổi theo nhưng bóng rổ lập tức chuyển đến hạ đần kia bên trong sau đó lại cho đến uy thiếu trong tay lúc này hà sơn d đu d ạ n lúc này vừa mới chạy trở lại đón đến lẹt b ờ d ọ c c h u y ể n bóng lập tức nhảy lên cự li xa ba phân xuyên lưới mà qua 15, 12. ổ c ờ lạ hộ mạ city thunder lúc này đem so phân phản siêu à đ e o màn trực tiếp muốn một cái tạm dừng chương 439, chín g bạo chém giết mặc dù hôm nay là tại ổ c ờ lạ hộ mạ city thunder sân nhà chơi bóng mặc dù đối phương là chi trẻ tuổi đội bóng nhưng không thể không nói bọn hắn để h ạ t ầ n dọc kẹt cảm thấy nói đối phương năng lực nhưng thật ra là có nhưng ở kinh nghiệm cùng phối hợp phương diện trên cơ bản tương đối yếu thế nhưng ổ cơ lạ h ồ mạc si t thẫn đỡ lại một điểm là bọn hắn tự thân cũng biết đó chính là quán triệt cái này cả một cái mùa giải sức liệu bọn hắn cơ h ồ là muốn nghiêng nó tất cả tại cùng mỗi một tri đội bóng đ ọ sức hạ sản đừng ở đứng nơi đó tới lão nhân gọi vài tiếng to con dự bị tiền phong hạ thệ si đ ỡ có chút không tình nguyện đi tới sau đó ạ đẽo m à n lại thúc giục hắn vài tiếng hiện tại là quý sau thi đấu tạm dừng thời gian là rất quý giá chu dương chừng hắn vài lần hạ sản lập tức tới ngay không có lại nói cái gì quý sau thi đấu hôm nay hiện trường mang đến cho hắn rung động là rất lớn mặc dù chỉ là vòng thứ nhất nhưng hắn nhìn thấy ổ c ờ l ạ hổ mạ ct thẫn đờ vừa rồi ráng vẻ đều có chút bận tâm mình có thể hay không đánh tốt để diêu minh bên trên đi là được hạ sản có chút nửa đường bỏ cuộc nhưng hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói lúc này tâm bên trong trạng thái đối phương tiến công phi thường hung m ánh nhưng ở nội tuyến bên trên không có gì trói sáng địa phương cái này liền yêu cầu chúng ta tại địa phương khác nhiều bỏ công sức diêu minh ta để hắn tại hậu kỳ lại đến trận hạ sản ngươi đi chống đỡ một hồi hết thể nghe lão gì cùng chu dương ăn bài bỡ dốc không có cơ hội đừng mù quắng ném rổ chu dương cùng hắn các đội hữu đều không nghĩ tới hạ đ è o m á n lại nhanh như vậy thay đổi hạ tệ xí đờ còn có bờ dọc thay đổi bạ tí ở đội hình như vậy thật được không chúng ta tại cửa thứ nhất bên trong gặp có được diêu minh cùng khóa trước trận chung kết mở vờ vờ được chủ chu dương không có lựa chọn nào khác chúng ta chỉ có thể cùng bọn hắn liều để m u a giải chi ca go bùn đều đem đông bộ thứ nhất bộ tần s ế p tịch đánh bại chúng ta cùng bọn hắn cưng rắn chiến đấu tới cùng đối với hắn t s dọc kẹt muốn cái này tạm dừng thân là lôi đình chủ xoái sở cốt không có gì muốn bổ sung bởi vì coi như hắn nói cho dù tốt lại kỹ cả cho nên hắn chỉ có thể nói với mình cầu thủ muốn thắng cầu sao muốn thắng lời nói dựa vào chính mình đi đ o ạ n còn nhớ rõ bên trên mùa giải bọn hắn đều kinh lịch cái gì đâu lúc này ổ cỡ l à hổ mạc i t t h ầ n đờ đám cầu thủ trong lòng tiêu đốt lên l ử a giận bọn hắn bên trên mùa giải bị truyền thông trào phúng bị phan bóng đá trào phúng cái này mùa giải thanh n â m như vậy ý nguyên không ít vốn mùa giải bọn hắn muốn dùng hành động để chứng minh đông bộ hắc mã là chi ca go bùn mà tây bộ cái gì chặt lọt tệ h n e t golden state hồ gì ý ốt bọn hắn đều không để tại mắt bên trong tây bộ hắc mã là bọn hắn ổ cỡ ta còn không có đánh qua quý sau thi đấu hạ sản lúc này ở chu dương bên người đối với hắn nói cái này mùa giải kết thúc chẳng phải đánh qua sao chu dương lúc này đột nhiên nghĩ từ bản thân tại los a n g e l e s lạc ờ lúc lần thứ nhất đánh quý sau thi đấu lúc kia hắn cũng có chút khẩn trương cảm xúc nhưng không chịu nổi los a n g e l e s lạc ờ đại lão nhiều a mình thắng thua cái gì đều không thế nào quá để ý thua đội bóng cô bệ ó nhìn bọn hắn có nổi thắng có lẽ truyền thông sẽ còn tiểu khen một chút mình hát hát những năm tháng ấy là thật tốt đã nhưng hắn rộng kẹt liền khác biệt đội bóng thông thường thi đấu cuối cùng đánh tới tây bộ thứ năm dùng tối thiểu vòng thứ nhất là nhất định phải quá khứ nghe huấn luyện viên trưởng tự đ ủ có ý tứ là tầm quản lý có muốn vốn mùa giải liền đi tranh đoạt tây bộ quán quân ý tứ mà hạ sàn cùng mình lúc ấy tình cảnh là có rất lớn khác biệt tại diêu minh không có về trước khi đến hắn tại đội bóng bên trong vị trí rất mờ mờ đội bóng không nói hắn là xuất gia đầu tiên tiên h phong nhưng ở trong trận đấu hắn vai trò nhân vật phân lượng lại rất nặng bởi vì làm lực lượng thân cao nhân tố tại diêu minh sau khi trở về hắn cũng lập tức trở thành lớn diêu bên người thứ nhất dự bị trung tâm phong ta vậy ta nên đánh như thế nào hạ sàn y nguyên có chút giống ném hồn như lẩm bẩm đến Bờ rồng lúc này có chút tức giận nhìn cách đó không xa cái này tò con một chút mà chu dương lập tức phát giác được điểm này chạy hạ sản đi tới ha ha dù sao cũng là người trẻ tuổi dù sao hiệp một đánh quý sau thi đấu nha hạ sản ngươi ghi nhớ tại trên sàn thi đấu cùng đối phương bắt lấy mỗi một hiệp tận lực thiếu phạm sai lầm là được sai tại ta cùng riêng mình phải phân số liệu cái gì ngươi có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu những cái kia đều là ngươi tốt mau trở về đi thôi lúc này x ử tại chu dương bên người hát t ệ xi đờ một mặt cảm kích nhìn chu dương đều muốn khóc hắn vừa nói như vậy mình quả nhiên trên thân gánh nhẹ rất nhiều hắn vừa rồi nghĩ chính là cái này mình sẽ sẽ không trở thành đội bóng tội nhân nhịp điệu thi đấu nhanh đối kháng h u n g ác tranh tài thời gian cũng sẽ ở phía sau trở nên chớp mắt l à qua chu dương nhìn nét mặt của hắn lập tức hai tay phóng tới to con trên bờ vai đến cái quay người sau đó đẩy hạ sản một đêm h đẹo màn lúc này cũng hơi thở dài một hơi hắn không biết chu dương đối hạ sản nói cái gì nhưng hắn biết cái này cái trẻ tuổi trung tâm phong tựa hồ không có khẩn trương như vậy vừa rồi tại cho mình cầu thủ bố trí nhiệm vụ thời điểm hắn liền đã cảm nhận được hạ sản trạng thái cũng muốn tốt nếu như hắn không được liền lập tức đổi hạ s đi lên nhưng nếu như vậy ổ cờ lạ hổ mạc city thần đờ đoán chừng liền muốn chiếm hết ưu thế ổ cờ lạ hổ mạc city thần đờ vô luận huấn luyện viên hay là đám cầu thủ kỳ thật đều đối mấy cái này mùa giải ngoại giới thanh n m có chút mâu thuẫn nhưng ạ đ è o mản tại lúc trước cũng nghiên cứu thời gian rất lâu ổ cờ lạ hổ mạc city thần đờ chi đội ngũ này vốn mùa giải thật đúng là không được bọn hắn mặc dù trẻ tuổi nhưng ở trên sàn thi đấu vô luận gặp được cái gì đối thủ không có chút nào rụt rẻ mà lại không ít tranh tài cuối cùng đều biến nguy thành an lao dĩ nhanh chóng dẫn bóng sau lập tức kích địa chuyền bóng cho đến hạ s ồ cơ l ạ t hộ mạc city thần đờ hiện nhiên đối hạ t t h ầ n rộng k ẹ t dạng này thao tác có chút không nghĩ tới mà trẻ tuổi trung tâm phong tử như là đã sớm biết chu dương sẽ truyền bóng đồng dạng ngay trước có lệ trước mặt tiếp nhận bóng rổ lập tức bạo trừ cấm vân hạ sản thật có ngươi hai tệ xì đ ỡ trải qua mình đội bóng băng ghế tịch bên kia thời điểm các đội hữu kích động hô hào không thể không nói tại vừa rồi chu dương cùng hắn nói xong những lời kia về sau hắn đã dần dần tiến vào gia cảnh hắn sợ hai cuối cùng truyền thông sẽ đem đầu mâu chỉ hướng hắn nếu như tin tức truyền ra dưới mùa giải hạ sần rộng kết lại không muốn hắn đó thật là một cái để hắn lo hắn không hy vọng cuối cùng nếu như đội bóng thua trách nhiệm đều thuộc về cách đến diêu minh cùng chu dương trên thân nhưng hắn hiện tại cảm thấy không có năng lực cùng quý sau thi đấu bên trong đội bóng đối kháng a lúc này hạ sản cái gì cũng mặc kệ đội bóng thua liền chu dương cùng diêu minh bọn hắn đi gánh trách hắn cái gì đều mặc kệ tất cả tinh lực muốn đều phóng tới tranh tài lên đã huấn luyện viên trưởng để hắn hiện tại ra sân vậy hắn liền muốn một mực đánh đến mình bị thay đổi một khắc này dù là hiệp hai hắn liền hạ đi hai t h ệ xị đờ chạy tới lúc ánh mắt kiên định rất nhiều ở đây bên cạnh một mực nhìn lấy hắn h đẻo màn gật gật đầu Dạng này trạng thái liền có thể. đu dàn nửa c h à n g tiếp nhận hạ s ả n truyền bóng sau lập tức thẳng truyền đến vi thiếu kia bên trong lúc này trẻ tuổi hét bờ dọc mặt đã rất tâm trầm hắn bộ dáng để nhìn thấy hắn cầu thủ không khỏi đều có chút cảm thấy đáng sợ tại dựa vào thân thể của mình qua rơi lào gì sau lập tức lại qua rơi scola tại chu dương bị đổ thiếu ngăn trở thời điểm hét bờ dọc đã không có gì tốt cố kỵ hắn đem mình tiết tấu cùng hãy tệ si đờ dịch ra sau trực tiếp đứng dậy chiến phủ thức bạo trừ cầm phân vi thiếu phải phân sau hướng về phía hiện trường fans hâm mộ bóng đá cùng giống lên bầu không khí cũng lập tức bị mang phải lại cao một cái cấp độ a hôm nay lôi đ hoạt bờ dọc cái này giận dữ giống cộng thêm động t á c trong tay suýt nữa đem đội phục xé nát ở đây đam cầu thủ sĩ khí cũng lên đến rồi sco là cùng chu dương hai người tương hố liếc nhau một cái lạo d ì mang banh quan ử a tràng chu dương cầm tới bóng rổ sau ra hiệu bờ dọc nền dưới nhưng khi đậu đ e n nhận bóng nhảy ném thời điểm đỗ thiếu đã qua trực tiếp nổi lẩu mũ rơi hắn sau liền đi đoạt bóng rổ lạo d ì trực tiếp bay nhỏ qua sau đó cùng đủ dặn trên mặt đất chiến đấu lân cận hai tên trọng tài thấy thế lập tức ra hiệu tranh banh nhưng cảm giác hay là mượn một điểm trên mặt đất lạo dị cùng đủ dặn chiến đấu bên trong hung h hai người vừa muốn xoay đánh lên thời điểm các đội hữu lập tức đi tới đem hai người cho lôi ra người cái người lùn các người thắng không được chúng ta cảm thấy đánh không lại liền động thủ ha ha ha ha ha ha ha động thủ các ngươi cũng đánh không lại đu g i à n lúc này mở ra mình trào phúng kỹ năng ta sẽ chấp nhận với ngươi bên trên mùa giải bồi chạy cái này mùa giải các ngươi vẫn là một chi bồi luyện đội bóng mà thôi các ngươi ô ô c h u dương một tay bịt lão di miệng cũng để hắn nhìn xem phụ cận trọng tài ngươi không dám cùng ta nói bởi vì vì thực lực của các ngươi chính là cặp bã ha ha, ha. chúng ta vòng thứ nhất nhất định để các ngươi nhìn xem lôi đỉnh lợi hại không thể đừng cả n ta vừa mới nếu như không phải bọn hắn lôi ra ta có thể giành lại bóng rổ lại tại trên đầu của ngươi đến nhớ bạo trừ để ngươi lào g ì trên thân cũng rất có sức lực chu dương tại ôm pháo cỡ nhỏ thời điểm tâm bên trong nghĩ như vậy lào g ì hai lần muốn đi qua đánh đủ d ạ n đều bị chu dương còn có sự cọ lại cho cứng rắn cản lại trọng tài kết quả sau cùng rất khiến người ngoài ý hai tên cầu thủ vừa rồi thuộc về bình thường và chạm duy trì vừa rồi xử phạt tranh banh bởi vì thân cao vấn đề đủ dặn nhẹ nhõm cầm tới bóng rổ cũng khinh miệt nhìn lào dị một chút sau chạy tới sau đó uy thiếu tiếp nhận đủ dàn chuyển xa sau một tay ném rổ phải phân sau đó hai người tại không trung va vào nhau chúc mừng vừa mới hai chi đội bóng hai vị trọng lượng cấp cầu thủ phát sinh tứ chi xung đột thế nhưng là đem bọn hắn chủ xoáy dọa cho hỏng thật sự là không có chút nào cân nhắc hậu quả kỳ thật vừa mới bỡ dọc huấn luyện viên hy vọng trọng tài cho lão d ì một lần á c ý phạm quy xử phạt nhưng cuối cùng chỉ là tranh banh để hắn có chút thất vọng đ ậ u đen cầm tới lão d ì chuyển bóng sau vọt thẳng đến trước trận nhảy ném ba phân không có hạ đần cầm tới bảng bóng rổ sau nhìn chu dương lựa chọn lách qua hắn chạy đến trước trận cùng chu dương giao thủ không nhiều. nhưng nhưng biết rõ tên này cầu thủ khó đối phó đủ dạn không bao lâu tiếp nhận b ạ n từ vương truyền bóng sau trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích mặc dù r ê u minh cái này một tiết cơ bản sẽ không lên đến nhưng yêu cầu của ta không thay đổi thấp nhất muốn cùng ổ c ờ lạ hổ mạc i t y thần đ ỡ đánh một cái ngang tay mới được lão nhân tại đám cầu thủ trở về thời điểm lập tức đối bọn hắn nói ở đây bên cạnh đã làm nóng người một hồi giờ dạ thì cùng m a r tin lúc này cũng tới nghe lão nhân bố trí đối phương đội bóng hung mánh như vậy đã bị lão nhân sớm dự liệu được trông t h ậ vào d ê u minh có thể một mực có tốt trạng thái là không thể nào nhưng trông cậy vào hạ sản tại tranh tài cuối cùng cùng đối phương liệu cũng không quá hiện thực vậy liền để hạ sản lên trước đi sau đó lại để diêu minh ở phía sau đánh tiếp ba mươi hai hai mươi bốn ô c ỡ là hộ mạc i t y thẫn ở thủ tiết tranh tài liền cùng như bị đ i ê n tại công kích huston dọc k ẹ t trải qua lão d ì cùng đủ d à n lần kia xung đột huston dọc k ẹ t cũng thu liếm không ít nhưng tự a hồ đối phương ỉ làm ì n h sân nhà liền có thể tăng lớn cường độ như các loại động tác không nhỏ đi phòng thủ cùng tiến công độ thiếu có thể ném mà uy thiếu vốn trận đấu quả thực đốt đến bạo tạc và từ vương hôm nay tự hồ tiêu từ như vậy không dám ở huston dọc két bên kia dây vào xứ chu dương cũng tại lưu ý lấy hạ đần đâu gia hỏa này ăn vạ năng lực trò chuyện còn tốt tại thông thường thi đấu thời điểm để hắn cảm thụ dưới cái gì là hollywood v u a màn ảnh kỹ năng có chu dương tại cái này bên trong hạ đần cũng chỉ có thể cho mình soát kiến tạo số liệu hiệp hai tranh tài trở về mặc dù hạ sản hơi m ệ t chút nhưng hắn muốn ủng hộ đến r i ê u minh ra sân một khắp này mới được ô cỡ l à h ổ mạ ct thần đờ dùng dẹp thay đổi đủ d i à n mà hắn s dọc kẹp phong vị tuyến bên trên cầu thủ không đúc ních a i vị hậu vệ ngược lại là đều đổi dơ dạ thì ngược lại cùng hạ sản không giống nhau lắm hắn minh sắc biết mình nên làm như thế nào mà lại coi như đánh không tốt cũng không có gì hào s â n lợi hại hậu vệ có thể thực không ít đâu tại đỗ thiếu hạ tràng sau trên sàn thi đấu cũng chỉ còn lại có uy thiếu cùng bạn từ vương xác định vị trí tới gần bỏ banh vào dỗ lời nói hạ đ ẩ n vẫn là để đội bóng tương đối yên tâm g dơ dạ t h dẫn bóng đến trước trận chu dương lấy được banh sau hấp dẫn đối phương phòng thủ scot là trực tiếp tiếp qua hắn chuyền bóng n h ả y ném b à phân trung đích ba mươi hai hai mươi bảy có lệ chuyền bóng đến uy thiếu kia bên trong chu dương nhìn xem hẹn bở r ộ n ánh mắt hung ác lập tức triệt thoái phía sau đối phương hẹn bở r ộ n muốn bạo đi trên cơ bản liền phòng hắn một cái là được sau đó hassan d ọ c kẹt cầu thủ dùng hành động nghiệm chứng chu dương hoạt bờ d ọ c tại hassan d ọ c kẹt bốn tên cầu thủ phòng thủ dưới bị phòng bị đến sau đó Vi thiếu bất mãn trọng tài vì cái gì vừa rồi không thổi cùng hai vị trọng tài tranh chấp cuối cùng bị hạ đ ầ n cùng ai tốn trở về chu dương một mình dẫn bóng đến trước trận Vi thiếu cùng dẹp tới phòng thủ nhưng cuối cùng chu dương để hoạt bờ d ọ c lĩnh được một lần phạm quy sau hai phạt đều t r ú n g sơ c ó đứng tại bên sân an tĩnh nhìn đối phương đội bóng bọn hắn nhưng thật ra là ở vào bị động ạ đẽo mạn phía trước kỳ sáng bài càng ít hắn liền càng lo lắng hậu kỳ hassan dốc kẹt sẽ trực tiếp đuổi theo cũng lấy đi h lần này hạ đần tiếp vào chuyền bóng sau tại uy thiếu cản rỡ xuống trực tiếp nhảy lên về một cái ba phân vô luận hiện tại hạ tần dậu kẹt huấn luyện viên tổ bên kia hay là ở đây hạ tần dậu kẹt đám cầu thủ đều biết đội bóng muốn có thể c h u dương một người đến rồi hiệp hai nhiệm vụ lại là đối mặt với dạng này một chi đội bóng để c h u dương cũng cảm giác rất khó khăn hạ đẽo mạn có ý tứ là muốn để bọn hắn thấp nhất đ ổ i kịp so phân cùng đối thủ so phân ngang hàng bởi vì thủ tiết lần kia xung đột sau hắn cùng lão di lại phát sinh hai lần vải miệng trọng tài không có phán thật sự là rất chiếu cố đội banh của bọn họ cho nên đủ dạn hiệp giờ dạ thì mặc dù là cái này một tiết tranh tài hậu vệ tổ chức nhưng hắn trên cơ bản con mắt bên trong không thể rời đi chu dương lão nhân bởi vì biết không lớn dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ như vậy để đội bóng một vị khác chủ lực phải phân hậu vệ m a r t i n đi lên scola t t tiếp tục lưu lại trên trận tranh tài scola t t tiếp nhận giờ dạ thì cầu đối mặt với vai nhạy ném ba phân không chúng hai thệ xị đờ tại ổ cờ lạ hổ mạ ct thận đờ giữa hai người quả thực là giành lại bảng bóng rổ v y thiếu cách hắn vẫn còn tương đối xa hạ sàn to gan vận dưới bóng rổ hắn lúc này mọi cử động dẫn động tới đội bóng tâm chương bốn trăm bốn mươi nguyên lai là ngươi thân là ổ cơ lạ h ổ mạc si t t h ầ n đ ợ chủ xoáy sở c ố t huấn luyện viên trong lòng giật mình không nghĩ tới h ạ i tệ si đ ợ tên này năm nhất sinh ở hà sân rộng k ẹ t tiến bộ như thế lớn đối mặt với dẹp cùng có lệ phòng thủ hạ sản cưỡng ép ném rồi đắc thủ hai người vậy mà không cách nào phòng hắn một khi một tên cầu thủ đánh ra thành tích sau mọi người chú ý điểm cũng dần dần phát sinh chuyển biến hiện tại h ạ i tệ sĩ đ ợ lực lượng bật lên cùng hung hãn trình độ đều đã lần nữa đạt được đề cao phần hâm mộ bóng đá có lẽ không có chú ý tới chính là hắn tốc độ di chuyển cùng phản ứng cũng đề cao một điểm mặc dù không nhiều nhưng ở các đội hưu xem ra là có rõ ràng tiến、bộ. hạ đần nhanh chóng dẫn bóng đến trước trận tại không thể sử dụng vạn từ vương kỹ có thể sau hắn bắt đầu một đôi một đánh đơn hạ đần dọc kẹt cầu thủ g dơ dạ thì không thể đổi kịp hạ đần tốc độ vô hụt có lẽ cầm tới hắn cầu sau bị chu dương cái rơi Vi thiếu lập tức nhặt lên bóng rổ đón hạ sản cùng scola kịp thời bao bọc bay thẳng trừ nhưng cuối cùng ba người cùng một chỗ ngã xuống đất hạ sản ôm đầu có chút thống khổ bắt đầu mà scola một bên xoa chân một bên trời lấy đồng đội nâng quả cầu này là bọn hắn hạ đần dọc kẹt phá quy các người mắt mù sao ta Ổ cỡ l ạ hổ mạc i t y thunder bởi vì vốn mùa giải trong trận đấu một mực có cảm xúc nguyên nhân có khi đám cầu thủ cảm xúc khó mà bình phục sẽ cùng đối phương cầu thủ hoặc đấu trường trọng tài nổi tranh chấp đ ủ d ạ n lúc này ở bên sân hai tay đặt ở bên miệng làm loa chạm đối uy thiếu hô hào cái gì、mẹ、bờ d ọ c quay đầu nhìn một chút đ i ít cũng may đội banh của bọn họ một đường khó khăn hạ đần cùng đủ d ạ n còn tại bên cạnh hắn đỗ thiếu lời nói cho bờ d ọ c đưa đến chấn định tác dụng hôm nay tranh tài thế nhưng là nói sân nhà trọng tài là rất chiếu có ồ cỡ lạ ổ mạc i t y thunder không có sao chứ trù dương ngay lập tức tiến lên hỏi thăm không có vừa mới scot là kia một chút đụng đau quá nhưng bây giờ đã hóa giải một chút vừa mới uy thiếu trước cùng scot là đụng vào nhau không có đứng vững scot là ngã xuống trước túm hạ sản một đêm cái sau t ú i đầu xuống hai người lại đụng vào cũng may hai vị này bình thường tì tức cũng không được quá lớn uy thiếu mình một người tại kia bên trong nghĩ nhào nhào cũng nhào nhào không dậy scot là dáng vẻ giống như là bị đụng không nhẹ c h u dương trong lòng bên trong cảm thấy b u ồ n cười mà hạ sản đã phủi mông một cái bắt đầu kế tiếp theo tranh tài scot là nhìn mình không có phạm quy lập tức liền khôi phục bên sân ạ đẽo m ả n thấy cảnh này cũng có chút rợ khóc dở cười kỳ thật có là người biểu diễn kỹ năng cũng là có mà lại đẳng cấp cũng không thấp chỉ bất quá bình thường dùng không nhiều thôi lúc này bờ dốc huấn luyện viên đã có chút đứng không vững hắn có chút nôn nóng nhìn xem tranh tài house cân dâu k ẹ t cầu chu dương lấy được banh sau ra hiệu mình đồng đội nhanh đi đứng vào vị trí đi tới trước trận nhìn xem dẹp cùng ai chu dương quả thực là lợi dụng tốc độ qua rơi hai người bọn họ có lẽ thấy không xong lập tức vào tới mà tại lúc này hạ sản thân thể nhảy lên mở ra đại thủ tiếp nhận chu dương t r u y ề n bóng trực tiếp bạo trừ cầm phân sco là huấn luyện viên tiên sinh đi qua cùng đố nói ít thứ gì đ u g i ả n gật gật đầu sau đem khăn mặt phóng tới trên đầu a n tính mắt nhìn phía trước vừa mới s ở c ố t ý tứ để hắn cùng nửa hiệp sau tranh tài bởi vì nửa hiệp sau tranh tài hắn dọc kẹt chiến lược sẽ càn g mạnh đ u g i ả n sau khi nghe được lập tức cũng biến thành tỉnh táo lúc này hắn đi lên có lẽ thật không phải một cái lựa chọn sáng suốt các ngươi tại vừa mới trong trận đấu đánh thắng được tại công nghệ đ u g i ả n không ở bên trong tuyến các ngươi tìm không thấy tiến công cầu thủ thật sao đem cơ hội tiến công lưu cho đứng bên ngoài bên cạnh cầu thủ mà uy thiếu hạ đần các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là đ hạ sản tên này tiền phong thực lực bây giờ các ngươi vẫn là phải mười điểm coi chừng liền coi như các ngươi có thể tại hạ sản trước mặt phải phân nhưng thụ thương khả năng có lẽ cũng sẽ gia tăng rất nhiều Vi thiếu cùng hạ sản hai người nhìn lẫn nhau một cái lúc này hai người bọn họ tư thế giống nhau đều là hai tay chống nạnh trạng nghe chủ xoáy bố trí vừa mới xác thực ổ cỡ l à hổ mạ ct t h ầ n đỡ có chút cùng hạt sần dọc kẹt phân cao thấp bọn hắn vẫn cho là v ọ t tới nội tuyến đón đánh là cái có thể được phương án nhưng vừa mới đụng một cái mũi xám xịt hạ sản vừa rồi biểu hiện rất tốt cái kê ổn định vừa mới các ngươi tại trên sàn thi đấu trạng thái liền có thể bảo tr À đẹp mạn lúc này có chút hưng phấn đối với mình đám cầu thủ nói có lẽ đối với phương huấn luyện viên cũng biết hắn tâm tư để diêu minh đằng sau lại đến trận là vì nếu như đội bóng có mười phân tả hữu lạc hậu phân kém lập tức để diêu minh đuổi theo lớn diêu ném rổ có lúc là rất chuẩn trừ cái này tăng thêm đủ dạng phía trước cùng lao dị xung đột cho nên ổ ộ cỡ lạ hộ mạ ct thần đỡ cũng làm cho một viên đại tướng ở đây dưới trợ lấy diêu minh đủ dạng nếu như nói cùng chu dương đối kháng lời nói hay là rất mong đợi nhưng nếu để cho đủ d ạ n đi hiệp phòng diêu minh dạng này cầu thủ hắn tự nhận hay là rất khó khăn diêu minh hiện tại thực di động ném rổ các phương diện đủ dặn đều cảm giác cũng không nhất định có thể đánh được riêng mình h ư n g h ổ đối phương thân hứng cao tại kia bên trong đâu tranh tài trở về hạ sản nhanh chóng chạy tới nhận bóng liền ném ba phân trung đích hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc ổ c ờ l ạ hổ mạc i t y thận đờ đám cầu thủ đều rất hưng phấn bọn hắn biết tranh tài còn xa xa không có kết thúc nhưng tối thiểu bọn hắn trước lấy được dẫn trước ưu thế sáu mươi mốt năm mươi mốt mười phân phân kém đã không thiểu cùng hắn dọc c á không giống nhau làm chính là ổ cơ lã hổ mạc i t y thận đờ vốn mùa giải kinh lịch nhiều lần lật bản tranh tài bọn hắn đến nửa hiệp sau có khi đánh ph ồ c ỡ l à h ổ mạc i t y thẫn đờ đám cầu thủ đều rất l i ề u bọn hắn chính là muốn nhìn một chút có thể hay không hướng đến rất xa cái này mùa giải hạ sản nửa hiệp sau tranh tài n g ư ờ i trên cơ bản là ở đây d ư ớ i học tập quý sau thi đấu kinh nghiệm n g ư ờ i thấy thế nào À đẽo m ả n tại đám cầu thủ t ỉ n h không sai biệt lắm thời điểm đi tới phòng thay quần áo đối hai tệ xì đờ nói đến đương nhiên huấn luyện viên hai tệ xì đờ lúc này không biết mình là hưng phấn hay là khổ sở nhưng nghĩ tới mình tiếp xuống tranh tài không cần lên trận hắn liền cảm giác nhẹ nhõm không được nhưng để hắn cũng có chút khổ sở chính là quý sau thi đấu trên cơ bản trận đấu này biểu hiện của hắn cũng liền đến nơi này ồ cơ l ạ h ổ mạc i t y thẫn đ ở cái này mùa giải tại thông thường thi đấu bên trong có được rất không tệ nửa hiệp sau chém giết kinh nghiệm chúng ta muốn coi chừng hạ đẹo m ạ n sau khi nói xong một thân một mình rời đi phòng thay quần áo còn lại không hề nói gì đáng cầu thủ lục tiếp theo rời đi phòng thay quần áo hiệp ba tranh tài chính là cùng hạ sơn dọc kẹt liều liều phòng thủ liều đến phân nhưng nhất định phải cẩn thận đủ d i ả n không muốn quá sớm cầm tới bố n phạm hạ đần cùng cúc ở bên ngoài tìm cơ hội nếu như có thể mà nói chúng ta trực tiếp tại ba chia lên ngăn chặn đối phương đương nhiên chỉ nếu có thể nhanh chóng đột phân các ngươi cứ việc đi làm Ổ cơ lạ hộ mạc i t y t h u n đỡ cũng biết hassan dọc k ẹ t tại thông thường thi đấu phía sau trong trận đấu châu đánh ra thực lực bọn hắn là không thế nào thư giãn có đội bóng không có lo lắng bởi vì bọn hắn vào không được quý sau thi đấu cho nên trạng thái cùng mùa giải sơ hoàn toàn khác biệt nhưng vô luận là như vậy thông thường thi đấu kết thúc liền ngày nghỉ đội bóng hay là đồ vật bộ cường đội tại cuối cùng đều không có thắng được hassan dọc k ẹ t house and ọ c k ẹ t bên này coi như làm là quý sau thi đấu diễn tập hiệp ba trở về ồ cơ lạ h mạc i t y t h u n d e bên này đội hình là bờ kín đù giản ibaka cúp cùng hà đần house and joket đầu này theo thứ tự là diêu minh、Skola. bà thì ở l à p gì lý ông k í n h mặc dù cho đến đủ g i ả n cùng l ạ o gì hai người bọn họ hai lần nhưng hai tên cầu thủ thời gian dài như vậy ở đây ngồi xuống lấy khí đã tiêu không ít bọn hắn bây giờ muốn đồng d ạ n g phải tận lực khắc chế mình vừa mới s có o lạ huấn luyện viên cũng nói cho lỗi chú ý phạm uy hào sơn rộng k ẹ t cái này mùa giải đã đem l ạ o gì coi là một vị rất không tệ song có thể vệ thân hình của hắn tại liên minh bên trong đại đa số cầu thủ cũng có thể lập tức đối kháng tại không sợ thân thể đối kháng tình huống dưới lạp gì còn gồm cả lớn tấm mắt tổ chức đội bóng cùng không thấp dẫn bóng tốc độ có ba phân năng lực khoảng cách gần ném rổ cũng có thể bên trong khoảng cách ném rổ độ chính xác không cao nhưng cái này liền đầy đủ lúc đầu hà s ầ n dọc k ẹ t cũng không hy vọng lạo di có thể có cái gì phải phân năng lực nhưng vốn mùa giải tại hắn chu dương chỉ đạo dưới gia tăng rất nhiều ném rổ huấn luyện ba phân độ chính xác tựa hồ lại tăng cao hơn một chút tranh tài trở về lý cầm cầu đến trước trận sau đó lạo di tiếp vào hắn chuyển bóng sau trực tiếp và vào nhưng đủ giàn lập tức tới ngay hiệp phòng hiện trường fans hâm mộ bóng đá hưng p h ấ n lên lạo di cuối cùng qua rơi đỗi nhưng lại tạo ủy bạ cạ kêu bên trong đưa bóng vẫn ném cúc trực tiếp nhặt lên bóng rổ liền tới hạ lần hơn phân nửa trận sau trực tiếp tiếp tiếp vào h hắn y này ở bên sân căn bản ngồi không yên. Hắn lúc này đứng cùng các đội hưu cùng một chỗ kêu gạo l à o gì tiếp vào s ẽ có lạ c h u y ể n bóng hắn hơi thả chậm tiết tấu chờ lấy các đội hưu đều đứng vững phía trước trận hắn không có tùy tiện đi vào bóng rổ không bao lâu đi tới bạ thì ở cái này bên trong sau đó diêu minh tiếp vào xin c h u y ể n bóng quay người trúng đích một cái hai phân hiện trường fans hâm mộ bóng đá lúc này vẫn còn có chút giật mình nhìn xem một màn này diêu minh tại cầm tới bóng rổ sau hai tay làm ra ném rổ động tác lúc rất khó phòng hắn a không thể không nói diêu minh tại hạt sần d ọ kẹt thật sự là vừa được phân lợi khí a đu dàn trực tiếp muốn anh v ọ tới t trước trận tại song phương đều không có đứng vững thời điểm lập tức nhảy lên bà phân trung đích lúc này ống kính nhắm ngay tại h o u s tân dậu kẹt băng ghế trên ghế xem bóng chu dương ta nói cái này hoạt động liền không tham gia đi mà lại bây giờ tại quý sau thi đấu trong lúc đó diêu minh hai ta có mặt cái này hoạt động có chút không phải lúc a chu dương vừa mới sau khi kết thúc huấn luyện ngủ một giấc say một trận chung điện thoại di động mới gọi hắn thức dậy để hắn không nghĩ tới chính là diêu minh thế mà không phải tìm hắn thảo luận như thế nào đối phó lôi đình phía trước hai trận đấu để vua h o u s tân dậu kẹt tình thế bây giờ rất không ổn a mà ở thời điểm này lớn diêu thế mà tìm hắn có mặt hoạt động chu dương cười khổ nghe lớn diêu ở bên kia hưng phân nói nói hoạt động lần này kỳ thật đều là vì hắn mà lại thời gian hoạt động rất ngắn chỉ là cùng các phóng viên nói một chút tiếp xuống nên làm như thế nào là được hiện tại chu dương bên người một trợ lý đều không có lộ lộ cũng bị mình từ t r ư ớ c không ngươi bây giờ cũng là nờ bờ a một tuyến ngôi sao bóng đá sẽ không ngay cả người phụ tá đều không có a d i ê u minh lúc này nhìn xem chu dương l ẻ loi một mình đi tới hoạt động hiện trường lập tức kinh ngạc đối với hắn nói gần nhất tâm tình có chút loạn cho nên dứt khoát liền đem nàng cho từ chu dương trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra cũng tốt cái này hoạt động chính là một cái gặp mặt sẽ đơn giản trò chuyện khoảng hai mươi phút liền kết thúc còn có hoạt động kết thúc sau ta dẫn ngươi đi thấy một người còn nhớ rõ ta muốn giới thiệu cho ngươi nữ hải sự tình sao nàng hiện tại cũng không có làm việc mình một người tới đến nước mỹ nàng cần công việc mà ngươi vừa vặn lại không có trợ lý hiện tại biểu tình gì a đây là người ta tiểu cô nương rất không tệ ngươi mời khách chu dương nhìn xem lớn diêu thật lâu không có lấy lại tinh thần tình cảm hoạt động việc này là cái cớ chu dương nhìn hiện trường hoạt động nhân viên công tác đã qua đến thuận miệng nói một câu ha ha chu dương ngươi thực sự là bữa cơm này ta mời trước k i a lại không phải không có mời qua ngươi diêu minh lúc này c ư ờ i lớn một bên đập chu dương phía sau lưng vừa cùng hắn cùng một chỗ chạy hiện trường phương hướng đi nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy hao h ớ c nhìn xem hai vị này châu á cầu thủ chu dương lúc này một mặt không tình nguyện mà lớn diêu giống như là có chuyện gì lại mời khách cái này tình huống như thế nào tại hoạt động kết thúc sau chu dương tâm tình tựa hồ cùng phía ngoài cảnh đêm cho lây n h i m đến đêm nay không có gió nhiệt độ cũng tương đối thích hợp bên người kỳ thật có lớn r i ê u liền đủ cùng diêu minh ăn cơm chu dương cảm giác rất nói chuyện rất là hợp ý hắn vừa mới sa thải một trợ lý kết quả diêu minh nhất định phải cho hắn nhét một trợ lý tới ngày mai sẽ là cùng ổ cờ lạ hổ mạc city thần đờ trận đấu thứ ba h o s e n d j o c k ẹ t s ẽ tại tozota center sân d ậ n động nên chiến ổ cờ lạ hổ mạc city thần đờ các truyền thông cảm giác cái này mùa giải có lẽ tây bộ lớn nhất một con người ô chính là ổ cờ lạ hổ mạc city thần đờ mặc dù bọn hắn bây giờ tại tây bộ thứ tư h o s e n d j o c k e y là thứ năm tên đội bóng nhưng ổ cơ lạ hổ mạ si thi thẫn được có thể tại quý sau thi đấu dạng này trạng thái cùng hắn s ấ n dọc cạnh tranh tại thực tế là làm người ta giật mình không thôi không phải ta nói nàng sẽ không đến không được đi chu dương cùng diêu minh lúc này ở một cái cũng không t ệ lắm nhà hàng nhỏ ăn cơm chu dương hôm nay toàn bộ làm như là bông lòng tâm tình đến tại dạng này thoải mái dễ chịu trong bóng đêm tâm sự sau đó b u ổ i tối hảo hảo ngủ một giấc ngày mai cùng lôi đ ỉ n h tốt tốt đại chiến một trận n g ắ m lại cũng không tệ người ta nữ hải tử lần thứ nhất thấy như ngân loại này siêu sao mà diêu minh lúc này cười đối tiểu lao để nói siêu sao lớn diêu ngươi là nói chính ngươi sao tại liên minh siêu cấp tiền phong trước mặt chu dương vẫn tương đối khiêm tốn không có nhận d i ê u minh đây cũng không phải là nóng nảy sự t ì n h nàng lần này dưới thời gian rất lâu quyết tâm mới tới người ta tiểu cô nương cũng không dễ dàng ta người bạn kia cũng chính là nàng tiểu chủ quản g nói với ta không ít liên quan tới nàng sự tình đâu nếu như nàng cảm thấy tại nước mỹ không quá thích ứng cùng chúng ta tranh tài kết thúc n g ư ờ i mang nàng chơi mấy ngày cũng được à nàng tự mình một người đến ân xác thực không rất dễ dàng d i ê u minh ngơi ư cái này là cố tình rót ta a không uống rượu không uống rượu ngày mai còn tranh tài đâu chu dương nhìn xem trước mắt mình một ly bia để ở một bên không có uống lớn r i ê u hôm nay điểm một chén nước trái cây hắn là thuần túy chính là muốn cho chu dương giới thiệu một người bạn gái mà thôi hy vọng chu dương sau khi uống rượu xong có thể che giấu hắn hiện tại đi vội vã người biểu lộ thật sự là thật có lỗi riêu mình ta tới chậm đều nói ngươi khỏi phải giới thiệu cho ta rồi nhưng ta hiếu kỳ hôm nay đến chính là vị nào ngôi sao bóng đá đâu ta xem một chút ta hai người ngay tại câu có câu không trò chuyện thời điểm một vị thắng tóc, tóc dài x ó a vai màu hồng váy dài làm nổi bật lên nàng gợi cảm dáng người nữ hải cầm trong tay một cái không là rất lớn bọc nhỏ nhìn qua đã trẻ tuổi xinh đẹp lại nổi bật da già dạn khí chất lúc đầu nàng là không nghĩ tới đến. chỉ là một lần có phỏng vấn diêu minh cơ hội cho chuyện tương đối ăn ý mà thôi lúc ấy nàng còn tưởng rằng đây chỉ là diêu minh một câu nói đ ù a không nghĩ tới hắn thật muốn cho mình giới thiệu coi là đồng đội trong ấn tượng của nàng có thể cùng diêu minh quan hệ dạng này không sai hẳn là vì h ạ t dần dọc kẹt lao cầu thủ đi nhưng khi nàng cùng chu dương bốn mắt nhìn nhau thời điểm hai người đều sửng sốt nguyên lai là ngươi chương 441, sức mạnh của tình yêu nguyên lai các ngươi đã sớm nhận biết diêu minh lúc này kinh ngạc nhìn trước mắt hai người lớn diêu hôm nay cái này khách ta mời chu dương lúc này cùng ngộng nhìn không chuyển mắt nhìn nhau nói đến xe của ta đến đi trước một bước láo đệ còn lại liền giao cho ngươi r i ê u minh lúc này trên mặt đã có một chút c h i n trắng hắn hài lòng nhìn trước mắt cái này hai người trẻ tuổi có chút lay động rời đi ta ta cho ngươi tìm chiếc xe đi ngươi muốn đi đâu nhà nhà khách chu dương cố nén một loại không h i ể u xúc động đối mộng n g ộ n g nói đến rất lâu không gặp chu dương kỳ thật có rất nhiều lời muốn cùng mộng n g ộ n g nói nhưng ngày mai sẽ là quý sau thi đấu vòng thứ nhất thứ ba trận đấu mặc dù hắn có rất nhiều lời muốn nói có không ít sự tình muốn cùng mộng mộng cùng một chỗ làm tạo ít hít hít giao lộ xuống xe đi mộng, mộng nửa ngày mới trả lời đến Nàng nói nhà khách khoảng cách chu Dương nơi ở có khoảng n có khách cách Chu cách h ở ấ tại định, mà l c hệ u Chu lâu Chu hiểu đều Dương Dương Dương tương người như như người. cũng chúng tỉnh nghĩ không cũng còn hắn không động, náo bên trong Ngọc Ngọng thân ảnh. giác coi chỉ có chỗ cảm ta táo. taxi một Trở Tại đối hai lại lại hải lạ lắm. là Xem xe ra bao sao h vậy, ở thống bên trong ngậm n g ọ n g từng bước một giới thiệu với hắn công năng làm như thế nào dùng tại hệ thống bên trong hắn không chút kiên kỵ cùng gợi cảm ngậm n g ọ n g mở ra các loại trò đùa đến trước mùa giải quý sau thi đấu bên trong ngậm ngậm làm chu dương tiếp thân trợ lý cho hắn bảy mưu tinh kế cảm giác mình đã tỉnh táo lại ngày mai còn có tranh tài ngày mai tại mình sân nhà phải lưu ý thêm thời gian kim đồng hồ phát ra thanh âm lúc này rõ ràng vang lên mậu ngộng ngươi nói nhà kia nhà khách ở đâu chu dương trên giường bánh nướng nhanh sau hai giờ cho nàng phát một cái tin đồ ngốc ngày mai tranh tài không muốn sao không bao lâu mậu ngộng phát tới tin nhắn xem ra điện thoại di động của nàng có thể đánh thắng đi chu dương lúc này có chút hối hận vừa rồi nên để mậu ngộng trở về lãng phí kia tân quán phí ăn ở làm gì không muốn tranh tài ta muốn ngươi muốn cùng với ngươi chu dương nhanh chóng gõ mấy cái sau đem tin tức phát quá khứ nhanh ngủ đi ta muốn nhìn ngươi một chút thật sự là đại minh tinh lưu lượng phí không muốn sao mộng động lập tức mở ra video nằm ở trên giường nàng có chút toán trách đối chu dương nói đến có thể nhìn thấy ngươi thật tốt chu dương lúc này cũng nằm ở trên giường cầm điện thoại di động hai người cứ như vậy video trò chuyện nhanh sau mười phút chu dương dần dần ngủ mộng động lập tức q u a n điện thoại di động video trò chuyện trực tiếp kết thúc sau đó có chút nhức đầu đem cất dấu chăn mền bên trong laptop mở ra tiếp tục xem lên tranh tài lúc đầu coi là chờ thêm một tuần sau chuẩn bị kỹ càng lại cùng chu dương gặp mặt. ở trong nước m ộ n g m ộ n g mỗi một trận đấu bên trong tựa hồ cũng đối chu dương gia tăng một chút thử nghiệm lần này nàng trực tiếp từ chức đã chuyển chính thức sau tiền lương điều chỉnh đến 8.500 n g u y ê n mỗi tháng tiền lương l ẻ loi một mình đi tới nước mỹ có chuyện làm ăn diêu minh nhân viên công tác liên hệ với nàng hy vọng có thể câu thông giới chuyện kế tiếp m ộ n g m ộ n g nói cho bọn hắn không lâu sau lớn diêu liền đem điện thoại đánh tới hai người trò chuyện vài câu sau m ộ n g m ộ n g cuối cùng vẫn là đã đáp ứng đến nhìn một chút diêu minh mời thực tế không tiện cự tuyệt nhưng liền lần này trong lúc gặp mặt mậu mậu thế mà phát hiện vị kia hassan dọc kẹt cầu thủ lại chính là chu dương kỳ thật nàng hy vọng không phải chu dương như thế nàng tốt có thời gian điều chỉnh sau đó thấy thế nào đi đối mặt hắn trong đêm mộng mộng liền bắt đầu nhìn lên hộ c ờ lạ hổ mạc i t t h ầ n đờ tranh tài chu dương sau khi tỉnh lại phát hiện tựa hồ có chút biến cố phải khác biệt nhưng hắn nói không nên lợi là cái gì khi sau khi rời giường hắn phát hiện khác biệt loại cảm giác này để hắn lập tức mở ra hệ thống tại chỗ mình ở chu dương lúc này đứng tại chỗ không nhúc nhích giống một cái người máy cùng hắn vừa rồi nghĩ đồng dạng chu dương sau khi thấy trên đài hiện thực hắn tấn thăng cấp á tứ chất Cho n g mộng ọ gọi điện thoại nàng đầu k i a một mực không ai tiếp thế là chu dương nhanh chóng thu thập một chút sau khi cơm nước xong chu dương thật nhanh đem khóa cửa tốt sau đó lao ra không bao lâu chu dương liền đi tới huấn luyện quán cùng các đội h ư u chào hỏi bọn hắn trên cơ bản đều là một loại thần bí tiếu dung hiện lên ở mặt thượng khán chu dương làm cho chu dương không hiểu ra sao chu dương ngươi kỳ thật có thể lại ngủ thêm một lát nhi chúng ta hôm nay là làm nóng người huấn luyện muốn hai giờ cũng không thành vấn đề có lạ lúc này hùng hàng chớp mắt cùng cái khác các đội hữu nói không các ngươi có ý tứ gì ha, ha cái gì mạnh đây là chu dương nhìn phía xa cười r i ê u m ì n h còn có bên cạnh các đội h ư u g á i tóc nói đến lão đại ngươi hôm nay xem ra tinh thần rất tốt mà lại ta vậy mà cảm giác ngươi trẻ tuổi mấy tuổi cái này là thế nào ngập như lão gì lúc này cũng thần bí mỉm cười đối chu dương nói đến h i ệ n nhiên hôm nay mọi người giảng chu dương coi như giảm sức ép đối tượng dừng lại trêu chọc cùng cười vang bên trong tựa hồ bởi tối áp lực liền sẽ giảm xuống một chút như ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao đây là sức mạnh của tình yêu as có lạ sau khi nói xong lập tức huấn luyện quán bên trong lại vang lên không nhỏ cười vang các người nếu không nói ta động thủ a chu dương hù dọa bọa bọ diêu minh đều nói với chúng ta tối hôm qua hắn giới thiệu cho người bạn gái không nghĩ tới là ngươi trước trợ lý duyên tuyệt không thể tả có lạ sau khi nói xong liền chạy chung quanh các đội hữu cũng giải tán lập tức chu dương cười lắc đầu sau chạy diêu minh phương hướng đi lớn diêu rất có lao đại ca phong phạm cùng chu dương nói rất nhiều đêm nay phải chú ý địa phương dù sao cũng là thứ ba trận bọn hắn tốt nhất là đừng ra sai nếu không sẽ rất khó đánh u i mộng ngộng b ổ i sáng điện thoại cho ngươi tại sao không ai tiếp a ngươi không hỏi điểm cuối cùng những này có thể xem nhẹ a ông mộng mộng tại tân quán trên giường lớn rỗi cái lưng m ệ t mỏi sau còn có chút chưa tỉnh ngủ nói đến ngươi ăn cơm sao không phải câu này tối hôm qua đi ngủ cảm lạnh rồi lúc này chu dương đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy mộng mộng a à t r á c không được mội mội của ngươi lão muốn động thủ đâu cái thứ nhất ta vào không được ngươi hệ thống cần ngươi quá khứ thao tác một chút chuyện thứ hai là ổ c ờ lạ hộ mạ ct thẫn đỡ ta cá nhân ý nghĩ đã phát đến ngươi hòm thư bên trong đi ngươi cầm điện thoại một hồi nhìn xem mộng m ộ n ta hôm nay đã là cấp a chu dương đột nhiên nghĩ đến cái gì như nói với nàng cái gì thật h hôm nay tranh tài để mắt mậu ngọc lập tức tinh thần tỉnh táo trên giường lập tức con vịt ngồi sau đó đứng dậy bật máy tính lên cũng cùng chu dương nói đừng tắt điện thoại di động ta hôm qua đi nhìn ổ cờ lạ hổ mạc tí thân đỡ số liệu tranh tài còn có đám cầu thủ biểu hiện cảm thấy muốn thắng bọn hắn cũng rất khó khăn nhưng n g ư ơ i nếu như bây giờ tấn thăng cấp a tư chất lời nói liền coi là chuyện khác chu dương chu dương n g ư ơ i nói cho ta một chút n g ư ơ i bây giờ cái gì cảm thụ cấp a về sau cùng trước kia cấp b trạng thái đ ỉ n h phong khác nhau là cái gì ừ n rất hưng ấ n ta cảm giác mình bây giờ s o cấp b tư chất lúc mạnh hơn thật nhiều nhưng ta hiện tại là cảm giác bên trên cung cấp b là hoàn toàn không phải một loại khái niệm như thế người cái này tư chất đẳng cấp tấn thăng đến quá là thời điểm Chu dương chúng ta bắt đầu đi ổ c ờ lạ hổ mạc ct t h ầ n đ ợ bên này cần người làm chính là hiện nay còn không có một c h i đội bóng có thể tại ba không tình huống dưới là bàn cho nên hôm nay đối cho các người ổ c ờ lạ hổ mạc ct t h ầ n đ ợ là một cái cơ hội rất tốt là như vậy sao phóng viên lúc này hưng phấn đối h ẹ t bờ dọc cùng đủ d à n nói đến xác thực như thế trước mắt trong lịch sử còn không có một c h i đội bóng có thể làm được điểm này cho nên đã đánh xong hai trận đấu sau chúng ta muốn tại hà sân dọc kẻ sân nhà thắng được bọn hắn một lần lần này chúng ta muốn để h u s t o n dọc k ẹ t đám cầu thủ tuyệt vọng hoặc vợ d ọ c lúc này có chút phấn khởi đối với các phóng viên nói hào s o n dọc k ẹ t rất lợi hại nhưng hiển nhiên bọn hắn tại nửa hiệp sau tranh tài bên trong kinh nghiệm không có chúng ta nhiều điểm này bọn hắn muốn thừa nhận không thừa nhận cũng không có gì chúng ta hôm nay đánh tới bọn hắn ý thức được điểm này độ thiếu lúc này cũng cảm giác mình nội tâm bành trướng không ít lúc này h u s t o n dọc k ẹ t đã tại biên giới cho nên bọn hắn cũng cảm thấy nói những này là không có gì hào sân dọc két ngay từ đầu rất đột nhiên nhưng đến hậu kỳ liền có chút theo không kịp h cỡ lạ hộ mạ ct thờ đờ điên cùng tiến、công. ô cờ l ạ h ổ mạ ct thần đờ trên dưới đều rất h ư n phấn bởi vì bọn hắn cái này mùa giải đối mặt đối thủ thứ nhất cũng không phải là nhược lữ muốn thắng được huston hỏa tiện hay là rất khó khăn chỉ cần thắng huston dọc kẹt tại vòng thứ hai lại có thể tấn cấp bọn hắn khoảng cách tây bộ quán quân liền kém một vòng tranh tài cho nên trận đấu này đối với bọn hắn lôi đình cũng rất mấu chốt nếu như thắng lời nói như vậy huston dọc kẹt cũng chỉ có thể đối mặt hai loại lựa chọn một cái là kết thúc cái này mùa giải một cái khác là sáng tạo lịch sử tại không ba bất lợi tình huống dưới lật bản đào tải bọn、hắn. nếu như bọn thắn thắ đêm nay ổ cỡ là h ổ mạc i t y thận đỡ đội hình theo thứ tự là có lệ đồ dạn y white bờ dâu hà đơn h o s e n d dâu kẹt đầu này theo thứ tự là diêu minh hay s bà tì ở mắt tin cùng giờ dạ tì làm cho đối phương không nghĩ tới chính là hôm nay chu dương thế mà không có đánh x u ấ t ra đầu tiên h o s e n d dâu kẹt cái này là thế nào rồi muốn từ bỏ sao từ bỏ lời nói cũng quá tốt À đẽo mặn hai ngày này giấc ngủ không nhiều chủ yếu liền là nghĩ đến làm sao có thể đánh bại lôi đình đâu mặc dù đội bóng không có yêu cầu hắn cái gì nhưng là một vị tương đối coi trọng tỷ số tháng huấn luyện viên hay là quan tâm cái này tranh tài bắt đầu có lệ dẫn đầu cầm tới bóng rổ sau lập tức c h u y ể n bóng đến đủ dạng kia bên trong cái sau lại nhìn lướt qua hắn t s dốc k ẹ t s á t thực không nhìn lầm chu dương không có ra sân sau、so、đỗ thiếu trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích mặc dù tại chiến thuật phương diện hắn nghe mộng n g ọ n g nói không ít nhưng trong này y nguyên có cần hắn sẽ mở một đường vết rách đến đá kích lôi đ ỉ n h sách lược trước kia hắn là cấp b tư chất thời điểm liền đã có thể làm được lúc kia hắn chính là ổ c ờ lạ hổ mạc t thận đỡ kiên kỷ phong vị cầu thủ mà hắn hôm nay đã cùng cấp b hoàn toàn khác biệt nhớ được trước kia còn lo lắng sẽ không biết cái này mùa giải kết thúc cấp phá đ nhưng hắn hiện tại đã là cấp há tư chất bình xét cấp bậc các đội hưu không biết còn tưởng rằng chu dương tối hôm qua là bởi vì sức mạnh của tình yêu mới có thể và hôm nay nhìn qua như vậy tinh thần có sức sống đâu lân cận chuyền bóng giờ ra thì bà thì ở lúc này mười điểm nghiêm túc đối trẻ tuổi giờ ra thì nói đến lúc này ở trên sàn thi đấu hắn cùng riêu minh chính là đội bóng lớn trái tim đối mặt với ổ cơ lạ hổ mạ city thẫn đỡ có chút điên phòng thủ trạng thái giờ ra thì trực tiếp đưa bóng chuyển đến hạ đận tay bên trong cái sau hơn p â n nửa trận tại không người phòng thủ tình huống g ớ i trực tiếp nhạy ném bà phân trung đích ạ đ è o m ạ n lúc này ở bên sân trùng điệp thở dài t h á n vài tiếng sau lắc đầu đi trở về xem ra h a s s o n dậu kẹt sơ ý một chút có thể muốn bị đối phương quét ngang quay đầu thời điểm lão nhân trực tiếp nhìn thấy chu dương ăn tĩnh ngồi ở kia bên trong đáng tiếc tên này phong vị cầu thủ có lẽ h a s s o n dậu kẹt sẽ phá hắn những năm này n g à y cả tiếp theo theo đội đoạt được tổng quán quân ghi chép lúc này m a r t i n cầm tới giờ dạ ti ở phía sau trận c h u y ể n bóng hay s không bao lâu tiếp nhận bóng rổ tại đỗ thiếu trước mặt mạnh đánh mền vai nhặt lên bóng rổ trực tiếp ném cho ít cái sau nhanh chóng vào tới quay đầu nhìn hassan dậu sau một tay bạo trừ cầ lôi đ ỉ n h tam thiếu tên tuổi chỉ sợ đến dưới mùa giải sẽ trở nên phá lệ vang r ồ i đi huấn luyện viên ta đi lên đánh một hồi chu dương lúc này đi đến ạ đ è o mạn trước mặt bình tĩnh nói đến ngươi kỳ thật ta thốt ta lao nhân vô đ u ổ i nhìn xem hiện trường tranh tài nếu như không để chu dương đi lên ổn định dưới cục diện lời nói có lẽ lập tức bọn hắn liền muốn cùng đối phương kéo ra tiếp cận hai mươi phân phân kém huấn luyện viên diêu minh tiếp tục lưu lại trên sàn thi đấu hắn đi đoạt bảng bóng rổ nửa hiệp sau lại để cho hắn đi phải phân chu dương lúc này đem mộng, mộng nói với hắn phương pháp cùng mình chủ xoáy lại nói một lần、ừ. diêu minh xác thực cần tại phòng thủ bên trên bỏ công sức đều tới lao nhân tương đối vui mừng nhìn chu dương hắn còn tưởng rằng là tiểu tử này mình tổng kết ra đây này chu dương cùng diêu minh làm tốt nội tuyến phòng thủ phe tấn công dạy cho bà tỷ ở cùng m a r tin đi làm chu dương lúc này đột nhiên người ra đen dấu chấm hỏi mặt nhìn về phía lao nhân ngươi tựa hồ không có minh bạch ta ý tứ diêu minh đi phòng thủ ta đến tiến công a diêu minh ngươi cần phải làm là đoạt bảng bóng rổ đừng để đối phương đạt được một cái bảng bóng rổ như thế đi đoạt bà tỷ ở đến lúc đó đem cầu cho ta chu dương cùng tạm dừng kết thúc sau lập tức ôm diêu minh cùng bà ti ở nhỏ dọ bibi Cái này bảng bóng ta đến. Bà sau đó cùng hẹn vợ dộc nói gì đó uy thiếu không biết nói mấy câu biểu tình gì hết sức nghiêm túc thậm chí chạy giữ tợn phương hướng đi mà đội ít tại ha hà phá lên cười hẹn vợ dộc bảo hôm nay muốn song bạo hassan hassan đủ giảm thế nhưng là biết hắn gái này tiểu lão đệ mấy năm gần đây chơi bóng là càng ngày càng điên cuồng mà lại uy thiếu lực buộc phát là rất mạnh giờ dạ thì vừa qua hơn nửa trận trực tiếp chuyển bóng đến bạ ti ở kia bên trong cái sau cũng không có giống chủ xoáy nói như vậy đến tiến công mà là đưa bóng chuyển đến chu dương tay bên trong lập tức uy thiếu cùng đủ giản hai người qua đi chu dương lúc này cảm giác chung quanh sự vật tựa hồ cũng trở nên chậm lại hắn tiếp nhận bóng r i sau vô luận là mình đồng đội hay là đối phương cầu thủ tựa như là tại trầm thả đồng dạng ngay sau đó tại khán giả hoảng sợ âm thanh cùng ả đ è o màn trận to hai mắt tình huống dưới chu dương qua rơi uy thiếu sau lại dùng tốc độ khó mà tin nổi trực tiếp quay người qua rơi đô thiếu đi tới đã không biết làm sao có l ẽ trước mặt thời điểm chu dương trực tiếp một cái tay hãm bóng rổ lập tức đánh tấm nhập giò bóng rổ sau khi hạ xuống nhanh năm giây thời điểm hiện trường b ộ phát ra kịch liệt tiếng hoan hô uy thiếu vừa mới trực tiếp cứng tại kia bên trong hắn lúc này mới xoay người tức giận đến lô mùi phóng đại đây là chu dương sao chu dương tại đồng đội mình ánh mắt kinh ngạc bên trong chạy về cảm giác vừa mới mình tiến công đã chậm tốc nhiều nhưng chu dương biết hắn vừa mới cảm thấy mình chậm cùng mình hay là cấp bê tư chất lúc trạng thái là không giống chương bốn trăm bốn mươi hai nổ trận cái này nhất định là ảo giác đu dàn có chút s ữ n g s ờ nhìn xem chu dương lão nhân lúc này ở bên sân trong đầu cũng có chút chống không cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm theo tình huống trước kia chu dương sẽ phải phân nhưng đối phương dạng này phòng thủ dưới vẫn tương đối khó khăn kia vừa rồi hắn cái này tính là gì cộ bệ phụ thể sao tiến h công sắc bén như vậy ha ha chu dương người hôm nay coi như cùng chúng ta l i ề u mạng cũng là thắng không được tranh tài đu dàn đến trước trận so đối với hắn nói đây cũng là vì cái gì bọn hắn tại toàn lực điên cuồng tiến công bên trong không sợ bất kể đối thủ nào tại điên cuồng tấn công bên trong bọn hắn coi như tranh tài thua cũng sẽ không quá tiếc mới bởi vì cái này căn bản là đem trạng thái mở tối đa vì có thể tấn cấp đến vòng thứ hai so đấu bên trong ổ cờ l ạ h ổ mạc city thần đ ở phía trước hai trận đấu đã gần như là cùng hạt s ầ n dậu kẹt lừa mạng khi đỗ thiếu cùng chu dương gặp nhau lúc hiện trường fans hâm mộ bóng đá cảm xúc bắt đầu ấm lên đ u dàn động tác lúc này ở chu dương mắt bên trong cũng thay đổi chậm hắn lúc đầu muốn giả thoáng sau lập tức nhảy lên ném ba p h ầ n khi hắn làm ra động tác lại nhìn thấy chu dương có phản ứng sau lập tức n ở nụ cười quả nhiên vẫn là vừa nghĩ tới thật tốt lựa gạt thời điểm trơ mắt nhìn chu dương giống như là hóa thành một cái bóng mở đồng dạng từ bên cạnh hắn đột nhiên vào tới ở đây bên cạnh h Vi thiếu lúc này trực tiếp tức đ i ê n hắn đ i ê n chạy tới muốn bảo vệ tốt chu dương đỗ thiếu cũng ở phía sau đuổi theo nhưng để hắn có chút căm tức một màn xuất hiện chu dương dùng đủ dặn vừa rồi giả thoáng động t ắ c đem hẹn bở dộc cho lửa gạt sau trực tiếp để hắn lĩnh được phạm vi. đứng tại phạt rổ tuyến bên cạnh chu dương ba phạt đều t r ú n g tại hai bên lôi đình đám cầu thủ lúc này đều cảm thấy thân thể tựa hồ có chút không nghe sai khiến run dậy lúc này chu dương chỗ biểu hiện ra năng lực tựa như là tại cùng bọn hắn đùa dỡn đồng dạng bọn hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp tình huống tương tự lót sang dơ lết lạc cờ c ô bệ san antonio s ở tơ vận chuyển bộ tần sẽ tít các loại ba phân miami hitam t cử đầu cùng bọn hắn đối bính tiến công còn có đạt kéo tư đạ lạt mạ vợ dịt nào kỳ hiệu suất cao tiến công bọn hắn vốn mùa giải xem như xông đến rất mạnh đội bóng nhưng khi cùng những n à y đội bóng gặp nhau thời điểm cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác bất lực là toàn đội đạt thành c h u n g nhận thức đang chống đỡ bọn hắn k i a cộng đồng tín nhiệm nhưng lúc này đứng ở bên cạnh họ chu dương nhìn qua tựa hồ còn trẻ lại không ít cũng gây một chút nhưng ở trên người hắn ngươi không nhìn thấy mảy may quyết thiếu đối kháng quyết thiếu tốc độ cảm giác cái này hai lần sau hà s ầ n dọc kẹt cầm tới năm phân ổ cỡ l ạ hổ mạ ct t h ầ n đỡ không thể coi thường lên đến rồi có l ệ phát bóng cho đến hạ đần kia bên trong cái sau nhìn thấy chu dương nhìn c h ầ m c h ầ m hắn thời điểm trực tiếp chuyền bóng cho huy thiếu cái sau không có nghe đủ dạng lời nói một mình dẫn bóng chạy chu dương qua đi hiện trường fans hâm mộ bóng đá không hiểu vì cái gì chu dương chọn lui lại ậ vậy, n muốn phát tiết ra ngoài. Chính như không ít người nghĩ như phát tiết ít ra tên đã trên dây uy thiếu đã không thể nghĩ nhiều như vậy trực tiếp ném rổ lại cùng chu dương tay phải gặp nhau tại hiện trường fans hâm mộ bóng đá vẻ mặt kinh ngạc bên trong chu dương ngạnh xinh xinh cho uy thiếu một cái mũ lớn hai người tại rơi xuống đất thời điểm hẹn bợ dộc rõ ràng cảm giác chu dương giống một trận như gió tiến lên cầm lấy bóng rổ nháy mắt chu dương nhìn thấy lập tức sẽ cùng đối phương n o à i chạm vào nhau thế là đang tìm thấy bóng rổ thời điểm trực tiếp xoay người một cái qua d â i vai mà đối phương coi là muốn cùng chu dương chính diện chạm vào nhau trực tiếp tự mình ném tới trên mặt đất a đỗ nhìn xem một màn này tự nhiên là không thể nhịn hắn trực tiếp chạy chu dương quá khứ. nhưng đều không ngoại lệ cũng bị chu dương đã cho rơi lúc này cách đó không xa đứng chính là j u n lẩy bẩy cọ lệ chu dương không có phí khí lực lớn đến đâu trực tiếp xông qua cùng vừa mới uy thiếu một tư thế bạo trừ cầm phân đối phương sợ c ó huấn luyện viên thấy thế cuốn q u y ế t muốn một cái t ạ m d ừ n g lại như thế đánh xuống sẽ không hay đối phương chu dương là chuyện gì xảy ra vợ dọc huấn luyện viên lúc này một mặt khiếp sợ nhìn xem mình lôi đỉnh đám cầu thủ hỏi hắn không nghĩ tới huston rộng cách thế mà có thể có cầu thủ ra cứu tràng hắn đối với mình đội bóng vẫn rất có tự tin trừ phi đến vòng thứ hai hoặc tây quyết không có niềm tin chắc chắn gì bên ngoài vòng thứ nhất tấn cấp hay là không có vấn đề gì mình đám cầu thủ phòng thủ cũng còn có thể không biết hắn hôm nay ra sân sau cứ như vậy đủ dạn cũng một mặt dấu chấm hỏi phòng thủ bên trên t r ư ớ c không cần phải để ý đến chúng ta tranh thủ phải phân đi dù sao đây cũng là đối phương sân nhà thua cũng không có gì s ở c ố t cảm giác bây giờ lập tức cần phải làm là ổn định mình cầu thủ cảm xúc đủ dạn cùng y thiếu hai người tiến công nhưng là rất không tệ kết quả mới vừa rồi bị chu dương lại là phòng lại là nhanh chóng phản kích vừa rồi mọi người đánh không tệ hiện tại chu dương nơi g ư nhiều tổ chức dưới đội bóng mà cái khác cầu thủ lấy thêm một chút điểm số chỉ có tất cả mọi người có thể có nhất định phải phân tiếp x u ố n g tranh tài mới có hy vọng thắng lợi a đẹo mản không có bởi vì chu dương biểu hiện mà để hắn kế tiếp theo trên phạm vi lớn tiến công dơ dạ tì xuống dưới l à o di nhanh chóng chạy lên đấu trường tranh tài lần nữa trở về hạ đơn lợi dụng tốc độ hất ra mát tin sau nhìn bạ tì ở tới lập tức c h u y ể n bóng đến đủ dạng kia bên trong cái sau nhảy ném hai phân trung đích nhưng tấn thăng cấp t h a sau chu dương cảm giác mình quả thực có chút khó mà khống chế như vậy hắn tiến công dục vọng trở nên càng thêm mãnh liệt cùng lúc đó hắn càng hy vọng có thể lập tức thắng được tranh tài tại cái này tạm dừng bên trong chu dương hơi tỉnh táo một chút quang tự mình đi đánh có lẽ chính mình cũng có thể sáng tạo mấy cái ghi chép nhưng tranh tài liền khó thắng lạo dị cùng m a r tin đều chờ đợi chu dương đâu ồ cỡ lạ thổ mạc i t y thẫn đ ờ nhìn thấy chu dương mang bánh qua nửa tràng sau cũng có chút khẩn trương bóng rổ tại ổ cỡ lạ hổ mạc city thần đờ không có kịp phản ứng lúc trực tiếp cho đến không đủ một mét l o d ì kia bên trong cái sau liền cùng đụng phải lò so như trực tiếp nhảy lên ba phân trung đích song phương đánh ngang ổ cỡ lạ hổ mạc city thần đờ hôm nay phát hiện kịch bản tựa hồ không có giống bọn hắn theo dự liệu như thế phát triển đối phương trở nên càng ngày càng không thể khống uy ít cầm đến bóng rổ sau hiện tại cùng các đội h ư u nghị không sai bị lắm cũng đừng quản hassan joket liều mạng chạy đi hà đần lấy được banh sau cho đủ dạn cái sau tại dưới rổ lúc đối mặt với chu dương cùng bạ thì ở chuyển bóng đến vai kia bên trong cái sau không nghĩ nhiều trực tiếp nhả chu dương lần nữa cầm tới bóng rổ lúc này hắn cảm giác mình toàn trường đem không cảm giác mạnh hơn tại cùng ổ cỡ lạ hổ mạc i t y thẫn đờ hai tên cầu thủ chu toàn quá trình bên trong chu dương đột nhiên đưa bóng truyền ra ngoài lão d ì cùng bà tỷ ơ đều coi là bóng rổ là cho bọn hắn nhưng đều không lấy được bóng rổ lúc này ở k h á c một bên góc đáy chỗ vừa mới đứng vững mát tin thình lình cầm tới bóng rổ tại kinh ngạc hai giây sau trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích a đẽo m ạ n mặc dù ở đây bên cạnh không nhúc nhích thậm chí biểu lộ cũng không hề biến hóa nhưng lão nhân nội tâm cái tia dễ chịu a năm nay hắn dập k đu g i à n lúc này vừa cùng y thiếu nói gì đó một bên chạy bên sân đi đến không bao lâu hẹp b ờ dộc dẫn bóng đến trước trận hiện trường phòng thủ tiếng hô to vang lên đu g i à n mấy lần không có thoát ra được chu dương phòng thủ lập tức làm ra không muốn chuyển cho động tác tay của hắn hạ đ ầ n không bao lâu cầm tới bóng rổ sau trực tiếp nhảy ném hai phân nhập trướng chu dương lần nữa cầm tới bóng rổ ồ cờ l à c hộ mạ city thần đờ cũng phát hiện vừa mới tạm dừng kết thúc sau chu dương liền không tiến công cho nên chu dương cái giờ này khỏi phải như vậy dùng sức đi phòng thủ ồ cờ lạ hộ mạ city thần đờ đám cầu thủ lúc này nghĩ như vậy hoàn cảnh c u n g quanh cùng người đều trở nên、chậm. chu dương lúc đầu nghĩ lại chạy mấy bước tiến công nhưng ở khoảng cách ba phân tuyến còn có khoảng hai mét khoảng cách thời điểm trực tiếp nhảy dựng lên bóng rổ tại không trung sẹt qua một đạo để người không hiểu ra sao đường vòng cùng sau r i n g ruột xuyên lưới mà qua lúc này hiện trường tiếng kinh hô cùng tiếng ồn ào quấy hòa vào nhau diêu minh cùng láo dì chạy tới cùng chu dương vỗ tay tương khánh À đẹo m ạ n khoanh tay lúc này hít sâu một hơi sau đó chậm dại phun ra hôm nay chu dương nhìn qua cùng dĩ vãng có rất lớn khác biệt à, hắn tự hồ tại tận lực á p chế mình lao nhân ở đây vừa nhìn hôm nay tranh tài từ khi chu dương ra sân về sau liền phát hiện hắn khác biệt cự ly xa ba phân trần ném liền ném nhưng ngươi lại nói không nên lời cái gì bởi vì tên này cầu thủ năng lực tự a hồ đạt được tăng lên trên diện rộng cái này liền rất không hợp lý đều đến quý sau thi đấu cầu thủ thực lực cũng trên cơ bản cứ như vậy a house and ọ c k e s lúc này đã bắt đầu áp chế đối phương đánh hoạt bờ d ọ c lúc này tiếp nhận bóng rổ sau có chút không tin tà trực tiếp cùng chu dương đối mặt tốc độ của hai người đều rất nhanh chu dương cũng cảm giác uy thiếu lúc này tốc độ có tăng lên đây cũng là khí bởi vì vì tức giận y thiếu trạng thái cùng năng lực bắt đầu tăng lên hắn so lúc này ở trên sàn thi đấu cầu thủ đều muốn nhanh nhưng ở chu dương nhìn đến vẫn còn có chút chậm cuối cùng hai người dây dưa nhanh hai mươi giây hẹp mở rộng một n h ì n thời gian lập tức nhảy lên đem không khí ném ra ngoài t o y o t a center sân dận động bên trong lúc này có fan s hâm mộ bóng đá nhìn xuống bật cười v y thiếu quay đầu thời điểm chu dương đã qua nửa tràng tốc độ của hắn hiện tại xác thực nhìn qua có chút qua phân đều ổ cỡ lạ hổ mạc i t y thở nợ đ đám cầu thủ cứ như vậy nhìn xem chu dương một người mang bánh qua nửa tràng sau đó dẫm chân phạt rổ tuyến sau cả người cùng bay lên như vậy ném rổ cầm phân khiêu chiến người k h á c sân nhà nhìn tới vẫn là khó khăn mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng ổ cỡ lạ hổ mạc i t y thở nợ đã cảm giác hôm nay tranh tài có chút biến dạng. Đu chúng ta cùng nửa hiệp đần sau lợi dụng uy thiếu lập tức ánh mắt bên trong hỏa diễm lại dần dần bắt đầu cháy rừng rực nhưng không có vừa rồi đối mặt hằng sân dậu kẹt kia cơn tức giận đội bóng bên trong có như thế ra sức huynh đệ thật tốt Huẹt bờ d ọ c lúc này nhìn xem hà s ầ n d ọ c kẹt cầu thủ tới thời điểm nghĩ đến một ngày nào đó muốn cùng huynh đệ của mình hạ đần còn có đủ dạng cùng một chỗ cầm tới tổng quán quân hắn nghĩ hạ đần ứng sẽ không phải rời đi lôi đình đủ dạng sẽ không hắn càng sẽ không rời đi trừ phi đội bóng đem hắn giao dịch đi nếu không tại có nhiều như vậy lợi hại đồng đội tình huống dưới hắn mẹt bờ d ọ c liền sẽ đ ố i đ ộ i bóng sinh ra rất lớn hy vọng bà thi ở dẫn đầu tiếp nhận chu dương chuyền bóng sau bị uy thiếu trực tiếp gây mất tại mẹt vợ dốc còn không có điều chỉnh tốt tiết tấu thời điểm bóng rổ lần nữa bị chu dương lập tức sẽ phẫn nộ tiến lên mẹt b ờ dọc bị đủ dạng ngăn lại vai quá khứ phòng thủ chu dương d i ê u minh cầm tới bóng d ổ quay người ném d ổ phải phân đối với d i ê u minh đến nói ném d ổ cũng chính là điểm điểm chân sự tình ba mươi ba ba mươi hai để ổ cỡ l ạ hộ mạc i t y thẫn đỡ đáng được ăn mừng chính là bọn hắn cũng không có lạc hậu quá nhiều phân đột phá bên trên bị hạt sần dọc kẹt phòng sau khi xuống tới bọn hắn chuyển thành nhảy ném tiến công đừng nói ném d ổ bên trên độ chính xác còn được đối thủ hạ nửa tràng tại xử lý cầu cùng trạng thái bên trên đều rất không tệ mọi người muốn coi chừng cái này cho nên hiệp hai chủ yếu có hai điểm một cái là hạ sản ngươi cùng đội bóng phòng tốt nội tuyến mọi người tại phòng thủ bên trên lạo d ì cùng chu dương muốn bao nhiêu giới một chút công phu một cái khác chính là phải phân hậu vệ bên trên bông g i a ném nếu như tỷ lệ chính xác không cao lại c h u y ể n bóng cho bù ỉn chờ bọn hắn ô cơ lạc hộ mạc i t y thần đờ hiệp hai tranh tài không đổi cầu thủ bọn hắn cảm giác lúc này đội hình nếu có điều chỉnh lời nói lập tức hạ sơn dọc kẹt liền sẽ đánh so phân dẫn trước mà hạ sơn dọc bên này đội hình điều chỉnh làm hạ sản chu dương bù ỉn chờ vợ dọc cùng làm gì ta nếu như hôm nay ném rổ không cho phép lời nói liền lựa chọn chuyển bóng. cái này n g ư ơ i yên tâm đậu đen lúc này trực tiếp đi qua cùng chu dương nói đến k h i thực hiện tại chu dương cảm giác coi như đậu đen ở trong trận đấu các loại sóng ném hắn cũng có thể đem tranh tài cuối cùng đ u ổ i trở về ở ợ dốc các loại sóng ném lời nói chủ xoáy sẽ đem hắn thay đổi đi mà phía sau tranh tài chu dương có lòng tin đem so phân truy hồi được rồi nhưng nếu như xúc cảm tốt không nên khách khí nhưng chu dương hay là theo trước kia phong cách cùng đậu đen bàn giao h ạ đồng thời cũng biểu thị mình hy vọng đậu đen có thể nhiều đến một chút phân chu dương rất vinh hạnh có thể cùng ngươi cùng một chỗ chơi bóng tại diêu minh về sau ngươi là cái thứ hai để ta cảm thấy an tâm đồng đội cùng các ngươi so ra ta mới biết mình cùng các ngươi có bao nhiêu trên lệnh trên lệnh đã rất tiểu huynh đệ đột nhiên bị như thế khen để chu dương có chút không thích h ứ n g nhưng mở rộng là thật tâm cảm thấy là như thế này tại bọn hắn coi là hà sơn dốc kết lại sẽ giống mấy năm trước như thế đến quý sau thi đấu liền mở không ra cục diện thời điểm hôm nay chu dương xuất đội đè ép ổ cỡ lạ hổ mạc i t y thờ n đỡ đánh đến bây giờ thủ tiết chu dương không có ra sân cùng mới vừa lên trận thời điểm diêu minh một mực tại mũi banh chỉ sợ lúc ấy lớn diêu cũng muốn lập tức dẫn đầu đội bóng lập tức thắng được trận đấu này đi tiếp nhận diêu minh không có bắt đầu dẫn đội rét ra khỏi trùng vây thời điểm ch lúc này hắn sợ dọc kẹt đám cầu thủ tâm bên trong đều có một loại nói không nên lời kích động khi ngươi đội bóng có một vị ngôi sao bóng đá đặc biệt muốn thắng cầu lại không phải mủ quáng đi tiến công lúc ngươi thân là hắn đồng đội sẽ có loại tranh tài cuối cùng các ngươi có thể cầm tới thắng lợi h ảo giác ngươi lo lắng đồ vật sẽ biến mất rất nhiều thậm chí một chút cũng không có mà lòng tin của ngươi sẽ có được tăng lên tranh tài tính tích cực sẽ có được tăng lên cái này cũng có thể chính là bị đội bóng bên trong ngôi sao bóng đá đồng đội cảm xúc lây nhiễm đi vợ dọc lúc này đứng tại trên sàn thi đấu hắn nói với mình nhất định phải tỉnh táo lại đèo m ả ngay tại vốn m càng càng không không sau đó á n h đ ổ cơ lạ hổ mạc city đ thận đờ i phát hiện muốn tại trận thứ tư tranh tài thắng được hạ trận đấu s ầ n dọc k ẹ t nhưng kết quả vẫn là hạ toàn thất sân dọc két lấy được thắng lợi có cái này hai lần giáo hấn về sau ổ cỡ lạ hổ mạ city thần đờ trở nên n g o n nhiều bọn hắn trận thứ năm tranh tài đem hắn sơn dọc kẹt khen một chút kết quả trận thứ năm tại ổ cỡ lạ hổ mạ city thần đờ tranh tài thắng lúc đầu bọn hắn nghĩ tại hắn sơn dọc kẹt sân nhà bốn hai đánh bại bọn hắn nhưng không như mong muốn cuối cùng hắn sơn dọc kẹt o à n đội đi tới ổ cỡ lạ hổ mạ city thần đờ sân nhà cái này mùa giải quý sau thi đấu vòng thứ nhất mỗi chi đội bóng đều không phải quá thuận lợi mặc dù có bốn không quét ngang nhưng tương đương số lượng tranh tài đều chưa từng xuất hiện bốn không tình huống truyền thông bên trên cũng nói xuất hiện tình huống như vậy có lẽ dùng không được mấy năm nở bờ a liên minh bên trong đội bóng ở giữa cục diện sẽ có biến hóa rất lớn s á c thực giống như ngươi nói vậy h u s t o n d j c k e t cái này mùa giải để người kinh ngạc chúng ta ngay từ đầu lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu đến cái này mùa giải thông thường thi đấu thi đấu sơ thời điểm liền không được coi trọng ta nghĩ ta fans hâm mộ bóng đá biết nói chúng ta đều kinh lịch cái gì nói thật chúng ta trận đấu này rất muốn thắng dưới h u s e and jokes nói không muốn thắng kia là giả muốn thắng house and j c k e s không dễ dàng thật sao nữ phóng viên lúc này một mặt đồng tình nhìn xem vi nói ý đến còn phải hỏi sao diêu minh là vị rất t r ư ớ n g mắt đối thủ nếu như không phải chúng ta trận thứ năm tranh tài dẫn đầu để diêu minh nhiều lần phạm quy số dưới hiện tại còn không biết sẽ là kết quả gì đâu h o s e a n d r c k ẹ ta t cảm giác tự a hồ bọn hắn nội tình muốn càng tốt hơn một chút bọn hắn những năm này kinh lịch nhiều như vậy quý sau thi đấu so sánh tại kinh nghiệm bên trên muốn càng đẩy một chút đi tóm lại vô luận như thế nào trận đấu này đều sẽ thấy rõ ràng hoạt vợ d ộ c lúc này đã không có quý sau thi đấu lúc mới bắt đầu cái chủng loại kia phấn khởi kình hắn hiện tại xem ra muốn càng yên tĩnh một chút đến quý sau thi đấu ổ cờ lạ hộ mạ ct thần n mới phát hiện nơi này tranh tài là thật tâm không dễ chơi a bọn hắn coi như cùng đối phương liều m ạ n g liều đến cuối cùng đổi lấy là trước sáu trận đấu chỉ bất quá đánh c á i ngang tay hết t h ầ đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu cái khác đội bóng tranh tài mặc dù cũng co rằng co nhưng rõ ràng bọn hắn là đánh thời gian dài nhất một tổ tranh tài cuối cùng vô luận a i t h ắ n g thời gian nghỉ ngơi đều là không nhiều cho nên nói trận đấu này mấu chốt nhất cầu thủ không phải ta mà là diễu minh chu dương lúc này ở nhà khách cùng m ậ ngộng nói nghiêm túc đến vì sợ giấc ngủ tương hô quay dày đến lẫn nhau cho nên hai người là chia phòng ở giữa ngủ ngộng lúc này cầm nàng màu hồng lạp tập ở đây bên trên trăm chú nhìn máy tính vừa mới nàng khẩu thuật dưới cái nhìn của mình chu dương thì ngồi tại vị trí không xa trên mặt bàn đặt vào một đài màu đen lapop hắn một vừa nhìn phía trước tranh tài thu hình lại vừa cùng mình bây giờ trợ lý mộng mộng trao đổi ta nghĩ ổ cỡ lạ hổ mạc ct thận đ ợ nhất định là tại trận thứ năm tranh tài bên trong ăn vào ngon ngọt diêu minh cố nhiên lợi hại nhưng nếu như đội bóng cầu thủ để diêu minh quá sớm lĩnh được phạm quy số đạt tới nhất định liền có thể hạn chế diêu minh phát huy cái này chúng ta thật đúng là không có chú ý trận thứ năm tranh tài để bọn hắn thắng số dưới sai lầm chu dương có chút ảo nào nói mặc dù hắn hiện tại tấn cấp cấp năng lực đã rõ ràng tăng lên rất nhiều nhưng một trận đấu nếu như đối phương đem mình đồng đội đều hạn chế lại tia g i ó t đan pháp tắc liền muốn ở trên người hắn có hiệu quả một trận đấu nếu như ngươi muốn hạn chế một chút cầu thủ lời nói là khó mà làm được nhưng nếu như một trận đấu kết quả ngươi muốn là thắng lời nói liền có thể lấy một loại khác góc độ đi cân nhắc ta cố ý thả ngươi hoặc chúng ta đội bóng cố ý thả ngươi bốn tên đồng đội hoặc là chúng ta c c n g ư ơ i đồng đội phát huy không tốt hoặc là chúng ta cử ngươi coi như phá quý sau thi đấu phải phân ghi chép nhưng cũng đồng dạng thắng không được tranh tài đây là mộng, mộng cùng chu dương nói cái gọi là nói sau trước mắt để chu dương có chút bận tâm chính là một khi trận đấu này bọn hắn phát huy thất bại như vậy ổ cỡ lạ h ổ mạc city thờn đơ trực tiếp liền đ ả o thải bọn hắn tấn cấp vòng thứ hai quý sau thi đấu trải qua dài đến sáu trận đánh rằng co về sau hai chi đội bóng đều đã lui không thể lui nhưng những n à y trận đấu cho đội bóng trẻ tuổi đám cầu thủ mang tới ảnh hưởng là to lớn quả thật kinh lịch quý sau thi đấu cầu thủ trưởng thành phương diện tốc độ sẽ nhanh hơn ổ cỡ lạ h ổ mạc city thờn đơ bọn hắn cũng nhìn thấy là có một đám ưu tú người trẻ tuổi tại trên sàn thi đấu tranh tài nhưng còn không có một vị tuyệt đối lãnh tụ đến mang lĩnh đội bóng ổ định nhịp lấy bọn hắn hào sân dâu k ẹ t góc độ đến xem chính là hào sân dâu k ẹ t c h ỉ n h thể tính ổn định muốn hơi tốt qua ổ cờ lạ hổ mạ ct thần đờ quý sau thi đấu bên trong một chút chiến thuật còn có giống hạ đần cúc dạng này cầu thủ đột nhiên xuất hiện chập mạch tình huống để sờ c ố t có chút cảm thấy bất lực quý sau thi đấu muốn thắng được đến cần điều kiện có rất nhiều vận khí cũng ở bên trong nhưng tối thiểu n g ư ờ i đội bóng nếu có thể đánh có thể được phân nếu không thắng lợi tiên bình lập tức liền sẽ chạy đối phương đội bóng đi hiện tại đi đảm như thế nào hạn chế chu dương đã không thực tế tiểu tử này liên minh hiện tại bên trong còn có những cái kia đội bóng có thể hạn chế tận lực để hắn phía trước tam tiết hạ tràng lời kế tiếp chúng ta liền có thể ở bên trong tuyến nhanh chóng đột phân chiếm cứ ưu thế ô cỡ lạ thổ mạc i t y t h ấn đ ỡ cùng hạ t sần dọc kẹt trận thứ năm tranh tài lúc liền đã tiến hành phong bế thức huấn luyện lúc trước huấn luyện kết thúc các phóng viên chen t r ú c tiến vào sân d ậ n động bên trong đầu tiên phỏng vấn chính là vốn mùa giải năng lực lên cao rất nhanh mẹn bờ dọc cái này bên trong đu g i ả n t ạ i khoảng cách uy thiếu không đủ năm mét vị trí bên trên không lâu cũng nên đón phóng viên phỏng vấn nói thật ta bây giờ thấy cái này bên trong cũng không tốt lắm nói cái kia chi đội bóng có thể tiến vào quý sau thi đấu v trận thứ năm cùng thứ sáu trận đấu bọn hắn đều riêng phần mình thắng trận tiếp theo nếu như từ a i sân nhà liền ai thắng góc độ nhìn như vậy hôm nay lôi đ ỉ n h thắng có thể muốn đánh một chút năm nay quý sau thi đấu ta nhìn vô luận báo chí vẫn là chúng ta cái này bên trong ha ha n g ư ờ i nhìn tin tức trên cơ bản đường kính đều không khác mấy chúng ta nhưng không trước đó trao đổi qua việc này đó chính là cái này bên trong lôi đình cùng hạt sần rộng kẹt ngạnh xinh xinh đánh tới trận thứ bảy muốn ta nói sơ mít hai tri đội bóng vô luận ai tấn cấp đều nói còn nghe được nhưng ta cảm thấy lôi đình cuối cùng có thể thắng xuống tới t ạ đẹo mạn kỳ thật có rất nhiều lời muốn cùng đám cầu thủ nói nhưng ở lúc trước đối với tranh tài cân nhắc cũng chiếm cứ hắn không ít thời gian hắn cảm thấy cùng đám cầu thủ giao lưu có chút lãng phí khoảng thời gian này mà bây giờ tại phòng thay quần áo có hạn thời gian bên trong h ả o sân dốc các huấn luyện viên trưởng dùng ngắn gọn lời nói nói chút lời trong lòng mình đáng cầu thủ biết phía trước dặn dò nội dung đều là tương đối cơ sở đồ vật xác thực một trận đấu nếu như ngươi gặp phải đối thủ rất mạnh nhưng chỉ cần tại cơ bản khâu bên trên duy trì tương đối cao thi đấu tiêu chuẩn cuối cùng vẫn là rất có thể thắng được tranh tài nhưng khi ngươi ra sân đi cùng đối thủ của ngươi thi đấu lúc sẽ phát hiện bình thường một chút cơ sở đồ vật đúng là hiện trận đấu bên trong là khó mà làm được so sánh hiệu suất cao tỉ như chuyền bóng phối hợp ném rổ cùng những này trong huấn luyện làm qua rất nhiều lần đồ vật tại trên sàn thi đấu y nguyên sẽ xuất hiện đủ loại ngươi nghĩ đến hoặc không nghĩ tới sai lầm. đêm nay ổ cỡ l à h ổ mạc i t y thận đờ đội hình là có lệ đồ dạn vai vi thiếu cùng hà đơn h ả o s s n dọc k ẹ t bên này đội hình ra sân theo thứ tự là diêu minh chu dương b à thị ở l à m gì martin không nghĩ tới chúng ta sẽ đánh thời gian dài như vậy là chúng ta chủ quan mới để các ngươi đi tới trận thứ bảy tranh tài đủ dạn lúc này nhìn thẳng chu dương bình tĩnh đối với hắn nói không sao hôm nay chúng ta tự mình đưa các ngươi về nhà mỹ hảo ngày nghỉ kỳ thật chúng ta cũng là ao ước chu dương lập tức trả lời một câu đủ dạn lúc này nhất thời không biết nên nói cái gì chu dương ngươi dạng này rất phá hư bầu không khí được chứ phía trước sáu trận đấu đều không thế nào cùng bọn hắn đối phun chu dương hôm nay là làm sao rồi trong lúc nhất thời đỗ thiếu không có kịp phản ứng xứng sở tại kia bên trong ngươi ngươi không nhìn đây là ai sân nhà còn dám nói lời này phía trước trong trận đấu chúng ta tranh tài kết thúc đi chỗ nào chơi chu dương lúc này không nhìn thẳng đủ dạn quay đầu cùng diêu minh nói ta cùng các ngươi đi địa phương chính các ngươi tuyển lớn diêu trả lời ngay đến lúc này bóng rổ bị trọng tài ném đến không trung diêu minh dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến chu dương kia bên trong đủ dạn lúc đầu muốn cùng có lẽ là vốn mùa giải mạnh nhất đồng vị đưa túc địch nói mấy câu bởi vì quý sau thi đấu đến nay bọn hắn còn không có t ử mình sân nhà thua qua cầu nhưng chu dương hoàn toàn đem ý nghĩ của hắn đều cho xáo trộn hắn cắn răng nhìn về phía chu dương sau đó lập tức triệt thoái phía sau chuẩn bị phòng bị hắn lúc này chu dương năng lực cá nhân liền cùng bật h ậ t đồng dạng đối với ổ cơ lạ hổ mạc i t y thân đ ỡ đến nói vô luận a i đi phòng chu dương đều là kiện mười điểm n h ấ t đầu sự tình không bao lâu chu dương tại đủ giản bên người nhảy ném cầm phân Vi thiếu cùng đ ỗ thiếu hai người trao đổi dưới ánh mắt sau đó hạ đần dẫn bóng đến trước trận mạch bờ d ọ c cầm tới bóng rổ không bao lâu trực tiếp lợi dụng đủ dạng cản phá vọt tới h a t s a n d ọ c kết nội t u y ế n trực tiếp để r i ê u minh lĩnh được phạm quy sau đưa bóng nem chúng hiện trường fans hâm mộ bóng đá lập tức buộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô hôm nay tranh tài cùng trận thứ năm so ra vẫn tương đối giống mà lại để r i ê u minh phạm quy sớm hơn lúc trước chủ xoáy đã cường điệu nếu như xuất hiện tình huống như vậy liền thả đối phương đi vào r i ê u minh lúc ấy do dự một chút hắn cảm thấy còn có thể cái đến mạch bờ dốc nhưng kết quả sau cùng xấu nhất cái kia chẳng những để ngươi lĩnh được phạm quy còn đánh thành hai một Vi thiếu ném trúng phạt rổ sau vây tay truy đến lồng ngực của mình sau đó hai tay v ù n g vẩy mấy lần không khí hiện trường bị vi thiếu cổ động lần nữa ấm lên không ít diêu minh ngươi trực tiếp thả bọn họ là được ngươi không đối đầu phương ngược lại là cái quyết định sai lầm chu dương lập tức chạy tới đối lớn diêu nói đến diêu minh trùng điệp gật đầu khi vi thiếu cùng hắn có tiếp xúc trọng tài vang trạm canh gác thời điểm mình liền hối hận hạ sàn lúc này ở dưới trận nhìn chăm chú lên trước mắt tranh tài hắn đã chuẩn bị kỹ càng vẫn là chu dương nói tranh tài ngươi cứ việc đi hắn cầm bao nhiêu số liệu đều là ngươi thua trách ta cùng diêu minh trên thân cái này ghi tạt chỉ có dạng này hãy kệ si đờ mới có thể bông ra đi thi đấu kỳ thật coi như hắn tại buổi trình diễn thời trang đã nói trách nhiệm tại mình cũng sẽ không có người trách tội hắn một chi đội bóng trừ phi dự bị vô cùng sáng trói nếu không thắng thua cơ bản tất cả mọi người lại nhìn huấn luyện viên trưởng lý hòa đội hình chủ lực nhóm kia bên trong hạ sạn cảm giác mình cái này mùa giải liền cùng ngồi xe cắp treo đồng dạng mùa giải sơ thời điểm còn cảm thấy mình sẽ đi cờ bờ a đâu mơ mơ hồ hồ liền đi tới huston r o c k e t cũng cùng đội bóng cuối cùng ký một phần trong vòng một năm có bảo hộ hợp đồng không thể không nói ở trong đó vẫn là phải cảm tạ chu dương nếu như không phải mội mội của hắn phái người chủ động cùng hắn hợp đồng nếu như không phải chu dương tại lúc ấy truyền thông bên trên đại lực đề cử hắn có lẽ mình liền nên không đi tới hà sơn dọc cách hiệu lực cơ hội này hạ sàn đang nghĩ ngợi mát tin từ ạ đẹo mạn một bên chạy đến k h á c một bên sau đó lào d ì tiếp nhận bóng rổ đến cái ba không d í n h hiện trường ngựa bên trên truyền ra tiếng cười bóng rổ ra ngoài đủ dạn lấy được banh sau an tĩnh đến trước trận hắn giống như là trong rừng thợ săn đồng dạng một phương diện ẩn giấu đi hành tùng của mình đồng dạng để người không dễ dàng phát giác hắn bức kế tiếp muốn làm gì một phương diện cẩn thận từng ly từng tì tìm kiếm l lập tức tại fans hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô bên trong đủ d ạ n làm cái cùng chu dương không sai biệt lắm xoay người hơn người động t á c thành công qua rơi bạ t ỷ ở sau đón diêu minh trực tiếp bên trên rổ trọng t a y lập tức vang lên cái c õ i độ thiếu rơi xuống đất kém chút thụ thương nhưng ngay lúc đó điều chỉnh dưới cước bộ của mình sau nhanh chóng chạy tới cùng ý thiếu vô tay hai phạt đều t r ú n g ạ đẹo mạn nhắm mắt lại hít sâu sau đó ra hiệu muốn một cái tạm dừng kịch bản cùng trận thứ năm tranh tài rất giống lao nhân kia cũng biết mà lại trận đấu này ổ cỡ lã hổ mạ city thận đỡ hiển nhiên làm u ố n so trận thứ năm tranh tài muốn càng tốt hơn Chẳng những lớn mà lại toàn đội tựa hồ cũng không tại trạng thái lân cận mấy cái mùa giải bên trong nhưng phạm là h ạ t s ầ n dọc kẹt tiến vào quý sau thi đấu về sau bọn hắn trên cơ bản đều là như vậy trạng thái như trước kia tổng là đụng phải mười điểm tỉnh táo u t a dắt mà cái này mùa giải muốn kết thúc bọn hắn sẽ là ổ cờ lạ h ồ mạ city t h ầ n đờ hạ sản ra sân đi đối phương hiện tại là có mục đích tại thi đấu mà lại bọn hắn tại chấp hành bên trên hôm nay làm phi thường tốt lúc này chúng ta thẻ đánh bạc đã không nhiều chu dương co vào phòng thủ cẩn thận đối phương ở bên trong tuyến phát động tiến công chủ yếu tiến công cho đến mở dọc cùng mát tin kia bên trong tranh tài trở về hạ sân dọc cách bên này hạ sàn cùng bờ dọc ra sân hào sân dọc cách lúc này kế hoạch bị xáo trộn bọn hắn chỉ có thể thông qua nhanh chóng đột phân đến cho mình tranh thủ cơ hội chu dương chẳng những tiến công tốt mà lại phòng thủ hiện tại năng lực cũng không yếu một mình hắn đi tiến công hạ đ è o mạn lo lắng đối phương sẽ làm ra nhằm vào chu dương chiến thuật ra đến lúc đó hào sân dọc cách khả năng thật không có gì chiến thuật tới đối phó lôi đ ỉ n h tranh tài sau khi trở về đối phương đội bóng cầu thủ đều mặt lộ vẻ vui mừng hào sân dọc cách có diêu minh tại kêu bên trong tổng để bọn hắn cảm giác không được tự nhiên người bên trên rổ cơ bản đều sẽ bị lớn người ném rổ không trúng bảng bóng rổ cũng căn bản là hassan dọc két cái này to con thật rất để người đau đầu cũng may ổ cờ l à hổ mạ ct thận đờ mặc dù kinh nghiệm bên trên có lẽ không có hassan dọc két đủ cầu thủ chiến lược cũng có nhất định hạn chế nhưng đội bóng hay là có loại kia phản ứng rất không tệ cầu thủ chu dương hiện tại đã mạnh đến bọn hắn không cách nào khống chế tình trạng nhưng riêng minh cái giờ này bọn hắn nắm chắc tốt thắng hassan dọc két tựa hồ trở nên không khó chương bốn t r m ư ộ t cách trí mạng đối mặt với lôi đình chu dương lúc này trên mặt đã không có phía trước mấy trận đấu có chút cùng đối thủ nói đùa thân phía trước tranh tài bởi vì tấn thăng cấp a nguyên nhân cho nên c h u dương tại trên sàn thi đấu nhiều ít vẫn là nghĩ biểu hiện dưới năng lực chính mình cho nên tại trên sàn thi đấu tổ chức đội bóng hoặc đối đội bóng chỉnh thể đem khống đều yếu hóa một chút mà trận đấu này khác biệt bọn hắn cùng đối phương đi tới trận thứ bảy ai thua ai liền trực tiếp nghỉ c h u dương tại đi tới n ba về sau còn chưa từng có tại vòng thứ nhất bị đào thải qua đây cũng là vì cái gì ổ cơ l ạ hổ m à c i t y t h u n đờ r hiện tại nhiệt độ đột nhiên tại thứ sáu trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc tăng vọt nguyên nhân trên mạng có dân mạng nói đùa lúc đều nói có lẽ lôi đ ỉ n h mới có thể kết thúc c h u dương từ trước đến nay đến n ở bờ a vòng thứ nhất tổng là thông qua cái này ghi c h ắ c a house and j o k e t lúc này cũng hơi có vẻ xấu hổ bởi vì mặc dù bọn hắn cùng đối phương đánh đến cuối cùng một trận nhưng hiển nhiên đối phương đội bóng muốn càng tự tin một chút bọn hắn chỉ cần tại trận đấu này cầm xuống house and j o k e t như vậy lập tức liền có thể lấy mượn nhờ house and j o k ẹ t thành danh đến dưới mùa giải phải nói ổ cơ lã hộ mạc t t h ầ đợ không phải cường đội người sẽ ít đi rất nhiều bởi vì tại trên sàn thi đấu người xem bọn hắn tranh tài sẽ phát hiện liền coi như bọn họ luôn, luôn vòng thứ nhất bị đào thải. ổ cờ lạ hộ mạ city thở nợ đ những người tuổi trẻ này cũng là đáng tôn kính bọn hắn tại trên sàn thi đấu thật sự là muốn bắt đội bóng trạng thái tốt nhất đi cùng đối phương liều một tiết tranh tài xuống tới hạ sàn mới rõ ràng cảm nhận được mình tại rổ xuống di động chiến đấu bảng bóng rổ còn có ý thức bên trên không đủ coi như thông thường thi đấu đánh không tệ tiền phong đến quý sau thi đấu bao nhiêu cũng sẽ có loại cảm giác này d i ê u minh ở đây nhìn xuống phải rất sốt ruột nhưng hắn lại không giúp đỡ được cái gì a đẹo màn cũng cùng hắn bàn giao hiệp hai là chắc chắn sẽ không để hắn ra sân ồ cờ lạ hộ mạ city thở nợ là có chiến lực nhưng không có nhiều kinh nghiệm đội bóng nhưng trên sàn thi đấu đám cầu thủ đánh l i ề u huấn luyện viên an bài chỉ cần đi chấp hành liền có thể cho nên tại chỉ nhằm vào r i ê n minh chuyện này bên trên bọn hắn làm rất không tệ 28, 22. h ô m nay đi tới ổ c ờ lạ h ổ mạ city thận đỡ sân nhà fans hâm mộ bóng đá tiếp cận bạ mãn hiện trường tại hiệp một kết thúc sau nhiệt độ y nguyên không giảm h à o s e ân dâu k ẹ t đám cầu thủ lúc này tâm tư không giống nhau b à tì ở đầu đầy mồ hôi một bên uống nước một bên nhìn chằm chằm trên sàn thi đấu nơi nào đó xứng sờ ạ đẹo m ạ n lập tức nghiêm túc tại kêu bên trong bố trí hiệp hai nhiệm vụ hạ sạn hai tay chống lạnh nghe chủ xoáy bố trí hắn hiệp một đánh xuống cảm giác thể năng trượt có chút nhanh Ổ cỡ l ạ hổ mạ ct thờn đ ỡ là thật hiểu hôm nay một mực phòng thủ là không được hiệu quả gì bà tùn đi lên ngươi chủ yếu chính là đi phải phân bờ d ọ c cùng m a r tin Y、e. nguyên lưu tại trên sàn thi đấu chu dương tức thời tổ chức dưới đội bóng lão nhân q u a y người nhìn thấy chu dương lúc phát hiện trên người hắn mồ hôi cũng không nhiều tranh tài vừa mới kịch liệt như vậy cũng không gặp hắn làm sao thở nhưng hạ đẽo m ạ n vẫn cảm thấy tranh tài đều ép đến chu dương trên người một người có chút làm có hắn mạnh hơn như cô bệ lo t á n g rơ lết i l à c cỡ nếu như chỉ có hắn một người lời nói kia tranh tài cũng rất khó tiến vào quý sau thi đấu vòng thứ hai quý sau thi đấu chính là như vậy một người tại đội bóng bên trong phát huy là không được nhất định phải có cái khác cầu thủ phải phần tốt nhất lại đến cái tốt nhất thứ sáu người liền tốt hơn hào sân d ọ c k ẹ t đã rất liều nhưng thủ tiết tranh tài cũng không gặp phần lớn hiệu quả đối phương đội hình không thay đổi hào sân d ọ c k ẹ t đầu này bạ tùng thay thế bạ ty ở ra sân vợ d ọ c nhanh trong cầm cầu vọt tới trước trận tại huy thiếu kêu bên trong trực tiếp qua rơi đối phương sau đến dưới rổ bị đủ dạn trực tiếp tới nhớm máu、mũ. chu dương nhìn thấy bóng rổ phương hướng lập tức nào tới hạ đ ấ n liền ở bên cạnh nhặt được cầu sau một cái phía sau t r u y ề n bóng trực tiếp t r u y ề n đến hoẹt vợ dọc kia bên trong hiện tại lôi đình tam thiếu quả thực không nên quá mạnh trước mắt tại trên sàn thi đấu có thể cùng chu dương phối hợp tương đối không sai là thuộc mắt tin hoẹt vợ dọc quay đầu nhìn chu dương sau trực tiếp một tay bổ trừ cầm phân h đ è o mạn lúc này thở dài quay đầu nhìn mình huấn luyện viên tổ kia bên trong sau lắc đầu tranh tài muốn chạy thiên v ề một bên cục diện đi mắt tin tiếp nhận chu dương phát bóng sau mình b ọ thẳng tới hắn cùng chu dương phối hợp tại ăn ý độ bên trên hay là không cao không bao l chuyền bóng lúc đi ra hạ đần trực tiếp gãy mất bóng rổ ô cỡ l ạ t hộ mạc city thận đỡ thấy cầu quyền trở về lập tức phi nước đại có lẽ cũng bắt đầu bước nhanh chân từ chạy theo hạ đần chuyền bóng cho h u đ u giảm trước trận cầm tới hẹn mở dọc chuyền bóng trực tiếp nhảy lên cực xa ba phân xuyên lưới m ạ n qua san antonio sờ tơ chúng ta tới đ u giảm chúng đích cái này để fans hâm mộ bóng đá giật mình không thôi cực xa ba phân sau trực tiếp đối khán đài gạo lên ba mươi ba hai hạ đẹo m ạ n lập tức ra hiệu muốn một cái tạm dừng các người như thế đánh là muốn nghĩ sao tiếp xuống ngày nghỉ an bài đều nghĩ tốt đi lão nhân lúc này giống như cười mà không phải cười sau khi nói xong có cầu thủ nhịn không được nợ nụ cười ừm scola lý lão gì các ngươi lên đi đấu pháp bên trên cùng vừa rồi không sai bịt i lắm chú ý không muốn bị đối phương đánh vào rác rưởi thời gian là được lão nhân lời này mọi người không biết là có ý gì nhưng nghe được câu này vì sao lại đột nhiên cảm giác buông lòng rất nhiều hạ s ả n bị lao nhân vỗ xuống b ả vai tại phụ cận mới vừa từ trên ghế đầu đứng dậy hệ s bị ạ đ è o màn gọi tới hải ra nhìn đến lao ra tử gọi hắn lập tức tinh thần tỉnh táo lúc này trẻ tuổi hát hẹ sĩ đ ã bị thay đổi đi mặc dù hệ s cái đầu không cao nhưng giá hỏa này tại trên sàn thi đấu lại rất ra sức ô cợ l ạ t h ổ mạc i t y t h u n đờ lần này tạm dừng có ích gì bà cả thay đổi có lệ tranh tài trở về lão dì trực tiếp lên nhanh vọt tới trước trận tại h ạ đ lần phòng thủ dưới ba phân trung đích lão dì ra sân sau liền bắt đầu phải phân lúc đầu ã đeo mạng nghĩ ở phía sau dùng l ạ o dì nhưng hiện tại xem ra cũng không cho phép ô cợ l ạ t h ổ mạc i t y t h u n đờ r ấ t có muốn tại hơn nửa hiệp liền đem bóng đội đánh chuẩn bị v y thiếu cầm cầu đối mặt với huston dọc c á c bao bọc trực tiếp nhảy ném ba phân không chúng tru dương tại cùng đủ dàn bà cả chiến đấu bên trong cầm tới bảng bóng rộ sau đó hất g a ủy bạ cạn sau đưa bóng ném tới l ạ o dì kia bên trong house and j c k e t toàn đội lập tức đi theo chạy tới l ạ o dì tốc độ để ổ cơ lạ hổ mạc i t y t h ầ n đ ỡ có loại cảm giác bất an đu gian lúc này có chút khó chịu đi theo kịch bản không phải là cái dạng này bọn hắn ổ cơ lạ hổ mạc i t y t h ầ n đ ỡ hôm nay chẳng những muốn thắng house and j c k e t mà lại phải lớn so phân thắng được bọn hắn Chu dương tại lôi đ ỉ n h cho là hắn muốn mình đến thời điểm trực tiếp t r u y ề n bóng đến lý kia bên trong c o là tiếp nhận lý chuyền bóng sau ba phân giống ruột nhập lưới đáng cầu thủ tại hiệp hai tranh tài kết thúc một khắc này đều không có biểu tình gì bọn hắn có như có lẽ đã nghĩ đến trận đấu này kết cục hiện tại còn lại mười bốn tri đội bóng đều đang nhìn trận đấu này đâu tây bộ san antonio sở tơ không cần phải nói đêm nay đem từ cái này hai tri đội bóng bên trong tranh đấu ra một tri đội bóng cùng bọn hắn đánh quý sau thi đấu vòng thứ hai bộ bộ vịt lúc này tâm tình có chút phức tạp bởi vì hắn muốn lôi đ ỉ n h thắng được như vậy tranh tài cũng quá đơn giản dạng này đội bóng san antonio sở tơ nếu như bình thường phát huy có lẽ bốn không trực tiếp liền quét ngang qua không có một tia thống khổ các ngươi cũng không cần có một tia lo lắng tranh tài liền như thế kết thúc nhưng muốn nói là hắng giọng kẹt lời nói liền có ý tứ c h i n này đội bóng tại đội hình lần trước lúc cùng san antonio sở tơ có chút cùng loại nhưng hassan d ậ c kẹt tự a hồ muốn so san antonio sở tơ yếu một ít mà lại cái này mùa giải c h u dương tại hassan d ậ c kẹt bộ bộ vịt mỗi lần nghĩ đến cái này bên trong liền lại đột nhiên có loại nhức đầu cảm giác san antonio sở tơ toàn đội lúc này ở một gian phòng khác bên trong xem so tài thỉnh thoảng bên trong còn chuyển ra một chút tiếng cười ra hiệp hai tranh tài cuối cùng so phân là sáu mươi mốt bốn mươi lăm bất quá hiệp ba hassan d ậ c kẹt đánh không tệ tám mươi bốn bảy mươi lăm sơ có huấn luyện viên nhìn so phân sau nhanh chóng muốn tạm dừng lúc này hắn trong tay tạm dừng đã không nhiều tám mươi bốn tám mươi mốt house dọc kẹt bắt đầu đánh cái sáu không tiểu h cao chiều d i ê u minh lúc này đã ra sân ba lần phạm vi để hắn ý nguyên rất cẩn thận Vi thiếu lập tức đi lên không muốn cùng house dọc kẹt đánh quá gấp phòng thủ bên trên cũng đừng quá chăm chỉ nhưng d i ê u minh ý nguyên muốn thường xuyên nhìn chằm chằm hắn cách chúng ta tấn cấp liền kém một tiết thời gian vợ dọc huấn luyện viên lúc này vẫn cho đội bóng quán thâu bọn hắn cái này mùa giải lý tưởng cùng tín nhiệm lúc này đội bóng tựa hồ còn kém một chút cái gì đó chính là cùng đối phương liệu mạng sức liều làm từng bước đánh không muốn quá vội vàng sao động đuổi theo phân như vậy có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại đánh tốt mỗi một hiệp liền có thể vô luận kết quả là cái gì ta đều tiếp nhận lúc này sân dận động bên trong tựa hầu nhiệt độ đều lên thăng không ít p h ả n h â m mộ bóng đá bắt đầu xem so tài càng ngày càng nhiều hai đội đám cầu thủ cũng đều đứng xem so tài d i ê u minh ở đây dưới nghỉ ngơi thời gian tương đối dài thể năng bên trên là không có vấn đề chu dương biểu lộ có chút biến ảo c h ậ t trợ trở nhưng n hắn các đội hữu không có chú ý chi t i ế này tranh tài trở về uy ít cầm đến bóng rổ sau lập tức hiện trường vang lên kịch liệt tiếng hoan hô đu dặn sau đó tiếp qua hắn chuyền bóng tại cùng chu dương cách xa một bước thời điểm đột nhiên nhảy lên ba phân không có d i ê u minh cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu cho l à m gì, cái sau vọt tới trước trận sau lập tức kích địa c h u y ể n bóng cho chạy tới chu dương chu dương chạy mấy bước tại đủ d ạ n trước mặt dừng lại lúc này hắn cách ba phân tuyến cũng không xa hai người đối mặt mấy giây sau chu dương trực tiếp nhảy lên nhưng khán giả lập tức phát ra tiếng kinh hô trận đấu này chu dương đã tại đủ d ạ n trước mặt chúng đích nhiều lần ghi bàn độ hiếm thấy chu dương khẽ động hắn liền nhảy dựng lên trọng tài nhìn đủ d ạ n trực tiếp sinh nện tại chu dương trên thân sau lập tức vang trạm canh gác đủ dạn ừ ngươi không dám ở trước mặt ta ném rổ là như thế này a ha ha không nghĩ tới cũng có ngươi không dám chu dương ta không dám ta không dám theo ngươi được thôi đủ dạn g i a hỏa này có khi nói chuyện để người không biết nên làm sao về hai người vừa nói vài lời đủ dạn đồng đội cùng h t s ầ n dọc kẹt đồng đội liền đến bọn hắn lo lắng lúc này hiện trường hai đại chủ lực phong vị cầu thủ cứ như vậy đánh lên hôm nay tranh tài đã có hai lần suýt nữa ra tay đánh nhau đỗ bất làm cái đều trở về thủ thế nhưng ánh mắt còn không thể rời đi chu dương cái này bên trong tại tây bộ hắn hiện tại muốn đối mặt đối thủ lớn nhất hẳn là chu dương không bao lâu chu dương tại phạt rổ tuyến bên cạnh ba phạt đều trúng tự nhiên ổ cỡ lạ hổ mạc city t h ầ n đờ f e n s hâm mộ bóng đá là không nguyện ý thấy cảnh này lúc này hai đội so phân đội ngang quý sau thi đấu vòng thứ nhất trước sáu trận đấu bên trong ổ cỡ lạ hổ mạc city t h ầ n đợ đều biểu hiện ra bọn hắn xuất sắc nửa hiệp sau khống t r à n g năng lực nhưng hôm nay tựa hồ bọn hắn có chút mất được rồi chu dương hắn không mệt mỏi sao tranh tài đến bây giờ chu dương một mực không có đi nghỉ ngơi trên người hắn lúc này đã bắt đầu đổ mồ hôi nhưng mảy may không nhìn thấy hắn dáng vẻ mệt mỏi coi như trang cái này cũng giả bộ rất giống đi mahasan dọc kẹt bên này chu dương lúc này quả thật có chút mệt mỏi nhưng cùng cấp b tư chất là khác biệt lúc này đã cấp a tư chất hắn chỉ là cảm thấy tương đối m ỏ i mệt mà thôi còn chưa tới trạng thái d ư ớ i h à n g thời điểm hắn không biết lúc nào trạng thái của mình sẽ hạ xuống nhưng hắn nghĩ trước chống nổi cái này một tiết rồi nói sau từ khi lo sang dơ lết lạ cờ bốn một đào thải đối thủ về sau cổ bệ liền bắt đầu truy cái này hai chi đội bóng tranh tài hiện tại cổ bệ an tính xem tv bên trong chu dương gia hỏa này đã hoàn toàn không phải hắn vừa tới đến nờ bờ a lúc bên cạnh mình cái tia tiểu lắc đệ trước kia cổ bệ coi như tại truyền thông bên trên cũng đã nói chu dương khoảng cách siêu cấp siêu sao còn kém xa l ắ m đâu nhưng lúc này cổ bệ lại đi ước định chu dương lời nói hắn đã cảm giác đối phương tại tâm hắn bên trong có mấy phân vô cùng lớn ý tứ cùng đội bóng phối hợp tốt mình tiến công hiệu suất cao tại đối phương hai bốn tên phòng thủ cầu thủ bên trong tiến công cơ hộ như vào chỗ không người tổ chức đội bóng năng lực không tệ không tràn g năng lực tựa hồ lại tăng mạnh mấy phân mà lại hiện tại đi nhìn trận này trực tiếp cổ bệ cảm giác chu dương giống như là vĩnh viễn không biết mọi mệnh đồng dạng như thế giống hắn nếu như thiền sư muốn để hắn đánh đầy bốn tiết tranh tài hắn cũng sẽ một mực đánh tới cuối cùng chu dương fans hâm mộ bóng đá lúc này cũng đều rất lý giải a đẹo mạn huấn luyện viên nếu để cho thiền sư đi chọn có lẽ chu dương ý nguyên sẽ một mực đánh đến bây giờ có hắn tại trên sàn thi đấu đội bóng liền sẽ an tâm một chút chu dương ngươi hôm nay đừng nghĩ thắng được trận đấu này đu dằn nhịn không được chạy tới đối chu dương hung hăng nói đến tùy tiện tùy tiện độ thiếu lúc này có chút muốn muốn đẩy một đem chu dương nhưng ánh mắt quét đến vụ cận trọng tài sau lại đưa tay thu về chu dương biết đủ dạn hắn tâm bên trong nghĩ cái gì lúc này nếu như có thể nhớ loạn hạt tần dộc kẹt tâm thái hạ đần ở phía sau trận liền t r u y ề n bóng cho h uy o ít bờ d ọ c lúc này lỗ mũi phóng đại hắn hít thở mấy cái thật sâu sau không khí hiện trường lập tức cấm lên mọi người bao quát hạ sơn d ọ c kẹt đám cầu thủ đều biết hắn muốn làm gì Ngoại bờ d ọ c lên nhanh tiến lên tại qua rơi làm gì bà ti ở sau tại r i ê n mình kia bên trong trực tiếp tiếp một cái nồi l ẩ u bà ti ở vừa rồi phạm uy trọng tài lúc này ra hiệu uy thiếu cảm xúc ổn định một chút để hắn nhìn xem sàn nhà nơi này là chỗ nào bên trong k h i phải ngươi đến nói cho trọng tài muốn làm gì ngươi cũng biết cái này bên trong là ai sân nhà ta muốn hắn bà ti ở phạm uy hắn vừa mới vốn là phạm quy n g ư ơ i đ ừ n g cả ta h ẹ t bờ rộng lúc này đã vô cùng phẫn nộ hắn một đem suýt nữa đem đỗ thiếu đẩy nã g xuống đất ba tên trọng tài lúc này lập tức tụ lại với nhau cuối cùng cho h ẹ t bờ rộng một lần kỹ thuật phạm quy nhưng ở tạm dừng qua đi uy thiếu y nguyên lưu tại trên sàn thi đấu thời gian của bọn hắn không nhiều sơ c ố t cũng coi trước gấp hắn ở đây bên cạnh cùng y nói ít thanh â m rất lớn mà tại tạm dừng bên trong h ẹ t bờ rộng tỉnh táo một chút không có tại đi tìm trọng tài phiên phức uy sau thi đấu đến cuối cùng trên cơ bản trọng tài cũng không thế nào thổi chu dương trúng đích một cái ba phân sau hà sân dộc cắt lại đem so phân cho truy trở về dẫn trước một phân tranh tài lập tức liền phải kết thúc hà đần không cẩn thận xuất hiện một lần sai lầm sau đó scola tiếp vào chu dương t r u y ề n bóng sau trúng đích một cái d ẫ m tuyến hai phân đối phương lập tức sẽ tạm dừng tranh tài sau khi trở về đủ dạn trên ngựa hai mươi b ố giây thời điểm tại bạ t h ở trước mặt trực tiếp làm cho đối phương phạm quy cũng ba phân trúng đích sau đó đưa bóng phạt tiến vào khoảng cách tranh tài còn có 0 đến mười giây lúc này hà sân dộc c ắ đã không có tạm dừng scola lập tức chạy đến bên sân hai đội cầu thủ đều chạy tới bạ vị ồ cỡ á i kia cuối tiếp k a cầm cầu cầu、thủ. Chu dương cuối cùng thủ. Dương vào s lạ hổ mạc city thận đờ fans hâm mộ bóng đá cảm thấy vừa mới đủ d ạ n đánh thành ba một thành công vãn hồi tranh tài thắng ván thời điểm tưởng rằng một kích trí mạng hiện trường cơ hồ tất cả ổ cỡ lạ hổ mạc city thận đờ fans hâm mộ bóng đá lúc này cũng bắt đầu gieo họ lôi đình sân nhà một mảnh g e o họ hải dương kỳ thật lúc này cho huston dọc két áp lực hay là không nhỏ bao quát hiện trường trọng tài nhóm vừa mới sờ có huấn luyện viên cũng cùng đám cầu thủ cương điệu Vô luận như tại h Chu Không phương pháp Chu nhận ánh không Chu chỉ ế tiếp biết nào muốn ngăn cản、chu、Dương? quản người dùng phương pháp gì. Chu Dương lúc này tiếp nhận bóng cùng cũng Dương muốn còn Lào Lào mắt. làm gì. gì, các lúc Lúc Di dưới Di đưa l ấy rổ có c h ú tất điểm thời gian、này. Tại t này. cả mọi người tập trung muốn đối chu dương cố ý phạm quy thời điểm lạo di tiếp nhận bóng rổ nhưng hắn tốc độ di chuyển cũng không có gì thay đổi tại hắn trong tay bóng rổ không có vượt qua ba giây liền lấy rất thấp cao độ đưa bóng chuyển đi đu gian lúc này sau khi thấy lập tức hiểu được tại hạ đần cùng uy thiếu còn không có điều cả phương hướng của mình mở truy thời điểm đỗ thiếu tăng tốc độ liền xông ra ngoài thời gian lập tức về linh chu dương tiếp lạo dị kích địa chuyền bóng lệch giờ điểm vứt bỏ khi hắn đã cầm lấy bóng rổ nhảy lên tới gần b ò banh vào dô thời điểm đủ dạn cùng chu dương đụng vào nhau sau đó chu dương bay ra ngoài xa hơn ba mét bóng rổ lên tiếng trả lời đánh tấm nhập giỏ trọng tài tiếng còi cũng văng lên đu dạn sáu phạm rời sân Vi thiếu tránh ra khỏi mình đồng đội đi lên trùng điệp đẩy đem tên kia trọng tài trọng tài không có phòng bị trực tiếp ngã trên mặt đất sau đó khắc một người trọng tài chạy đến trực tiếp làm cái động tác biên độ rất lớn thủ thế người đi ra ngoài cho ta một cái rất có khí thế thủ thế làm được về sau uy thiếu còn không có dừng lại hắn chỉ vào ba tên trọng tài chửi ấm lên cuối cùng bị đã cho phép ra sân ba tên dự bị hạ đần còn có ý bạ cả cho cản ra ngoài chu dương ghé vào tình trạng thượng k h á n vừa mới phát sinh một màn này hắn lúc này nội tâm bình tĩnh rất nhiều bởi vì mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào hắn chỉ có thể tiếp nhận ô cỡ lạc hộ mạc i、si、t y thần đỡ cái này mùa giải sát thực rất mạnh rất mạnh mạnh đến mức vượt qua dự liệu của hắn lão đại có lẽ chúng ta muốn đánh thêm lúc lào gì kích động xông lại đối chu dương nói đến ta nhìn chứ hẳn có lẽ ta có thể kết quả trực tiếp bọn hắn nhìn xem làm gì dĩu ta đứng dậy as có lạ lúc này cũng chạy tới nhân thể cùng lão dị một người một tay đem chu dương cho lôi dậy Ổ cợ lạ hổ mạc i t y t h u n đờ đám cầu thủ lúc này đều dùng c ử u thị ánh mắt nhìn chu dương chu dương giá hỏa này một người trực tiếp để đội banh của bọn họ hai viên manh tướng rời sân đù dạn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này tại tiếp nhận nhân viên công tác khăn mặt cùng đồ uống sau trực tiếp đem bọn hắn dùng sức ném ra ngoài vô luận chu dương phạt không phạt phải tiến vào quả cầu này bọn hắn ổ cợ lạ hổ mạc i t y t h u n d e lúc này đều đã nguyên khí trọng thương đỗ thiếu vô tâm tiếp lấy xem tiếp đi quay đầu chạy phòng thay quần áo bên k hắn thậm chí hiện tại liền tại phòng thay quần áo bên trong lưu lại ý nghĩ đều không có đu i ả n có lỗi với ta Vi thiếu vừa vừa trở về không lâu thấy một mặt xanh xám độ thiếu trở về hắn lúc này cảm thấy có chút xin lỗi hắn dù sao nếu như đánh thêm lúc thi đấu lời nói hắn còn có thể tại trên sàn thi đấu tranh thủ một chút hiện tại tranh tài liền thừa hạ đần tại kêu bên trong nếu như thêm lúc thi đấu đánh lên rất khó cam đoan đội banh của bọn họ có thể thắng dưới h u d s o n e jacket c h u dương an tĩnh đi tới hiện trường fans hâm mộ bóng đá nâng bảng hiệu lúc này ngựa bên trên tiến hành thay đổi tranh tài đến cuối cùng fans hâm mộ bóng cùng bao nhiêu năm lúc trước thân sĩ、si、ợt lệ tốc độ siêu thanh đội đến bây giờ ổ cỡ lã hô mạc i t y thunder đội bóng lúc này mới dần dần tìm tới cảm giác cái này mùa giải bọn hắn yêu cầu không nhiều có thể tiến vào vòng thứ hai là được h o u s tân dậu kẹt thực lực rất mạnh t h ắ n g bọn hắn dưới mùa giải bọn hắn liền có tội trọng yếu nhất chính là hiện tại h o u s tân dậu kẹt có bên trên mùa giải tổng đội vô địch chu dương ở đây chu dương lúc này ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy phản quang cường độ không nhỏ bảng hiệu chính đối hắn bảng hiệu lúc này rất sáng chu dương nhìn một chút thậm chí có loại cảm giác mê man hắn cùng bên cạnh trọng tài r a hiệu dưới nói có thể hay không để f a n s h â mộ m bóng đá nâng bảng hiệu đổi một chút tối thiểu ngươi q u a y nhiễu lời nói đường dùng loại này phản quang cường độ rất lớn bảng hiệu dĩ vãng chu dương cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này bảng hiệu nhưng trọng tài r a hiệu hắn phạt rổ cũng không để ý yêu cầu của hắn lần này mặc dù khá hơn một chút nhưng chu dương cảm giác nếu như hắn ném quả bóng này trên cơ bản rất khó trúng đích bảng hiệu phản xạ tia sáng tại ảnh hưởng hắn ạ đẽo mạn lúc này đã cùng ở đây bên cạnh hai gã khắc huấn luyện viên tranh luận chu dương lại vận mấy lần bóng sau đó nhắm mắt lại vừa mới hiện trường tiếng hoan hô còn rất lớn rất kịch liệt mà lúc này thanh â m cường độ rõ ràng hạ xuống một chút không ít lôi đình phen hâm mộ bóng đá tại khán đài kêu bên trong không hiểu kinh ngạc còn có lớn tiếng mắng lên mà một chút tâm lý năng lực chịu đựng có chút yếu đã khắp lên chu dương tại bình thường thời điểm cũng có huấn luyện phạt rổ đã t r ọ n tròn mắt ném rổ có mạnh như vậy phản quang bảng hiệu tại trở ngại lấy hắn vậy liền nhắm mắt lại ném đi lúc này tránh mắt chu dương y nguyên có thể cảm nhận được nhất định sáng ngời tại chiếu vào hắn nhưng so sánh vừa rồi đã nhu hòa rất nhiều house tân d kẹt đám cầu thủ tâm đều treo lên lúc này bóng rổ thoát ly chu dương hai tay xét qua có chút bình thẳng đường vòng cung sau đánh tấm n h ọ p giò hạ đần thấy cảnh này sau trực tiếp đặt mông ngồi xuống tình trạng bên trên lão nhân thấy tranh tài đã thắng được đến dùng sức nhìn bên người hai vị trọng tài sau muốn đi qua cùng s ở c ố t nắm tay k h ă n g k h ă n g có thể đem bọn hắn huston d ọ c kẹt bức bách đến một bước này mà lại đội bóng chủ lực nhóm lại còn trẻ như vậy hắn xem như làm rất lợi hại nhưng đi hai bước sau lão nhân nhìn thấy bờ d ọ c huấn luyện viên tại k i a bên trong hai tay chống lạnh thật lâu nhìn chăm chú nhớ phân khí một trăm mười hai một trăm mười một thời điểm lão người vẫn là dừng bước xem ra huston dốc lúc này nhàm chán cầu thủ hay là huấn luyện viên đều trầm mặc hiện trường fans hâm mộ bóng đá phát ra thanh â m cũng yếu rất nhiều có lẽ mười phân mười một bảng bóng rổ hai kiến tạo đủ dàn hai mươi sáu phân tám bảng bóng rổ ba kiến tạo bốn cắt bóng hai mũ vai bảy phân năm bảng bóng rổ một mũ uy thiếu hai mươi một phân bốn bảng bóng rổ năm kiến tạo hạ đ ầ n mười sáu phân ba bảng bóng rổ bảy kiến tạo bọn hắn đã rất hết sức nhưng cuối cùng vẫn là bị h ạ s tần dọc kẹt kết thúc cộ bé nhìn thấy chu dương cùng lào di tại không trung va chạm diều minh cùng scó lạ ôm huấn luyện viên tổ bên kêu cao hứng thần sắc còn có hạt dọc kẹt chủ A đèo tiêu dùng trực tiếp tắc không biết vì cái gì nhìn thấy huston dọc kẹt tấn cấp để san antonio sở tơ còn có los a n g e r s lết lạ cờ bên này tâm bên trong cũng không lớn dễ chịu tựa hồ cái này mùa giải chỉ cần không có chu dương bọn hắn liền có thể trôi qua dễ chịu một chút những năm này cố bệ bộ bộ vịt bọn hắn đối chu dương cảm giác đều có bóng ma tâm lý tiểu t ử này quả thực là rất nhiều đội bóng kẻ hủy gì ta trải qua trận này hiện trường lôi đình fans hâm mộ bóng đá đối chi này đội bóng cách nhìn cũng phát sinh cả i biến đủ dàn rời đi đấu trường sau liền uy hiếm thấy qua hắn còn lại cầu thủ đám huấn luyện viên còn làm việc nhân viên cũng không biết hắm đi đâu bên trong tâm tình thay đổi rất nhanh tới quá nhanh độ thiếu lúc này cảm giác cần tự mình một người tỉnh táo một chút tại xe taxi bên trong hắn chỉ ở lái xe cha hỏi bên trong nói một câu nói ngươi nghĩ thoáng đến đó bên trong đều được diêu minh m ộ ư ơ i bảy p h â n m ộ ư ơ i năm bảng bóng rổ bốn kiến tạo bảy mũ chu dương ba mươi sáu p h â n m ộ ư ơ i một bảng bóng rổ m ộ ư ơ i hai kiến tạo hai mũ năm cắt bóng s c o t l a m t mươi sáu p h â n ba bảng bóng rổ năm kiến tạo lao dĩ m ộ ư ơ i hai p h â n năm bảng bóng rổ bảy kiến tạo martin m ộ ư ơ i tám p h â n một bảng bóng rổ hai kiến tạo tại chu dương trước mặt đủ d à n cái này mùa giải y nguyên chỉ có thể là cái vai phụ còn có antony đều đã tại vòng thứ nhất liền bị đào thải sau trận đấu truyền thông bên trên cũng đem jem cùng chu dương ảnh chụp thả đi lên lúc này toàn liên minh bên trong phi thường có thể đánh hai vị phong vị cầu thủ là thuộc lẹp d ô n cùng chu dương cái này mùa giải đánh đến bây giờ jem đã đối với mình từ cỡ l ệ vệ lẹn đi tới miami thì không có quá nhiều ấy này ý nghĩ càng nhiều ý nghĩ là thế nào trước đánh bại cái này mùa giải đánh rất không tệ b ộ tần x e o tit nếu như nói nằm ngang ở trước mặt bọn họ đại sơn là b ộ tần seo tit lời nói như vậy lúc này hà sơn dọc k ẹ phía trước có lẽ đối thủ lớn nhất chính là vòng thứ hai san antonio sởpơ san antonio sở đ ô n g bộ bên kia vòng thứ nhất trận đấu thứ nhất do sở liền thụ thương trực tiếp mùa giải thanh lý cái này mùa giải cùng đại chúng nghĩ không giống nhau lắm chica go bùn fans hâm mộ bóng đá trên cơ bản nghĩ đều là chica go bùn sẽ tại vòng thứ hai cùng bộ tần set h ị t gặp nhau trận đấu này sẽ rất mấu chốt theo bên trên mùa giải do sở dẫn đầu chica go bùn đánh bại bộ tần set h ị t nước tiểu tính cái này mùa giải nếu như bọn hắn tấn cấp vòng thứ hai sẽ cùng bộ tần set h ị t nhóm đến trận át chiến nhưng tình huống rất khiến người ta thất vọng trận đấu cùng orlando mạt tranh tài do sở liền trực tiếp thụ thương rời sân sau đó Orlando mặt cùng Chicago bùn tranh tài cuối cùng lệ bốn một đào thải bên trên mùa giải h ắ t mã đội bóng Chicago chicago bùn cái này mùa giải Chicago bùn nội bộ nghe truyền thông nói là không thế nào yên tĩnh qua dấu sở đ ố i chủ xoáy sau lại đ ố i cầu thủ tình huống như vậy để người nhớ tới trước đây ít năm cô bé vòng thứ nhất kết thúc sau đông bộ tựa hồ cục diện đã rất xác định đó chính là b ù tần sétis ệ sẽ cùng Orlando mặt đội đánh một trận mà atlanta atlanta hàs muốn cùng mi ami hít quyết đấu mặc dù atlanta hàs cùng Orlando mặt đội đều rất lợi hại nhưng khi bọn hắn đối mặt đông bộ thứ nhất cùng thứ nhì thời điểm hay là lộ ra hơi nó nứ mà tây bộ tranh tài liền tương đối có ý tứ theo dân mạng cùng truyền thông đã nói chính là ổ cỡ lạc hộ mạc city thẫn đỡ cái này mùa giải rất mạnh nhưng cuối cùng bọn hắn tựa hồ hay là thua với kinh nghiệm không đủ house and j o k ẹ t là quý sau thi đấu chi thứ nhất xếp hạng không cao lại đánh bại đối thủ của bọn họ đội bóng dạng này house and j o k ẹ t không lâu liền sẽ cùng thông thường thi đấu xếp hạng thứ nhất san antonio sở tơ tranh đoạt ra biên quyền mà l ạ cỡ c cùng đã lạt mạ vợ d ị sẽ đánh cuộc tranh tài vòng thứ hai vốn mùa giải đã lạt mạ vợ d ị thực lực rất khủng bố mà cái này mùa giải thiền sư giắt sơn trở về cũng cho los a n g g lết lạc cỡ gia tăng không nhỏ đ thiền sư vừa về đến thông thường thi đấu mùa giải kết thúc sau los a n g e l e s lá cờ xếp tại tây bộ thứ ba một cái mùa giải los a n g e l e s lá cờ trừ lao tướng bên ngoài cái khác cầu thủ là rất ưa thích giác sơn huấn luyện viên vị này huấn luyện viên thông thường thi đấu bên trong tranh tài lúc nhiều khi là thật mặc kệ a tại bên trên mùa giải bị bờ dân các loại huấn luyện còn có đội bóng nội bộ mâu thuẫn t r a tấn thể sát tinh thần m ỏ i mệt l ạ cờ đám cầu thủ vốn mùa giải đạt được không nhỏ bông l ỏ n g thông thường thi đấu đấu trường cơ bản đại bộ phận phân chia làm tranh tài tạm dừng nghỉ ngơi cái này hai khối lớn mà từ thiền sư trở về đội bóng mặc dù vẫn có một ít đội bóng huấn luyện nhưng trừ những n à y huấn luyện làm xong về sau ngươi muốn làm cái gì đều không ai quản đi tới tử kim vương t r i ề u đội bóng đám cầu thủ cũng đều rõ ràng chi này đội bóng là nở bờ a bên trong bị truyền t h ô n g cao độ chú ý đội bóng một trong tự nhiên là có cầu thủ sẽ đi bỏ công sức huấn luyện tại g i á c sơn làm huấn luyện viên là cờ thời điểm đội bóng đoạt được nhiều lần tổng quán quân bọn hắn cũng rõ ràng cái này mùa giải ý vị như thế nào làm không cẩn thận liền có thể từng đến một viên tổng quán quân chức nhận mang a nhưng bọn hắn muốn trước qua đạt kéo tư đạ lạt mạ v à dịp cửa này ta không cho phép các người gièm pha ta tru dương tổ bộ vịt lúc này ở tiếp nhận phỏng vấn thời điểm cười đối các phóng viên nói đến hắn bây giờ không phải là san antonio sờ tơ đối thủ lớn nhất sao có phóng viên kế tiếp theo hỏi bọn hắn hôm nay phát hiện láo gia tử hay là rất hay nói nhưng san antonio sờ tơ đám cầu thủ ngược lại là rất mỏi bệnh đang huấn luyện quán bên trong lục tiếp theo rời đi có phóng viên muốn tới gần đều bị cặn lại đội bóng từ lúc b ạ i memphis d i z z e li s sau liền bắt đầu tiến hành p h o n g bế thức huấn luyện từ đám cầu thủ trạng thái đến xem phóng bế thức huấn luyện cường độ hẳn là không tiểu tây bộ vít từ vòng thứ nhất tranh tài bắt đầu liền đã tại chuẩn bị cùng hassan dọc kẹt đối kháng nếu như bọn hắn đối mặt cái thứ hai đối thủ là lôi đình lợi nói vậy cái này mùa giải đối với tây bộ đến nói đối thủ lớn nhất chính là laker nhưng hassan dọc kẹt hiện tại tân cấp bọn hắn trước mắt lập tức liền có thêm cái cường địch memphis jr li est tiểu g ạ xô năng n lực rất giỏi nhưng là vô luận là đội bóng đối với cầu vận chuyển cầu thủ phối hợp còn có kinh nghiệm của bọn hắn đến xem đều muốn yếu như vậy một chút mà hassan dọc kẹt liền khác biệt vốn mùa giải truyền thông đội cho hassan dọc kẹt hình dung tương đối có ý tứ nói bọn hắn lót xăng dơ lết lạc cờ cái này mùa giải vô luận là đội hình chủ lực hay là dự bị nhóm phát huy đều phi thường tốt nhưng bọn hắn toàn bộ thông thường thi đấu cùng san antoni o s p t r so vẫn là phải yếu không ít mà hassan dốc kẹt bên này một mực không có bao nhiêu khởi sắc mặc dù hassan dốc kẹt băng ghế chiều sâu đủ rồi nhưng ở trên sàn thi đấu có khi phải phân phương diện là cái vấn đề đội bóng có khi có chút quá ỷ lại riêng m ì n h cùng chu dương hai tên cầu thủ cái này cũng cho cái khác đội bóng một cái cơ hội ô cờ là hộ mạc i t y thần mặc dù bại nhưng bọn hắn cho san antoni ô sở tơ không ít có thể tham khảo đồ vật tại phỏng ư n vấn t c lúc lao gia k h tử cũng nói đùa nói tây bộ hiện tại cũng xuất hiện hai vị không sai phong vị cầu thủ một cái là an tôn nghi một cái là thuộc chu dương đủ d ạ n nhìn thấy đoạn này phỏng vấn video thời điểm tức giận đến răng trực dương dương tây bộ mạnh nhất phong vị cầu thủ bên trong thế nào cũng hẳn là có hắn đủ dạn một vị trí a chu dương làm ấy năm gần đây bên trong dần dần bắt đầu tấp nập xuất hiện tại chúng ta tầm mắt bên trong một tên châu á phong vị cầu thủ hắn không đến nba ở ờ thời điểm chúng ta liền chú ý đến hắn trước kia nói los angeles là cờ mất đi chu dương là tổn thất của bọn họ hiện tại xem ra chu dương tự thân giá trị đã vượt qua rất nhiều người tại hắn vừa tiến vào nba ở ờ lúc dự đoán đi lần này bộ vịt ạ i tiếp nhận phỏng vấn lúc vẫn là đem hasten dộc kẹt khen một lần nhưng ở cùng các phóng viên giao lưu thời điểm lão nhân cảm thấy một ít lời không phải trò đùa hào sân dâu kết quả thật có chút địa phương làm rất không tệ hào sân dâu kết đám cầu thủ lúc này cũng không có gì lời oán giận kỳ thật bọn hắn nghĩ tại thắng lôi đỉnh sau nghỉ ngơi thật tốt một chút nhưng ạ đ è o mạn sớm thông chi bọn hắn tranh thủ thời gian tại hắn quy định thời gian bên trong nghỉ ngơi thật tốt bởi vì lập tức đội bóng liền muốn bắt đầu đầu nhập huấn luyện kế tiếp đối thủ nhưng không thể coi thường bọn hắn là san antonio sờ tờ san antonio sờ tờ vốn mùa giải thông thường thi đấu bên trong tiến công liền có thể làm cho đối phương đội bóng phát điên đội bó t r ư ơ n g 4 ố n b ư ơ ứ c bách san antonio sơ tơ đối với thứ một vòng đấu huston dọc kẹt đến bây giờ còn không thế nào khôi phục lại đâu thủ vòng quý sau thi đấu huston dọc kẹt cùng lôi đ ỉ n h đánh bảy trận là tám tổ trong trận đấu thời gian dài nhất mà lại ở trong trận đấu nhất là sau tiếp theo thời điểm không ngừng xung đột đối với huston dọc kẹt đến nói bọn hắn hiện tại rất ghen tị ổ cờ lạ hổ mạ ct thần đờ mặc dù không có tấn cấp nhưng bọn hắn lúc này đã nghỉ đu gian lúc này biến mất có báo nhỏ tin tức nói hắn tại đem k h u y ê một chút màuồng phòng nhỏ bên trong g i qua nhưng tin tức này mặc dù rất kinh bạo nhưng không có ngay lúc đó ảnh、chủ. cho nên fans hâm mộ bóng đá hoặc xem náo nhiệt cũng chỉ là suy đoán mà hẹn bờ dốc lúc này đã lữ hành đi một người mang theo kính dâm lớn ăn tính tại bờ biển hưởng thụ lấy ánh năm m tám cũng có lẽ bây giờ đối với ổ c ờ lạ hộ mạc t thẫn đờ đến nói cần nhất chính là b ô n g lỏng điều chỉnh sau đó tiến vào đến hạ cái mùa giải lần này bị hassan d ọ c kẹt tại sân nhà đánh bại đối với bọn hắn đến nói là cái sự đá kích không nhỏ tốt quý sau thi đấu một vòng này kết thúc sau còn có vòng tiếp theo sau đó lúc này trận chung kết đâu cho nên vừa mới bắt đầu ta hôm qua cũng cùng các ngươi nói qua trận đấu này còn có hạ tràng ta không yêu cầu các ngươi nhất định có thể thắng dưới san antonio scepter nhưng muốn đem ta ý nghĩ quán triệt x u ố n g dưới ta muốn nhìn hiệu quả như thế nào a đéo màn tiến vào phòng thay quần áo cùng mọi người trò chuyện trong chốc lát sau lại nói ra đó chính là haston ọ c k ẹ t dự định đánh đòn phủ đầu dùng tốc độ tranh thủ có thể cùng san antonio scepter có chút qua phân phối hợp hướng loạn sau đó mượn cơ hội thắng được san antonio scepter ý nghĩ này haston ọ c k ẹ t huấn luyện viên tổ bên kia cùng bình thường rất không giống không có, có dị nghị mọi người đối với lão nhân nghĩ ra phương pháp này đều biểu thị rất hài lòng từ khi ngươi đi tới nở bờ a về sau chúng ta giống như liền có một lần tiến vào trận chung kết a vậy vẫn là ngươi đi đông bộ memphis z i z e r liet sự tình a bộ bộ vịt nhìn thấy chu dương tại kia bên trong làm nóng người sau cười đi qua đối với hắn nói không sao cái này mùa giải các ngươi cũng vào không được tây bộ trận chung kết chu dương không có chút nào khách khí dùng lời nói trực tiếp đỗi lao nhân một chút ha ha ha ha ha trẻ tuổi thật sự là tốt có lẽ đi chu dương chúng ta tranh tài thấy bộ bộ vịt nói xong sau cùng lời nói sau hiếm thấy thu hồi tiếu d u n g quay người đi trở về đột cân cùng gì nào bị l ụ bọn hắn còn tại kia bên trong nói bờ đâu nhìn thấy bộ bộ vịt nổi giận đùng đùng đi về tới sau lập tức tạm dừng vừa rồi nói chuyện phiếm nội dung đ ù n g cần nhìn lao ra t ử một chút càng là không dám xem lần thứ hai trực tiếp quay đầu trang làm cái gì đều không có phát sinh tại san antonio sờ tơ cho dù bộ bộ vịt thật sự tức giận đám cầu thủ nội tâm cũng có thể nói là không có gì gần sóng bọn hắn từ tranh tài ngay từ đầu liền đã chuẩn bị kỹ càng phải đánh thế nào mà lại trên cơ bản không kém là bao nhiêu cái này chu dương hiện tại thật là đủ không a d ê m cùng chúng ta đánh cái này mùa giải bọn hắn mi a mi h ị c cũng không có thắng nổi một trận lao nhân lúc này còn có chút tức giận cùng huấn luyện viên tổ kia vừa nói hắn nói cái gì chủ soái trong đó một vị trợ lý huấn luyện viên lúc này có chút hiếu kỳ nói đến hắn nói cái này mùa giải chúng ta đừng muốn tiến vào tây quyết t ố t ta muốn để bọn hắn nhìn xem chúng ta thực lực coi là chúng ta làm ấy năm trước đạ lạc mạ vờ gì đâu hát mạ không phải dễ làm như vậy hay là chú trọng cầu vận chuyển tiến công hiệu suất cũng muốn đánh ra đến lao nhân lúc này hai tay đút túi đi đến bên sân cùng san a n t o n i o sở tơ chính làm nóng người đám cầu thủ nói mọi người quay đầu nhìn biểu thị n g h e tới ạ đẹo mạn không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cùng san antony ô sở tơ tranh tài chi này đội bóng để hắn hiện tại còn cảm thấy lòng còn sợ hãi thậm chí có lúc lão nhân nhớ tới san antonio sở tơ liền sẽ cảm thấy năm nay tổng quán quân hẳn là san antonio sở tơ mặc dù bộ tần s ắ thịt bên kia đám cầu thủ thực lực không thể chê nhưng san antonio sở tơ phối hợp cùng bọn hắn cầu thủ đội hình thật đã tới mức nhất định đã lạt mạ vợ d ị c cùng los a n g e l e s la cờ ngày mai tranh tài đã lạt mạ vợ dịch chi này đội bóng tiến công rất sắc bén mà los a n g e l e s la cờ bạn thiền sư tại bọn hắn đấu pháp cùng tiến công trở nên càng thêm vô hình lúc này los a n g e let la cờ có tính không là khác một chi san antonio sở tơ đâu cái này hai tri đội bóng như thế nào house and ọ c k ẹ t tấn cấp vô luận là cái k i a m ộ t tri đội bóng đều đủ bọn hắn chịu nhưng lo s a n g rơ lết l à c cờ tựa hồ càng khó một chút mà đã lạc mạ vợ dị tiến công cũng mười điểm sắp bén không thể khinh thường tốc độ đạt tới nhất định thời điểm không cần vội vã đi phải phân nhất định phải tìm đúng cơ hội tại đi phải phân từ dị vãng tranh tài đến xem san antonio sở tơ tiến công trạng thái là tương đối ổn định nếu như chúng ta làm không tốt cái này cũng là không được house and joket đám cầu thủ một bên làm nóng người một bên nghiêm túc nghe chỉ có lào dị cùng hạ sạn quay đầu nhìn lao nhân h ạ đèo m nay lúc này nhưng gật gật đầu, s u x o a người lại cùng lại hassan u luyện ấ n viên tổ bên i tổ k nói chuyện tiếng Không bao lâu hiện đi. lâu trường bao s sấn hâm mộ bóng hoan bắt đầu hoan hô lên. Hôm nay, dọc c á t đội hình là diêu minh chu dương bùi incher lão d ị cùng martin bộ này đội hình bùi incher lão d ị tốc độ của hai người cũng có thể mà chu dương cố có không tệ năng lực tổ chức diêu minh cùng martin ném rổ độ chính xác đều không thấp có thể nói hôm nay tranh tài bắt đầu hassan dọc cách liền muốn cùng san antonio sở tơ hảo hảo liệu một phen san antonio sở tơ đầu này đội hình ra sân theo thứ tự là đúng cần bảo so d ì n à o b i lee baker anderson bọn hắn có thể cam đoan hoàn toàn như trước đây thực lực phát hiện không có chỉ cần một tri đội bóng co chu dương tại tri đội ngũ này thực lực đều sẽ tăng cường rất nhiều đồn cân lúc này đối d ì n à o b i l l y nói đến không k h ó lý giải liên cúng ngôi sao bóng đá đồng dạng một vị giỏi về tổ chức ngôi sao bóng đá trên cơ bản đều có năng lực như vậy Đo, đều nạ, ít đ là như thế đúng không ngươi làm gì tranh tài đâu d ì n à o b i l l y lúc này có chút dở khóc dở cười né tránh đ ồ n c ầ n đại thủ sau cười nói đến ta muốn nói a y nhà đứa nhỏ này đầu lại biến thông minh để ta sở đầu một cái nhanh chọc ta nói đừng làm rộn quý sau thi đấu a đại ca yêu đao lúc này cùng đồn cần sau khi nói xong hai người đều nợ nụ cười các đội hữu nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì ý trách cứ phải biết đội bóng tại tranh tài như vậy bên trong có một ít khúc nhạc dạo ngắn ngược lại có thể làm cho bọn hắn phân tán chút lực chú ý tại quý sau thi đấu bên trong vô luận là dự bị hay là trợ lý cầu thủ trên thân áp lực đều là rất lớn bọn hắn gánh chịu lấy huấn luyện viên đồng đội tầng quản lý phải thâm mộ bóng đá kỳ vọng cao đó chính là đào thải trước mắt đối thủ này theo trọng tài đưa bóng ném ra đồn cần cùng diêu minh lập tức nhảy dựng lên diêu minh đùn cân cầm tới bóng rổ sau ngay lập tức đem cầu dơ lên cao cao nhìn thấy r i ê u minh sau hướng về sau nâng hạng không r i ê u minh tên này cầu thủ vóc dáng quá cao đ ạ t cờ sau đó cầm qua đùn cẩn trong tay cầu sau hắn t s dọc kẹt cầu thủ lập tức nhanh chóng lùi về phía sau m a r t i n cùng bủ ỉn chờ hai người quay người chạy an đức xâm tiếp vào đ ạ t cờ chuyền bóng tại lạo dị kêu bên trong một cái giả thoáng l ử a gạt mở đối thủ sau trực tiếp đưa bóng ném tới đùn cẩn kia bên trong hạ tại đối mặt lạo dị thời điểm vẫn còn có chút cố kỵ giá hỏa này nếu như cuối cùng q ấ y nhiễu được hắn làm sao bây giờ pháo cỡ nhỏ vô luận là tố chất thân thể hay là tại trên sàn thi đấu trạng thái đều là không thể chê cầm qua bóng rổ đ ù n c ầ n nhìn xuống trước mắt sau trực tiếp cùng r i ê u m i n h một đôi một cuối cùng bóng rổ soát rỏ mà ra chu dương tại hai vị tiền phong trước mặt cầm tới bóng rổ sau vọt thẳng đâm ta trời ạ cái này cái gì tốc độ bất cơ mặc dù nhìn qua video nhưng ở bên cạnh hắn như thế chạy tới hay là dọa hắn nhảy một cái huấn luyện viên thủ vòng thời điểm cũng đã nói dựa theo thông thường thi đấu chu dương trạng thái đến xem bọn hắn là thắng không được lôi đỉnh nói cách khác chu dương tại quý sau thi đấu tựa hồ mới lấy ra thực lực chân chính của h ắ n mới xuất ra thực lực chân chính của hắn. giá hỏa này chẳng lẽ là ma q u ỷ sao b t c ơ một vừa đuổi theo một bên đáp lại đùn cần nói đến hắn là h ạ t s ầ n dầu kẹt hiện tại thứ nhì hạch tâm diêu minh có hắn về sau h ạ t s ầ n dầu kẹt thật sự là cường đại thật nhiều sở dĩ hai người một bên chạy một bên nói là bởi vì bọn hắn biết lấy tốc độ của bọn hắn là theo không kịp c h u dương giá hỏa này tốc độ đoán chừng cổ b ệ cùng bọa dạng này tuyển thủ có thể phòng được hắn a xem ra dưới mùa giải hắn muốn trở thành toàn liên minh duy nhất có thể cùng lẹp d ù n đối kháng cầu thủ bà cờ nhìn xem đùn cần trình diện một bên có chút không nguyện ý thừa nhận lần đầu sau đó đ hắn nhìn xem vừa mới chạy tới đùn cẩn lại nhìn một chút mình đồng đội bảo so cùng d ì n à o bị ly tranh tài so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn chua thoải mái a lần này bạt cờ không có lựa chọn chuyền bóng hắn đối mặt với m a r tin có rất lớn tự tin trực tiếp ở trước mặt hắn dùng mình tiết tấu đem đối phương tiết tấu mang chạy sau lập tức triệt thoái phía sau bước nhảy ném ba phân trung đích lao d ì cầm qua bóng rổ bù ỉn t r ở cùng m a r tin tại hắn hai bên tại m a r tin phía trước còn có chu dương hắn có thể đi tới dạng này đội bóng cảm thấy rất hạnh phúc lúc này ở trên sàn thi đấu cầu thủ mỗi một cái đều rất biết đánh bù ỉn nhưng sau đó bị bảo so ngăn lại chu dương tiếp vào hắn chuyền bóng sau vừa làm ra ném rổ động tác đột nhiên tại dưới rổ lên nhanh cái này liền có chút đáng sợ người đây là muốn hướng ra sân bên ngoài sao tại san antonio sở tơ đám cầu thủ có chút kinh ngạc vẻ mặt chu dương trực tiếp nhảy lên tại đùn cẩn bên người b ả o trừ cấm vân bởi vì vừa mới dùng sức hơi mạnh thân thể kém chút cùng mặt đất song song À đẽo mạn lúc này đã nghĩ đến cùng cái này mùa giải kết thúc sau mình phải lập tức cùng đội bóng nói chu dương tên này cầu thủ nhất định phải lưu lại mặc dù bên trên trong một vòng đấu bên trong tính ngẫu nhiên là có nhưng lão người biết nếu như không có chu dương lời nói làm không cẩn thận bọn hắn liền hay u ố n bị ổ c ờ l à h ổ mạ si t thân đờ đào thải chu dương ngươi thông thường thi đấu nấp rất kỹ nhà bạt c ờ lúc này cười đối chu dương nói đến ta nói ta quý sau thi đấu thời điểm đột nhiên muốn đánh ra thành tích như vậy các ngươi tin sao chu dương nhìn xem san antonio sở tơ bên kia đám cầu thủ nhất trí lắc đầu cảm thấy mình hỏi nhiều hơn bạt c ờ tiếp vào cầu sau chu dương đã qua nửa tràng yêu đao cầm tới bóng rổ sau đối mặt với chu dương trực tiếp châu âu bước qua rơi hắn lại qua rơi bủ ỉn trở sau tại riêu minh bên cạnh bên trên rổ phải phân yêu đa quả nhiên sắc bén vô song. chu dương vừa vừa đổi tới cho dù mình bây giờ đã là cấp t h á tư chất bình xét cấp bậc nhưng là đối mặt với dạng này tuyển thủ y nguyên không có biện pháp gì có thể bảo chứng ngăn lại hắn tại chu dương cái này bên trong gì nào bị lì tốc độ cũng là trở nên chậm nhưng hắn cùng san antoni o sờ tơ cái khác cầu thủ đều không giống yêu đao tốc độ muốn so san antoni o sờ tơ mau một chút mà lại chính hắn tiết tấu rất quỷ dị ngươi không rõ ràng hắn rốt cuộc muốn đi hướng cái kia bên trong đây là trí mạng nhất mà lại có khi coi như ngươi đánh giá ra hắn hướng đi nhưng cũng đã muộn muốn thăng chúng ta cái này mùa giải thử lại lần nữa nhìn tuất chu dương nhìn xem gì nào b i lì bình tĩnh đáp lại bên cạnh đồng đội nhìn thấy chu dương dạng này cảm giác mình tựa hồ cũng đã có lực lượng chu dương ta nhìn ngươi thời khắc mấu chốt hay là đến tổ chức tổ chức tranh tài đi san antonio sở tơ thực lực tổng hợp hay là không kém chúng ta nhất định phải gia tăng chú ý lớn diêu một bên chạy vừa hướng bên người chu dương nói nghiêm túc đến cái này ta hiểu rồi diêu minh đại ca ngươi liền các loại phải phân đi chúng ta nhìn một trận đấu xuống tới ai phải phân hiệu suất cao hơn một chút chu dương lúc này lập tức cười đáp lại đến diêu minh vừa rồi dàn dò t u t ta cùng ngươi so một so diêu minh ánh mắt sáng lên hắn đối với trận đấu này vẫn là chuẩn bị rất mạo x ứ n g phân nhưng muốn bảo hoàn toàn không có sầu lo là không thể nào lúc này hắn t s dọc k ẹ t đám cầu thủ đồng dạng tại trên sàn thi đấu chơi bóng đều tương đối nghiêm túc trước kia hắn t s dọc k ẹ t diêu minh mình ở đây dưới là thật sống động một người mà bây giờ đội bóng lại thêm ra tới một cái hắn cảm giác bên cạnh mình rốt cục có một vị lợi hại đồng đội loại cảm giác này có khi để lớn diêu cảm giác tựa như làm dạ đi trở về đồng dạng nếu như dạ đi không có thương tồn bệnh ảnh hưởng lời nói có dạ đi ở hắn dạc sẽ là cái d ạ g ì nếu như lúc kia chu dương còn có thể đến h đi c kém ra đi đến cái thực lực phương diện cũng rất tốt chu dương mấu chốt là chu dương có được hậu vệ phương diện tốc độ phản ứng cùng năng lực tổ chức các loại đặc điểm tại phong vị tuyến bên trên hắn lúc này đối kháng bảng bóng rổ cùng hiệp phòng làm cũng biết tròn bít méo tại hiện nay liên minh bên trong môi tri đội bóng cũng có ít nhiều sao động thời điểm chu dương cho hắn t s rộng kẹt bằng thêm một vòng bình tĩnh san antonio sờ tơ lúc này nhìn sang bọn hắn đã kinh biến đến mức nghiêm túc rất nhiều loại tình huống này san antonio sờ tơ đồng dạng tại tây quyết hoặc trận chung kết thời điểm mới có thể xuất hiện mà bây giờ xuất hiện là ở đây san antonio sờ tơ đám cầu thủ đã ý thức được nguy hiểm ắt cờ an t ĩ n h nhìn xem h t sơn dọc k ẹ t ở đây đám cầu thủ bảo so không bao lâu cầm tới bóng rổ sau cảm giác thời cơ không sai trực tiếp ném ném bị chu dương từ không trung trực tiếp đập tới bảo so còn không có lấy lại tinh thần chu dương rơi xuống đất trực tiếp ra tốc chạy tới lần này yêu đ a o hẳn là sớm đã có tâm lý chuẩn bị đón chu dương liền đổi tới không bao lâu chu dương cảm thấy mình tay bên trong không còn hiện trường tiếng hoan hô không có cầm tiếp theo mấy g i â y gì nào bị lì bị chu dương phản đoạn ắt cờ lúc này đã qua đến nhưng chu dương đối mặt với yêu đau cùng ắt cờ không chút nào hoàng thế mà một tên phong vị liền đối mặt như vậy lấy một tên hậu vệ cùng một tên số ba vị trực tiếp qua rơi bọn hắn sau hai tay bạo trừ cầm phân hai người phòng một cái còn không phòng được sao bộ bộ vịt ở đây bên cạnh lúc này có chút tức giận cơ hội như vậy thế mà bắt hắn cho là mất san antonio sờ tơ lần nữa cầm tới bóng rổ sau tốc độ rõ ràng tương đối vừa rồi nhanh hơn rất nhiều b t cờ đến trước trận nhìn qua rất có muốn xung kích hắn dọc cách nội tuyến ý tứ lập tức chạy đến góc đáy an đức xâm tiếp vào bạt cờ c h u y ể n bóng sau ba phân trúng đích 8, san antonio sờper phát hiện hiện tại bọn hắn muốn cùng hà sơn dốc két kéo ra so ở riêng nhưng trở nên khó rất nhiều chu dương tại trên sàn thi đấu nhìn chòng chọc vào bọn hắn mà hà sơn dốc két hôm nay chỉnh thể tốc độ tựa hồ cũng nhanh hơn rất nhiều cái này liền có chút khó giải quyết bù ỉn chơ nhanh chóng hướng về đến trước trận sau đó m a r t i n cầm tới bóng rổ nhưng hắn tại vận mấy lần sau không có ném lão di nhận bóng liền ném trực tiếp về một cái bà phân hà sơn dốc két lần nữa phản siêu san antonio sờper hai đội tranh tài ngay từ đầu liền đánh răng co khi san antoni o sờ tơ đám cầu thủ vừa dẫn bóng cũng muốn hơn phân nửa trận thời điểm bộ bộ vịt muốn một cái tạm dừng chương bốn trăm bốn mươi bảy hai loại đầu pháp hiện trường fans hâm mộ bóng đá cũng có chút không thích chứng house tấn dốc cách bắt đầu biểu hiện đích s ắ c thực tốt tranh tài nếu như vậy tiến hành tiếp lời nói san antoni o sờ tơ thật đúng là nói không nên lời cuối cùng ai có thể thắng được trận đ ầ u đâu tình huống như vậy không cần cùng đối phương liều mạng bởi vì hiện tại house tấn dốc cách trạng thái tại kia bên trong đâu các người coi như cùng bọn hắn liều cũng không nhất định có, thể có được kết quả mong muốn ta đối với tiếp xuống tranh tài là hao tổn cùng bọn hắn hao tổn s o đấu tiến công hiệu suất trận đấu tranh tài cuối cùng ngay tại song phương kịch liệt đọ sức dưới kết thúc 30, 29. d i ê u minh cùng chu dương hai người ném rổ tỷ lệ chính xác cao lạ kỳ mặc dù hà sơn dọc kẹt cái khác cầu thủ tại san antonio sở tơ phòng thủ dưới hiệu suất hạ xuống nhưng thủ tiết tranh tài y nguyên chỉ là lạc hậu đối phương một phân tiến vào hiệp hai giờ dạ ti ngươi nhiều thư giãn một tí c h u y ể n bóng phương diện trừ hạ sản đều có thể ngay lập tức đem cầu c h u y ể n đi không đến bị bất đắc dĩ không muốn chuyển bóng cho hạ tệ s e e d hiểu chưa biết chủ xoáy g i dạ ti lúc này tâm tình có chút loạn trả lời chắc chắn lấy đến quý sau thi đấu giờ dạ thì rõ ràng cảm nhận được các loại làm cho hắn mười điểm không thoải mái áp lực house n d ọ c kẹt đám này trẻ tuổi cầu thủ đi tới nờ bờ a quý sau thi đấu lớn nhất cảm thụ chính là sự tiến công của bọn họ trên cơ bản đều bị đối phương hạn chế rất lợi hại vậy thì tốt Bù ụ ỉn trở cùng m a r tin Y nguyên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đi được phân san antonio sở tơ hậu kỳ thực lực cũng không yếu chúng ta nếu như vậy cùng hắn cứng rắn hao tổn lời nói sẽ không quá chiếm tiện nghi cho nên hiệp ba cùng hiệp bốn chúng ta cũng sẽ cùng san antonio sở tơ làm tốt liều chuẩn bị diễu minh cùng lão gì hai người hạ tràng đội đi lên cầu thủ theo thứ tự là hạ sàn cùng giờ ra tì a đẽo m ả n tựa hồ biết đối phương dụng ý san antonio sở e tơ là rất có kiên nhẫn và cùng hắn nhóm tác chiến đội bóng c h ậ m g i chơi cùng trước đây ít năm vụ tạ giặt đội khác biệt chính là san antonio sở e tơ tiến công hiệu suất cùng toàn trận đấu xuống tới nhìn thấy tính ổn định là không có cách nào so lúc này lão nhân nghĩ tới chính là nhất định phải làm cho lớn r i ê u nghỉ ngơi một tiết tranh tài mới được hiện tại đội bóng bên trong có chu dương đâu lúc này tên này cầu thủ đạt tới loại trình độ này thật sự là không muốn nổi danh cũng khó khăn nói huston joket hiện tại hoàn toàn không đến nay chu dương là không thể nào cùng bên trên một trận đấu khác biệt chính là cùng san a n t o n i o sở tơ nhịp điệu thi đấu tương đối nhanh cho nên ý của ta là các ngươi nhất định phải đuổi theo hạ sản đi theo ta là được Giờ dạ thì ở trên trận sau nghe chu dương lời nói sau trọng trọng gật đầu mà hạ sản không làm ra cái gì đáp lại nhưng t ừ trong ánh mắt của hắn đã nhìn ra muốn cùng san a n t o n i o sở tơ liều chu dương nghĩ đến phía trước mấy trận đấu đến thế ngay tại lúc này chủ xoáy chủ yếu ý là duy trì hạ t sần rộng kẹt cái k h á c cầu thủ chiến lược trình độ thể năng giá trị một mực là không sai trạng thái tốt cùng đối phương c ù n nhau mà đoạn thời gian này liền từ chu dương một người dẫn đầu đội bóng ổn định cục diện kỳ thật đây là đối chu dương tên này cầu thủ lớn lao tín nhiệm trước kia lời nói huấn luyện viên trưởng sẽ đem trách nhiệm này phòng tại s c o t t l à cùng diêu minh trên thân diêu minh mấy năm trước tại quý sau、so、thi đấu bên trong dẫn đầu đội bóng đánh tới suýt nữa trực tiếp mùa giải thanh lý cuối cùng tại hành lang thông đạo bên trong làm chút kéo d ố i kế tục tiếp theo về trận đấu lúc kia đội bóng thật sự là cần diêu minh đến dẫn đội h n tại trên sàn thi đấu cũng đánh thời gian rất lâu chu dương mặc dù cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nhưng việc hắn muốn làm vẫn là rất nhiều Tại n ờ ba ờ bên trong các tri đội bóng lãnh tụ cấp cầu thủ cũng sẽ không nhẹ nhõm bọn hắn muốn nghĩ hết biện pháp dẫn đầu đội ngũ của mình tại một cái mùa giải bên trong tận khả năng đi được càng xa có cầu thủ chọn chúng tổ chức đội bóng có cầu thủ là người tiến công mỗi vị đội bóng lãnh tụ cấp cầu thủ đều có mình ý nghĩ ta chỉ có một người đi đoạt bảng bóng rồi đi h ắ n là luôn có thể cướp được mấy cái hạ sản vòng thứ nhất đi xuống lúc này tầm cảnh phương diện đã không có lúc mới bắt đầu như vậy nôn nóng cùng bất an hắn bởi vì có chu dương nói những lời kiêm mà lộ ra bình tĩnh rất nhiều đó chính là hắn đánh thành bộ g á n g dị kết quả sau cùng chu dương đều sẽ gọi được mình cùng riê min rất tốt hạ sàn ngươi liền đoạt bảng bóng rổ giờ dạ t h ngươi tại một chút thời gian cũng có thể ném mấy cái rổ không nên quá câu n ệ tại chỉ là tổ chức đội bóng c h u dương sau khi nói xong không có cùng giờ dạ t h muốn nói với hắn cái gì lập tức liền chạy tới một bên khác đi san antonio sờ tơ đội hình không thay đổi bộ bộ vị tại hiệp một kết thúc sau ý nghĩ lần nữa phát sinh biến hóa nhưng hắn không có cùng mình đám cầu thủ đi nói khi thấy hắn d ọ c kẹt đem riêu mình cùng lão gì hai tên cầu thủ thay đổi hậu tâm bên trong lập tức dễ chịu không b t cái này hạ đẹo mặn muốn tại ta sân nhà thắng trận ha, ha hắn suy nghĩ nhiều lão nhân hai tay đút túi sau đó lập tức đi trở về đi nhìn xem chiến thuật bạn tại k i a bên trong khoa tay mấy lần hắn tại nghĩ nửa hiệp sau làm sao nhất cổ tác khí cầm xuống huston j o k e t cái này mùa giải thông thường thi đấu san antoni o sở tơ có thể cầm tới thứ nhất không phải đồ d ỡ n đông bộ bồ tần sẽ tít chỉ thắng bọn hắn một trận mà miami thông thường thi đấu bị san antoni o sở tơ trực tiếp treo lên đánh từ san antoni o sở tơ xếp hạng t ỷ số thắng nhìn lại liền biết bọn hắn đội bóng tại thông thường thi đấu bên trong là kinh khủng bực nào tồn tại đội bóng tại một cái mùa giải bên trong tốn không ít thời gian chính là tôi luyện đám cầu thủ tại trên sàn thi đ hiện tại san antonio s ở tơ ba trận cầu thủ cũng có được không sai chiến lược nhưng bọn h ắ n lực chấp hành phương diện hơi có chút yếu mà đội bóng một trận cùng hai trận đều có tại cái khác đội bóng xem ra có chút qua phân phối hợp cùng tiến công hiệu suất đối phương đây là ý gì để r i ê u minh hạ tràng không phải cố ý thả chúng ta sao Gì nào bị l ý lúc này có chút không hiểu nhìn xem h ạ t s ầ n d ọ c kẹt hiệp hai đội hình nói đến ta không biết nhưng ta biết chính là h ạ t s ầ n d ọ c kẹt hai trận cũng rất lợi hại không nên coi thường đùn cần sau khi nói xong liền chạy hạ sản quá khứ bắt c ử a tại bên cạnh bọn họ cầm cầu không bao lâu liền qua rơi dở dạ tỉ nhưng đến dưới rổ đối mặt với chu dương hiệp phòng hậu chuyện cầu cho đùn cần cái sau trực tiếp ném ném cầm phân hạ s ả n lúc này có chút khó chịu nhìn xem những này sau đó theo đội chạy tới cùng đùn c ẩ n so ra hắn hạ s ả n ở trong trận đấu quả thực quá chậm thật sự là không có tương đối liền không có thương tổn nhìn xem đùn c ẩ n tại bên cạnh mình mười điểm bình tĩnh tiến công hắn chỉ có ao ớt phần chu dương cầm cầu hơn p â n nửa trận không bao lâu trực tiếp chuyền bóng đến hạ sàn kia bên trong cái s a đối mặt đùn cần trực tiếp để đùn cần lĩnh được phạm quy không có né trá dựa theo tiền phong tốc độ vừa rồi đùn c ầ n hẳn là có thể thoát thân nhưng hắn đối mặt chính là hạ sản tên này cầu thủ tiết tấu hắn còn không có k i a chuẩn trực tiếp cùng hạ tệ xì đờ đụng vào nhau lúc đầu bình thường tại thông thường thi đấu bên trong phạt rổ liền không cho phép lần này đối mặt với san antonio s p t r fans hâm mộ bóng đá t r ư ớ n g n g ạ i bảng hiệu hạ sản ném một cái nện giỏ mà ra cầu cùng một cái ba không d í n h hắn phạt xong cầu sau san antonio sở tơ bạt cờ hài lòng gật đầu sau đó tiếp nhận đồng đội phát bóng bạt cờ vọt thẳng đến trước trận chu dương lập tức trở nên cẩn thận chi này đội bóng nhưng cùng khác, đội bóng khác biệt bọn hắn sẽ không bị tùy tiện chọc giận. bởi ắ vì như vậy lời nói san antoni o sờ tơ ăn hắn điểm này h a s s o n dọc kẹt liền trực tiếp bị cáo ở hắn nghĩ đến nhất định phải làm cho hassan dọc kẹt cái khác đám cầu thủ cũng đánh lên mới được chỉ có đội bóng nhiều một chút nở hoa bọn hắn mới có hy vọng bóng rổ đi tới mát tin cái này bên trong Đối p hiệp ư ơ n San n n g lập tức t bị a o o do dự một chút, sau đó bị yêu đao Scepter sau bọc, chút, trực tiếp tiếp thì một cắt rổ ba bóng bị bóng giờ dạ dự nhận hậu đó yêu u y n đến mặt cỡ kia bên trong, cầu cỡ cái sau mặt kia l ậ tức vọt tới trước trận, tại cùng c hai u dương song song s u nguyên y bên trên rổ p h ả phân. Hiệp 37, 29. Hiệp 2 tranh tài đi lên h t sơn rộng c á c lúc này còn không có phải phân mà san antonio sờ tơ đánh ra một đợt bảy không tiểu cao chiều ra san antonio sờ tơ ở đây đám cầu thủ thái độ đều rất rõ ràng đó chính là bọn họ tại phòng thủ cùng trình thể tiến công hiệu suất bên trên đều đã trở nên mười điểm chú ý dựa theo lúc trước tổ vụ vịt nói chính là vô luận đối phương là cái gì đội hình cái gì chiến lược đội bóng đều muốn đánh ra tính áp đảo chiến lược trình độ một cái mùa giải đều như thế tới san antonio sờ tơ bên trên mùa giải liền khát vọng cái này mùa giải có thể cầm tới tổng quán quân n q u bọn hắn đã nhiều năm không có cầm tới tổng quán quân n q u tựa hồ chu dương đi tới nở bờ a sau bọn hắn vẫn không lấy được tổng quán quân n q u m a r t i n n g ư ơ i muốn tiến công a chu dương lúc này có chút nóng n ả y đối với hắn đồng đội nói đến lúc này ở trên sàn thi đấu muốn nói cho lực cầu thủ liền hai người bọn họ tiếp nhận mattin còn không tiến công kia trận đấu này trên cơ bản cũng sắp gọi tạm dừng vẫn là chu dương cầm cầu nhưng hắn phát hiện san antoni o sờ e t r đối với hắn phòng thủ một chút cũng không có thư giãn bù ỉn trở cuối cùng tiếp nhận chu dương t r u y ề n bóng sau trúng đích một cái cự ly xa hai p h ầ n house n d ọ c két căn bản không kịp phản ứng khi bọn hắn bắt đầu đuổi theo san antoni o sờ e t r thời điểm bóng rổ đã chuyển xa đến an đ ứ c xâm nơi đó đi cái sau trực tiếp nhảy ném ba phân trúng đích martin cùng chu dương liếc nhau một cái san antoni o sờ e t r phát hiện chu dương lúc này động tác rất nhanh tựa hồ hắn cũng muốn khoái công một cái cầu để san antoni ô sờ tơ đến trở tay không kịp khi san antonio sở tơ đám cầu thủ đều đ u ổ i theo thời điểm m a r tin trực tiếp tại vị trí trung tâm tiếp nhận chu dương chuyền bóng sau nhảy lên ba phân đánh tấm nhập gió đánh mấy hiệp đội ngũ của mình lạc hậu điểm số càng ngày càng nhiều mà chu dương lại không đi phải phân để h t ầ n dọc kẹt cái khác ở đây đám cầu thủ đều khẩn trương lên như thế đánh xuống bọn hắn liền muốn thua chính là tại áp lực như vậy d ư ớ i mà không phải có chu dương ta liền đứng xem so tại trạng thái đám cầu thủ cũng bắt đầu có chủ động tiến công tâm tình nhìn xem mình các đội hữu bắt đầu lục tiếp theo phải phân hắn cảm giác cũng là thời điểm an đức sấm dẫn bóng đến trước trận b ặ t cờ cầm tới bóng rổ sau tại giờ dạ t ỷ cùng mát tin bao bọc dưới thành công qua rơi hai người sau bên trên rổ phải phân lần này chu dương dẫn bóng trạng thái cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt tại san antonio sở t r sân nhà thậm chí có f a n bóng đá bắt đầu vì chu dương gieo họ nếu như nhìn qua chu dương tại đại học đánh banh f a n bóng đá sẽ phát giác chu dương từ đại học đến bây giờ hắn tiến công khí thế đều là nhất trí loại khí chất này tại không ít vô cùng lớn cùng ngôi sao bóng đá kia bên trong đều nhìn thấy thì như ai ở sân c ô bệ ra đi chỉ cần bọn hắn mở ra tiến công hình thức sau cầm liền là đối phương đội bóng ác lộng san antonio sở tơ đám cầu thủ đang từ từ lui lại lấy d ì nào bị lì tăng thêm tốc độ lui lại hai bước sau trở lấy chu dương quả nhiên chu dương dẫn bóng tần suất đột nhiên đột biến ở bên cạnh hắn bạt cờ trực tiếp bị lắc bay suýt nữa ngã xuống tại bảo so kêu bên trong chu dương ý nguyên tốc độ không giảm lúc này d ì nào bị lì đột nhiên xuất hiện muốn gây mất hắn trong tay cầu nhưng đột nhiên phát phát hiện mình lại còn là chậm cái này sao có thể chu dương tốc độ đã tới cái tình trạng gì rồi yêu đao tại bảo so sau lưng cất giấu đã bị chu dương nhìn thấy nhưng hắn lúc ấy trong lòng cũng có chút không chắc có thể hay không qua rơi dị nào bị lì phòng thủ ngay tại vừa rồi trong điện quang hỏa thạch chu dương rõ ràng có thể cảm giác được mình là có thể qua rơi yêu đao kia là gì não b í lì xuất hiện thời điểm chu dương mới phát hiện tốc độ của đối phương tại mình cái này bên trong vẫn là chậm vậy thì có hí chu dương làm ra nếm thử sau s á t thực qua rơi hắn bóng rổ tại chu dương tay bên trong lắp một cái hạ sản vừa đưa tay liền lấy đến chu dương truyền cho h ắ n cầu sau đó trực tiếp quay người ném ném rổ cầu đánh tấm trúng đích mà lúc đó đ ủ n cần đã tại không chung chuẩn bị cái chu dương tiếp nhận hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hạ sản tại bên cạnh mình phải phân rõ ràng có thể tự mình đi phải phân nhưng hết lần này tới lần khác muốn để cho mình đồng đội phải phân. nhưng g k í n l ú khi bộ hắn tại quý sau thi đấu lại đối mặt với có được chu dương hà sơn rộng kết h ú c nhưng lại không thể không dùng nhiều tâm một chút không sáu một đời bên trong xuất hiện năng lực tổ chức được vinh dự nạt người nối nghiệp cao mà không sáu năm tuyển tú bên trong để lão nhân cảm thấy có lẽ chân chính yêu n g h i ệ t cấp độ cầu thủ hẳn là là thuộc chu dương truyền thông bên trên cũng đối này thảo luận qua việc này đó chính là cầm không sáu một đời cầu thủ cùng không ba một đời cầu thủ làm sự so sánh tại tương đối bên trong h i ệ n nhiên bởi vì là không sáu một đời chu dương cầm tới quá nhiều mai tổng quán quân chức nhẫn tại quang mang trên sửa đổi tiểu hoàng đế mà không ba một đời trước mắt chỉ có tọa cầm tới qua tổng quán quân hay là tại bệnh viện bên trong nhìn xem chu dương dẫn đội lấy được tổng quán quân chu dương trạng thái để san antonio sờ tơ ở đây đám cầu thủ không thể làm gì cái này đúng là bọn họ đối mặt lẹp d ù n cùng cô bệ lúc xuất hiện qua cảm giác hiện tại chu dương cũng để bọn hắn có cảm giác như vậy nếu như nói trước kia chu dương còn để bọn hắn lấy là nhiều nhất là cái hai trận đội trưởng cầu thủ như vậy hiện tại chu dương đã không cần hoài nghi hạn tại toàn liên minh hẳn là đều tại đỉnh cấp hàng ngũ bên trong chỉ bất quá tại một cái mùa giải đánh đến bây giờ mọi người quan tâm hơn chính là chu dương có thể hay không kế tiếp theo duy trì ngay cả tiếp theo cầm tổng quán quân dạng này đ i chép h o u s tân dốc kẹp từ một chi liên minh hạng chót tây bộ đội bóng một đường đánh tới quý sau thi đấu vòng thứ hai tựa hồ cái này mùa giải chu dương cũng có thể dẫn đầu house nhưng rất không may bọn hắn sớm gặp san antonio s p t r san antonio sờ tơ chi này đội bóng đã không chỉ một mùa giải tại quý sau lúc trước nâng lên chu dương b ắt cờ chuyền bóng đến a n đ ứ c sâm kia bên trong đừng cần tiếp nhận bóng rổ sau hấp dẫn hạ sàn cùng chu dương phòng thủ hậu chuyện cầu đến yêu đào kia bên trong cái sau trực tiếp n h ả y ném ba phân trung đích chín phân phân kém bên trên trận đấu một mực ở vào rằng có hai chi đội bóng hiện tại phân kém lập tức kéo ra đến mười phân tả h ư u nhưng để fans hâm mộ bóng đá cảm giác tương đối kỳ quái là san antonio sờ tơ bên này đám cầu thủ lại không c ư i nổi tựa hồ lúc này tranh tài lạc hậu chính là bọn hắn đồng dạng. dơ dạ thì nhìn thấy san antoni o sờ e t r ghi bản sau trực tiếp chạy tới lúc này ở trên sàn thi đấu tựa hồ chu dương lúc này hậu vệ tổ chức bóng rổ lần nữa đi tới chu dương tay bên trong lúc này ở hậu trường hắn tiếp vào cầu thời điểm san antoni o sờ e t r bên kia cầu thủ đã bắt đầu co vào chờ lấy hắn qua đến rồi chương bốn trăm bốn mươi tám h o s â n dộc kẹt đấu trí phục nhiên bọn hắn chi tiết phương diện s á c thực xử lý rất tốt tại phối hợp cùng cá nhân phát huy bên trên đều rất ổn định ạ đẹo mạn lúc này ở buổi trình diễn thời trang trên có chút thất lạc hiệp ba tranh tài đội bóng hay là xuất hiện hy vọng nhưng cuối cùng một tiết đem k h ố n g vẫn là không có san antonio sở tơ trôi chạy cùng tự nhiên trận đấu này diêu minh cả t r à n g tỷ lệ chính xác cao tới 73%. chu dương tỷ lệ chính xác là 65%. h a i người hiệu suất có thể nói cũng rất cao diêu minh đánh 31 phần ba m giây chu dương đánh đầy toàn trường 48 phút đồng hồ lão nhân tại tranh tài kết thúc một khắc này ánh mắt bên trong quang tựa hồ ảm đạm một chút nhưng hắn cũng biết san antonio sở tơ hôm nay dạng này cao cấp phát huy nếu như không có chu dương cùng diêu minh hai người g ư ợ n g chống lấy tranh tài sớm đã không còn lo lắng hiệp hai so phân là năm m house and j o k ẹ t là hậu hiệp ba chính là tám mươi mốt bảy mươi chín house and j o k ẹ t chỉ lạc hậu san antonio sờ tơ hai p h ầ n nhưng cuối cùng tranh tài lấy một trăm mười bốn một trăm linh chín kết thúc ở đây fans hâm mộ bóng đá hôm nay có thể thể nghiệm đến trực tiếp nhất chính là thoải mái muốn nói house and j o k ẹ t mặc dù hôm nay có cầu thủ biểu hiện không phải quá tốt nhưng giống bạ tỷ ở phòng thủ scott là ba phân cùng châu âu bức còn có đội bóng martin nhanh chóng đột phân đều là đặc sắc xem chút tranh tài đánh tới mức này thật sự là không lỗ một bên là rất có thể gieo m i n đánh cái cuối cùng mùa giải tru dương ngay cả tiếp theo mấy năm tổng quán quân đều có hắn mà một bên khác là vốn mùa giải truy đuổi tổng quán quân san antonio s p t r san antonio sờ tơ bên này đồn cần 20 phân 10 bảng bóng rổ ba mũ năm kiến tạo bảo so 7 phân 6 bảng bóng rổ 6 kiến tạo dì nào bị lì 17 phân 3 bảng bóng rổ 2 kiến tạo bắt cớ 18 phân 2 bảng bóng rổ 9 kiến tạo an đức sâm 22 phân 5 bảng bóng rổ 3 kiến tạo đáng cầu thủ chỉnh thể phải phân tương đối bình quân mỗi một vị cầu thủ tựa hồ cũng là không sai người tổ chức đây là hạt sơn dọc k ẹ t lúc trước liền n g tới dạng này đội bóng nhược điểm của bọn hắn đến cùng là cái gì h o s â and j o k t s o song trận đầu sau có đều cảm thấy tuyệt vọng cố nhiên đội banh của bọn họ bên trong có liên minh đỉnh cấp tiền phong cùng chu dương tại nhưng tựa như cái này mùa giải miami hit mới xây dựng tam cự đầu như thế bọn hắn thực lực mạnh không mạnh không phải là đồng dạng tại thông thường thi đấu bị san antonio sờ tơ các loại đánh d i ê u minh 19 phân 9 bảng bóng rổ sáu mũ chu dương 30 phân 7 bảng bóng rổ tám kiến tạo scot là 17 phân 5 bảng bóng rổ ba kiến tạo lao dĩ m ộ i n ă phân 3 bảng bóng rổ năm kiến tạo martin m ộ phân h bảng bóng rổ ba kiến tạo đội bóng trên giới hiện tại cũng xa vào đến cương trong cuộc đi không bao lâu trận thứ hai tranh tài tại san antonio sở tơ sân nhà h a s s ầ n dọc kẹt cuối cùng lấy 97, 133 b ạ i bởi san antonio sở tơ trận đấu này san antonio sở tơ như có thần trợ biểu hiện để bộ bộ vịt đều có chút mất tự nhiên bởi vì theo yêu cầu của hắn đội bóng cũng liền có thể được cái 105-115 ở giữa điểm số đi nhưng san antonio sở tơ cầu thủ tại trận thứ hai tranh tài bên trong hiển nhiên là cùng h a s s ầ n dọc kẹt kìm nén k ỉ n h bởi vì thủ trận đấu kết thúc lão nhân nói bọn hắn đánh cũng không lý tưởng mà san antonio sở tơ đám cầu thủ cũng là cảm thấy như vậy truyền thông lần trước lúc bắt đầu thảo luận san antonio sở tơ cùng l o sang giờ lết lạ cờ ai có thể trở thành năm nay tây quyết quá quân bởi vì thiền sư năm nay trở về để hai chi đội bóng lo lắng lập tức gia tăng rất nhiều đúng vậy mọi người đã cho rằng house and dọc kẹt sẽ bị san antonio sở tơ trực tiếp quét ngang house and dọc kẹt năm nay đã đánh rất không tệ nhưng bọn hắn tự a hồ tại quý sau thi đấu vòng thứ hai cái này bên trong một mực là cái khảm cùng san antonio s p t r so thua cũng không mất mặt ngược lại là hiện tại mọi người tinh lực trên cơ bản đều bị lôi đình san antonio sở tơ cùng lò sang giờ lết lạ c hấp dẫn đi người ta ổ cỡ l à hổ mạ city thận ở trước k i ê n là quý sau thi đấu còn không thể nào vào được đội bóng năm nay cùng các n g ư ờ i đội hình cường đại hassan dậu két đánh đến trận thứ bảy tranh tài còn để người ta thế nào lúc này ở nhà khách bên trong chu dương cùng m n g m n g một vừa nhìn san antonio sờ tơ tranh tài một bên riêng phần mình nghĩ đến tâm sự theo m n g m n g lời nói chính là chuẩn bị ngày nghỉ đi chu dương cũng không có bởi vì như vậy mà cảm thấy sinh khí x á t thực đối phương đội bóng đánh rất tốt mà hassan dậu két cũng không có cái gì có thể ngăn cản san antonio sờ tơ bước chân chiến thuật cùng thực、lực. c ù người San Antonio、Sartre、tranh Scepter tài Chu d ơ n g nói thời gian không nhiều hiện tại chu dương lúc này từ quần bên trong lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thời gian tám giờ tối nhiều ngày mai hắn muốn tại t o y o t a center sân dận động nên chiến san antonio sờ t e r tại memphis zizzer liet h ờ i điểm ta nhớ được ngươi quý sau thi đấu cho học sinh của mình phát thưởng lệ tới ta nhớ được ngươi nói với ta memphis zizzer l i e lúc ấy thực lực tổng hợp không mạnh cho nên ta mới kích thích h ạ chờ chút ý của ngươi là chu dương đột nhiên từ trên giường đứng lên ngồi nhìn trừng trừng lấy mặc đầu ngủ có lồi có l õ mộng động ta vừa mới nghĩ đến hiện tại các ngươi has tần dọc kẻ không phải cũng cầm san antonio s ợ tơ không có cách nhà không bằng c ũ n g thử một chút cái này a chu dương lập tức liền tranh tài ngươi ngươi khu k u cái kia hiện tại chúng ta huấn luyện cũng đều làm xong ta nói dưới ban đêm ta cá nhân ý nghĩ chu dương lúc này ở huấn luyện quán bên trong đ e m tất cả cầu thủ đều gọi đi qua liền ngay cả đội bóng ba trận cầu thủ cũng cùng một chỗ kéo qua lúc đầu bọn hắn là không nghĩ tới đến bình thường sớm đi về nghỉ san antonio sờ e tơ lời nói chúng ta sẽ cố gắng thắng được bọn hắn chu dương dở dạ thì lúc này không có lực lượng nói đến nói thật ta hiện tại ý nghĩ là san antonio sờ e tơ cửa này chúng ta có khả năng có khả năng giữ nhiều lành ít ta nghĩ mọi người bao nhiêu cũng nghĩ qua những này a có ý tứ gì một cái mùa giải đánh đến bây giờ người cùng mọi người liền nói những này d i ê u minh lúc này sắc mặt đột nhiên khó coi theo sau đó xoay người muốn rời khỏi bị chu dương giữ chặt ta không phải là muốn cùng các người phàn nàn nhưng chúng ta phải làm cho tốt bại bởi san antonio sờ tờ chuẩn bị bất quá chu dương lúc này lời nói đem tất cả đều làm đ ộ n g hắn muốn nói cái gì lao sư ngươi nói thẳng đi chúng ta sẽ không trách ngươi san antonio sờ tờ thực lực vốn là rất mạnh à cái này không có gì không thể nói ta cảm giác trẻ tuổi hạ sản lúc này vừa mới lao xong trải qua huấn luyện sau mồ hôi trên người nói đến kia tốt đã như vậy đối phương lại cường thế như vậy mọi người cũng nhìn thấy san antonio sợ tơ cái này mùa giải không đơn giản vận chuyển năng lực mạnh bọn hắn cầu thủ người tiến công cũng càng thêm sắc bén ta chuẩn bị một trăm năm mươi đô la ta là nghiêm túc mỗi một trận đấu trừ chủ lực cầu thủ còn có hai trận hai tên cầu thủ bên ngoài còn lại cầu thủ ai phải phân tối cao ta đem cái này một trăm năm mươi đô la cho hắn nhưng điều kiện tiên quyết là đội bóng thắng trận tình hồ dưới huấn luyện quán bên trong lúc này đột nhiên yên t ĩ n h rất nhiều chu dương ngươi đ ừ n g a ngươi cái này cái này trò đùa không buồn cười a ta cười không nổi vợ rốc lúc này một bên lắc đầu vừa hướng chu dương nói ta nghiêm túc vợ rốc ngươi bây giờ đội bóng hai trận hai trận bên trong có người bài trừ bên ngoài dạng này trừ đội bóng một trận cầu thủ bên ngoài còn lại tất cả cầu thủ đều tính ở bên trong tiếp xuống cùng san antonio sở tơ mỗi một trận đấu chỉ cần thắng trận một trăm năm mươi nghìn đ ô l a ai phải phân nhiều ta đem tiền này cho ai một hồi đi ăn cơm đều đại lao ra t h ố n g khói điểm chu dương hơi không kiên nhẫn nói ai nha nếu có thể cùng san antonio sở tơ đánh b ạ y trận sau đó cũng đều thắng bọn hắn liền tốt ta biết ngươi ý tứ chu dương có thể có thể làm nhưng có thể á đậu đen mới vừa rồi còn nói đừng nói dỡn tiếp nhận hắn thứ một ánh mắt sáng lên nhìn về phía chu dương giống như là chờ lấy phát tiền lương như nhìn xem láo bản của mình đồng dạng chu dương một mặt mong đợi nói đến c h ơ i chơi chơi quá tốt cái này nếu như bốn trận đấu dưới tới sáu trăm ngàn a mẹ ruột a một cái mùa giải ta mới kiếm bao nhiêu a cạ dồn lúc này cũng hưng p h ấ n nói cùng cùng cùng a hiện tại thân thể bên trong tràn ngập năng lực san antonio sở tơ ta có thể đánh mười cái s c o t l a lúc này hưng phấn cùng các đội hưu k h o á c lác bà thì ở lúc này đã nâng lên một trận đến cho nên hắn không tại phần danh sách này bên trong cảm giác cái này sáu trăm ngàn đô la lập tức liền muốn tiến vào túi tiền ta ta muốn bộc u phát ta muốn bộc u phát huấn luyện viên để ta ra sân ta có thể treo lên đánh san antonio sơ tơ vừa rồi thật có lỗi ta còn tưởng rằng ngươi muốn sớm từ bỏ nữa nha d i ê u mình cùng chu dương cùng một chỗ chạy một cái quán ăn phương hướng đi đến lúc này lớn diêu lập tức mở miệng nói ra không có việc gì ta lúc ấy còn không có nói hết lời cho nên lý giải chu dương ngơi ư ý tưởng này là ai nghĩ tới t h ư ợ n h ư c ạ r ồ i nói bọn hắn một cái mùa giải cũng kiếm không đến một triệu đô l à a ngươi dạng này nếu như chúng ta cầm dưới san antonio sơ tơ ngươi muốn móc ra sáu trăm ngàn đ à nha tam hậu phụ tá của ta cái này ta trước kia cũng dùng qua nhưng ta đem nó quên mộng mộng hôm qua nghĩ tới nói với ta ta cảm giác có thể thực hiện tiểu cô nương kia trời ạ không nghĩ tới nàng còn có phương diện này năng lực đâu lúc đầu chúng ta ngay cả tiếp theo thua hai trận tâm tình của ta cũng có chút kiềm chế nhưng hôm nay ngươi cứ như vậy ta cũng rất chờ mong đêm này tranh tài cái này mùa giải hạ s ầ n dọc kẹt xem như đi m a u đến cùng nhưng nếu như chúng ta buông lỏng quá nhiều bọn hắn còn có thể thắng mấy trận ý của ta là tiếp xuống hai trận tất cả đều thắng bọn hắn là được trực tiếp bốn không tỉnh đêm dài lắm mộng lao nhân lúc này đối với hắn đám cầu thủ nói đến mà san antonio sở tơ đám cầu thủ kỳ thật c ũ n g b ổ bộ vịt là một cái ý nghĩ đó chính là tại huston dậu k ẹ t sân nhà trực tiếp quét ngang qua liền s o n g mặc dù trước hai trận đấu là tại mình đội bóng sân nhà đánh nhưng giao thủ hai lần sau cảm giác huston dậu k ẹ t chỉ cần ngăn chặn bọn hắn một chút cầu thủ thắng được đến hy vọng còn là rất lớn lâm thời điều chỉnh một chút vợ d ậ c cùng s c o t t là già sân đi tranh tài bà ti ở xuống tới martin tiếp tục lưu lại trên trận hết sức đi đánh là được gạ đẹo mặn lúc này ở phòng thay quần áo bên trong sau khi nói xong lập tức phát hiện đậu đen cùng có là hai người lập tức hưng phấn lên huấn luyện viên g i dạ ti lúc này có chút h chuyện gì giờ dạ thì ngươi hôm nay ta không nghĩ để ngươi xuất ra đầu tiên nhưng thủ tiết qua đi có lẽ ngươi liền có cơ hội chủ soái ý của ta là có thể hay không cho thêm ta một chút già sân thời gian ta sẽ tổ chức bóng tốt đội đồng thời còn có thể phải phân Giờ dạ thì nói đến phải phân thời điểm cường độ đột nhiên lớn thêm không ít phía sau hắn đồng đội lập tức nhịn xuống suýt nữa cờ trận ừng rất tốt các ngươi các ngươi cũng có chút cùng loại ý nghĩ lão nhân hôm nay đi tới phòng thay quần áo bên trong thời điểm liền cảm giác được không thích hợp nhưng lại nói không nên lợi là thế nào một loại cảm giác kỳ quái Tựa h ạ đẽo mạn lúc này đột nhiên cảm giác tâm bên trong tảng đá kia đột nhiên biến nhẹ thậm chí biến mất như nhẹ nhõm không ít lão nhân đi đường tốc độ cũng nhanh hơn không ít hắn không biết là đêm nay hai điều kiện một cái là đội bóng thắng trận một cái khác là hai trận cùng ba trận cầu thủ bên trong ai phải phân nhiều nhất trực tiếp 150.000 đô la tới tay a không bao lâu song phương cầu thủ đều đã làm nóng người s o n g house and jokes hâm mộ bóng đá tại trên sàn thi đấu điên cuồng kêu gào tại đấu trường bên trên house and j o k ẹ t đám cầu thủ tâm tình cũng có chút kích động rốt cục trở lại mình sân nhà nơi này hết thệ đều là quen thuộc san antonio sở tơ đám cầu thủ an tĩnh nhìn đối phương đội bóng ở đ â y cầu thủ bọn hắn còn không rõ ràng lắm house and jokes hiện tại cầu thủ cái này bên trong đều xảy ra chuyện gì nhìn xem h u s t o n dọc kẹt đám cầu thủ có chút tâm tình kích động kỳ thật bọn hắn cũng không khó lý giải nếu như trận đấu này thua như vậy bọn hắn muốn cuối cùng đạo thải san antonio sờ tơ chỉ có thể thắng liền b ố trận cái này bây giờ tại toàn bộ nba trong lịch sử còn không có cái k i a chi đội bóng có thể làm được đâu nhưng h u s t o n dọc kẹt kỳ thật tại vài chỗ hay là có vấn đề không nhỏ bọn hắn công thủ chuyển đổi cầu thủ phối hợp phòng ngự dưới rổ phương diện phòng thủ trừ diễu minh còn lại cầu thủ đều muốn yếu không ít bóng rổ lúc này đột nhiên phát ra d i ễ minh cầm tới bóng rổ sau trực tiếp chuyền bóng cho đến chu dương cái này bên trong đậu đen cùng có l ạ chăm chú nhìn chu dương. vừa qua hơn nửa trận liền trực tiếp t r u y ề n bóng đến đậu đen nơi đó đi Bờ dọc vốn đến tốc độ của mình liền rất nhanh nhưng hắn hiện tại ngược lại thả chậm không ít cùng lúc đó ép túi người nhìn xem mặt c ờ không bao lâu trực tiếp lấy tốc độ thoát ra được mặt cờ phòng thủ sau sống qua ba phân tuyến sau đó trực tiếp dừng nhảy ném hai phân trung đích chu dương lúc này lập tức chạy đến đậu đen kêu bên trong cùng hắn vỗ tay tương khánh Bờ d ọ c kiềm chế một chút ra cho các minh đệ một chút cơ hội dưới trận hạch sơn dọc kẹt đám cầu thủ lúc này ở bên sân nhìn thấy đậu đen phải phân sau đều có chút nóng lạy bọn hắn có nhịn không được trực tiếp đối bờ dọc hô lên. lúc này liền tại bọn hắn bên cạnh ạ đ è o mạn một mặt mẫu ít kiềm chế một chút là cái q u ỷ gì phải phân còn có kiềm chế một chút lão nhân đột nhiên cảm thấy nghe không hiểu mình cầu thủ đang nói cái gì có lẽ là nói mát ha ha ha ta muốn dẫn đội tấn cấp tây bộ trận chung kết vợ o d n c lúc này cao hứng như cái khỉ nhỏ như dáng vẻ có chút buồn cười chạy tới đối với mình các đội hữu khoa tay múa chân nói c â u sau liền chạy lúc nào đội bóng có cao như vậy đấu trí rồi lão nhân lúc này ở trong lòng nghĩ hạ dị nào bi li dẫn bóng đã đến trước trận tại qua rơi mát tin cùng chu dương sau trực tiếp bên trên rổ không nở lại bị có là một đem giữ lại nên ta s c o t t l a đều không có đi nhìn lúc này yêu đao có chút kỳ quái biểu lộ mình dẫn banh vọt thẳng đến trước trận s c o t t l a điên rồi lúc này hắn không nên t r u y ề n bóng đến m a r t i n hoặc bờ d ọ c là nơi đó đi sao bảo so lúc này cùng mình đồng đội nhỏ giọng nói dì nào bị lý nghe xong cũng nghi ngờ lắc đầu an đức xâm đổi kịp s c o t t l a sau bởi vì thân cao nhân tố hay là tại đơn giản q u ầ n nhau sau làm cho đối phương cầm tới một cái ba phân s c o t t l a n g ư i có chừng có mực a một tiết tranh tài coi như ngươi đành phải ba phân bốn tiết ngươi đều lên chính là mười hai phân a cho các huynh đệ một cái công bằng chút cơ hội dưới trận lúc này hắng dọc kẹt đám cầu thủ lại hô lên ha <cười> ha <cười> chơi vui có lạ lúc này đối diêu minh nói câu sau liền theo hắn cùng một chỗ chạy tới bộ bộ vít lúc này một mặt dấu chấm hỏi đứng tại kia bên trong nếu như ống kính phân biệt cho đến hai vị đội bóng chủ xoáy lời nói sẽ phát hiện bọn hắn hiện tại biểu lộ là đồng dạng chương bốn trăm bốn mươi chín bọn hắn điên rồi sao nếu như nói dựa theo không ba liền muốn bị đào thải định luật đến nhìn như vậy hassan d ọ c kẹt trận đấu này là muốn cùng đối phương liều nhưng xuất hiện trước nhất vậy mà không phải martin c h u dương cùng d i ê u minh mà là vốn mùa giải đã là hassan dậu kẹt hai trận có lạ cùng đậu đen mà lại ở đây bên cạnh hassan dậu kẹt đám cầu thủ tựa hồ、Còn. không cao hứng. cao đội banh của bọn họ hiện tại ngay cả cầm năm phân không cao hứng là chuyện gì xảy ra a hôm nay đi tới t o y o t a center sân d ậ n động san antonio sờ tơ đám cầu thủ đã cảm giác có chút không đúng đối phương đội bóng đây là bị bọn hắn cho kích thích tới rồi sao một trận đấu hay là quý sau thi đấu san antonio sờ tơ bên trên trận đấu tại sân nhà cầm một trăm ba mươi ba phân cũng quả thật có trước a nhưng đó là thủ trận cùng huston dọc cách tranh tài cuối cùng san antonio sờ tơ thắng hiểm sau bọn hắn để san antonio sờ tơ làm như thế đã coi là thực lực cùng chúng ta không sai bị lắm chúng ta liền để ngươi kiến thức dưới hai chúng ta đội có bao nhiêu trên lệch san antonio sờ tơ tại chủ x o á i không có an bài tình huống dưới toàn đội đám cầu thủ điên cuồng tiến công cùng các loại phối hợp giảm bớt sai lầm ấn vào dân mạng lời nói nói bọn hắn chiến lược như vậy giống như đem đánh tây quyết kình đều xuất ra lúc ấy sân dận động bên trong chỉ có bọn hắn những ngày cầu thủ chu dương còn thêm một đầu vậy liền là chuyện này hắn yêu cầu giữ bí mật hắn còn không rõ ràng lắm ạ đẹo mạn đối với hắn làm như vậy sẽ hái lấy thái độ gì vạn nhất hắn lao ra từ không đồng ý đâu Parker l、so、Chu là là sân nhà g hoặc chút một mang n quang điểm cứ như vậy mạnh sao ở đây khán giả đều chấn kinh tại san antonio sở tơ thời điểm haston dọc kẹt trận thứ hai tranh tài cơ hồ là bị san antonio sở tơ treo lên đánh nga nhận lấy đến tojo ta center sân dận động sau hai đội trạng thái tựa hồ đến cái lớn đảo ngược lúc trước lời ta nói đều quên sao dạng này đánh xuống trận đấu này cũng liền nhanh kết thúc tiết tấu không muốn nhanh như vậy thả c h ậ m một chút bộ bộ vịt là không nghĩ tới bắt đầu sẽ đánh thành cái dạng này h ắ n tại lúc trước nhiều lần nói không muốn cùng h t sân d ọ c kẹt đánh đánh lâu dài mặc dù bọn hắn không phải quá khó liền thắng hai trận nhưng chu dương chơi bóng phong cách hắn là biết đến tiểu tử này những năm này ở trong trận đấu liền tính bền dẻo rất đủ chỉ cần tranh tài không có kết thúc hắn đều sẽ nghĩ biện pháp l ậ t về tranh tài sợ chính là đem dài lắm n g ộ vừa mới bổ bổ vịt cảm thấy ở mức độ rất lớn là mình đám cầu thủ quá b u n g lòng cảnh giác vua in t h ơ ngươi thay thế dưới m a r tin vị trí mặc dù bên ngoài bắt đầu đánh không tệ nhưng cũng phải cẩn thận san a n t o n i o sờ t e r chỉnh thể phối hợp bọn hắn là liên minh bên trong đánh đoàn thể bóng rổ lao thủ tránh xuất hiện một chút cấp thấp sai lầm c a m đoan dưới tiến công hiệu suất cơ hội của chúng ta cũng liền dần dần ra tại đám cầu thủ trở về trước lão nhân thở sâu hít hai cái khí bởi vì hắn ngay lúc đó tâm tình hay là rất kích động cùng san antony ô sờ tơ tranh tài có thể nhanh chóng đến cái tám không điệu cao chiều đây chính là không thấy nhiều nhưng cũng không thể cùng một chỗ đem mình đám cầu thủ tâm khí nhi cho c ấ t cao tranh tài vừa mới bắt đầu ai biết phía sau tranh tài sẽ đánh thành bộ dán gì g house tân dọc kẹt không phải muốn các loại tiến công sáng trói bọn hắn muốn là thắng được trận đấu này lại nói bù ỉn trở cảm giác lúc này nội tâm của mình đều có chút rung dậy một trăm năm mươi đô lạ dụ hoặc a nếu như nói còn lại bốn trận đấu đều có thể đánh đầy lời nói mà lại nếu như mình đụng độc đắc vậy thì tương đương với. đương với cái này mùa giải cầm hai phần tiền lương a tru dương hắn một năm hiện tại một năm triệu đô lạ tiền lương còn có các loại hoạt động xuất trả phí tiền quảng cáo cùng bốn trận đấu cầm sáu trăm ngàn đô lạ với hắn mà nói không tính là gì nhưng đối với house and ọ c k ẹ t còn lại dự bị cầu thủ kia thật là một khoản tiền lớn a a đẽo m ả n cảm giác bắt đầu sông mạnh như vậy vẫn là phải hòa hoãn một chút bù ỉn chờ năng lực cá nhân có khi không quá ổn định dạng này đã có thể để cho đội bóng tâm thái bình ổn một chút lại có thể cho một chút chủ lực cầu thủ bảo tồn tốt thể lực của bọn họ quả nhiên san antonio sờ tơ đám cầu thủ sau khi trở về đều a n tính thật nhiều bọn hắn ở trong trận đấu tốc độ cũng thả chậm h o u s n d jokes vừa mới thi đấu trạng thái để bọn hắn không thể không thả chậm lại từ quan sát kỹ đối thủ trạng、thái. có thể đem san antonio s p t r bức bách đến loại tình trạng này đội bóng đẹp mắt ta p h ầ n hâm mộ bóng đá lúc này cảm xúc càng cao hơn càng san antonio sở tơ khi gặp được cường địch thời điểm tinh thần của bọn hắn trạng thái mới sẽ như vậy c ă n g cứng tình huống như vậy đến tây quyết hoặc trận chung kết thời điểm mới có thể xuất hiện san antonio sở tơ cũng là thật rất muốn thắng a Trừ hassan dọc kẹt bên này đi qua sau bọn hắn sẽ phải cùng lo sang rơ lết lạ cờ so phóng nhãn toàn bộ tây bộ đoán chừng cũng liền lo sang r lết lạ cờ để san antonio sở tương đối kiên kỵ bởi vì năm nay lo sang r lết lạ cờ thật rất không giống bộ vít mỗi lần nhớ tới l ạ cờ thời điểm đều giống như trở lại mười năm trước lúc kia đồ vật bộ có thể nói cạnh tranh kịch liệt đông bộ đệ toàn thịt sở toàn cùng nét tây bộ san antonio s ở tơ cùng l ạ cờ đệ toàn thịt sở toàn nhanh tiết tấu cùng cường n g ạ n h phòng thủ lo xăng dơ liết l ạ cờ ok tổ hợp đều là phi thường khó giải quyết đội bóng mà bây giờ l ạ cờ tại mấy cái mùa giải qua đi rốt cuộc tìm được chính bọn hắn tiết tấu Gì nào bị lì cầm tới mặt cờ cầu sau lần này biến phải cẩn thận hắn qua rơi bờ dốc bù ỉn chợ cùng chu dương sau không có bên trên rổ mà là lựa chọn nguyên điện é m ném hắn qua rơi riêu minh ngại thủ lại tại diêu minh nhảy sớm không lấy được cầu mà bù ỉn chở không biết lúc nào chạy tới trực tiếp tại đùn cần tay bên trong gậy mất bóng rổ sau vọt thẳng tới san antonio sơơơ p đều m ộ n g làm cái gì vậy à dẫn trước chính là bọn ngươi được chứ bởi vì quá kích động bù ỉn chở hai lần suýt nữa ném cầu khi nhìn đến mặt c ờ cận thân sau trực tiếp dừng nhảy ném hai phân nhọc trướng chúng đích xong lập tức hướng hiện trường fans hâm mộ bóng đá phất tay ra hiệu ha ha kia một trăm năm mươi nghìn đô lạ tự a hồ cũng tại hướng ta với gọi chu dương mẹ nó bình thường không có thấy các ngươi có biểu hiện như vậy à lần này hắm dọc két phải phân sau tự hồ chọc giận san antonio、Scepter. đội bóng tốc độ thăng lên đến không ít bắt cờ t r u y ề n bóng đến gì nào b ị l ì kia bên trong cái sau nhìn cơ hội không lớn không bao lâu cầu t r u y ề n đến đ ủ n c ầ n trong tay cái sau xoay người nhảy ném bị r i ễ u minh cái rơi bắt cờ tiếp vào bảo so t r u y ề n bóng sau cũng không tại tổ chức trực tiếp tự mình lên cuối cùng để chu dương lĩnh được một lần phạm quy sau hai phạt đều trúng. Antonio San 10. 2. s chúng i tại n cũng không có kịp phản ứng vì cái gì đột nhiên sần nên mạnh đột hạt kẹt có gì kịp vì vậy. cái trở như l c à y đối p h ư ơ n đội bóng rêu mình cùng rêu Chu D bù ỉn trở cùng bở dốc hai người đến trước trận sau suýt nữa không có lẫn nhau đoạt bắt đầu cuối cùng hai người ý thức được điểm này sau lập tức tỉnh táo hạ muốn cầm tới một trăm năm mươi nghìn đô la đầu tiên muốn thắng dưới tranh tài nếu không một trăm năm mươi nghìn liền đổ xuống sông xuống biển cho nên vẫn là muốn đoàn kết đ ầ u đen tiếp vào bù ỉn trở c h u y ể n bóng sau tại đối phương phòng thủ dưới cuối cùng vẫn là lựa chọn c h u y ể n bóng san antonio sở tơ hiện tại phòng thủ cường độ bên trên đến rồi chu dương cầm tới hắn kích địa c h u y ể n bóng sau triệt thoái phía sau một bức trực tiếp nhạy ném ba phân giống ruột nhập lưới san antonio sở tơ hiện tại cũng không cùng đối phương đến chậm dĩ nào bị lì mình một người vọt tới trước trận sau không bao lâu thoát ra được bù ị n trở phòng thủ sau trực tiếp về nhớ ba phân chu dương lúc này chạy tới còn không có cùng san antonio sở tơ tất cả đều trở về phòng thủ đâu bóng rổ đã qua nửa tràng s c o t l a lúc này cầm tới bóng rổ nhìn phía bên mình các đội h ư u còn cần chút thời gian mới được dứt khoát tự để đi cùng bảo so dây dưa mấy dây trực tiếp quả quyết xuất thủ bóng rổ cuối cùng đánh tấm nhập giỏ bảo so phạm uy tại phạt rổ tuyến bên cạnh s c o t l a suýt nữa cười ra tiếng hắn là vui vẻ nết miệng đưa bóng phạt bên trong ha ha tại dự bị bên trong ai muốn cùng ta tranh đến phân hiệp một lúc này còn chưa tới sáu phút đồng hồ đâu có lạ đã một người độc chiếm bảy phân quang quay đầu cầu gia thay đổi San Antonio sở tơ đám cầu thủ cũng không nói、gì. Cùng chủ xoáy cùng gì. đổi xoáy đám trở tơ thủ một trở sở về. về. Bị chủ chỗ Chú nghỉ Dương dưới đi nghỉ ngơi một chút đi m ộ thủ c ú lúc chút t tiếp theo tranh tài, một tấp tới trong thấy Antonio Scepter cũng quả thật có chút mặt t đi. đi đánh đẹo Diêu Minh ngươi hồi. mũi lên nếu quả mà xem cảm chán. không này nhìn lòng cũng như San cũng không nhịn hấp chạy h kế Xeo xeo ra. À có lệ lệ vậy tiết tranh tài ngay từ đầu hiện tại phân kém đều kéo mở đến mười hai phân cùng tranh tài lần nữa trở về thời điểm san antonio s e t r đội hình biến thành tư phổ gs mặt các tư đặc biệt thêm bên trong cùng a lam tá vừa mới năm người đều thay đổi đi a mà san antonio sở bọn hắn cũng nhìn thấy huston dọc cạnh ngay cả chu dương đều bông xuống đi lúc này house and j o k ẹ t diêu minh mang theo bốn tên dự bị cầu thủ tại thi đấu a đ ẹ o mạn lúc này đều không biết mình làm như vậy đúng là sai nhưng nếu như không như vậy hắn là thật sợ hai tri đội bóng chênh l ệ n h kéo ra quá lớn a cái này mùa giải thông thường thi đấu bên trong hơn nửa hiệp san antonio sở tơ lạc hậu hai mươi sáu phân nửa hiệp sau còn cuối cùng tuyệt s á t đối thủ đâu a đ ẹ o mạn không thể không phòng a house and j o k ẹ t nếu như sơ ý một chút cuối cùng còn bị san antonio sở tơ tuyệt s á t lời nói vậy bọn hắn cái này mùa giải có lẽ liền thật qua đi thế bên trong cầm tới bóng rổ sau tại bủ ỉn chờ tia bên trong không bao lâu trực tiếp ba phân trúng đ xéo lệ tiếp nhận có là chuyền bóng sau hứng thú bừng bừng chạy tới tiếp nhận hai phân rèn sắt tư phổ di ed cầm tới bóng rổ sau chuyển xa đến á lãng tá trong tay cái sau không bao lâu trực tiếp bên trên rổ phải phân không có chu dương chấn nhiếp về sau san antonio sờ đơ đánh cũng bông l ò n g không ít nếu không lấy chu dương tốc độ cùng phản ứng bọn hắn là rất khó tại h t sơn dọc kẹt dưới rổ đi phải phân d i ê u minh có thể lợi dụng tốc độ hất ra nhưng chu dương không được nếu như tại cùng los h a n g e l e s lạ cờ tranh tài lúc một vị không thế nào nổi danh dự bị cầu thủ muốn đơn đấu cổ bệ hoặc là thừa dịp los h a n g e lết lạ cờ không chú ý lập t Cái trước chứ k cầu cầu san antonio ệ sờ tơ n dự bị nhóm tự mình cũng nghị luận qua chu dương tên này cầu thủ có hắn tại trên sàn thi đấu thời điểm một chút tiến công cùng phải phân động tắt là thật không dám làm a nhìn thấy san antonio sờ tơ cũng được phân ạ đẽo mạn hơi đã thả lỏng một chút chỉ cần huston dọc cách có thể bảo chỉ hai mươi phân trong vòng phân kém là được đối thủ truy phân năng lực thế nhưng là rất mạnh mình đội bóng không thể thư giãn 33, 21. h i ệ n trường fans hâm mộ bóng đá quả thực khó có thể tin mặc dù hiệp một vừa mới bắt đầu san antonio sờ t e r bị đánh cho bị động như vậy nhưng fans hâm mộ bóng đá cảm thấy san antonio sờ t e r vẫn có thể đuổi trở về nhưng dạng này so phân vẫn là để bọn hắn kinh ngạc san antonio sờ t e r cũng không đuổi kịp bao nhiêu thủ tiết tranh tài sẽ có là biểu hiện nhất là trói mắt một người cầm tới mười phân mà dự bị nhóm cũng nhao nhao phải phân r i ê n minh hiệp một chỉ lấy được hai phân hay là một cái bộ trừ san antonio sờ tơ bên này tại trên ghế đầu chủ lực đám cầu thủ đều có chút mờ mịt đây là tình huống như thế nào thủ tiết tranh tài các ngươi đánh rất tốt nhưng ta không có gì g ậ n sóng nếu như các ngươi có thể đem dạng này phân kém bảo trì đến hiệp bốn cuối cùng năm phút đồng hồ bên trong ta mới sẽ cảm thấy các ngươi là thật có chút năng lực ạ đẽo mạn tại tạm dừng bên trong một cái kình cho mình đám cầu thủ hạ nhiệt độ đây mới là hiệp một nhất định không muốn bành t r g a dù là dạng này ưu thế bảo trì đến hiệp ba nửa đoạn sau cũng được đến lúc đó hắn từ có biện pháp để san antonio sờ tơ thua trận, trận đấu này bởi vì house and ọ c k ẹ t cùng đối thủ liều cái hơn mười phút đồng hồ vẫn là có thể hiệp hai tranh tài trở về san a n t o n i o sở t e r chỉ làm cho t r ê n yêu đào trận còn lại bốn tên cầu thủ chỉ có thể ở đây dưới tiếp tục xem tranh tài bộ bộ vịt là thật giận house and ọ c k ẹ t bên này đội hình điều chỉnh làm diêu minh chu dương cá rồn bạ tì ở cùng lý huấn luyện viên ta lúc nào mới có thể ra sân a hạ sạn lần thứ nhất tiến vào quý sau thi đấu thời điểm còn đối hiện trường kịch liệt tranh tài cảm thấy run l ầ y bẫy mà hiện hắn đã nghĩ phải lập tức đi lên tranh tài một trăm năm mươi nghìn a ngươi đến hiệp ba tranh tài cùng chu dương cùng một chỗ đánh l ã o nhân lúc này cười ha hả nhìn xem cái này to con hắn đã không đi quản vì cái gì hạ sản sẽ như vậy không kịp chờ đợi nghĩ muốn lên sàn đội bóng như bây giờ trạng thái để hắn rất vui mừng san antonio sờ tơ cầu thủ dẫn bóng hơn phân nửa trận thời điểm nhìn xem hà s tần dộc kẹt bên kia cầu thủ liền có chút phía sau lưng sinh hàn đám gia hỏa này là thế nào rồi từng cái cùng nhìn con mụi như nhìn bọn hắn chằm chằm đã trận đấu này hà s tần dộc kẹt dự bị đánh không tệ như vậy r ứ t khoát liền để d i ê minh đánh tiếp sổ dưới d i ê minh ở bên trong tuyến chân nhất đối phương mà dự bị nhóm nếu như có thể kế tiếp theo phát huy liền có thể kéo lại san antonio sờ tơ hiệp ba lời nói trừ r i ê u minh để h ắ t sơn dọc kẹt chủ lực đi lên tranh tài không ra lớn sai lầm đến hiệp bốn lời nói trên cơ bản trận này thắng ván liền định ra đến rồi lao nhân lúc này cũng chờ mong ở đây h ắ t sơn dọc kẹt đám cầu thủ các ngươi nhưng phải chịu được a có lẽ là san antonio sờ tơ dự bị đám cầu thủ cùng đụng cần mà cơ bọn hắn phong cách cá nhân vẫn còn có chút khác biệt cho nên tại đội bọn hắn đi lên sau mặc dù cũng là đồng dạng chiến thuật lại đánh ra khác cảm giác nhanh đến hai mươi giây thời điểm yêu lao tiếp nhận a lãng tá chuyền bóng sau nhảy ném hai phân trung đ mọi người nhanh lên trở về thủ tốc độ khác biệt ý thức cũng thay đổi còn có bọn hắn ánh mắt bên trong dáng vẻ tựa hồ không đơn giản muốn thắng được trận đấu này a d ì nào bị lì nhìn thấy hắn sơn dậu kẹt độ lý tiếp nhận bóng rổ cùng tranh tài lập tức sẽ kết thúc như trực tiếp điên chạy sau lập tức đối với mình các đội hư u hô bọn hắn điên rồi sao lúc này mới hiệp hai a t h ê m bên trong lúc này nhìn xem hắn sơn dậu kẹt toàn thể đám cầu thủ trạng thái đều có chút muốn phát r u n hào sơn dậu kẹt bộ dáng bây giờ đây là tranh tài đến hiệp bốn thời khắc cuối cùng mới có thể xuất hiện a c h ư n bốn trăm năm mươi lâm vào bị động không phải chúng ta Ta k h ô n g b i ế t bọn hai ắ n vì s o l ạ đ ộ tranh nhiên ạ i như Không vậy. tài h không ể n mạn cuối h cùng so phân là s h ô mươi tám bốn ộ bộ vịt mươi chín t h g cam tâm nói. hiệp ba tranh tài kết dù u ả là chín m ư h i lăm tám mươi mốt tài cuối là 68, tại cái này một tiết bên trong san antonio sờ tơ liền cảm giác tranh tài muốn thua nhưng để bọn hắn kinh ngạc chính là cuối cùng một tiết liền ngay cả hạ sản cũng bắt đầu trở nên cùng trước kia khác biệt tại quý sau thi đấu bên trong hai kẻ xí、si、đỡ sai lầm không ngừng hắn có thể làm tốt cũng chính là bảng bóng rổ cùng chuyền bóng nhưng liền ngay cả hắn trận đấu này cũng không ít phải phân cuối cùng một tiết tranh tài hassan dậu k ẹ t một chút mặt mũi cũng không cho san antonio sờ tơ lưu tựa hồ là cố ý trả thù bọn hắn trước một trận đấu bọn hắn cũng không cho hắn hắn dậu két lưu cái gì mặt mũi như một t r ă tại huston j c k ẹ t c h u dương một người dẫn đầu bốn vị dự bị cầu thủ tình huống d ư ớ i quả thực là cầm một trăm hai mươi lăm phân trận đấu này huston j c k ẹ t có quá nhiều để người không h i ể u địa phương đùn cân mười hai phân bảy bảng bóng rổ năm kiến tạo mắt mười tám phân sáu bảng bóng rổ ba kiến tạo dị nào bị lì hai mươi sáu phân ba bảng bóng rổ sáu kiến tạo bắt cớ mười một phân hai bảng bóng rổ bảy kiến tạo a lãng tá mười bảy phân bốn kiến tạo cả trận đấu san antonio sở tơ bị đánh không hề có lực hoàn thủ bọn hắn thế nhưng là toàn bộ thông thường thi đấu bên trong không ít đội bóng không nguyện ý nhất gặp phải đội bóng một trong thế mà bị huston joket đẩy trận đấu d i ê u minh 10 phân 11 một bảng bóng rổ ba mũ hai kiến tạo chu dương 16 phân 10 bảng bóng rổ 19 kiến tạo sco là 27 phân năm bảng bóng rổ bốn kiến tạo b ợ dộc 19 phân ba bảng bóng rổ hai kiến tạo bù ỉn trở mười l phân hai bảng bóng rổ năm kiến tạo tranh tài kết thúc một khắc này hà ạ sần dọc kẹt một chút đám cầu thủ trên mặt còn có chút thất vọng cuối cùng vẫn là để sco là kia ít kia đến tiền a tại dự bị bên trong sco là người phải phân năng lực thật không phải đổ dẫn nếu không phải lên một cái mùa giải hắn muốn phân ra không ít tinh lực đi phòng thủ loạt bảng bóng rổ cùng tổ chức tranh tài trận đồng đều phải phân sẽ không là cái dạng kia. san antonio sở tơ trận đấu này đám cầu thủ đều bị hạt sơn dọc kẹt đội hình dự bị nhóm cấp c h ấ n trụ bọn hắn nghĩ tới lớn nhất khả năng chính là hạt sơn dọc kẹt huấn luyện viên trưởng để dự bị nhóm đi thêm tiến công mà trận đấu này chu dương cũng cầm tới kinh người m ư i chín kiến tạo không phải nhất định phải như thế liền liền tại trận fan s hâm mộ bóng đá cũng phát hiện hạt sơn dọc kẹt trận đấu này chủ lực của bọn họ trên cơ bản không đi phải phân thực tế tránh không khỏi mới đi phải phân rất nhanh san antonio sở tơ liền lĩnh được lần thứ hai thất bại bọn hắn tại cái này hai trận đấu qua đi cũng không có phía trước hai trận đấu qua đi như vậy bành trướng tiếp nhận để san antonio sở tơ không nghĩ tới chính là trận thứ năm tranh tài bọn hắn tại mình tại sân nhà vậy mà cũng thua house and j c k e s bị truyền thông cùng đám dân mạng trên cơ bản đại bộ phận phân đều cho rằng bọn họ sẽ bị san antonio sở tơ quét ngang thời điểm house and j c k e s lúc này lấy ba hai so phân đã đem san antonio sở tơ bước ngược lại bên bờ vực Scott là cái cầm dọc được cao cầm theo đao thứ nhất cầm tới đô la. Kế tiếp là ai? Bờ dọc trận tiếp theo đạt được dự bị cao nhất 21 phân cầm tới đợt thứ 2 ban thưởng.、Bên、trên một trận đấu là la. là là ai? giờ gi phân ban Bên đấu đô Kế Bờ bị dự nghĩ một hồi liền đau lòng a tháng tư năm năm không ngàn đ ồ lạ cứ như vậy hết rồi xéo lệ lúc này hốc mắt đều có chút tất át đám g i á hỏa này là thật có thể của ta tranh tài đều thắng được đến chu dương cũng ngay lập tức đi lấy tiền sau đó ở trước mặt mọi người đem một trăm năm mươi phân cho scola bờ d ọ c cùng dở dạ tì khi chu dương lấy tiền thời điểm chung quanh không lấy được qua chu dương tiền thưởng h a t t ầ n dộc kẹt dự bị nhóm con mắt đều nhanh đỏ giờ dạ tì ta trước kia liền nói ngươi có tiềm lực đi tiếp xuống trận đấu này có lẽ sẽ là chúng ta cuối cùng một trận sau cùng một trăm năm mươi đô lạ sẽ hoa rơi vào nhà nào đâu cùng là c ờ tranh tài ta sẽ còn phát cùng loại tiền thưởng chờ bắt lại san antonio sờ tơ sau chúng ta đi ra ngoài chơi một lần nhưng không thể chơi quá ác dù sao đằng sau còn có tranh tài lần này chúng ta ra ngoài ta mời khách chu dương lúc này mười điểm thổ hào đối mọi người hời hợt nói đến tựa hồ gần nhất hắn chuẩn bị sáu trăm ngàn đô la ban thưởng kim đều không tính là gì như vậy sao được chu dương ngươi dạng này liền không đối a lần này khách ta xin mọi người cùng lần tiếp theo ai mời lại nói x có lạ lúc này lập tức đưa tay đối chu dương nói đến hắn cảm thấy mình vô duyên vô cớ cầm chu dương tiền thưởng mặc dù cái này là chính hắn muốn làm nhưng lại để cho chu dương một người mời khách liền có chút không thể nào nói nổi vậy thì tốt đến lúc đó chúng ta điểm đến là d ừ n g cùng cầm tổng quán quân về sau chúng ta mới h ả o h ả o cùng hoàn một lần chu dương nói xong câu đó thời điểm chung quanh các đội hữu đột nhiên yên t ĩ n h trở lại diêu minh tiếu dung cũng ngưng kết. Chu dương là nghiêm ư n g kết. c u Dương ư ơ n g là n g h i túc sao tổng quán quân có chút kéo xa lão đệ lần này các ngươi a i muốn cầm đến cái này một trăm năm mươi nghìn tiền thưởng đâu trên sàn thi đấu h ả o hảo tranh thủ đi diêu minh không có cùng chu dương mở miệng ngay lập tức đem chủ đề chuyển gì tổng quán quân xưng hô thế này đối với hà sơn dậu kẹt đến nói quá mức xa sôi một chút lần trước đội bóng cầm tới tổng quán quân hay là tại ổ lạ dù ẩn thời kỳ đâu mọi người kỳ thực hiện tại cảm xúc bên trên đắm chìm trong chu dương ban thưởng bên trên càng nhiều hơn một chút tổng quán quân cái này đối với chu dương có lẽ cũng không xa lạ gì bên trên mùa giải hắn còn tại mi a mi h i t đội kia bên trong suất lĩnh đội bóng cầm tới tổng quán quân đâu nhưng đối với h t o n dọc kẹt cầu thủ cũng chính là lúc này hắn các đội hưu đến nói liền ngay cả r i ê n m i n h cũng không dám quá đi hy vọng xa vời có thể đánh đến cuối cùng bởi vì phía trước mấy năm tranh tài để bọn hắn biết nghị muốn đi vào là rất không dễ dàng ha <cười> ha đã ta đều nói ta muốn mời khách. Kia. trận đấu này để ta cầm tới dự bị bên trong tối cao phân như thế nào s c o t t l a lúc này nhãn tình sáng lên cười hì hì đối bên cạnh hắn các đội hưu đề nghị đến ta nhổ vào không muốn ít mặt tiêm một trăm năm mươi nghìn là của ta ta đến bây giờ còn không được đến qua đây cũng nên ta bạ tùm lập tức có chút đỏ mặt đối s c o t t l a n ó i mặc dù chính hắn cũng không nhiều lắm năm chắc cầm tới món khen t h ư ở n g này nhưng s c o t t l a n g ư ơ i cứ như vậy muốn để mọi người chắp tay đem ban thưởng tặng cho ngươi ha ha nằm ơ bạ tùm ngươi đừng nằm ơ kế tiếp đạt được số tiền kia chính là ta xéo lẽ lúc này mang theo tức giận nói đến nhìn xem tháng tư n ă m năm không ngàn độ lạ cứ như vậy chạy đến s c o l ạ vợ dộc cùng giờ dạ tỉ hầu bao hắn xẹo lệ tâm tính đều muốn băng được chứ cái này các ngươi nói không tính ta là sẽ tại trên sàn thi đấu ngẫu nhiên cho các ngươi c h u y ể n bóng nhưng một phương diện khác huấn luyện viên trưởng đấu trường an bài ta cũng là không cách nào can thiệp chu dương lúc này cười đối với hắn các đội h ư u nói đến chu dương ngươi nói dưới chờ cùng lò s a n g giờ lết lạ c ờ thời điểm tranh tài là an bài thế nào lý lúc này đột nhiên đối chu dương hỏi ha ha <cười> t h á n g không được san antonio sở tơ lời nói liền toàn về nhà đâu còn có cùng lạ cỡ tranh tài nhà chu dương lúc này lắc đầu sau trực tiếp rời đi huấn luyện quán bà ti ở lúc này ở một bên khỏe miệng giật một cái mẹ nó cuộc tranh tài vòng thứ hai còn không có kết thúc đâu các ngươi liền bắt đầu thảo luận lên los angeles l à cờ tranh tài a d i ê u minh xứng sở mấy giây sau đột nhiên nợ nụ cười chu dương cái này tiểu lão đệ thật đúng là để đội bóng tạm thời quên quý sau thi đấu tàn cờ ca ngay tại vài ngày trước chúng ta còn thảo luận san antonio sờ tơ cùng la cờ gặp nhau lần nữa sẽ đánh như thế nào tất cả mọi người còn nhớ rõ lao cá năm đó không bốn giây tuyệt s á t đâu nhưng ra ngoài ý định tình huống xuất hiện house and jokes lúc này đã thắng liền ba trận chi này đội bóng tựa hồ là bị san antonio s ở tơ cho kích thích đến lại là cái này chu dương hà sơn dọc kẹt tựa hồ bởi vì có được chu dương về sau liền trở nên vô cùng mạnh nữa nha lần này hà sơn dọc kẹt có thể tiến vào tây bộ trận chung kết la c cơ hẳn là có thể giải quyết hết đông bộ miami hệt đội lúc này khách quý ở một bên đối người chủ trì nói đến sơ mít ngươi hay là chỉ nhìn một tên hoặc mấy tên cầu thủ a lần này người không nói riêng mình mà lại gần nhất ba trận đấu hà sơn dọc kẹt dự bị rõ ràng đánh rất liều a còn có ngươi liền khẳng định như vậy miami nhất định tiến vào trận chung kết lúc này ngồi tại đại mập mạp sở mít bên cạnh một vị khác gầy teo mang theo một đỉnh màu nâu mũ tuổi trẻ khách quý lập tức phản bác đến từ khi chu dương đi tới n ở bờ a về sau ta dự đoán tranh tài năng lực đều hạ xuống hiện tại trên mạng có không ít đều quản ta gọi nghịch nói đế chính là không ít thời điểm ta nói tình huống đều là phản lấy ha ha ngươi mỗi lần nói chu dương chỗ đội bóng thắng trận là được ra hỏa này những năm này quá may mắn còn c ó ta hỏi ngươi một vấn đề tây bộ vòng thứ hai ngươi cho rằng cuối cùng ai có thể thắng được đâu mập mạp sở mít lúc này đối người chủ trì nói đến mặc dù hà sơn dậu kẹt đánh đích sát thực rất liệu nhưng ta cho rằng vòng thứ hai tranh tài sẽ tiến vào trận thứ bảy so tài san antonio sơơ sẽ cuối cùng thắng được người chủ trì mặc dù vừa mới mở rất nhiều trò đùa nhưng lúc này hắn tương đối nói nghiêm túc lấy phân tích của mình ta thuyết c ấ p a người đã cho ra một cái tương đối chuẩn dự đoán gậy teo khách quý nhịn không được trực tiếp phun sau đó lập tức đối người chủ trì vừa cười vừa nói tôi ta dựa theo ta năm nay n ị c h nói đến phong cách huston ộ n g kẹt năm nay có thể đi vào tây quyết tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu mọi người mời xem so tài đi ta không có gì để nói nhiều trận đấu này chúng ta còn không đánh lại huston dậu kẹt cái này mùa giải liền trực tiếp kết thúc ta vẫn là cho là chúng ta chỉnh thể chiến lược cùng phối hợp là cao hơn tại house â n d j c k e t l i ê n nhìn phát huy của các người chú ý tận lực giảm bớt sai lầm không nên gấp gáp bộ bộ vịt hôm nay thái độ khác thường nhẹ nhõm không biết bởi vì nếu như bọn hắn thắng lời nói còn có trận thứ bảy tranh tài đâu mà nếu như bọn hắn trận đấu này thua vốn mùa giải cũng liền kết thúc một cái không sai ngày nghỉ tựa hồ ngay tại lão nhân trước mắt mà san antonio sờ tơ đám cầu thủ liền không có nhẹ nhàng như vậy bọn hắn cái này mùa giải mục tiêu là muốn lấy tổng quán quân house n d joket thắng được bọn hắn thắng được chẳng phải là thành toàn l o sang dơ lét la cái này mùa giải có thể áp chế lá cờ tây bộ đội bóng bên trong cũng chính là san a n t o n i o sờ tơ có thể tương đối dễ dàng làm được điểm này san a n t o n i o sờ tơ không cho rằng h o u s t o n r o c k e s nếu là thắng bọn hắn sẽ lần nữa tại tây quết y bên trong đánh bại los a n g e r s lết lá cờ năm nay theo bọn hắn nghĩ trận chung kết hoặc là san a n t o n i o sờ tơ cùng bộ tần x e o t i t hoặc là lá cờ cùng bộ tần s e o t i t ở giữa đọ sức house a n r o c k e s lúc này ở san a n t o n i o sờ tơ đám cầu thủ tâm bên trong đã có chút cảm thấy không lành chin này đội bóng dự bị nhóm không biết vì cái gì đột nhiên tại trên sàn thi đấu có chút điên cuồng đi phải phân mặc dù bọn hắn minh bạch cái này rất có thể là ạ đ è o m ạ n để đội bóng dự bị nhóm lấy thêm cầu đi phải phân nhưng dạng này dự bị chiến lược vì cái gì thông thường thi đấu thời điểm không có gặp được bọn hắn như thế đánh nghỉ ngơi đều thế nào ân vào sân đi ạ đ è o m ạ n một mực an tĩnh đi tại đội bóng đằng sau cuối cùng đơn giản cùng đám cầu thủ nói vài câu liền tiến về đấu trường hôm nay san antonio sở tơ đội hình ra sân theo thứ tự là đùn tần mặt dị nạo bị ly thêm bên trong cùng a lăng tá cái này mấy tên cầu thủ là quý sau thi đấu biểu hiện cũng không tệ lắm lại tương đối ổn định cầu thủ bất cơ bị lao nhân an bài ở phía sau ra sân mấy ngày nay hà sân d ọ c kẹt đấu pháp quá mức quỷ dị hắn không rõ đối phương ạ đ è o mặn là an bài thế nào chiến thuật dù sao hà sân d ọ c kẹt tại cùng bọn hắn thời điểm tranh tài liền như bị điên không biết nếu như bộ cổ vịt biết lúc này hà sân d ọ c kẹt chủ xoáy cũng không hiểu ra sao thời điểm sẽ làm gì cảm giác nghĩ hà sân d ọ c kẹt ra tay trước đội hình theo thứ tự là diêu minh x e o lệ chu dương martin giờ dạ ti x e o lệ lúc này thập phần hưng phấn đi tới trên sàn thi đấu cùng tâm tình có chút phức tạp san antonio sở tơ đám cầu thủ hình thành tươi sáng đối so kỳ thật hà sơn dọc kẹt hiện tại dự bị đám cầu thủ đã không quá cân nhắc tranh tài phải chăng có thể thắng chỉ cần bọn hắn cam đoan nhất định tiến công hiệu suất về phần tranh tài nên đi như thế nào là chu dương cùng diêu minh sự tình hai người tại trên sàn thi đấu đem không tiết tấu năng lực vẫn là có thể mười chín cái kiến tạo chu dương mục đích làm như vậy là cái gì đây là lúc này treo tại san antonio sờ tơ trên đỉnh đầu một vấn đề tranh tài bắt đầu đùn cần lập tức nhảy lên giành lại bóng r ổ tại hiện trường fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong nhanh chóng chuyền bóng đến yêu đao kia bên trong cái sau trực tiếp châu âu bước khởi động qua rơi chu dương cùng xẻo lệ sau nhẹ nhóm bên trên nếu như nói phía trước hassan dậu kẹt tại mình sân nhà thắng được hai ván còn có thể thông cảm được lời nói như vậy hassan dậu kẹt tại bọn hắn sân nhà lại thắng trận tiếp theo liền có chút để bọn hắn ngồi không yên trận đấu này vô luận như thế nào san antonio sờ tơ đều muốn cùng đối phương liều mới được hassan dậu kẹt biến hoa quả lớn tựa h hồ mỗi một tên dự bị cầu thủ đều có thể dẫn đội như vậy một trận đấu dự bị cầm tới hai mươi phân tả hữu đã nói rõ bọn hắn chỉnh thể chiến lực đã cùng vòng thứ hai vừa mới bắt đầu có khác biệt rất lớn dơ dạ tỳ lúc này cầm cầu thời điểm tại hassan dậu kẹt bên kia xem ra đều có chút chủ lực pháo xéo lệ không bao lâu tiếp nhận bóng rổ n h ả y ném bị mặt trực tiếp phong cái rơi a lãng tá tiếp vào g ì nào bi lì chuyền bóng sau vọt tới trước trận tại hắn phát hiện không có cái uy hiếp gì sau đột nhiên chu dương lên nhanh vọt tới tại hiện trường fans hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô bên trong a lãng tá lập tức giật mình sau giảm tốc chờ đợi mình đồng đội đến nhưng cuối cùng vẫn là bị chu dương tới sau ngạnh xinh xinh đem hắn trong tay cầu c ấ p đi chu dương lấy được banh sau lập tức sát khí trên người nặng rất nhiều vừa vừa qua hơn nửa trận san antony ô sờ tơ đám cầu thủ lập tức ra tốc chạy tới chu dương hiện tại cũng không phải dễ chế a hắn một khi mở ra ti ngay tại san antonio sở tơ toàn thể cầu thủ rút về a lãng tá vừa mới chạy tới thời điểm bóng rổ đi tới giờ dạ tì tay bên trong cái sau trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích xem ra ta muốn chờ đợi thời cơ tốt mới được xéo lệ nhìn thấy giờ dạ tì phải phân sau hế ẩm nói đến chú ý giảm bớt sai lầm cơ hội luôn luôn có người đến lúc đó chờ ta t r u y ề n bóng chu dương quá khứ v ô vỗ xéo lệ an ủi nói đến muốn nói như b à tùng xéo lệ ca dồn dạng này cầu thủ nghĩ muốn cầm tới dự bị phải phân cao nhất lời nói vẫn còn có chút khó khăn vô luận là mình phải phân hay là chủ xoái an bài đều sẽ không nhỏ hạn chế nhưng chu dương nghĩ để bọn hắn thử một chút giờ ra thì còn lấy được qua một lần đâu chương bốn trăm năm mươi mốt lại về lo sang giờ liếc ừ hắn đều cầm tới nhiều như vậy quán quân cũng không kém lần này đi ta không biết hai tri đội bóng có thể đánh tới trình độ nào người biết diễu minh năng lực là rất mạnh mà cái này lão hổ trên thân lúc này lại tăng thêm một hai cánh còn có hắn t ơ n dọc kẹt những cái kia dự bị nhóm cũng rất có thể đánh ừ ta không đi quan hệ tranh tài thắng thua giác sơn hai ngày trước cũng nói với ta cái này nhưng ta rất mong đợi không phải sao để các phóng viên hết sức kinh ngạc chính là cổ bệ hôm nay đang đàm luận chu dương thời điểm b ệ n mà một mặt bình tĩnh song tiền kỳ đều đã viết xong cổ bệ phẫn nộ bản thảo xem ra muốn viết lại tại san antonio sở tơ bại bởi h a t s a n dọc kẹt về sau các truyền thông liền đem san antonio sở tơ trực tiếp bài trừ bên ngoài lúc này đông bộ kết quả hay là không ngoài dự liệu đó chính là mi ami h i t cùng bộ tần static cuối cùng tại đông quyết gặp nhau nhưng tây bộ lời nói có chút biến hóa đó chính là để người mở rộng tầm mắt tình huống xuất hiện h a t s a n dọc kẹt bốn hai đạo thải san antonio sở tơ san antonio sở tơ san antonio sở tơ tại sân nhà thắng hai trận đấu sau bị hassan dọc kẹt trực tiếp thắng liền bốn trận cầm xuống lúc đầu có không ít người muốn nhìn san antoni o sờ tơ cùng lạ cơ đại chiến nhưng hiện tại tình huống như vậy cũng chỉ có thể đi nhìn hà sơn dọc kẹt cùng lạ cơ tranh tài tại một chút fans hâm mộ bóng đá trong lòng hà sơn dọc kẹt cùng lạ cơ hẳn là tại vòng thứ hai gặp nhau như thế liền thú vị nhiều hai chi đội bóng tại tây quyết bên trong gặp nhau thật đúng là không thấy nhiều hà sơn dọc kẹt đám f a n hâm mộ tự nhiên sẽ nhớ tới jordan sau hà sơn Hà Sơn dọc kẹt huy hoàng ồ l à dù h ẩn không ai cả nổi một t r trận đấu này cuối cùng bà t ù n cầm đến cuối cùng một n g h ì n tiền thưởng xéo lễ có chút tuyệt vọng hắn cùng bà t ù n nếu như sau cùng đọ sức bên trong mình có thể c h ú n g đích một cái ba phân cái này một trăm năm mươi nghìn cũng là hắn chu dương lần này cùng lạ cờ tranh tài bên trong định là năm mươi n g h n đô la một trận vẫn là dự bị nhóm ai phải phân nhiều nhất hai cầm h o s e n d ọ c k ẹ t ghế dự bị bên trong trừ có lạ bên ngoài còn lại cầu thủ chỉ cần một trận đấu vì mười nghìn đô la đi tranh thủ bọn hắn cũng làm à. tiền h lương có ít tiền đều để đội bóng chủ lực nhóm cầm đi g ạ xuân cùng bị n ụ n các n g ư ơ i nhất định phải coi trường d i ơ n g m ì n h hộ đồ ngươi cũng biết chu dương chủ yếu từ cỗ bệ đến phòng thủ người đi thêm hậu vệ kêu bên trong phòng thủ một cái đi có lẽ khỏi phải cùng c ậ u bệ đi bao bọc chu dương cũng được tiền h sư ở đây bên cạnh ngắn gọn dặn dò dưới mình cầu thủ nhìn san antonio sở tơ tranh tài j a c k s o n đã không thể coi thường h ạ t sơn dọc két chi này đội bóng chiếu vào dạng này trạng thái đánh xuống đó chính là tổng quán quân tranh đoạt đội bóng nha chu dương một lần nữa trở lại sợ tạm t ớ n sân dận động hắn ở bờ a bắt đầu địa phương lúc này chu dương đã không có khó như vậy lấy tiêu tan mặc dù lúc ấy bị lạc ờ trực tiếp đóng gói giao dịch đến memphis nhưng chu dương hoa một đoạn thời gian mới thích ứ n g memphis dữ li s hoàn cảnh cùng tiết ấ u tại los hang hắn có lẽ sẽ một mực tại lạ cờ chơi bóng đi loại cảm giác này thực là không tồi đội bóng mỗi một tên cầu thủ tại cái này bên trong tựa hồ cũng là minh tinh nhận các truyền thông mật thiết chú ý cái này bên trong vẫn luôn là tròm sao l o n g lánh hàng hiệu tụ tập chu dương dùng thời gian mấy năm mặc dù rời đi lạ cờ nhưng lại cầm tới lo sang dơ lết lạ cờ mỗi cái mùa giải đều tha thiết ước mơ đồ vật Tổng quan quân cút. Đại minh A. thứ cổ bệ lúc này đi tới giống như cười mà không phải cười đối chu dương nói đến sau đó không có cùng chu dương mở miệng liền đi trở về đi nhiều năm qua đi cổ bệ cũng không có năm đó như vậy đem chu dương để ở trong lòng ngày xưa đồng đội còn có một số ở bên cạnh hắn thiền sư cũng trở về nhưng cổ b ệ không cách nào quên được chính là chu dương những năm này chỗ lấy được thành t ự u tựa hồ mấy cái mùa giải hắn cùng d ê m quang mang đều ảm đạm một chút song phương làm nóng người kết thúc hào sơn rộng cái hôm nay phái ra ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là diêu minh chu dương scola dơ dạ thì cùng Bờ dốc ạ đẽo mản tại trải qua quỷ dị bốn phen thắng lợi sau đã đối với mình đội bóng có chức mộng. hắn biết cái này bên trong nhất định xảy ra chuyện gì nhưng đám cầu thủ lại cũng không chịu đối với hắn nói chủ lực nhóm tại giúp chu dương mà dự bị nhóm cũng không n g h ĩ chủ xoáy một phiếu bác bỏ đánh vỡ bọn hắn tại quý sau thi đấu mậu phát tài chu dương lại thổ hảo san antonio sở hơn một trận chiến cũng phân đi ra sáu trăm ngàn đô la lần này lại phân hai trăm ngàn nói cách khác hai vòng đấu chu dương có khả năng phải tốn tám trăm ngàn đô la tới chơi cái này trò chơi một trận năm mươi ngàn đô la dự bị cầu thủ ai phải phân nhiều nhất ai đạt được số tiền kia nhưng nếu như bọn hắn cuối cùng không thấp lạc ờ lời nói như vậy cũng chính là thắng số trận ít hơn so với bốn trận chu dương cũng liền khỏi phải bộ hai trăm ngàn nhưng thân là h ắ n đồng đội vẫn là hy vọng đội bóng tân cấp càng gần đến mức cuối tranh tài thì càng khó đánh hà sơn d ọ c k ẹ t dự bị đám cầu thủ đều hướng về lại chân quý đi lạ cờ bên này ra tay trước đội hình theo thứ tự là bị n ù m ga s o l t ô đồn cổ bệ hoàn tần đội bóng quý sau thi đấu gặp được hà sơn d ọ c k ẹ t bọn hắn đám cầu thủ ngược lại là rất bình tĩnh trong này cũng bao quát cổ bệ ở bên trong dạng này trạng thái để hà sơn d ọ c k ẹ t ít nhiều có chút khó chịu san antonio sờ tơ như thế cũng coi như người ta một mực như thế các người lo sáng rơ lết lạ cờ làm sao cũng dạng này ngay từ đầu lạ cờ đang nhìn san antonio sờ tơ cùng hà sơn dốc két thời điểm tranh tài xác thực rất phẫn nộ cái gì muốn tay xé hà sơn dọc ké ta sâu đánh bọn hắn a cái gì rất là kích động nhưng thiền sư nhìn thấy bọn hắn dạng này s a u chẳng những không có cổ vũ ngược lại còn đem bọn hắn dạy dỗ một trận tại giác sơn xem ra san antonio sờ tơ dạng này không thiếu ngôi sao bóng đá không thiếu phối hợp đội bóng bại bởi hà sơn dọc ké trên t cơ bản là khinh địch không có chạy bọn hắn đại khái có thể tại hà sơn dọc k t s â n nhà thời điểm cùng bọn hắn liều chết đọ sức dưới dù là t h ắ n g một trận ở phía sau tâm bên trong ưu thế cũng sẽ lớn hơn một chút đối phương thắng ba trận đấu hà sơn dọc ké một trận không có phát huy liền lập tức san antonio trọng tài đưa bóng ném ra d i a u minh dẫn đầu cầm tới bóng rổ sau trực tiếp chuyển bóng đến scotland kia bên trong cái sau tại los hangers lết lạ cờ còn không có tới thời điểm trực tiếp nhảy lên ba phân giống ruột nhập lưới giờ ra thì cùng bỡ dốc lúc này rất muốn đánh scotland dừng lại không thể không nói tại chu dương tổ chức trong hoạt động scola uy hiếp quả thực quá lớn ra hỏa này đoạt bảng bóng rổ ném ba phân cùng đồng đội phối hợp còn có hắn châu âu bước đều có thể lập tức phải phân mặc dù tốc độ không nhanh nhưng lại c ư ớ p pháp linh hoạt cùng bọn hắn những n à y cầu thủ so sánh scola hiện tại năng lực hoàn toàn có thể đánh chủ l ự c a nếu không phải phía trước mấy trận đấu scola cố ý chuyển mấy cái cầu có lẽ hắn có thể cầm tới nhiều lần tiền thưởng đi cộ bệ tiếp nhận bóng rổ sau hiện trường khán giả lập tức bắt đầu hoan hô lên chu dương không có chạy mấy bước liền cùng cổ bệ triển khai tử vong t r u y n n h u nhưng cùng trước kia cầu thủ khác biệt chính là cổ bệ tại không đến mười giây bên trong liền tránh ra khỏi trụ dương sau đó qua rơi đậu đen sau quay đầu nhìn bọn hắn liền trực tiếp một tay ném rổ phải phân sau đó cổ bệ b u ô n g tay nhưng không có le lưới ý là cái này có cái gì a rất nhẹ nhàng rất đơn giản dở dạ tỉ cùng vợ d ọ c hai người phối hợp lẫn nhau lấy hơn phân nửa trận nhìn thấy cổ bệ một mực tại chung quanh bọn họ tựa như là hai con con cựu nhỏ bị sói để mắt tới sự sợ h a i ấy cảm giác dần dần leo đến cái hót dở dạ tỉ đến trước trận sau đó không lâu cho là mình phải lập tức đến nhớ ba phân mới được thông thường thi đấu thời điểm không ít luyện ném rổ khi hắn nhảy lên thời điểm cổ bệ cũng theo nh lúc này khoảng cách giờ dạ tỉ có ba mét xa cổ bệ đệm bước sau đó trực tiếp tại không trung đưa bóng quất bay sau khi hạ xuống suýt nữa ngã xuống cổ bệ lập tức điều chỉnh sau đó và o tới vợ dọc tốc độ vẫn là để cổ bệ thật thưởng thức nhưng khi đ ầ u đen muốn đi phòng cổ bệ thời đ i ể m b ạ n tần tại khác một bên trực tiếp tiếp nhận cổ bệ c h u y ể n bóng sau ba phân nhập trướng mấy hiệp qua đi h a t s ầ n d ọ c kẹt đám cầu thủ phát hiện đối thủ trước mắt cũng không phải san antonio s r tơ như thế tại trên sàn thi đấu không có tâm tình gì loạt xăng dơ lết lạc ở đám cầu thủ cảm xúc tại trên sàn thi đấu biểu hiện rất rõ ràng cổ bệ trạng thái chính là ta một cái vương giả cùng các người một đám bạch kim kim tại thi đấu. <cười> ta không phải nhằm vào hay mà hắn các đội h ư u tại trên thái độ đều rất kiên quyết dù sao có thể thắng được san antoni o sờ tơ đội bóng hay là không tầm thường phải biết tây bộ đội bóng đến nói san antoni o sờ tơ tại quý sau thi đấu là rất dễ dàng quét ngang đối thủ coi như tại trận chung kết bên trên san antoni o sờ tơ tiến công cũng là phi thường sắp bén l ọ t r ă n g dơ lết l à c ờ tâm bên trong minh m ạ c h thì là đụng phải có chu dương đội bóng bọn hắn cũng biết h o s tân dậu k ẹ t r i ê u minh tại dưới rổ liền rất lợi hại trải qua thông thường sau trận đấu kỳ cùng quý sau thi đấu đối với d i ê minh hạn chế hiện tại hassan d ọ c kẹt đã đối để r i ê u minh sớm hạ tràng chiến thuật như vậy có chỗ ưng đúng rồi mà hassan d ọ c kẹt bên này còn có chu dương đâu chu dương tên này cầu thủ lúc này ở nở bờ a danh khí thật sự là càng lúc càng lớn người có thể quá khứ sao cộ bệ tại trung tuyến k ê u bên trong bình tĩnh đối chu dương nói đến không thử một chút làm sao biết phải thâm mộ bóng đá điên cuồng tiêu gạo mà lúc này hai người lại phá lệ bình tĩnh đã tấn thăng cấp hai chu dương không còn là cái kia cấp c tân tú hai người rằng có đến chu dương nhanh tám giây trái lệ thời điểm chu dương tăng tốc độ quả thực là xông qua cộ bệ tử vong chiến yếu Cổ Chu chân chống bệ bị phải suýt xuống, Dương dưới ngựa ngã vấp tay đúng ỡ xuống xuất sau mới tìm được cân bằng. Trên khán đài xuất hiện tiếng kinh mặt mới tìm đất tại kích thích được đài đ kích cổ bệ. hô vậy chu dương hay là xông qua cổ bệ phòng tuyến lúc đầu hắn muốn để chu dương tám giây trái lệ khó chịu nhưng không nghĩ tới cuối cùng khó chịu lại là mình chu dương lúc này trong lòng cũng có một chút phẫn nộ cảm xúc hạ tại tùy tiện qua rơi h o à n tần sau trực tiếp rết vào đến lạ cơ nội tuyến không ngờ cuối cùng lại bị ổ đồn cùng bị nùm bao bọc cho cứng rắn phòng x ố dưới ổ đồn vừa đụng phải bóng rổ lập tức phía sau chuyền bóng đến gà sổ kia bên trong sau đó lớn gà sổ cao ném đưa bóng chuyền về chu dương tiến lên muốn đi đoạt lại đã sớm bị ồ đồm dự liệu được nhìn thấy chu dương tới ồ đồm ngay lập tức đem cầu quay thân vận đến tay trái sau đó nhanh chóng chạy chạy cái gì à đủ ồ đồm hoảng sợ nhìn thấy chu dương trực tiếp đuổi theo lập tức kích địa chuyền bóng đến cổ bệ kia bên trong tại hai người phòng thủ dưới cổ bệ thong dong nhảy ném hai phân nện giỏ mà vào người có đồng đội ta cũng có đội hữu của ta chu dương chúng ta không phải san antonio sơ tơ cản chúng ta cái này mùa giải liền một cái hạ tràng cổ bệ lúc này lạnh lùng nhìn xem chu dương đi trở về đối với cổ bệ nhiều lần k ê u khích chu dương cũng không có đáp lại hắn chỉ là an tĩnh đang quan sát cô b ệ giá hỏa này là cái gì trình độ cấp a hay là cấp s chu dương cảm giác mình cùng c ậ bệ một đôi một thời điểm hay là sẽ cảm thấy phí sức nhưng đã so với mình hay là cấp b tư chất thời điểm thật nhiều tóm lại chu dương cảm thấy đụng phải cái dạng này tuyển thủ nhưng muốn coi chừng là cờ cùng san antonio sờ tơ khác biệt bọn hắn không có mạnh như vậy phối hợp năng lực nhưng luận đơn binh tác chiến không ít cầu thủ đều không có vấn đề gì bị n ù n phòng thủ cùng bảng bóng rộ khi sở cùng vụ dạ xịt ba phân a s cùng ba ân tư hai người liên thủ cũng có thể nháy mắt để los hang r lết lạ cờ năng lực phòng ngự sách cao hơn nhiều vận chuyển hơi thấp phòng ngự lại tương đối cao lạ cờ đối với house and j c k e t không phải cái tin tức tốt tại cái này trận trước khi bắt đầu tranh tài house and j c k e t ý nguyên không được coi trọng đám dân mạng bình luận los hang r lết lạ cờ hiện tại chính là g i a cường phiên bản house and j c k e t gà s u ố n cùng d i ê n minh so muốn càng linh hoạt chút mà cổ bệ cùng m a r tin so sánh các phương diện đều còn mạnh hơn hắn về phần phong vị tuyến lên los hang r lết lạ cờ khỏi phải quá nhiều đi tiến công bảo vệ tốt chu dương là được bị nủn cái này mùa giải muốn nói hắn có cấp bê cầu thủ thực lực chu dương đều là t ý tưởng mà ổ đồn cũng đã là cấp phá tiêu chuẩn đi từ khi thắng san antonio sở tơ về sau hà sơn d ọ c kẹt đám cầu thủ cũng có chút phiêu nhưng lần tranh tài này đối phương đội bóng n g ạ n h xinh xinh đem bọn hắn kéo về đến hiện thực ở trong theo riêu minh chuyền bóng bị cổ bệ gáy mất hiện trường nhiệt độ bắt đầu lên cao cổ bệ nhìn c h ầ m c h ầ m vào chu dương đi tới trước trận tại đối mặt chu dương thời điểm trực tiếp để hắn phạt uy sau đó ba phạt đều chúng lão người lập tức muốn tạm dừng lão dị cùng mát tin ra sân đi lót x n g dơ lết lạ cờ phòng thủ làm rất tốt cho nên ta muốn các ngươi nhiều chú ý điểm này nhiều phối hợp một chút mà không phải vội vã đi phải phân nếu như cùng l ọ s a n g dơ lết l à c ờ không có kiên nhẫn chúng ta sẽ thua rất nhanh vô luận là chiến lược vẫn là kinh nghiệm cổ bệ trên cơ bản đều muốn so c h u dương cao hơn như vậy một cắt ra c h u dương tại cổ bệ trước mặt hay là có vẻ hơi non nớt toàn thân ngươi đến tổ chức tranh tài cổ bệ cùng ổ đổm đến nhiều đến phân mà gạ xô lết cùng bị nủn các ngươi nhất định phải xem trọng diêu minh thiền sư thế nhưng là biết diêu minh g uy lực cổ bệ có thể bảo vệ tốt tru dương nhưng h ằ n cần dọc kẹt không phải tru dương một người ở bên trên mùa giải chính là tại hỏa thụ thương tình h u ố n g dưới chu dương cùng o n n ì n hợp lực cầm tới tổng quán quân mà bọn hắn hiện tại còn có mát tin dạng này phải phân không sai cầu thủ ở đây tranh tài trở về lo sang dơ lết l à c cờ không có đổi đội hình mà hà sơn dốc k ẹ t cái này hậu vệ biên đều thay đổi đi xem ra là cùng san antonio sờ tơ vẫn được cùng lo sang dơ lết l à c cờ tranh tài để dự bị bên trên nhiều có chút mất linh lao d ì cầm tới r ê u minh phát bóng sau đối mặt với cộ vệ trực tiếp xung qua cộ vệ tại cùng dạng này như là một tòa núi nhỏ hậu vệ đối vị cũng là có chút áp lực hắn ngược lại là có thể phong bị l ạ o dì nhưng là lo lắng cho mình sẽ tại cùng hắn đọ sức bên trong thủ thương vọt tới trước trận sau l ạ o dì nhìn cô bệ sau đó lập tức c h u y ể n bóng đến xa xa chu dương kia bên trong lò xăng dơ lết lạc cờ ở đây cầu thủ bắt đầu lo lắng bóng rổ lập tức tại không trung s ẹ t qua một đạo xinh đẹp đường vòng cùng sau chu dương bà phân đến tay đã dự bị nhóm không đánh nổi lò xăng dơ lết lạc cờ chủ lực vậy liền để hắn sơn dọc kẹt đội hình chủ lực tới khiêu chiến giới cái này mùa giải lò xăng dơ lết lạc ờ l ạ o dì cùng chu dương cùng một chô đánh banh thời gian cũng không ngắn c h u dương là nhìn xem lão dì từ một tên tiềm lực không thấp người mới từng bước một đi cho tới hôm nay lão dì tiên tiên thân thể điều kiện cũng không tệ mình lại chịu đi nhiều huấn luyện một chút cho nên hắn đến hôm nay tình trạng như vậy liền đương nhiên dạng này huston dầu k ẹ t thật là có chút khó giải quyết đâu cổ bệ vừa nhìn đối phương m a r tin một bên tại trong lòng nghĩ đến chương bốn t r ư ơ i hai hải gia phát huy một lần nữa ra sân huston dầu k ẹ t lập tức cùng vừa mới trạng thái có chỗ khác biệt san antonio sờ tơ cùng los angeles l ế ạ c cỡ so sánh với bọn hắn một cái cầu thủ năng lực hay là không có mạnh như vậy nhưng l o s a n g e l e s l à c ớ lại chính tương phản đội bóng bên trong không phải đánh đơn đặc biệt lợi hại chính là tại phương diện kinh nghiệm trở nên lão đạo rất nhiều hai loại cầu thủ trộn lẫn trong đó quả thật có thể cho đội bóng mang đến rất cảm giác không giống nhau lào gì đi tới trên sàn thi đấu s a u đội bóng chủ yếu tổ chức liền dựa vào hắn l o s a n g e l e s l à cờ hiện tại cũng liền bị nủn có thể ở bên trong tuyến bên trong bảo vệ tốt pháo cỡ nhỏ đi còn lại cầu thủ đều là không nhỏ thủ thương nguy hiểm tranh tài ngay từ đầu đánh ra mười ba cũng làm cho hắn dọc kẹt bắt đầu nghiêm túc bọn hắn đối phó san antonio sờ tơ chiến thuật cùng cầu thủ trạng thái tựa h mà nhất để bọn hắn chú ý tới chính là cổ bệ lúc này người trạng thái lúc trước tiếp nhận phỏng vấn cùng hôm nay tranh tài nói lời đều để trừ chu dương bên ngoài cái k h á c cầu thủ không rét mà run cổ bệ lấy phía trước đối chân chính đối thủ lợi hại lúc cũng là sẽ rất hưng phấn đi cùng đối phương l i ề u thi ê n công lẫn nhau b á o tố giác rời lời nói cái gì nhưng hôm nay đến xem cổ bệ một chút đặc thù còn có nhưng lại không rõ ràng như vậy thậm chí ngươi đều sẽ cảm giác đứng ở trước mắt cũng không phải là cổ bệ tựa hồ đổi một người nhưng tại trên sàn thi đấu ngươi nhìn cổ bệ trạng thái liền biết hắn cũng không có bởi vì lúc trước không có làm không nói gì mà thay đổi dự tính ban đầu vừa văn tư phản đây là thời gian dài kiềm chế sau trạng thái đi đội bóng lãnh tụ cầu thủ đồng dạng đều sẽ phóng xuất ra tự thân một loại tương đối đặc biệt khí chất nếu như hà s t o n dọc kẹt không có chu dương lời nói đoán chừng lúc này hà s t o n dọc kẹt cầu thủ đối mặt với tựa hồ tản ra nồng đậm màu đen bất tường khí tức cổ bệ lúc đều sẽ có chút chân tay luôn c ù n g à. cổ đồm r a hiệu yêu cầu nhưng cổ bệ đưa tay sau bóng rổ không bao lâu bị hoạn tần chuyển đến cái này bên trong cổ bệ dẫn bóng đối mặt với mát tin cùng lạo di bao bọc trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích thân thể làm ra rất nhỏ đến để người không dễ dàng phát rác cổ bệ ném xong quả cầu này đằng sau bộ biểu lộ cùng hiện trường l à cờ fans hâm mộ bóng đá hoàn toàn tương phản h á n dị thường bình tĩnh mình một người chạy về sau đó hai tay chống đầu gối nhìn chằm chằm h ạ t tần rộng kẹt đám cầu thủ nhìn lão dị dẫn bóng hơn phân nửa trận cổ bệ đột nhiên giống như là đạn pháo đồng dạng vào tới pháo cỡ nhỏ nhìn cổ bệ xông lại ngay lập tức đem cầu hiểm hộ tốt loại này gần như đánh bạc thức phòng thủ để hiện trường fans hâm mộ bóng đá cảm thấy giật mình mà càng làm cho hiện trường khán giả kinh ngạc một màn xuất hiện cổ bệ bởi vì tốc độ quá nhanh mà lão dị lại sớm i ể m hộ tốt bóng nhưng hắn cho là mình qua rơi cổ b ệ mình đồng đội căn bản không kịp nhắc nhở làm gì cổ b ệ từ phía sau hắn lập tức vươn tay ra giảng cầu gây mất h o à n thần tay mắt lanh lẹ tiến lên nhặt lên bóng rổ sau xoay người một cái né tránh tiểu thản khắp thân thể sau đưa bóng vứt ra ngoài cổ b ệ ép túi người đưa bóng tại tay mình bên trong dùng sức vỗ một cái bóng rổ rơi xuống đất bên trên sau lập tức bắn lên cổ b ệ tại bóng rổ lần nữa bắn lên thời điểm trực tiếp tới cái không t r ù n g quay người hai trăm bảy mươi độ sau bạo trừ cầm phân thiền sư miệng bên trong nhai lấy kẹo cao su nhẹ n h ó n nhẹ gật đầu đây là hắn yêu cầu tiết đấu năm nay t i n tức bên trong cũng nói có lẽ cái này mùa giải cầm tới tổng quán quân vẫn là đ ô n g bộ đội bóng nhưng lại không còn là mi ami đội bọn hắn là đ ô n g bộ thông thường thi đấu xếp hạng thứ nhất bộ tần xẹo tít nếu muốn đánh bại dạng này đội bóng lót xăng dơ lết lạ cờ liền muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được tây quyết chỉ là bọn hắn làm nóng người một vòng đấu vốn mùa giải bọn hắn đối thủ chân chính là bộ tần xẹo tít lót xăng dơ lết lạ cờ tuyệt đối không phải cùng bọn hắn tiểu đà tiểu náo tối thiểu tại cổ bệ bên này đã nghiệm chứng điểm này là gì tiếp nhận cầu sau cũng có chút khẩn、trương. Cổ bệ dạng này, chiến lực cầu bệ dạng này thủ mặc dù hắn tiết ạ nở cũng có thể cầm tới chút số liệu. mình lúc này cũng bị hạt thần dọc kẹt khi xuất ra đầu tiên không bệ, nhưng cùng cổ bệ、so、sánh hai người tranh không bờ bị bệ A mùa ra hai một cầm một điểm thể tới chút hạt kẹt xuất chút Thủ cái có lúc dọc cổ lệch dài liệu, khi phải i đầu số so vệ, tranh tài đánh đến bây giờ lo sang giờ lết lạ cờ cái khác cầu thủ còn không thế nào đánh đâu nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải ngồi yên bên cạnh trạng thái có thiền sư một cái mùa giải điều chỉnh lúc này là cờ đã cùng bên trên mùa giải phát sinh biến hóa về chất bọn hắn tại trên sàn thi đấu cao độ cân đối cùng tự chủ năng lực đều chiếm được tăng lên không nhỏ bởi vì thông thường thi đấu g i á sơn huấn luyện viên là thật mặc kệ a chu dương lấy được banh sau cổ bệ lập tức chạy tới nhưng chu dương cũng không có bởi vậy giảm tốc đón cổ bệ giả bộ muốn đột phá bộ dáng sau đột nhiên đưa bóng cao ném chuyển đến diêu minh k i u bên trong cái sau trực tiếp ổ lạ dù ẩn mậu ảo vũ bộ đi lên lớn gạ xôn bị quật bay sau diêu minh trực tiếp ném rổ phải phân cổ bệ không bao lâu cầm tới bóng rổ tại martin lão dì cúng có l ạ phòng thủ d ư ớ i quả thực là vọt tới sau đó ba phân nhập trướng 18.8. chu dương chủ động muốn banh cổ bệ trực tiếp đi tới sau đó ép túi người chuẩn bị bảo vệ tốt chu dương lần này chu dương cũng yên tĩnh trở lại hai người tiết tấu tựa hồ cũng thả chậm nhưng không có cùng cổ bệ quá khứ đ â u chu dương trực tiếp lên nhanh vào tới hiện trường fans hâm mộ bóng đá kinh ngạc nhìn chu dương tựa hồ hóa thành một đạo t à n ảnh tại cổ bệ bên người nhanh chóng biến mất khi bị nùn cùng gạ xôn bắt đầu chuẩn bị phòng hắn thời điểm chu dương đã đi tới bị nùn bên người người người bị nùn hoảng sợ vừa hô lên liền bị chu dương trực tiếp mang bay ra sân sau đó gạ xôn phòng thủ cũng không có đạt hiệu quả chu dương trực tiếp lách qua gạ xôn sau đưa bóng ném ném cầm tới hai phân hiện trường trọng tài nhóm dừng lại mấy giây sau đó phán bị nùn phạt uy chu dương đi tới phạt rổ tuyến bên cạ nhìn xem cổ bệ đưa bóng ném ra bóng rổ đánh tấm nhập giỏ cổ bệ lắc đầu cười sau đó lại gật gật đầu nếu như lúc này hắn các đội h ư u tử quan sát kỹ dưới cổ bệ lời nói sẽ phát hiện hắn cánh tay cơ bắp kéo căng mấy lần cổ bệ cũng không có giống mọi người dự tính như thế cùng chu dương đơn đấu nhưng sau đó trong trận đấu hay là cùng chu dương dây dưa một chút khi hiệp này đến hai mươi giây thời điểm chuyền bóng đến ổ đồn kia bên trong cái sau trực tiếp b à phân trúng đích hai mươi mốt mười một à đẹo màn cái này một tiết tranh tài thấy rất thu tâm lo thăng dơ lết lạc c khởi sướng hung ác đến là thật tâm phải cẩn thận nhiều hơn trận đầu tranh tài đánh đến hiện tại bọn hắn bị nụn cung hoán tấn đều không thế nào biểu hiện đâu cổ bệ trận đấu này muốn lấy bao nhiêu phân nhìn phía trước lo sang rơ lết lạc cờ tranh tài quý sau thi đấu bên trong cổ bệ một trận đấu cầm tới năm mươi phân liền có ba trận ở trong trận đấu cổ bệ cũng không phải một mực đánh đơn theo hắn một chút f a n bóng đá thuyết pháp nếu như còn giống trước mùa giải cổ bệ như thế hơi một tí đơn đã độc đấu lời nói lấy thực lực của hắn bây giờ quý sau thi đấu cầm sáu mươi phải phân cũng không ngoài ý liệu h o s e and dọc kẹt ở đây đám cầu thủ tâm tình là có chút kiềm chế bởi vì bọn hắn phát hiện tại cùng lo sang rơ lết lạc cờ hạn chế đã tương đối lợi h bọn hắn cũng là hy vọng huấn luyện viên trưởng có thể ở chung một cái tương đối h ư u hiệu chiến thuật đến ứng đối l ạ c cờ. hiện tại bọn hắn trước mặt đối thủ này thực tế cường đại muốn ta nhìn hiện tại hoặc là trước đ e m hoặc là thay đổi đi thủ tiết tranh tài đối phương nội tuyến phải phân thời điểm không nhiều trên cơ bản đều là ô độm c ậ bé bọn hắn đi phải phân chu dương lúc này vừa dùng khăn mặt lao xong mồ hôi trên mặt đội ạ đ è o màn nói đến t r u n g quanh đồng đội còn có đám huấn luyện viên đều rất chân thành nghe dù là hiện trường thanh em rất ồn ào nhưng cũng nghe được đến chu dương nói cái gì ba mươi hai mười tám lo t a n g dơ lết lạc ở tại trận đầu tranh tài đem hà sờn dọc cách hạn chế các tại tây quyết tranh tài bên trên c h u dương xem như kiến thức đến los angeles là cờ thực lực chân chính thập phân cường đại phải biết ở kiếp trước bên trong dạng này là cờ cùng bộ tần sơ tít đều là làm lúc tranh đoạt tổng quán quân không hai đội bóng chiến lược có thể nghĩ house and j c k ẹ t chủ xoáy có ý tứ là để c h u dương nhìn xem tiếp xuống tranh tài cái nhìn của hắn muốn nói hiện tại cầu trong đội tổ chức cùng đấu trường phân tích phương diện năng lực không tệ cầu thủ c h u dương nên tính là tốt nhất đi mà lại tên này cầu thủ có mấy năm đoạt giải quán quân kinh nghiệm những n à y tại house and joket cầu thủ trên thân là khó mà nhìn thấy nhất là đánh đến bây giờ House tấn k t cái k h thủ hiện chút, hắn Chu ắ bắt c cầu còn cùng đầu xuất tốt tại đủ -Gi đề. đó vấn loại năm Dương Lào gì m e m p h Nhưng i tới cái s D.S. cũng cầm Tổng Quảng Quân. là kép h c c ầ kép k b p kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép k n p kép kép k é n g é p kép kép kép k n p kép kép à é p kép k n p kép n é p kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép k é n kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép kép h é p kép kép kép kép kép mình phải cẩn thận đánh tới loại trình độ này đối phương muốn thả một tên chủ lực cầu thủ ở phía sau trong trận đấu đến cho đội bóng thụ lực nếu như là d i ê n minh lời nói các ngươi liền đem cơ hội tiến công tập trung đến gạ xô cùng bị nụm kia bên trong nếu như là chu dương c ộ bệ ngươi một tiết tranh tài muốn cho ta phải hai mươi phân trở lên ta thích nghe nhất ngươi nói câu nói này huấn luyện viên hiện tại ta còn thực sự hy vọng chu dương hạ tràng nghỉ ngơi một chút đâu ta ta chuyển bóng cho gạ xô đi cộ bệ nói thời điểm quay đầu trực tiếp nhìn thấy chu dương đi tới trên sàn thi đấu hai thệ xị đ ít nhiều có chút khẩn trương đi theo chu dương đằng sau lao nhân ở đây vừa nhìn mình đắc lực cầu thủ chu dương có chút mất hồn mất vía đi đến trên sàn thi đấu liền cảm thấy tương đối lo nghĩ hắn nghĩ chu dương hẳn không phải là xuất hiện đối trận đấu này từ bỏ suy nghĩ đi từ thủ tiết sau khi cuộc tranh tài kết thúc chu dương vẫn tại nghĩ đến làm sao tại hiệp hai tranh tài ứng đối dạng này l ọ t sang g i lết l ạ cờ không thể không nói hiện tại l ạ cờ chiến lược thật đã đạt tới nhất định giá trị trải qua điều chỉnh bọn hắn tựa hồ lại đến một cái mới đ ỉ n h phong là loại kia thật có thể tại trận chung kết bên trên tranh đoạt tổng quán quân q ố c tồn tại chu dương hãy tệ si đỡ lúc này thái độ kiên quyết đối lao sư của hắn mở miệm nói đến trạng thái không sai ta tựa hồ cũng đoán ra ngươi muốn nói gì l i ê n nên dạng này cùng bọn hắn hảo hảo chém giết một chút mới có thể tôi luyện dưới mình chu dương nhìn xem trẻ tuổi hạ tệ xì đ ỡ tương đối vui mừng nói đến trận đấu này ta muốn cầm tới ngươi phát năm mươi n g h n tiền thưởng cùng san antonio sở tơ tranh tài ta một trận đều không được đến tình cảm ngươi nghẹn nửa ngày liền nói những này chu dương lao đệ hẹ s lúc này cùng hạ sản đồng dạng ánh mắt cùng chu dương một giọng nói hãy s ngươi muốn cùng hạ tệ xì đờ đoạt kia năm mươi nghìn đao lời nói vậy hắn hẳn là không h í chu dương cảm thấy trên cơ bản là đồng dạng hồi phục cho nên sớm nói không chúng ta tận lực tranh thủ để tiểu tử này nhiều một chút tiến công cơ hội chỉ cần cổ bệ không đi xuống chúng ta cạnh ngoài phát huy liền lại nhận nhất định hạn chế cổ bệ hôm nay là l i ề u mạng phòng thủ a ta nhìn cho nên ta cho rằng cơ hội ở bên trong tuyến giống như ngươi hải gia ở đây d ư ớ i quan sát dòng g ã một tiết tranh tài xác thực muốn thắng được lạ cờ hôm nay là khả năng không lớn nhưng bọn hắn có thể tại địa phương khác tận lực đến gần cùng lạ cờ ở giữa so phân phân kém nếu như có thể tiếp cận so phân phân t r ê n lệ cơ hội h o s e n d joke liền có phản siêu lạ cờ khả năng Mặc mặc mùa của cùng cái chiến lược dù diện, dù lớn lợi xôn hắn hơn bằng đủng này gà giải so, so đệ đệ của hắn lợi hại hơn cùng diện, mặc dù bị r ấ trong khủng bố, mặc dù Âu dẫn bóng 10 điểm linh hoạt, dẫn bóng bố, bệ mặc Đồm điểm mặc có cổ dù dù tại. Tốt, trong lúc này tuyến muốn bao nhiêu dựa vào người hỗ trợ ta hẳn là tại lúc trước thiết lập cái bảng bóng rồi hoặc kiến tạo cao nhất giải thưởng chu dương lúc này có chút xấu hổ nói đến đừng kéo đối phương đã qua đến rồi hải ra c ư ờ i cùng chu dương nói thời điểm nhìn thấy ô đổm đã cầm cầu hơn phân nửa trận sau đó trực tiếp một tay lấy chu dương đẩy ra sau ra hiệu hạ sàn bọn hắn tiến vào nội tuyến chờ đợi lạ cờ tiến công nên truyền cho ai c ộ bệ cũng nói muốn bao nhiêu công nội tuyến ổ đồm lúc này nhìn xem hà sàn dọc cách nội bộ đã thay đổi cầu thủ sau trong lòng cũng không có như vậy cố kỵ bước chân cùng tốc độ một điều chỉnh sau lập tức vào tới hệ a s hung hăng lui lại lui phải đều muốn ra ngoài nhìn thấy ổ đồm nhảy lên sau trực tiếp xuống tới hiện trường tại hệ a s tại không trung gãy mất ổ đồm cầu sau lập tức phát ra tiếng kinh hô c ộ bệ tại phụ cận trực tiếp tới nhặt lên bóng rổ hậu chuyện cầu đến lớn gạ sổn kia bên trong cái sau vừa nhảy lên bóng rổ liền bị hệ s lại lần nữa đọt dưới hạ sàn cầm tới hải ra chuyền bóng sau lập tức kích địa chuyền bóng đến chu dương lò s a n g dơ lết lạ cờ lúc này xa vào đến hôn loạn ở trong chu dương tiếp nhận bóng rổ bay thẳng chạy mau đến trước trận tại mấy tên lạ cờ cầu thủ đ u ổ i theo giới lúc đầu có cơ hội cầm tới phải phân chu dương lựa chọn c h u y ể n bóng hiệp hai tranh tài lò s a n g dơ lết lạ cờ đội hình không thay đổi hào sân rộng các bên này mới vừa lên trận lý tiếp nhận chu dương cầu sau ba phân trung đích cộ bể trực tiếp muốn manh hơn phân nửa trận sau đối mặt với chu dương lão di cùng lý phòng thủ cuối cùng ba phân g i à sát hay s giành lại bảng bóng rổ sau đưa bóng ném tới lão di tay bên trong cái sau trực tiếp liền xông ra ngoài lọ xăng dơ lết lạ cờ bên này có chút n ộ n g h o s s n dốc cách lúc này tiết tấu để bọn hắn còn có chút không thích ứng chu dương tiếp vào pháo cỡ nhỏ chuyển bóng sau trực tiếp nhảy lên ba phân giống ruột trúng đích ba mươi hai hai mươi b ố phân kém từ mười bốn phân lập tức co lại nhỏ đến còn kém tám phân thiền sư thấy cảnh này trực tiếp từ trên ghế đầu đứng lên lập tức hắn bước nhanh đi đến bên sân nhìn lên tranh tài h o s s n dốc cách nội tuyến diêu minh xuống dưới sau hẳn là yếu kém mới đúng a hạ s ả n ra hỏa này là cái năm nhất sinh hay s a nguyên lai、like、hay s đi lên cụ bê đem cầu tận lực chuyển cho hắn tần cùng gà sổ ngươi lôi ra đến cái này một tiết chủ yếu phải phân thiền sư ngữ tốc rất nhanh lớn gạ sốt u a y đầu nhìn chủ xoáy sau gật gật đầu hoàn tần sau đó không lâu trước trận chuyền bóng đến gạ sốt kia bên trong chu dương lúc này vỗ xuống hải ra xong cùng hắn đối vị c ư ớ c này bước làm sao cùng có là như chu dương n h ư mày thâm bên trong nghĩ như vậy gạ sốt không dùng mười giây liền thoát ra được chu dương phòng thủ sau đó dừng nhẹ ném hai phân trúng đích lao gì sau đó ở phía sau trận bị cổ bệ cùng đoàn tần bảo vệ tốt chu dương đã chạy đến dưới rổ hãy sau khi thấy lập tức lao ra tiếp ứng pháo cỡ nhỏ không bao lâu ô đồn cùng đoàn tần tới bao bọc hải ra chương bốn trăm năm mươi ba thụ thương lót sang giờ lết lạc cờ thua nhưng h o u s t o n d ọ c k ẹ t là tuyệt đối thắng không được bộ tần xẻo tít hiện tại bộ tần xẻo tít là cái này liên minh bên trong tất cả đội bóng áp dụng có lẽ chỉ có san antonio sờ tơ cùng lót sang dơ lết lạc cờ có thể khắc chế bộ tần xẻo tít nhưng bọn hắn đều bị hạt sần dọc kẹt đào thải gia y gần nhất trạng thái một mực không có điều chỉnh xong mặc dù trận chung kết đều đánh mấy trận nhưng phía trên nhưng không có bọn hắn mi ami h ệ p đội phải thâm mộ bóng đá bất mãn thanh â m vô luận là cuộc sống thực tế hay là trên internet đều tại hô hào lấy để chu dương trở về thậm chí có f a n bóng đá đã cho mi ami hiệp chi chiêu chu dương trở về hắn tiền lương không thể thấp hơn hàng năm một không triệu đô la đội bóng có thể khai thác cho cái khác cầu thủ hàng lương sách lược đem chu dương gọi trở về tới dạng này bồ tần sẽ thật là đáng sợ Miami h ị t nhiều năm nay tổ kiến bước phát triển mới tam cự đầu sau mặc dù phối hợp còn có chút vấn đề nhưng thế nào cũng thuộc về đông bộ thứ nhì đội bóng bốn không bị bù tần set tịt trực tiếp vô tình q u é t ngang tranh tài tiếp cận nhất một lần là một trăm m ư ơ i sáu một trăm m ư ơ i năm bù tần set tịt năm nay lang vương hẳn là định phong lang vương đi tại trên sàn thi đấu hắn một mực bắt lấy bảng bóng rổ cùng đội bóng nội tuyến phòng thủ cái này hai khối long vương cùng lang vương hai người trong trận đấu không ngừng xung đột cuối cùng lấy long vương ác ý phạm quy bị phạt ra sân đối với dạng này xử phạt trên mạng cũng tồn tại không nhỏ tranh luận bởi vì ở trong trận đấu k e v i n một mực động tác cũng không nhỏ vì cái gì hắn một lần ác ý phạm quy đều không có lĩnh đ ư ợ c tựa hồ cái này mùa giải từng cái phương diện đều là dọc theo bộ tần đầu này nghiêng bọn hắn cảm thấy cái này mùa giải cũng nên bọn hắn cầm tổng q u a n quân mà đội bóng bên trong cầu thủ ném bóng nhiều đến để đối thủ nhóm tuyệt vọng quý sau thi đấu bên trong bộ tần xe tịt đều không thế nào đánh liền lần lượt đánh đối thủ dây khá lần tỉ ở sơ hậu vệ phương diện biểu hiện xuất sắc bên ngoài bọn hắn còn có vị vốn mùa giải lấy làm tự hào đồng đội mỉm tốc độ không nhanh tuổi tác cũng lớn tại giới rộ phòng thủ cũng không phải đặc biệt、tốt. nhưng là tên này cầu thủ tại thời gian mấy năm bên trong nhanh chóng trưởng thành tất cả mọi người là xem ở mắt bên trong hắn có thể nói là hiện tại một chi đội bóng bên trong hoàng kim dự bị ý thức nhanh hiểu phối hợp không có tâm tình gì ném ba phân có khi chuẩn đáng sợ bộ tần sẽ t ị c phối hợp ăn ý đã đạt tới nhất định trị số mà có cường viện gia nhập để bọn hắn càng là không đem đ ô n g bộ đội bóng nhóm đặt ở mắt bên trong cái này mùa giải đ ô n g bộ nhất làm cho fans hâm mộ bóng đá tiếp nối là thuộc chi ca go bùn rộng sở theo bọn hắn cầu thủ đội hình nếu như hoa hồng không có tại quý sau thi đấu bị thương thật không biết đồng bộ có thể đánh tới trình độ nào đâu bộ tần s ẽ t t e t nhất để bọn hắn kiêng kỵ đội bóng hiện tại đã thật sớm bị đào thải đó chính là chica gobbun cho dù có b v giờ dạng này phải phân hình trung tâm phòng nhưng đội bóng bên trong không có lĩnh đội dơ sở tựa hồ xuất hiện rất một khối t o t r ố n g không mà càng làm cho bộ tần s ẽ t t e t vui vẻ chính là tây bộ cũng xuất hiện tình huống tương tự house n d j c k e t cùng lạ cờ tranh tài tiền kỳ dio minh đột nhiên thụ thương vào lúc ban đêm đội bóng quan phương tuyên bố dio minh mùa giải thanh lý lúc đầu lo sang dơ l lạ cờ là muốn dự định trọng điểm chằm chằm phòng dio minh nhưng hắn đột nhiên thụ thương tựa hồ cũng không có kèm chế house n d joket tranh tài một mực đánh tới trận thứ t ả i ra tại cái này mấy trận đấu bên trong hai lần máu nhuộm đấu trường bà ti h ở tại trận thứ bảy tranh tài bên trong c à n g là đánh đến chuột rút ba lần cuối cùng được mang ra đấu trường house tân dốc kẹt cảm giác bọn hắn ở phía sau trong trận đấu đánh vô song gian nan có cầu thủ thậm chí nghĩ đến chu dương làm năm mươi đô la ban t h ư ở n g không muốn chúng ta cái này mùa giải đã đi đến rất xa không phải sao mà cùng l à cờ cuối cùng mấy trận đấu xem như để fans hâm mộ bóng đá nhìn quang nghiện chu dương cùng c ổ bệ tại trên sàn thi đấu lẫn nhau báo tố giác rửa lời nói hai người nhiều lần phát sinh tứ chi xung đột cuối cùng bị các đội hữu kéo ra nhưng cùng lúc đó hai người khắc chế năng lực cũng đều không thấp cho nên mỗi lần trọng tài muốn thổi tê thậm chí có nghĩ đem bọn hắn một người trong đó phạt đi ra chuẩn bị lúc hai người cũng đã tỉnh táo lại c ộ bệ phát hiện hắn bây giờ căn bản không cách nào khống chế chu dương tiểu t ử này hiện tại quả thực không nên quá mạnh h o s e n d jok k é trừ riêu minh còn có hai thẻ shi đờ hải gia b ạ t ỷ ở dạng này cầu thủ tại đội ngũ bên trong mà tại một vòng này trong trận đấu mỗi thắng trận tiếp theo chu dương đều sẽ cho dự bị nhóm phát năm mươi n g h n đô la tiền thưởng cho nên giống xéo lệ cùng thời gian lên sàn không nhiều cạ dồn đánh cũng đều rất liều trận thứ bảy đọ sức bên trong chu dương tại đội bóng bên trong không có r i ề u minh cùng bạ tì ở tình huống d ư ớ i quả thực là dẫn đội đánh đến cuối cùng l ọ t thăng dơ lết lạ cờ cuối cùng một trận đấu gạ xô cùng bị n ù n trước sau sáu phạm rời sân cuối cùng h ắ t sơn dọc k á t lấy 132, 128 t h á n g h i ể m lạ cờ tấn cấp trận chung kết cộ bệ tại chỗ cưỡng ép dắt lấy trọng tài lớn dùng beng cuối cùng vẫn là bị các đội hưu khuyên trở về bởi vậy cộ bệ tại sau trận đấu lĩnh được quan phương 20.000 đô lạ tiền phạt hối hận lời nói khẳng định là có nhưng coi như lúc ấy chúng ta lấy khoảng năm triệu đô làm m giá cả để chu dương trở về hắ chi này đội bóng đã biến nhưng ta y nguyên đối bọn hắn có lòng tin nhưng nếu như chu dương còn tại mi a mi hít ta nói nếu như bộ tần s ẽ t i tuyệt đối sẽ không hướng mặt trước tiêu n ạ o như vậy gia ủy nghĩ đến cái gì như cố gắng ngăn chặn mình lựa dận trong lòng cùng các phóng viên nói đến vừa mới ta nhìn tin tức d i ê u minh ngươi làm như vậy rất không chịu trách nhiệm a ngươi làm như vậy biết để đội bóng có lo lắng nhiều sao ta không đồng ý ta khẳng định không đồng ý ngươi dạng này làm ẩu chu dương lúc này ở nhà khách một gian phòng cửa sổ bên cạnh bị điện giật trong lời nói nhân khí phải kịch liệt hít sâu đấy chu dương từ khi ta thụ thương sau những ngày trận đấu ta đều nhìn điện thoại người bên kia tựa hồ mười điểm tỉnh táo hắn cũng có muốn thuyết phục chu dương Y tứ lớn r i ê u cái này một mùa giải ta không có cùng người khác nói qua ta cảm giác so phía trước mỗi một cái mùa giải đánh đều mệt mỏi ta cũng cảm thấy chúng ta không phải bộ tần sẽ tịt đối thủ đây là ta gần nhất hai ngày lời muốn nói thật rất mệt mỏi đã như vậy cần gì phải muốn dựng vào ngươi đây chúng ta những nghề nghiệp này cầu thủ dưới mùa giải kế tiếp theo lại bắt đầu lại từ đầu nhưng ngươi đây ngươi lần này trở về liền đã rất mạo hiểm từ khi cái này mùa giải đánh quý sau thi đấu đến nay chu dương đây là cùng huston dọc k ẹ t lần thứ ba đem tranh tài đẩy lên thứ bảy trận trận đầu là ổ cơ la hổ mạ ct thần đờ cùng san antonio sở tơ tranh tài cũng đánh thành bốn hai sau đó cùng l o sang dơ lết lạ cơ lại đánh bảy trận đấu hiện tại bọn hắn cùng bộ tần sắt ị t liệu mạ n g xuống tới sáu trận đối phương đúng là từng cái phương diện đều đang áp chế lấy huston dọc k ẹ t nếu như không phải có hai trận đấu cuối cùng huston dọc k ẹ t phản siêu hiểm thắng bọn hắn đã sớm kết thúc cái này mùa giải chu dương có hai lần cũng cảm giác h u s o n dọc két là thắng không xuống bà ti ơ mặc dù trở về nhưng thỉnh thoảng còn muốn hạ chàng nghỉ ngơi quá hao tổn thể lực hải ra tại ba lần bởi vì tổn thương hạ chàng sau cũng không thể lại kế tiếp theo tranh tài đội bóng hiện tại trạng thái trên cơ bản đã coi như là không có có thể cùng bộ tần sẽ tịt đ ỏ sức thực lực muốn nói bên trên mùa giải mi a mi hít mặc dù h ạ thủ thương mùa giải thanh lý nhưng trận chung kết bên trên còn có chu dương cùng o n in o b ả n g bóng rổ phương diện hay là có bảo hộ nhưng cái này mùa giải chu dương coi như lợi hại hơn nữa hắn cũng biết một quyền nan địch bốn tay đạo lý này bộ tần sẽ ị t có thể đánh cầu thủ nhiều lắm t u t ta hiện tại đã đến huấn luyện oán không nói trước Còn có, lúc nào đến, phiên ngươi đến thay ta làm quyết định rồi. mọi người n tốt ta là d i ê u minh lần này có thể quay về nở bờ a ta là hạ quyết tâm thật lớn có khi ta sẽ cùng các đội hữu chốt mở tại cái này cho đùa nhưng c h í n h ta cũng cảm thấy có thể làm cho ta trở lại cái này bên trong chơi bóng tia cuối cùng một cọng dơm là chu dương n ờ mờ a cái này sân khấu hội tụ quá nhiều thực lực rất mạnh mẽ cầu thủ nghĩ muốn cầm tới tổng quán quân như hồ đã trở thành mọi người một loại hy vọng xa vời thậm chí có ngôi sao bóng đá cả đợi vô duyên tổng quán quân dưới mùa giải ta liền muốn giải nghệ cho nên ta muốn nói là ta trở về video làm rất ngắn gọn nhưng lớn diêu đã đem lời nói rất ngay thẳng đó chính là hắn đang nghỉ ngơi khoảng thời gian này qua đi có mặt vốn mùa giải cuối cùng một trận đấu biết được diêu minh thương thế người đ ề u biết cùng là cờ tranh tài lớn diêu thụ thương rời sân sau bác sĩ liền đã thông qua truyền thông nói qua nếu như lần nữa tại giống nhau vị trí thụ thương có thể sẽ dẫn đến lớn diêu cả đời tê liệt nói cách khác hắn nửa đời sau có lẽ đều muốn tại trên xe lăn vượt qua chu dương ngươi tới rồi tiểu tử tranh thủ thời gian luyện một chút cầu chúng ta lập tức liền muốn cùng bộ tần xác thịt tranh tài lớn diêu nhìn thấy chu dương mặc một thân đồ thể thao sắc mặt tái xanh chạy hắn đi tới ngươi điên rồi áp chế không nổi mình lựa giận trong lòng chu dương đối diều minh cuồng hống một tiếng huấn luyện quán bên trong các đội hữu lập tức dừ Có trực tiếp bỏ n ó i phiếm cái chuyện ánh nhìn phía này bên n đem mắt t về r o g Tại trong Tổng ta Ta tới cái giả đi cầm này bên trong giả cầm đúng không?、Tổng、quán quân ta không muốn. Ta đi tới nở b ờ A cầm n h i ề u nô h ư Ngươi. vậy này tổng cút. một quán quân、cút. Còn n cái này một cái kém rồi. Ngươi?、No. chu dương không có cùng lại mở miệng bị diêu minh một quyền đánh ngã xuống đất như vậy ngươi hôm nay đã nói với ta một lần đây là lần thứ hai tiểu tử ngươi lại muốn dám nói với ta lời tương tự nhìn ta không đánh n h ư từ ngươi kia là tổng quán quân nói không cần là không cần rồi hiện tại haston dậu kẹt là ngươi đội bóng nó cũng là ta đội bóng ta cũng rất muốn cầm tới tổng quán quân cút huống hồ hải ra cùng bà ti ở vì đội bóng trả giá nhiều như vậy ta lần này là bởi vì ngươi trở lại nba hiện tại chúng ta khoảng cách tổng quán quân chỉ có cách xa một bước các ngươi có lẽ xem nhẹ một chi tiết bên trên một trận đấu ổ lạ rủ ẩn đến hiện trường xem so tài xem ra ta khuyên như thế nào ngươi đều mẹ hắn không dùng chu dương từ dưới đất chậm dãi đứng lên lao đi khỏe miệng vừa mới bị lớn diêu đánh ra máu vẫn như cũng tràn ngập lực lượng đem lời nói ra tựa hồ còn rất không cam tâm dáng vẻ trận đấu này nếu như ngoài ý muốn nổi lên hậu quả một mình ta gánh chịu chính là như vậy Ta d vậy liền n h v giết hắn cái lòng trời lở đất. đất diêu minh thái độ cũng biến thành càng thêm kiên định hắn có thể tính thợ phào chu dương cái này không còn tìm hắn gây phiến thức các ngươi làm một quyết định ngu xuẩn chu dương vô luận các ngươi đánh như thế nào cuối cùng đều là chúng ta bổ tần sợ tiệt cầm tổng quán quân mìm lúc này ở hậu trường trực tiếp đối nghịch cầu chu dương nói đến tranh tài hiệp bốn chín mươi tám chín mươi hai bộ tần sẽ tịt hoa tam tiết tranh tài liền lấy đến chín mươi tám phân d i ê u minh ra sân hết thảy mười phân bốn mươi tám giây liền hạ trận nghỉ ngơi đi tranh tài đánh đến bây giờ hà sân dọc kẹt đã rất liều nhưng bộ tần sẽ tịt liền cùng dự liệu đồng dạng phải phân năng lực rất mạnh mìm ngươi cũng không nên đi bộ tần cái này mùa giải giải nghệ là ngươi lựa chọn tốt nhất nhưng nếu như ngươi nghĩ tại chi này đội bóng lấy thêm điểm tiền lương cũng không có gì bộ tần sẽ tịt muốn làm việc thiện cho thêm ngươi một chút tiền không thể chê ngươi cũng giút bọn hắn cầm tới đồng bộ quân đủ chu dương không có chút nào áp lực đối với mình trước học sinh mìm nói đến cầm nhiều như vậy tổng quán quân lần này cũng giờ đến phiên chúng ta chu dương người quên ta trước kia là người lão sư sự tình sao mìm thiếu cùng hắn nói nhảm còn có một tiết tranh tài liền kết thúc bọn hắn cùng thua trận trận đấu này mới sẽ biết ai là cái này mùa giải mạnh nhất đội bóng thì ở sở tại mìm sau lưng lập tức nói đến chu dương tên này cầu thủ mấy năm gần đây liền lộ ra mười điểm q u ý dị h ắ n tại trên sàn thi đấu có thể nhanh chóng đội phân cũng có thể tự mình lập tức dẫn đội để đồng đội phải phân có thể tại t i ế t tấu bên trên áp chế đối thủ nhiễu loạn đối thủ còn có t hà ể dùng ngôn ngữ l m cho đối phương đối phân sân dâu kẹt hiện tại diêu minh lại về đến rồi mìm có lẽ là không có lưu ý đến hà sân dâu kẹt cùng lạc ờ tranh tài lúc cùng cỗ bệ lẫn nhau phun rác rời lời nói bên trong chu dương nói có bao nhiêu sáu nếu như không phải cỗ bệ định lực tốt đội khác cầu thủ hẳn là sớm đậu thủ khi quay đầu nhìn thời điểm chu dương đã thành công qua dơ mìm thì ở s ở tâm bên trong hô to không được sau đó chu dương để hắn lĩnh được vốn trận đấu thứ năm lần p h ạ m quy đã hà sân dâu kẹt tới mức độ này đã diêu minh cũng hiểu kia chu dương cũng cảm thấy không có gì có thể giữ lại lấn riêu trở về xác thực cho hà sân dâu kẹt mang đến hy vọng trực tiếp nhất chính là đền bù nội tuyến phòng thủ không đủ hai tệ sĩ đỡ lại đi cố gắng hắn cũng là tên năm nhất sinh đối mặt với kinh nghiệm lao đạo cùng đấu pháp mười điểm cường ngạnh lang vương gạ nẹt hay là lộ ra non nớt rất nhiều chu dương ngươi vô s ỉ ngươi h è n hạ ngươi cố tình gây sự mìm tức g i ậ n đến ở bên cạnh hô to ngươi liền không vô s ỉ không h è n hạ không cố tình gây sự sao chu dương lúc này bị mìm trực tiếp khí cười tại phạt rổ tuyến bên cạnh hướng mình trước kia đắc ý đại đệ tử mìm làm cái mặt quỷ s a đưa bóng phạt tiến vào đánh thành hai một đũ lắc k h a n h tay an tĩnh nhìn xem tranh tài h ắ n không có chút nào phát giác được ống k t i ở sợ đã năm phạm nhưng thân là bổ tần sẽ tịch huấn luyện viên trưởng hắn tựa hồ i nhìn qua nội tâm hào không vận sóng t i ở sợ nhanh chóng cầm cầu hắn thành công né tránh mát tin cùng s c có lại cho hắn chế tạo cả b ấ y nếu như tái phạm uy trực tiếp liền hạ trận không lâu dây ạ lần tiếp qua hắn chuyền bóng sau trực tiếp ngay trước lạo d ì mặt đưa bóng trung đích chu dương tiếp nhận diêu minh phát bóng sau nhanh c h ó n g hướng về đến trước trận bổ tần sẽ t i c h nhìn bên này đến chu dương biểu lộ sau đều có chút sợ hãi lúc này cầm cầu tại trước mặt bọn hắn chính là bên trên mùa giải trận chung kết bên trên mờ vờ người loạt giải thời gian chưa tới chu dương muốn lấy sức một mình đem、so phân vừa mới dây ạ lần cái kia ba phân qua đi phân kém lại biến thành sáu phân mịm lần này không có cùng hắn nói n h ả m nhiều hai người đối vị sau hiện trường nhiệt độ lập tức lại lên thăng lên hai người kia bị truyền thông còn có đám dân mạng thảo luận một cái mùa giải đã từng thân mật vô gian đồng đội hai người từng liên thủ cầm tới qua nhiều lần tổng quán quân nhưng lại tại cái này mùa giải trở thành đối thủ chu dương nghĩ muốn dẫn trước so phân nhưng làm sao đối phương cường giả quá nhiều mà mịm những năm này tới lại đối chu dương hết sức hiểu rõ chu dương đột nhiên lòng bàn chân sinh phong mịm phát hiện sau lui lại nửa bước nhưng ngay lúc đó phát giác ra dị dạ hai người đều cao cao nhảy lên nhưng cuối cùng chu dương tại cùng m ỉ m có tiếp xúc sau lại trệ không mấy giây mới đưa cầu ném ra trọng tài lập tức thổi lên cái c õ i mìm muốn phạm chu dương phạt trung hậu đánh thành ba một một trăm linh một chín mươi chín cái này một tiết tranh tài bởi vì b ộ tần sẽ thịt phía trước tam tiết liều quá ác nhiều tên cầu thủ phạm quy số không thấp cho nên mới lộ ra không có phía trước phòng thủ như vậy h u n g ác chu dương bắt lấy điểm này điên c u ồ n g truy phân hắn biết nếu để cho các đội hưu cùng đối phương n g ư n i một cầu ta một cầu như thế đánh không bao lâu tranh tài liễn kết thúc còn không bằng mình trước đem so phân phản siêu sau đó mọi người lại hợp lý vây quét bộ tần xẻo tít đi ở sở ba phân không trúng lao gì không có kịp phản ứng mình tiếp vào s c ó l a c h u y ể n bóng lập tức chạy tới không bao lâu bị chu dương trực tiếp h ế t lại tại quay đầu một nháy mắt giò n đ ầ u g ã y mất hắn trong tay cầu sau trực tiếp ra tốc vào tới chu dương liên tiếp lui về phía sau đi ở sở ánh mắt ra hiệu trẻ tuổi g i ò n độ c h u y ể n bóng nhưng giò n đ ầ u cũng không có dựa theo hắn ý tứ làm khi nhìn đến chu dương đã thối lui đến dưới rổ mà hà sơn dộc kẹt cầu thủ hiện tại cái này nửa chàng chỉ còn lại có hắn một người thời điểm quá quyết xuất thủ đi ở sở nhìn thấy cái này bên trong bắt đầu lo lắng lập tức chạy hậu trường chạy về chu dương thấy đối thủ muốn ném ba phân thời điểm một cái bước xa lao ra sau cao cao nhảy lên tại không t r ú n g cứng rắn đem g i ò n đồ ném rổ đập bay mìm vừa muốn xông tới phòng chu dương bị bịm thì ở sợ một đem túng trở về sau đó lại đẩy mìm một chút ra hiệu để hắn phòng tốt dưới rổ chu dương lấy được banh đằng sau bộ lại lần nữa g i ữ tợn tại hiện trường fans hâm mộ bóng đá to lớn tiếng kinh hô bên trong chu dương để mìm b ì ở sợ lĩnh được phạm quy sau cách mìm cùng gà nẹt c ư n g ép bạo trừ cầm phân phong vị tri vương ai có thể cản chu dương đưa bóng trừ tiến vào sau lập tức đối hiện trường khán giả cùng gi trận chung kết cuối cùng một trận tranh tài bên trong đến bây giờ rốt cuộc n ê n đón bước ngoặt lúc ấy chúng ta không biết có thể chống đến bao lâu ân thật nhưng đều cho đến lúc đó chỉ có thể là liều mỗi cái mùa giải kỳ thật đội bóng ở giữa biến hóa đều không tiểu ta bây giờ còn chưa có cùng hạt sần dọc kẹt tiếp theo hẹn ý tứ phải biết cái này mùa giải đội bóng cho ta báo giá đều không t h ấ p đâu chu dương tại buổi trình diễn thời trang lần trước lúc cười hì hì đối các phóng viên nói đến thời gian đã đi tới mấy tháng về sau một trăm ba mươi lăm một trăm hai mươi tám tại trải qua đêm hôm đó điên cùng sao diêu minh toại nguyện cùng hạt sần dọc kẹt cùng một chỗ nâng lên tổng quán Quân Cút. cũng tại cùng ngày bộ tần s ẽ t i t tuyên bố giải thể toàn bộ liên minh bên trong chất vấn chu dương năng lực truyền thông cùng dân mạng đã rất ít bởi vì tại cái này một mùa giải qua đi tất cả mọi người chứng kiến chu dương tại huston dọc k ẹ t như thế nào để đội bóng lần nữa cầm tới tổng quán quân vô luận là như thế nào cường đội cuối cùng đều bại bởi bọn hắn huston dọc k ẹ t mặc dù quá trình mười điểm gian nan nhưng huston dọc k ẹ t sát thực cười cuối cùng cùng ngày đại m ậ u ô lạ rủ ẩn cùng trời câu dạp ba đều đi nhìn chu dương tranh tài k ó được chu dương cùng hai vị viễn cổ thần tướng cấp tiền bồi đến mấy đóng mở ảnh đây là chu dương yêu cầu bởi vì giạp bạ lời nói hai người nhận biết còn có thể thấy vài lần mà ố lạ rủ ẩ n lại là không rất dễ dàng trải qua thường gặp được ai có thể nghĩ tới từng tại giạp bạ nhà bên trong tuổi trẻ cắt có công bây giờ đã trở thành liên minh bên trong đội bóng phong t h ư ờ n g liên minh đỉnh cấp phong b ị rồi d i ê u minh cũng cùng ố lạ rủ ẩ n còn có giạp bạ chụp ảnh chung một t r ư ơ n g làm lưu niệm chu dương sở dĩ là cùng hai vị tiền bối đập nhiều như vậy đóng mở ảnh là bởi vì mội mội của hắn yêu cầu dạng này đến lúc đó muốn giao cho nàng mấy chương phóng đại sau t i ế p công ty trên tường khoe khoang như vậy xin hỏi ngài dưới mùa giải muốn đi đâu một tri đội bóng đ chúng ta cũng rất bức thiết nghĩ muốn hiểu a một vị trẻ tuổi nữ phóng viên lúc này sau khi nói xong chung quanh các phóng viên lập tức đều đi theo lên rụ rỗ Ngạch, ta còn không biết ở s ầ n có thể hay không cùng ta cùng một chỗ ta hiện tại có một ý tưởng nghĩ về b e n n s y v a n i a châu kêu bên trong là ta cất bước địa phương là ta mộng bắt đầu địa phương nếu như có thể mà nói ta dưới mùa giải muốn đi phi l à đ è o phi ạ mộng mộng sờ lấy mình đã hở ra bụng nhỏ lộ ra nụ cười hạnh phúc nhà bên trong đã thuê hai vị bảo mẫu tới chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày nhưng mộng, mộng hay là cảm giác chu dương hoa dạng này tiền không có gì tất yếu đột nhiên nàng giống là nhớ ra cái gì đó như bấm chu dương điện thoại chu dương ta hôm nay cùng ở s ầ n liên hệ với hắn nói hắn hiện tại mới từ thổ nhĩ kỳ trở về không bao lâu còn tại dưỡng thương bên trong nhưng hắn đối ngươi trước mấy ngày cùng ta nói đi phi lại đôi phi a bảy mươi sáu hệ sự tình cảm thấy rất hứng thú mậm m n g lúc này cầm điện thoại di động cẩn thận từng ly từng tí đối chu dương nói đến hai người hình kết hôn treo ở phòng khách trên tường ái chà chà ta nói cô n ã i n ã i ta không là bảo ngươi đừng nhọc l ò n g việc này sao mỗi ngày tại phòng bên trong tốt buồn ga lại nói ta không phải phụ tá của ngươi sao ừ ngươi bây giờ nghỉ để a có lương nghỉ ngơi a lao bà đúng c ù n g qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi một chỗ chu dương lúc này thần thần b í b í nói đến ngươi bây giờ nói cho ta đi như thế kìm nén rất khó nhịn a hh ta lại không lại cùng n g ọ n g n g ọ n g trò chuyện trong chốc lát sau chu dương cúp điện thoại t r u n g quanh là bị nhét đẩy miệng thức ăn cho chó nhân viên công tác a a thần thiền chu dương ngươi bây giờ là có lao bà người không nên hơi một tí liền gọi điện thoại cho ta lâm đạt lúc này mặc vừa mua giày cao góp đứng tại phòng làm việc của mình bên trong tức giận nói đến ngươi là em gái ta a lại nói chút kỳ, kỳ quái quái lời nói đúng nói chính sự cùng phì lại đã phì ạ bên kia câu thông thế nào rồi chu dương lúc này ở nhà khách bên trong mặc áo tắm nằm tại trên giường lớn nhẹ nhõm nói đến bên cạnh còn có một vị vừa tìm tuổi trẻ nữ thợ đấm bóp mặc dù nữ thợ đấm bóp nhìn qua lại trẻ tuổi lại xinh đẹp nhưng nàng xoa bóp cường độ lại không thiểu chu dương tại gọi điện thoại trước đó nói cho nàng nhẹ một chút tránh đột nhiên phát ra cái gì thanh â m kỳ quái liền không tốt chu dương ngươi có, có phải hay không muốn ăn đọc rồi ha ha không nên tức giận nha bởi vì dù cho rất tức giận ngươi bây giờ lại đánh không đến ta nha lâm đạt ta tại chúng ta trước kia chỗ ở mua lại một phòng nhỏ là vụng chỗ mua bộ phòng này mặc dù cùng chúng ta trước kia địa chỉ có chút khác biệt nhưng đều tại lôi đinh bên trong cơ bản hoàn nguyên trước kia chúng ta ở nhà kết cấu bên trong có đúng không n g ư ơ i thật đúng là mua t ô ta cùng đến lúc đó ta tại k i a bên trong đánh ngươi có lẽ càng có cảm giác kêu lên lao bà của ngươi nhìn xem nhà bên trong ai là quản sự lâm đạt tại đầu kia chờ mặc mấy giây sau、so、đột nhiên ngạo kiểu nói trời ạ ngươi là lão đại được không tốt chúng ta trước trò chuyện đến nơi này ta còn muốn nghỉ ngơi dưới đến mai còn có cái hoạt động không nên quá tấp nập liên hệ phi lao phi a a báo giá phương diện cũng phải chú ý hạ đỉnh cấp tiền lương lời nói nhìn xem có thể hay không lại t r ư ớ n g cái mấy triệu ngươi dạng này ngươi để bọn hắn nhìn xem hiện tại cái tia c h i đội bóng cầu thủ tiền lương cái gì đều năm hai nghìn một trăm linh hai có được hay không giá hàng dâng lên lợi hại như vậy ân trên cơ bản cùng bọn hắn đàm cái này m ộ i m ộ i của ngươi còn rất hung đây này nữ thợ đấm bóp thấy chu dương nhân xuống điện thoại sau b u n g lòng n ắ m xuống sau đối với hắn cười nói đến không nói trước cái này gần nhất cũng thật mệt mỏi ta mở hai lần giá ngươi có thể hay không diên thời gian dài hai lần dạng này chu dương lúc này lập tức mong đợi nhìn xem xinh đẹp gợi cảm nữ thợ đấm bóp nói đến ai nha vị khách quan kia ta nhìn khỏi phải dạng này rồi ta mới vừa mới bắt đầu đâu phía sau có lẽ sẽ để thân thể ngươi mỗi một chỗ da thịt đều chiếm được b ạ o xưng phân v u n g lòng a a điện thoại di động của ngươi giống như không đóng lại nữ thợ đấm bóp cùng chu dương đều hoảng sợ trận to hai mắt đại kết cục